trương 802, đi ở sơ mời trong biệt thự sự tình liền giao trả lại cho harold cùng Thomas, tony cùng bỡ rụ sở thế nhưng là con của bọn hắn cùng giang vô ý đi, nhưng không có bao nhiêu quan hệ nhìn thấy chính chủ trở về hắn liền chuẩn bị chạy ra trước khi đi còn đối mặt thả chen trước mắt lần này dạy học thu hoạch duy nhất liền là cùng mặt thả quan hệ hòa hoãn một điểm không còn là như vậy căm thủ cùng tiểu hận vừa trở về nội thành chuẩn bị đi dạo lũy cùng đi ạ nà xỉ nơi đó nhìn xem dù sao hai nữ nhân này trước đó không lâu mới cho mình sinh hai cái đáng yêu nữ nhi làm một cái có lòng trách nhiệm nam nhân tốt thế nào cũng muốn qua xem một chút đi về phần tại sao tại sinh tiểu hải thời điểm không có đi đó là bởi vì quá bận rộn với lại tại bệnh viện của mình bên trong sinh tiểu hải cũng không có cái gì thật lo lắng cho bệnh viện người phụ trách nhưng là trước kia vang rội qua một đoạn thời gian siêu cấp nữ anh hùng xì ha ủ xu là đâu bất quá người biết cũng không nhiều còn có thể ôn nhu động lòng người hoạt bắt y tá ạ lìn xì ạ có hai người tại khẳng định sẽ đem sự tình quản lý ngay ngắn rõ ràng chỗ nào cần mình đi lo lắng trên nửa đường liền nhận được một chiếc điện thoại uy vị nào vô y tiến sĩ thật đúng là một người bận rộn à ta làm gì ở sở không biết vô ý thì tiến sĩ ngày mai có rảnh hay không. Ta chỗ này có chút đồ tốt muốn cho ngươi xem một chút, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. đầu bên kia điện thoại truyền tới một phi thường thanh âm nghiêm túc. nếu như ánh sáng nghe thanh âm, nhất định sẽ lấy vì gia hỏa này là một người tốt, kỳ thật khẳng định là sẽ bị lừa gạt. ngày mai ta xem một chút, có rảnh. ai, ngươi còn có đồ tốt cho ta nhìn. là cái gì đâu? cướp được ngoài hành tinh phi thuyền, vẫn là chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. giang vô ý thì tò mò hỏi, đồng thời mở ra màn sáng xem xét gần nhất hy giả tư liệu. Ha ha, ngươi qua đây liền biết, có lẽ chúng ta còn cần ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp đâu. Thay ta hướng ổ phệ lì ạ cùng xỉn thì ạ gửi lời thăm hỏi. Các nàng vĩnh viễn đều là hí dạ một phần tử. Địch ở sơ bỗng nhiên nâng lên hai cái tên của nữ nhân, liền là đang ám chỉ đừng quên thân phận. Giang vô ý ý, nhưng sẽ không để ý hí dạ vẫn là hí dạ, đều là một cái bộ dáng, muốn có ý đồ với các nàng, còn phải hỏi một chút mình có đồng ý hay không. Với lại nữ hoàng trên đảo nhiều lão bà như vậy cũng không phải bà trí, chúng chi sức chiến đấu tại ấn đờ bọn người phía trên còn có hệ lạ cùng ngạn si en an hai nữ nhân này nội cấn giận, đây chính là không ai chống đỡ được, liền xem như hỉ dạ đều không được. Được thôi, ngày mai ta sẽ ở phòng thí nghiệm chờ các ngươi, liền giống như vậy a. Giang vô ý hiền nói xong cũng đem điện thoại giật máy, chuyện gần nhất thật đúng là nhiều a. Mà đầu bên kia điện thoại, đi ở sờ nghe được truyền đến một trận manh âm, như mày, nhìn xem bận rộn dạ dạ tiến sĩ nói ra, còn cần bao lâu? Đợi ngày mai, ta muốn cho cái kia Giang vô ý hiền một kinh hỉ. Hắc hắc, xem hắn đã từng bằng hữu biến thành dạng gì quái vật. Tản ra mùi hôi thối dạ dạ tiến sĩ đã tiếp cận điên cuồng, cô vừa cười vừa nói, rất nhanh ta gia nhập cái kia bất tử cương thi solo môn biến dị huyết nụ, hắc hắc, tăng thêm siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Tại thông qua đông lạnh điện giật thôi miên, hắn sẽ là chúng ta trung thành nhất binh sĩ. Hừ, Zun những thứ ngu xuẩn kia, chế tạo ra căn bản cũng không xem như siêu cấp binh sĩ, những tên kia đã không có tác dụng, đều là phế vật. Thi đấu mới nhất nguyên tắc kinh xong, mà một cái toàn phát nam tử nằm tại chữa bệnh chiến kệ, nhắm chặt hai mắt, trên đầu mang theo một cái kỳ quái trang bị, những này trang bị kết nối lấy rất nhiều điện tử tuyến đường, nhất chú mục vẫn là cánh tay phải, toàn bộ cũng không có, thay vào đó là một đầu tản ra băng lãnh khí tức cánh tay kim loại cái này cách gắn mặc không phải liền là đông binh sao? với lại cái dạng kia thình lình lại là bùa thuật tại một lần nào đó hành động bên trong rơi xuống vách núi sau thần bí biến mất bùn thưa không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại cái này băng lãnh trong căn cứ còn bị đổi tạo thành một cái siêu cấp chiến sĩ có lẽ cùng mỹ đội sở ti vở không sai bị lắm chỉ bất quá thiếu đi loại kia lấy chính nghĩa là tiêu chuẩn hạch tâm ư khác nhau ở chỗ sở ti vở có thể rơi lên meo meo truy mà bùn thưa nâng không nổi đến giang vội ý đi đầu tiên là đi tìm xã lụy cùng đi a nassie hai nữ nhân này vẫn luôn là tình nhân quan hệ cũng không có quá nhiều tình cảm Hoàn toàn cũng là bởi vì một ít quan hệ cùng nguyên nhân mới có thể cùng một chỗ. Chủ yếu vẫn là hai nữ nhân này sẽ khá nghe lời, muốn là ưa thích trong đêm cửa hàng, vậy khẳng định là ngay cả trở thành tình nhân tư cách cũng không có. Tại đi bệnh viện bên trong tìm được cụ Sula, nàng còn tại an các bác sĩ cho một chút hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng lại không có tiền chữa trị những siêu cấp anh hùng chữa thương. Cũng không phải là mỗi người đều cùng chat lơ cùng edit bọn hắn một dạng có siêu năng lực, mà không có siêu năng lực người vừa nắm một bò to. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hành hiệp trưởng nghĩa, dù sao làm việc tốt bị đăng ký đến trên báo chí, có có thể được một món tiền thưởng đâu. Tinh cầu truyền thông giữ bí mật làm việc luôn luôn là làm tốt nhất, căn bản cũng không cần lo lắng thân phận thật bị biết về sau, gặp dưới mặt đất bang phái trả đũa, không còn vợ ở. Ngày thứ hai, Giang vô ý, ý liền xuất phát đi sở nghiên cứu, mà ủ xu lạ, ạ lìn xì ạ cùng phiền muộn ba nữ nhân chỉ sợ hôm nay phải nghỉ ngơi một ngày. Dù cho muốn làm việc cũng không có khí lực, sự thật đã chứng minh lão sói sám vẫn là không thể chiến thần. Sử dụng phi hành ba lô đi tới phòng thí nghiệm, có thể như thế phong cách phi hành cũng chỉ có Giang vô ý, ý. quân đội chỉ có phi hành ba lô nhưng đều là do thành bảo bối, làm sao có thể để cho người ta tùy tiện bay đâu? đi tới phòng thí nghiệm lại ngoài ý muốn thấy được một người quen, Liên là tương lai người Ra Denji En cục trưởng, hiện tại chỉ là một cái cấp 3 đặc công nít Fuji. Fuji lúc này vẫn là lộ ra vô cùng tuổi trẻ, tựa hồ cũng liền hơn 30 tuổi, đang lúc trắng năm. Thấy được người tới về sau, lập tức kính một cái cốt lễ, nghiêm túc nói, thật vinh hạnh gặp người, vô ý thề tiến sĩ, ta là Dương Tỷ ở sở thăng nghị viên mệnh lệnh mời đến tiếp đem người đến phi trường. Không, ân, còn muốn đến sân bay đi à? Cái kia là chuẩn bị đi nơi nào? Tỷ ở sở người đâu? Cái này sáng sớm liền để người ở chỗ này chờ rất vất vả à? Giang Vô Ý ẻ cũng vui vẻ cùng cái này, tương lai vua đặc công thổi một cái nụ bước, bất kể nói thế nào, gia hỏa này tối thiểu vẫn tương đối kinh nghiệm, biết vì hòa bình của thế giới cùng phân đấu, tổng thể tới nói là một cái không sai người tốt. Không, không khổ cực, cái này rất bình thường, so với trên chiến trường thời điểm, nơi này quả thực liền là thiên đường. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là phụ trách hộ tống tiến sĩ đến sân bay mà thôi. Đoạn đường này để ta tới hộ vệ an toàn của ngươi. Fuji ngữ khí vẫn là rất nghiêm túc, cái này tương lai cục trưởng giờ phút này bất quá là từ binh sĩ đổi nghề trở thành đặc công mem mới mà thôi. Ha ha. Nói đến chiến trường xác thực rất vất vả. Ta đã rằng này, cái kia lái xe đi, ai thật sự là hoài niệm có thể bay cảm giác. Hiện tại lái ô tô trên mặt đất chạy thật đúng là cảm thấy quá chậm. Giang Vô thì có chút ghét bỏ nói, đây là tâm tính phát sinh biến hóa. Trước kia nha, tổng là ảo tưởng lấy có một chiếc xe thể thao liền tốt. Đợi đến có xe thể thao, liền sẽ huyễn tưởng có thể bay. Đợi đến có thể bay, hiện tại trên cơ bản đều là sử dụng truyền thống ma pháp bay, bay cái cọp lông, trực tiếp một giây đồng hồ đến, chỗ nào còn cần bay, quá rơi ở phía sau. Tiểu Lão đệ phàm. 16 chương 803, xài bơ gì ạ căn cứ đi phi trường lộ trình cũng không xa, cũng chính là 20 phút dáng vẻ. Giang vô y để đàng cùng Phu Di nói chuyện phiếm quát lác, cái gì đều nói. Mặc kệ là khoa học kỹ thuật, còn là có liên quan nhân loại tiến hóa khoa học nghiên cứu chủ đề, thiên nam địa bắc đều sẽ trò chuyện. Hơn nữa còn đưa ra một loại có thể bay ở trên bầu trời to lớn hàng không mẫu hạm, về sau liền có thể cung cấp hỏa lực nặng, còn có thể áp dụng đại diện tích bao trùm công kích. Hơn nữa còn có thể một mực đang bầu trời bay, căn bản cũng không cần rơi xuống đất, hết thề đều có thể trên không trung thực hành tiếp tế. Đây chính là tương lai hàng không mẫu hạm thiết kế bản đồ quy hoạch, chẳng qua là sớm nói ra mà thôi. Loại này hàng không mẫu hạm tư tưởng nhưng thật ra là dạ dạ nói ra về sau từ hàn lột đến hoàn thiện cuối cùng tại chế tạo thời điểm mới được Tony đến tiến hành hướng dẫn kỹ thuật dù sao tốn thời gian đặc biệt dài cơ hồ vượt qua thời gian mấy chục năm không có có nhất định kỹ thuật ủng hộ còn một ba linh thật không bay lên được mà hàng không mẫu hạm mới là hì dạ không chế thế giới kế hoạch trọng điểm thứ nhất khẳng định sẽ không lưu dư lực cùng hộ hạng mục này chúng ta đến vô ý lì tiến sĩ nhiệm vụ của ta đã xong thành công tiếp xuống sẽ có nó đồng nghiệp của hắn hộ đem ngươi đến chế định địa điểm. Fuji bản tóm tắt xong về sau liền xoay người rời đi, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian đi nói chuyện phiếm, đương nhiên hắn muốn cũng vô dụng, đến nhìn đối phương vui không vui cùng hắn hàn nguyên. Đến tiếp đãi là một cái điển hình người da trắng nữ tử, Vô Ý Y Tiến sĩ, người tới bên này, chúng ta đường đi ước chừng cần 5 tiếng, ngươi có thể ở trên máy bay nghỉ ngơi một chút, có gì cần có thể nói với ta, ta sẽ tùy thời thỏa mãn ngươi. Nữ nhân này rất cao trọng, cũng rất khí khái hào hùng, xem ra hỉ dạ tổ chức người viên cũng không tệ lắm. Giang Vô Ý, ý ngược lại là không có sợ hãi xuất hiện biến cố gì, nói thật hắn thật đúng là không có chút nào hoảng, coi như đối mặt thực lực địch nhân cường đại. Hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn à, muốn muốn chạy trốn, cái tiêu căn bản cũng không có người đuổi theo kịp hắn, hạ dù nạ núi lao lái xe, thoát nước mương bẻ cua, vài phút để phía sau lái xe liền xe đèn sau đều nhìn không thấy. Không có vấn đề, xin giúp ta tìm hai cái mỹ nữ tới nhảy một đoạn múa đi, trên máy bay vẫn là rất nhàm chán. Nữ tử dị nhìn phanh qua, sau đó ngây ra một lúc, không có chút nào biểu lộ nói, mời lên phi cơ đi, chúng ta sẽ an bài. Trong lòng đang suy nghĩ gì vậy cũng không biết, máy bay vẫn là rất tồi tệ à, cùng trong nhà mình dùng để bài trí máy bay cũng không bằng, bất luận là trang trí vẫn là hoàn cảnh, đều kém rối tinh rối mù vì phòng ngừa lãng phí thời gian, Yang Wuyi hay là chuẩn bị xuất ra một quyển sách chuẩn bị quan sát. Quyển sách này mặt ngoài phi thường phổ thông thư tịch, kỳ thật liền là một cái có thể trồng chết, không có ánh mắt kém cảm giác máy tính bảng. vì che giấu hai mắt người mà thôi, thuận tiện lúc không có chuyện gì làm liền lấy ra đến xem sách cái gì. mặc dù mình đã là nổi tiếng toàn thế giới thiên tài nhà khoa học, nhưng làưa thích học tập thói quen một mực không có thay đổi. Máy bay rất bình ổn bay lên, trên thực tế cái niên đại này tai nạn máy bay tỷ lệ vẫn là rất cao, không phải là bởi vì khối lượng vấn đề mà là không có chính xác dự báo thời tiết, gặp gỡ xét đánh flash, xuyên qua tầng mây, tầng mây cao nồng độ điện ảo ẩn sẽ để cho máy bay hệ thống điều khiển mất đi hiệu quả, từ đó sinh ra máy bay rơi nguy hiểm. Đồng thời còn có nhiệt độ thấp thời tiết, nhất là đến âm nhiệt độ, càng là sẽ để cho sang phát sinh đông kết nguy hiểm. Người khác sẽ biết sợ, giang vô ý ý nhưng sẽ không sợ sệt, nếu là thượng cổ tôn giả lại bởi vì tai nạn máy bay nguyên nhân xảy ra vấn đề lời nói, cái kia vị cặn nhỉ trong lĩnh vực đã từng đã cười nạo giang vô ý ý mà bị đại lao bà hệ là hành hung một trận lão hổ học liền khẳng định sẽ hạnh phúc nằm mơ đều sẽ tươi tỉnh. Máy bay phi hành một đoạn thời gian. Liền thấy vừa rồi tiếp đái tên kia nữ đặc công dẫm lên giày cao gót đi tới, tựa hồ đổi lại vũ nữ trang phục. vô ý lìa tiến sĩ tiếp xuống từ ta vì ngươi nhảy một chi múa. nói xong âm nhạc liền vang lên, bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, giống như phi thường chuyên nghiệp bộ dáng. trên thực tế nữ đặc công thật là cái gì cũng biết, khiêu vũ à, lái phi chiến đấu, nấu cơm loại hình, tựa hồ không có cái gì là các nàng sẽ không, thật là nhân tài à. lúc đầu coi là trong thời gian này thời gian sẽ phi thường nhàm chán, nhưng là giang vô ý sai, hắn vẫn cảm thấy rất thú vị mà tự mình có phải hay không hẳn là trở lại nữ hoàng ở trên đảo mở ra mình máy bay tư nhân đi ra ngoài chơi một chút đâu sau đó tới hơn mấy cái jet run nữ đặc công nhóm cùng nhau đùa dỡn lại tới một cái không trùng ẩn tỷ cái gì đến lúc đó chẳng lẽ có thể cùng chat lơ thật tốt nói khoác khiết hả nói đến chat lơ cũng không biết cái kia bốn cái xui sẹo ra hỏa tình chưa hắc hắc kinh lịch hắc cá miễn cảnh tuyệt đối không là một kiện để bọn hắn chuyện rất vui thích nhất là mạng nệ tổ edit trong khoảng thời gian này thế nhưng là qua rất tiêu xái đâu trước kia muội muội cùng mẫu thân bị nạ gì binh sĩ sát hại sự tình bị cải biến hiện tại sống được thật tốt Hơn nữa còn có một cái hảo huynh đệ cùng hảo bằng hưu, cho nên liền trở nên không biết lòng cầu tiến ba chữ viết như thế nào. Tin tưởng đã trải qua bi thảm nhất cùng Hắc Cám huyết cảnh, hẳn là có thể đối tâm tình của bọn hắn có thay đổi A không phải tiếp xuống làm sao đối phó tùy thời có thể lấy có thể xuất hiện tình thế chiến đội đâu, nếu như nói có cải biến, cái kia chính là vốn nên nên cùng bọn hắn tạo thành một đoàn đội mỹ tích dạ vận không có gia nhập, mà là tại nữ hoàng ở trên đảo dưỡng Thai. Mà Bạch Hoàng hậu ẻm mạ thì là ngoan ngoãn trong trường học đọc sách, còn có mạnh nhất người biến dị thứ nhất Jin gở dị cũng trong trường học khi cô gái ngoan ngoãn. Khi máy bay hạ cánh, Giang vô ý ý mới phát hiện mình đã đi tới một cái băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong. Trong lúc đó máy bay còn hạ xuống một lần, tựa hồ là đang làm hiểm hộ làm việc. Dù sao hiện tại là dài đến thời gian mấy chục năm chiến tranh lệnh thời kỳ, mặc dù rất không có khả năng trực tiếp đánh nhau, nhưng là chiến tranh cục bộ vẫn là tồn tại. Nếu là đẹp liên bang máy bay nên ngang tiến vào liên số không, cái kia không có ý tứ, tuyệt đối phải bị đánh xuống. Đây đã là khiêu khích cùng xâm lấn, liền xem như hỉ dạ cũng không dám phách lối như vậy. A cái trước phép lối như vậy ra hỏa đoán trường phần mộ trước thực vật đoán trường đều đã cao hai mét đi. Chủ nhân, nơi này là sài bờ diạ băng nguyên, cái này bốn. Chín cái căn cứ bên trong có liên xô binh sĩ cũng không có kiểm chắc đến có thể uy hiếp được chủ nhân an toàn sinh vật tồn tại, mời chủ nhân yên tâm. Mẹ dạ thanh âm rất nhanh liền trong đầu vang lên, linh năng mạng lưới tốt đẹp nhất chỗ liền là thuận tiện cùng giữ bí mật, liền xem như dạ đã dọa xét không ra. Thấy được quen thuộc chẳng cảnh, Giang vô ý để biết nơi này hẳn là lúc trước nội chiến lúc bộ phát kỳ, truy tung trạch chớ nam tức đi tới vứt bỏ căn cứ A nơi này không phải liền là dẫn phát phục liên nội chiến vân liệt địa phương sao? Nếu là lúc trước phục liên không phân liệt, đoán chừng đánh thắng thản nộ cơ hội còn là rất lớn. Hai dây tác chiến đưa đến thảm bại, thật là khiến người ta thổn thức ga. Trên máy bay nữ đặc công đi khẩn cấp tại phía trước, tựa như là khiêu vũ thời điểm xoay đến đi, thật sự là không cẩn thận à. Về phần chân tướng là cái gì, ai biết được, dù sao liền là xoay đến, không có tâm bệnh à, lao thiết. 16 chương 804, Đông Minh Ngột Thừa. Lạnh băng thời tiết, loại này nhiệt độ đã là 30 nhiều độ đi, cái này tại giá ngoại khẳng định là sẽ bị tươi sống chết quóng, nhất định phải tùy thời duy trì thoải mái dễ chịu nhiệt độ mới được. Bên ngoài căn cứ Y Nguyên có cùng nhiệt hỉ dạ binh sĩ đang giám thị, bất quá lại là đợi tại một cái dưới đất trong thành lũy, lạnh lùng quan sát đến hết thấy khả năng uy hiếp căn cứ an toàn tình huống nữ đặc công có chút dị nhìn xem mặc đơn bạc trang phục giang vô ý kỳ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, may mắn không có cảm giác được rét lạnh dấu hiệu. Cái này nhìn không hề giống là tại nguy trang, mà là thật sẽ không e ngại rét lạnh. Trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái này nam nhân cũng quá cường tráng. Đi đến căn cứ trước, tại một đạo che giấu mật mã khóa lại nhấn xuống mật mã phức tạp. Một hồi lâu căn cứ đại môn mới mở ra, lúc này hỉ dạ căn cứ vẫn là tại vận chuyển, nơi này cũng không có bị từ bỏ. Tùy thời có thể lấy nhìn thấy có mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đi tuần, đây đều là hỉ dạ tổ chức bí mật huấn luyện chiến sĩ. Có người Liên su cũng có liên 20 người, có người da đen cũng có người da trắng, cộng đồng địa phương liền là trang phục bên trên đều có một cái đầu lâu tăng thêm bạch tuột hình tượng hỉ dạ tiêu chí. Tại nữ đặc công dẫn đầu dưới, ở căn cứ bên trong xuyên qua, nơi này chứa hàng rất già cỗi, đều là thế kỷ trước lối kiến trúc. Khu khu, đây không phải rất bình thường à, hiện tại là thập niên 50, cũng không phải thế kỷ 21 từ đầu tới phục cổ phong cách. Loại này căn cứ rất quái dị, tựa hồ là chủ yếu nghiên cứu sinh hóa vũ khí, cái gọi là sinh hóa vũ khí, dĩ nhiên chính là tăng cường thể chất hết thành muốn muốn hoàn mỹ phục khắc cùng loại sở ti vợ như thế siêu cấp binh sĩ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày mặc kệ là liên bang vẫn là hì dạ đều tại không lưu dư lực muốn phục chế huyết thanh coi như đã nhiều năm như vậy vẫn là đạt được bán thành phẩm cũng không có đạt được hoàn chỉnh huyết thanh thì ở sở đang đứng tại một cái cao lớn ngồi dưỡng bình trước mà gấu phục đánh lấy cả vạn cùng một cái đô thị lãnh đạo một dạng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái dạng này cũng làm người ta rất khó cùng hì dạ loại tà ác này tổ chức liên hệ với nhau vất vả nojin vô ý nghĩa tiến sĩ hoan nên đi vào địa bàn của ta thế nào nơi này là không phải cùng ngươi tưởng tượng không đồng nhất dạng nói xong rất tự hào nhìn một chút nơi này, tại Tam Cự Đầu Z sợ cùn biến mất về sau, e Ewan tờ chết đi về sau, bạ dũng sở chủ cờ Nam tức gần độn về sau, khí dạ trong tổ chức hắn liền trở thành người phát môn. Cứ việc còn có một cái chi nhánh, nhưng là cái kia chi nhánh lại xưa nay sẽ không tham dự vào khí dạ nội bộ trong sự tình. Mơ hồ có loại độc lập cảm giác, đó là ổ phê lì ạ cùng xỉn thì ạ lãnh đạo chi nhánh, ngoại vi thành viên là thành lâm bang, mà hạch tâm nội bộ thì là toàn bộ từ Zet Jun nữ đặc công nhóm phụ trách. Tình huống cụ thể không có bất kỳ người nào biết. Giang vô ý là biết đến, bất quá không có đi hiểu rõ. Mình hai cái lao bà lớn lên xinh đẹp như vậy có chút ít yêu thích cũng là rất bình thường nha, mình làm trượng phu ủng hộ các nàng liền tốt, dù sao Hải tử cho mình sinh, còn sợ các nàng lại bán đứng mình nha, không thể nào à? Tuyệt đối không thể nào. Coi như không tệ, miễn cưỡng miễn cưỡng, chỉ là có chút là hậu. Đi ở sờ, ngươi chuyên môn mang ta qua tới đây, không phải là vì cho ta khoe khoang một chút ngươi phòng ở mới à? Giang Vô Y thì có chút trêu tức nói, nếu là thật dạng này, vậy cái này có thể lừa gạt đến phu di lão phốt liền quà kém. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là một lời dạo đầu mà thôi. Ta phải hướng ngươi biểu hiện ra chính là ta mới nhất vũ khí và tợ sồ đi à. "Đi ở sở có chút cuồng nhiệt nói ra, sau đó để cho người ta đi đem đại môn mở ra. Trước mặt đại môn từ từ mở ra, sau đó cái tóc hai bù xù mang theo nồng mở lách Black sở, khảm nạm lấy kim loại cánh tay trái, lẫnh khóc bộ dáng, tựa hồ không có mình chủ quan tư tưởng. Chậm rãi đi tới, cầm tiểu mới nhét súng tự động loại nhỏ. Thằng đến khoảng cách hai người còn có 5 mét thời điểm dừng lại, ánh mắt băng lãnh, không có một tia tình cảm. Giang Vô Y thật nhìn thấy đối phương thời điểm, trong lòng vẫn là rất rung động, Đồng Bình A. Mỹ đội sở Tiverker hữu tốt, ở mở phụ nhân nhi tử. Tại buộc ưu nhiệm vụ hy sinh về sau, mẹ ấy giờ đi người là phi thường tượng tâm." Về sau có tiểu bảo bảo sinh ra về sau, mới từ từ thay đổi tốt hơn một điểm. Hiện tại bột hư lại sống sờ sờ đứng ở trước mắt, cái này nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có chút kinh ngạc. Chỉ là một chút mà thôi, nếu như bị bị hù không thể nói chuyện, cái kia thuần túy liền là đánh giấm. Không có giải lấy mặt nạ xuống, Giang Vô Ý liền biết thân phận của đối phương, tinh thần lực cái đồ chơi này cũng không phải chỉ có thể dùng để giao lưu, trên thực tế tinh thần lực mới là rất nhiêu bút công cụ, vô tung vô ảnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. A, Nguyên Lai like là bạn tốt của ta mà to bất quá xem ra hắn là không nhớ rõ ta. Đây chính là ngươi muốn để ta nhìn lễ vật cùng kinh hỉ không có có cái gì kỳ quái đâu, nói đến còn có chút nhàm chán. Thản nhiên nói, tựa hồ đã sớm biết một dạng. Ngươi không hiếu kỳ hắn là thế nào phục sinh? Điều ở sở cảm giác có chút khó chịu, liền cùng mình tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, đối phương chỉ là nhàn nhạt một câu, à, biết cảm giác này để cho người ta rất thất bại được không?" Không có có gì hiếu kỳ, nếu như dựa theo tình huống lúc đó, khẳng định là rơi tại trong đống tuyết, có băng tuyết giảm sóc, tự nhiên có thể sống sót, bất quá khẳng định sẽ thụ rất đến thương tổn nghiêm trọng. Về phần là tổn thương gì, ta muốn ta đã thấy. Có thể bị các ngươi cứu sống, cũng là vận khí của hắn, không chết liền đã rất tốt làm sao vậy? chẳng lẽ còn muốn ta khích lệ một cái của ngươi huyết thanh làm không tệ? thật có lỗi, về điểm này dạ dạ còn thật không phải là một trăm ba mươi phi thường chuyên nghiệp. Giang vô ý hề mang theo một tia treo tức thanh âm nói ra, căn bản chính là vinh đục không kinh sợ đến mức biểu lộ, coi như thấy được xe lửa lành nghề làm bên trong nổ bánh xe cùng máy bay tại trượt cất cánh trong lúc đó trôi đi mở dạng, không có chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha, ta liền nói, có tư cách nói như vậy ta người, chỉ có Giang vô ý hề một cái. đã lâu không gặp a, tiểu học đệ. dạ dạ tiến sĩ khó được sửa sang lại một cái rung nhàn. Không còn là cái kia số khí hưng thiên khoa học nghiên cứu của nhân. Đã lâu không gặp a, dạ dạ sư minh. Bụt có thể biến thành cái dạng này, chắc là kiệt tác của ngươi đi. Mặc dù nhìn không tính là rất hoàn mỹ, bất quá cũng không tệ. Phun phun phun, tỷ ở sở ngươi thật đúng là thật sự có tài. Nơi này là người liên xô địa bàn, ngươi lại có thể ở chỗ này thành lập căn cứ, không tệ không tệ. Giang vô ý ý đơn giản bình luận dưới, lại đối với tỷ ở sở là tại sao lại ở chỗ này thành lập căn cứ sự tình cảm thấy yêu kỳ. Ha ha, thì ra ở khắp mọi nơi, ở nơi nào đều sẽ có tung tích của nó. Nhìn thấy một cái đầu, lập tức mọc ra hai cái mới thay vào đó. Vô ý để tiến sĩ đến xem ta cường đại nhất chiến sĩ sức chiến đấu a. Ti ở sở rất đặc ý, cũng không có giải thích quá nhiều, một câu liền có thể nói rõ hết thảy. Cái kia chính là hì dã cái tổ chức này thật là trải rộng toàn các nơi trên thế giới, muốn tiêu diệt cái tổ chức này là thật vô cùng khó khăn. Chương 805, trăm đông binh sức chiến đấu. Ti ở sở vỗ vỗ mấy cái bàn tay, ngoài cửa lớn liền tiến đến mấy cái hung hăng chiến sĩ, xem xét liền là lâu dài tại chiến loạn địa khu đánh trận người đem hắn giết. Đi thôi. Vừa nói xong, đối diện mấy cái lính đánh thuê liền nhanh chóng chiếm cứ có thể lợi dụng điểm hộ thể, sau đó mở đoạn động tác một mạch mà thành mấy người hoàn mỹ phối hợp, chỉ là trong nháy mắt liền đem đông binh bùn thưa trốn tránh lộ tuyến phong kín. Nếu như là bình thường người, lúc này đã sướng ngã trên mặt đất chờ chết, mà đang nói ngữ vừa nói xong trong nháy mắt bùn thưa liền động, cặp mắt vô thần lập tức trở nên phi thường nhạy cảm, cùng diều hâu con mắt một dạng. Đứng yên động tác tại đạn vừa bay ra thời điểm liền thay đổi, cánh tay kim loại cản tại phía trước, đem đạn quy tích nhìn rõ ràng, chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua tiếp cận hơn 10 mét khoảng cách, tốc độ nhanh vô cùng. Sau đó tiếp cận mục tiêu về sau, cánh tay kim loại hung hăng đánh ra, trực tiếp đem một cái cao lớn nặng đến hơn một cân lính đánh thuê cho đánh bay. Trung điệp đâm vào trên vách tường, bị đánh trúng địa phương đều quỷ dị long đi xuống. Có thể thấy được một quyền này lực lượng cường đại đến mức nào. Vỡ nát nát, một quyền đánh bay địch nhân về sau. Bụt thủ cầm lấy súng tự động loại nhỏ thuần thục từ công sự che chắn bên trong thoát ra, đem còn lại mấy cái lính đánh thuê đánh chết. Toàn bộ quá trình thậm chí không đến nửa phút liền xong thành công, liền cùng một cái quỷ dị sở bẹt gạ xả xỉn, hành động nhanh vô cùng nhanh. Đem siêu cấp binh sĩ đặc biệt điểm phát huy vô cùng nhanh nhuyễn. Sirty vợ đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng là hắn lại không học được gã xả xỉn một bộ này, vẫn là chiến sĩ phong cách tương đối thích hợp hắn. Thế nào, vô ý hệ tiến sĩ? có phải hay không rất kiếp sợ đâu? Bây giờ đại quy mô tác chiến mạch suy nghĩ đã không thích hợp thời đại này, chúng ta cần cải biến. Nếu có mấy cái dạng này siêu cấp chiến sĩ tạo thành một cái đặc thù tiểu đội, như vậy hủy diệt một cái cỡ nhỏ quốc độ cũng chỉ là một đêm sự tình. Ha ha, đến lúc đó toàn thế giới đều muốn khuất phục tại hỉ dạ sợ hai phía dưới. Di ở sở lớn tiếng cười nói, kế hoạch của hắn vẫn luôn là dạng này, nhất là loại này chiến sĩ còn cực kỳ tốt không chế. Giang vô ý ý cũng không có trước tiên trả lời, mà là nhìn một chút bút thư, dùng tinh thần lực điều tra dưới, phát hiện cái gọi là tủy não thôi miên, liền là trong đầu hình thành một cái cố định điểm đen. Những này điểm đèn có thể là văn tự cũng có thể đúng đúng ngôn ngữ, có tôi miên tác dụng. Khi thị giác hoặc là tính giác tiếp thụ lấy tin tức tương quan về sau, liền sẽ phát động điểm đèn tin tức, từ mà tiến vào bị tôi miên không chế trạng thái. Muốn thanh trừ, liền cần dùng công nghệ cao biện pháp, dùng đông lệnh phương thức từng điểm từng điểm thanh trừ hết tôi miên vết tích. Dù sao đại não là yếu ớt nhất địa phương, không thể xuất ruột, cần từng điểm từng điểm thanh trừ, nếu không chỉ cần sai một điểm, vậy rất có thể liền sẽ dẫn đến xuất hiện các loại vấn đề. Biến thành ngớ ngẩn a, hoặc là não tử vong, lại hoặc là cân đối năng lực trở nên yếu đi, cùng tiểu năng trí tuệ không sai biệt lắm đây chỉ là người bình thường phương thức mà thôi, mà dùng ma pháp, vậy liền có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. liền xem như chat lơ đều có thể giải quyết vấn đề này, đối với bật thực tới nói, khoa học liền là đối vũ nhục của bọn hắn. liền cung bật thực năm bắn binh một dạng, căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, cũng khinh thường tại nhắm chuẩn, nhắm chuẩn là đối một cái bật thực lớn nhất vũ nhục. bình thường, còn tính là không sai. nếu như trước kia, liền là chỉ dựa vào những này siêu cấp chiến sĩ là có thể làm được. bất quá người bây giờ còn cho rằng đây là người bình thường thiên hạ sao? sai, đây là một cái yêu ma quỷ quái cùng tồn tại thế giới. đừng bảo là siêu năng lực khác nhau người biến dị liền xem như các ngươi chưa từng gặp qua dã dạ cũ lạ, người sói, đều không giả những này siêu cấp binh sĩ. Chớ nói chi là còn có các loại quái vật tồn tại, a a, còn vọng tưởng chinh phục thế giới, ta nhìn rét sợ cùn hạ chẳng ngươi là không có thấy rõ. Giang Vô y khinh thường nói, đối với thống trị thế giới, hắn thật không có có bất kỳ hứng thú gì. Có ý nghĩ như vậy có thể a, dù sao nằm mơ là không phạm pháp, nhưng lại không thể làm, làm lời nói sẽ chết vĩnh lên vĩnh lên. Không chỉ có làm thì ở sợ, liền ngay cả dạ dạ tiến sĩ đều là bị kinh ngạc đến không phải là bởi vì địch nhân quá cường đại mà là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nhận thức đến cái thế giới này là có nguy hiểm cỡ nào. bọn hắn mới là một cái hết ngồi đáy giếng. Có chút buồn cười. Điểm này là dao động không được quyết tâm của bọn hắn. Nếu như liền là chỉ dựa vào nói liền có thể chinh phục hỉ dạ, cái kia hỉ dạ liền không có tồn tại cần thiết. Một người bình thường nói như vậy, đoán chừng sớm đã bị thì ở sở ném ra bên ngoài bên ngoài thành tỉnh một chút. Nhưng là người nói lời này là Giang Ngô ý nghĩa, cái kia phân lượng liền không đồng dạng. Một thằng ngu cùng một thiên tài nói lời, đương nhiên là thiên tài tương đối đáng giá tin tưởng. Cái này căn bản đều không cần suy tính. Người ta thế nhưng là được vinh dự hiện đại Edison tồn tại cũng không phải đùa dỡn, chân tài thực học khoa học. Ngươi mới vừa nói cái gì? Dơ dạ cụ lạ cùng người sói. Đừng nói dỡn những cái kia không phải đồ vật trong truyền thuyết ta, Làm sao có thể xuất hiện trên thế giới này? Đi ở sở có chút khó có thể tin. Hy vọng đây chỉ là một trò đùa mà thôi, không phải thật sự. Nếu không đối với lý tưởng của hắn tới nói, tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Cắt cái này có cái gì? Gọi có trách hay không đồ vật? Nếu như ngươi về sau đêm khuya một thân một mình trong ngõ hẻm đi dạo, có lẽ có thể đủ phải. A a, ngươi không phải có được khổng lồ tài nguyên à? phát động ngươi tài nguyên đi tìm một chút, ngươi liền sẽ phát hiện, cái thế giới này cũng không đơn giản, đến lúc đó chỉ sợ chân tướng sẽ đem ngươi dọa cho chết. Giang vô y trêu tức nói, đây cũng không phải là đùa giỡn, giờ dạ cụ lạ cùng người sói còn tính là tương đối có thể tiếp nhận, dù sao cũng là thế giới thổ dân thứ nhất, cũng là loài người biến dị mà thành, giống người biến dị loại hình, mặc dù thần kỳ, nhưng cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong. nếu là thật nhu cầu cấp bách điều tra đi, vậy liền sẽ phát hiện, còn có thế giới khác các ma. giống mẹ vì sợ tô loại này ưa thích thu thập linh hồn người địa ngục lãnh chúa tới nói, không có linh hồn. Cái kia chính là lại suy yếu lực lượng của bọn hắn tự nhiên là không chịu. Không, ta tin tưởng vô ý hề, ta người tiểu sư đệ này là khinh thường tại nói dối. Hắc hắc, thật sự là có ý tự a, thật tốt, thế mà còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh vật, muốn là có thể thu thập lại, chúng ta siêu cấp binh sĩ huyết thanh còn cũng tìm được tiến một bước khai phát. Dạ dạ tiến sĩ ánh mắt vô cùng điên cuồng nói ra, tựa hồ căn bản cũng không để ý có phải hay không sẽ mở ra một cái vện đỏ dạ ma. Nghiên cứu dở dạ cụ lạc cùng người sói ghen, cái kia đoán chừng xảy ra đại sự. Dù sao dở dạ cũ là đại công tức ẹ e gì cũng là bởi vì cầm thân nhi tử khi vật thí nghiệm nghiên cứu gia cường đại hơn dở dạ cũ lạ, đương nhiên mình cũng bị là nhi tử giết chết. duy nhất biến số có lẽ liền là nguyên bản tại đoạn thời gian đó sẽ xuất hiện mỹ xa, đã bị giang vô ý đi sớm ngoặt chạy, gửi về nữ hoàng đảo đi sinh con. thật là khiến người ta kinh ngạc ga, không nghĩ tới vô ý đi tiến sĩ thế mà hiểu rõ nhiều như vậy, để cho ta rất kinh ngạc ga. đi ở sở cảm giác sâu sắc kinh ngạc, đã dở dạ, dạ tiến sĩ đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật. xem ra sau này muốn bao nhiêu kiểm nhận tập phương diện này tư liệu tin tức mới được. 16 chương 806, đó là đi ở sở La Bà. Còn có hay không cái khác thú vị điểm đổ vật, liền cái này một cái là không phải ít một chút. Ngươi sẽ không liền màn ấy đồ cất giữ đi, cái tiết nhưng thật là khiến người ta thất vọng. Giang Vô Ý ỉa rất kinh thường nói, dạng như vậy xác thực rất cần đàn đòn, mèo, bằng cái gì xem thường người khác, liền bởi vì chính mình là một thiên tài sao? Thật có lỗi, thiên tài thật sự chính là không tầm thường, liền là xem thường đi ở sở. Đương nhiên còn có cái khác, ta sẽ đang đợi lát nữa cùng cái khác liên sô quan viên vào ngày mai cùng một chỗ ăn cơm trưa, thương lượng một chút chuyện tương lai, Vô ý, ý tiến sĩ có hứng thú hay không thăm dự? đi ở sở cười cười, làm một cái lao phốt đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, lòng dạ sâu hay không cũng là một cái rất trọng yếu chỉ tiêu nhà, không phải làm sao được xưng là lao phốt đâu. Không hứng thú, ta đối cái gọi là bữa tiệc một chút hứng thú đều không có. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền phải trở về, nơi này một chút ý tứ đều không có, thì ở sở ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Giang vô y thì thở dài một cái, từ khi giết sở cùn bọn người biến mất về sau, tựa hồ cũng không tìm tới cái gì để vui, thật đúng là nhắm chắn a. Ha ha, đương nhiên còn có, ta còn có năm cái đợi hoàn thành vật thí nghiệm. Không bằng vô ý thì tiến sĩ cùng một chỗ tham dự và hoàn thành thế nào? Cái này năm cái thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ 130 binh sĩ, tuyệt đối có thể trở thành một cái hoàn mỹ và tự sồ đi ở. Bọn hắn tồn tại liền là địch nhân trời đông giá rét. Có bọn hắn, ta nhất định có thể khôi phục hỉ dạ vinh quang, hỉ dạ và thuế. Ti ở sở có chút cùng nhiệt nói ra, xem ra vẫn là không hề từ bỏ, muốn dùng một chi từ siêu cấp chiến sĩ tạo thành đội ngũ đến chinh phục thế giới. Cắt, Thật đúng là ngu xuẩn đến cực hạn gia hỏa. Chẳng lẽ ngây thơ cho là có dễ dàng sao như vậy? Siêu cấp chiến sĩ đối phó người bình thường đó là đánh một cái chuẩn, mà đối phó cái khác sinh vật liền không nhất định dễ dùng, không phải mỗi cái siêu cấp binh sĩ đều có thể cùng sở thi vở một dạng. Đây lấy, nếu là gặp được hư linh nhất tộc cải tạo sinh vật, cái kia việc vui liền ảnh, chớ nói chi là không chế cờ Ho U giờ tờ Hop tòa án Litvox hạ xạ xỉn bên trong còn có một đống lớn võ lâm cao thủ cùng cái gọi là lợi chào đâu. Kỳ Dạ và Tuế, nghe được thủ lĩnh la như vậy, còn lại các tiểu đệ cũng là cùng một chỗ làm một cái kỳ quái động tác lớn tiếng hô ngay cả dạ dạ tiến sĩ đều là cùng nhiệt vô cùng gầm rú nói cái dạ kia thật sự là cực kỳ giống một cái cực đoan cùng nhiệt phân tử người ta có vẻ như vốn chính là một cái hỉ dạ tổ chức trung thực fan hâm mộ a giang vô ý nghĩa cũng không có sa tế ấy có hô bởi vì không cần thiết đương nhiên hô hai câu cũng là có thể Liên cùng cơ trí gạo đội sở ti vờ tại thang máy đại chiến thời điểm tới một cái hỉ dạ vạn tuế thuận lợi lắc lư tây đặc biệt duy nhĩ đặc công cầm tới lộ kỳ sở ổ cấn trượng dù sao liền là nhìn tình hữu nha như trước kia khi yêu đốt một dạng đến bên trên một câu có thể cầm điểm chỗ tốt gì khẳng định là không có vấn đề ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Dạ dạ tiến sĩ, làm phiền ngươi mang vô ý đi tiến sĩ đi phòng thí nghiệm xem một chút đi, ta còn có chút sự tình khác phải xử lý, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Đi ở sợ cười cười, tựa hồ là thật chuẩn bị đi làm chút chuyện gì. Không phải là có cái gì nhận không ra người quỷ cái đi, thật sự là có chút hiếu kỳ là chuyện gì đâu. Giang vô ý bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tự mình có phải hay không hẳn là quan tâm kỹ càng một cái trước mắt kia đâu, có vẻ như bây giờ còn có rất nhiều chuyện sẽ phát sinh. Tỷ như đệ nhất ong vàng nữ, mình sư huynh Kim Tiến sĩ phát mình tìm hạt các loại, tựa hồ còn có trong truyền thuyết nghèo so thêm khổ bức sở phải đợi mạn phụ mẫu cũng là ở thời đại này a xem ra thật sự chính là một cái rất thú vị niên đại a. Đi theo Dạ Dạ Tiến sĩ đi tới một gian trong phòng thí nghiệm, thấy được 4 nam một nữ 5 cái hỉ dạ binh sĩ đứng ở bên trong đang tại làm lấy rèn luyện, từng cái đều là đoán luyện tới phi thường địa tướng. Trong đó cái kia nữ lính đánh thuê vẫn là một cái tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh người da trắng đại mỹ nữ, chỉ là hung hãn khí tức nhìn cũng không dễ chơi, đây chính là zết chóc vô cùng lính đánh thuê a. Dạ Dạ vì cái gì ta nhìn vừa rồi mang liền đến cái tiên nữ đặc công khá quen với lại thì ở sở đối nàng còn có chút tôn trọng đâu giang vô y thì toa mò hỏi bởi vì hắn xác thực nghĩ tới tựa như là gặp qua đó là thì ở sở phu nhân một cái nổi danh danh môn vọng tộc tiểu thư cũng là ủng hộ và đầu tư thì ở sở tập đoàn thứ nhất ta khuyên ngươi không cần đối nàng động tâm đây không phải là một cái tốt treo chọc nữ nhân ngay cả thì ở sở đều ép không được nàng nơi này đại bộ phận thành viên cũng là nàng tìm đến nhìn không ra a thuật nhìn là thì ở sở tại làm chủ kỳ thật cũng là muốn nhìn nàng có đồng ý hay không dạ dạ tiến sĩ ngược lại là không có nhiều thiếu dầu diếm Vô cùng ngái thẳng. Tựa hồ thấy được đối phương nghi hoặc, Dạ Dạ Tiến sĩ lại nói tiếp, làm sao vậy, thật kỳ quái sao? Điểm này ta tin tưởng lấy thế lực của ngươi, đi điều tra một chút liền biết, không có có cái gì kỳ quái đâu. Không có người có thể thoát ly hỉ dạ tổ chức, không có bất kỳ người nào. Về phần tỷ ở sở có phải hay không thủ lĩnh, điểm này ta cũng không quan tâm, ta phục vụ là tổ chức mà không phải cá nhân. Ai có thể để cho ta thực hiện nguyện vọng của ta, ta liền thay ai làm việc. Giang Vô Ý liền lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế à, như vậy mình vừa rồi ở trên máy bay chẳng phải là cho tỷ ở sở đeo một đỉnh tha thứ mũ. A a Hiện tại nhớ tới còn giống như rất kích thích ra mình bộ dạng này, làm có phải hay không làm một chuyện tốt đâu, thân, vì dân trừ hại a. Nguyên lai like là dạng này a, ta nói làm sao cảm giác là lạ. Chỉ là có chút rất nghi ngờ chính là, nữ nhân kia đến cùng là có bí mật gì ạ, hay là tại mưu đồ lấy sự tình gì. Hắn thừa nhận mình rất đẹp trai rất có tiền, nhưng đã đến nàng cấp bậc kia nữ nhân cũng không phải có tiền hòa khí liền có thể đánh động, nhiều nhất cân nhắc vẫn là lợi ích quan hệ. Cái này mới là tư bản chủ nghĩa thực tế nhất vấn đề, không có lợi ích khẳng định là không có cái gì gặp nhau. Năm tên lính nhìn thấy hai người tiến đến đều là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, vẫn là tại rèn luyện. Trung quanh còn có một số mặc áo khoác trắng nhân viên tại khảo thí lấy, cầm giấy cùng bút ghi chép một chút số liệu, huyết áp cùng với các số liệu, đây đều là tại vì tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh mà chuẩn bị khúc nhạc dạo làm việc. Ngoại trừ những này bên ngoài, Giang vô y lại không nhìn thấy bất luận cái gì cùng tia tử ngoại có liên quan thiết bị. Theo đạo lý tới nói, đánh huyết thanh, liền muốn bắt đầu phòng ngừa huyết thanh tác dụng phụ, nhanh chóng thay cũ đổi mới sẽ dẫn đến vi khuẩn chống chết. Một khi thời gian dài, còn sẽ xuất hiện các loại biến cố. Năm đó sở ti vừa cùng Giang vô y thì có thể thành công, cái kia đều là bởi vì có tia tử ngoại có thể sát trùng, đưa qua chỉnh cũng là đau không muốn không muốn. Mà sở mít sở dĩ biến thành zợ cùn còn không phải là bởi vì không có tia tử ngoại sắt trùng nguyên nhân, đưa đến hủy dung. Thật sự là một điểm kiến thức y học đều không có, vất quá nói đi thì nói lại, nhớ kỹ cái này năm cái đông binh đều là tàn dư phẩm, mặc dù mạnh lên, nhưng là cũng không bị khống chế, dễ dàng nổi giận, mạnh nhất cái kia thậm chí có thể cùng bụt thư đánh chia 5 năm, về phần bụt thư có hay không thể đánh thắng, cái kia chính là mặt khác hai chuyện. 3. 16 chương 807, nữ đông binh lại sạ. Tiểu học đệ, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta nhất phát minh mới đi, chân chính siêu cấp binh sĩ huyết thanh, dung hợp bất tử cương thi Solomon huyết đục tinh hoa. Nếu như tử phôi thai bắt đầu đổi dưỡng lời nói, hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Cái này có thể đem nhân loại tiềm lực kích phát đến lớn nhất, dễ như trở bản tay đột phá lực lượng cùng tốc độ hạn mức cao nhất. Đến lúc đó rơi lên một cỗ đại ô tô đều không phải là khó khăn gì sự tình. Ha <cười> ha, <cười> làm cho này cái huyết thanh người phát minh, ta cũng sẽ tại giới khoa học bên trên lưu lại trùng điểm một bút. Kéo tiến sĩ có chút điên cuồng nói ra, tựa hồ cùng khoa học cường nhân không sai biệt lắm, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Đối với điểm này Giang vô ý, ý lại là phi thường thông thường bởi vì hắn thế nhưng là có được không giả huyết thanh nam nhân ngoại trừ có huyết thanh bên ngoài còn có cột mạch cu bệ năng lượng từng tương hóa vậy nhưng cơ hồ theo kịp sụp màn tồn tại không giả huyết thanh ngay từ đầu chỉ là trăm phần trăm trở lại như cũ siêu cấp binh sĩ huyết thanh mô bản về sau gia nhập từ z Zun bên trong tìm ra làm dịu già yếu phối phương hai hợp một về sau mới trở thành không giả huyết thanh sau bởi vì đem dở dại cũ là đế quốc công chúa nhị xạ lấy về nhà vì trị liệu nhị xạ tiếp tục tiến một bước cải tiến huyết thanh về sau còn phá giải dở dại giả cũ lạ gen bí mật đem ưu điểm dung nhập vào huyết thanh bên trong lần nữa cải tiến huyết thanh trở thành thứ đệ tam huyết thanh mà chỉ cả các loại nữ nhi dùng liền là đệ tam huyết thanh, hiệu quả kia thật là không lời nói. cho nên có cường đại như vậy cùng hiệu quả đầy đủ hết huyết thanh, giang vô ý thì tự nhiên là chướng mắt dã dả nghiên cứu, liền xem như cái gọi là dã dả phép tính cũng chỉ là một đống số liệu mà thôi. tại trên internet có mẹ dã như vậy đủ rồi, căn bản cũng không cần lo lắng đối phương sẽ cả xảy ra vấn đề gì. lấy sở hồ quyền trượng làm cơ sở hạch tâm mà chế tạo ra hùng trọng, ngay cả mạnh nhất trí tuệ nhân tạo dã vịt đều không thể ứng phó, đó là bởi vì infy tỷ lệ nguyên nhân. nhưng nếu là đụng phải mẹ dã, cái kia liền không có như vậy hất sắt, tuyệt đối cùng cháu trai một dạng. Dù sao mẹ sạn hiện tại thế nhưng là dựa lưng vào báo thủ nửa thần nờ mẹ xin đâu, thường xuyên sẽ sớm đi thú vị đồ vật cho cái kia vạn năm trạch nữ nhìn. In và ý tỷ đệ chẳng qua là nàng một phần trong đó năng lực mà thôi, muốn thu hồi liền thu hồi, ai đến đều không có tác dụng. Bình thường à, đi ở sơ để cho ta tới, khẳng định là ngươi gặp vấn đề gì a nói đi, ta xem một chút là vấn đề gì, tốt nhất là có khiêu chiến khó khăn, nếu là rất bình thường vấn đề, vậy ta liền lười nhát giải quyết. Giang vô ý ý rất ngạo khí nói ra, hắn hiện tại muốn vai trò liền là một cái có chắc tuyệt trí thông minh, nhưng là phi thường ngạo khí thiên tài. Dạ Dạ tiến sĩ tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, cười lạnh nói: "Là xung đột vấn đề, tại thích hợp người thí nghiệm đánh huyết thanh về sau, sẽ không chịu nổi cải tạo thương khổ, trực tiếp biến thành tên điên, mình cũng bởi vì không tương xứng mà trực tiếp bạo liệt mà chết. Chúng ta bây giờ phải giải quyết vấn đề chính là như thế nào để binh sĩ hấp thu huyết thanh sẽ không xuất hiện cái khắc nghiêm trọng di chứng." Giang Vô ý, ý nhìn một chút trung ương nhất cái kia nữ đồng bình, cao lớn hình thể liền cùng một đầu sãi bờ gì ạ rõ ràng có thể, rất dư hãn, lại vẫn cứ lớn lên cũng không tệ lắm, có loại mãnh liệt thị giác tương phản. Nghĩ đến về sau nữ nhân này tại đóng băng bên trong bị trạch chớ một thương nổ đầu chết đi, còn không bằng lưu vì chính mình làm việc đâu, cũng coi là một loại thu thập nghiệm thú. Đầu tiên muốn xác nhận huyết thanh có vấn đề hay không mới được, cũng không phải mỗi người đều thích hợp huyết thanh, liền cùng ngươi mở dạng, cho ngươi huyết thanh, ngươi cũng một dạng không thể trở thành siêu cấp chiến sĩ. Ta nghĩ, vẫn là không cần cố chấp như vậy, trực tiếp sử dụng không tăng thêm Solomon gen huyết thanh không phải tốt. Bất tử cương thi gen khẳng định té ngã loại không đồng nhất dạng, không xung đột mới là lạ chứ. Giang Vô Y kia bịt tịt nói ra, còn cầm lên một bản thí nghiệm ghi chép đang quan sát. Dạng này cũng được cái kia liền trực tiếp sử dụng huyết thanh a sớm tối muốn đem con quái vật kia bắt trở lại thật tốt cắt miếng nghiên cứu hừ không phải loại này huyết thanh vẫn chỉ là bán thành phẩm mà thôi dạ dạ tiến sĩ có chút không cam lòng nói ra hắn cũng biết dạng này huyết thanh chỉ là bán thành phẩm mà thôi căn bản vốn không xem như hoàn mỹ chỉ có chế tạo ra sở ti vợ như thế huyết thanh mới có thể tính được là là vừa xong đẹp chờ một chút dạ dạ sư huynh ngươi ở chỗ này vẫn là lời nói có trọng lượng vẫn là cùng rớt sở cùng thời kỳ như thế một điểm quyền lực đều không có giang vô ý ý bỗng nhiên tỏ mò hỏi Cô ý nói lên sự tình trước kia, bởi vì lúc ấy Z sợ củn tàn bạo ngang ngược quả thật làm cho người rất chán ghét. Với lại đem bất luận cái gì làm việc cho hắn người đều không là người, chỉ là xem như một đầu có thể sai sử chó hoang mà thôi. Hừ, đương nhiên là có. Z sợ củn cái kia tên đáng chết chết mới tốt. Làm sao vậy? Ta tiểu học đệ, chẳng lẽ là ngươi có chuyện gì? Cần huyết thanh sao? Hắc hắc, ta vẫn là có thể cho ngươi một phần, cũng không cần ngoài định mức tù lao, chỉ cần ngươi không cho hỉ dạ diệt vong là được. Dạ dạ tiến sĩ cười hắc hắc nói, tựa hồ tại tính toán cái gì? gia hỏa này từ khi tại gờ mạn ý bên kia bị sẹn bạt sẹn so cho kích thích về sau liền trở nên điên cuồng như vậy thật sự là hiếu kỳ giữa bọn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu không còn vợ ở không không không ta không cần huyết thanh cái gì đổ vật cho dù tốt vậy cũng không thích hợp ta ta chỉ cần chế tạo ra huy lực mạnh mẽ vũ khí liền xem như siêu cấp binh sĩ cũng sẽ bị đánh xuyên tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng tia quang hừ không cần huyết thanh ta muốn cái kia người nữ nhân kia giang vô y thì xấu xa cười nói chỉ vào ở giữa nhất cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh nữ chiến sĩ tương lai nữ đông binh không dạ dạ tiến sĩ một người sau đó nhìn xem sát thực hấp dẫn người nữ đông binh, sau đó trầm mặt một chút nói ra, cái này không có vấn đề đã ngươi cần cái kia thì lấy đi tốt, bất quá ta phải nói cho ngươi, nữ nhân kia cũng khó đối phó, trong căn cứ nhưng không có người nào tốt, nhưng là không có người có thể có ý đồ với nàng, ngươi biết tại sao không? chỉ là yêu cầu một cái nữ đông binh mà thôi, chẳng lẽ trong này còn có cố sự sao? Giang vô y thì tò mò hỏi, làm sao vậy? chẳng lẽ là nữ nhân này có cái gì chỗ đặc thù sao? nàng tại gia nhập hí dạ trước đó là một cái quốc tế lính đánh thuê, về sau bởi vì tiền tài gia nhập tổ chức nhưng là rất thần kỳ là đối phương đối với thuốc mê loại hình thuốc men là miễn dịch cái này vô cùng thần kỳ chính là bởi vì thần kỳ của nàng chỗ cho nên ta mới khiến cho nàng tham dự người thí nghiệm này kế hoạch không có có nam nhân sẽ có ý đồ với nàng bởi vì đánh qua người đều bị nàng thân tự sát dạ dạ tiến sĩ treo thất nói meo cái này chết thằng lùn thế mà như thế âm hiểm rõ ràng là cố ý nha biết đây là một cái hố cố ý làm cho đối phương tới nhảy vào đã ngươi muốn cái kia thì lấy đi tốt nhìn xem đến lúc đó có thể hay không không may thế mà còn có chuyện như vậy đội thanh người bình thường đoán chừng đều sẽ chần chừ một cái nhưng là Giang vô ý thì cũng sẽ không lùi bước, hắn cũng không cần sợ hãi. Một cái nữ lính đánh thuê mà thôi, cũng không phải chuyện lê lớn gì, lại có thể đánh cũng đánh không lại mình. Mình đây là điển hình giả heo ăn thịt hổ sáo lộ đầu phạm. 16 chương 808, nữ đông binh giác ngộ. Không quan hệ, chỉ nàng, ta chỉ thích như vậy nữ nhân. Ha ha, yên tâm, dạ dạ sư minh, ta nhất định sẽ thật tốt giúp ngươi hoàn thiện cái này huyết thanh thí nghiệm. Hắc hắc, có ta ở đây, không có cái gì khoa học vấn đề là không có thể giải quyết. Giang vô ý phi thường đáp ý cười lớn, dạng như vậy liền cùng bị kế được như ý lao sói sám ở dạng. Phải bao lâu tiếp liền có bao nhiêu cần án đòn, hết lần này tới lần khác còn không có bất kỳ người nào dám đánh hắn. Dạ Dạ tiến sĩ có chút im lặng quay đầu, gia hỏa này thật sự là quá thực tế. Không cần dùng đến hắn thời điểm liền là một câu một cái dạ dạ, đợi đến cần dùng đến hắn thời điểm, cái kia chính là một sư huynh một sư huynh đều, thật là khiến người ta buồn nôn. Có thể hay không đừng như vậy thành phố thường, thật hoài nghi đối phương có phải thật vậy hay không nhà khoa học, các nhà khoa học cũng sẽ không một bộ này. Đây chính là Giang vô ý đề đặc điểm, hắn là chân tiểu nhân, cũng không phải ngụy quân tử, tiểu nhân thẳng đắng đắng, không biết nhiều tiêu xái bao nhanh sống. Một ba linh với lại người khác biết rõ mình là một cái nhỏ người cũng sẽ không muốn ăn đến tội mình. Dù sao tiểu nhân loại hình chính là phiến nhất, luôn luôn suốt ngày liền nghị báo thủ. Dạ dạ tiến sĩ kêu một trợ lý tới, sau đó nói vài câu về sau, cái kia người phụ tá liền đi qua đem hung hãn nữ đông binh cho mang đi qua. Mời báo cáo tình huống của ngươi, binh sĩ. Báo cáo tiến sĩ. Lệ xạ trước mắt trạng thái tốt đẹp, tùy thời có thể lấy tiếp nhận thí nghiệm. Nữ đông binh lớn tiếng nói, cái kia hung hãn khí tức cùng trên chiến trường đợi qua mùi khói thuốc xung đến, để nàng xem ra có loại có gai âm vang hoa hồng cảm giác, rất khí khái hào hùng, rất nén lòng mà nhìn, rất tốt. Binh sĩ! Ngươi thí nghiệm tư cách đã bị thủ tiêu. Từ giờ trở đi ngươi là vị này tiến sĩ Giang Vô Y chuyên môn hộ vệ, hắn để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Rõ chưa, ngươi có quyền lợi phản kháng, liền cùng trước ngươi một dạng. Hiện tại, lập tức thi hành mệnh lệnh A. Dạ dạ tiến sĩ nghiêm nghị nói ra, tựa hồ cũng có như vậy một chút dáng vẻ uy nghiêm, có chút ít đầu mục cảm giác, nếu là thân cao lại cao một chút điểm thì tốt hơn. Ta hiểu được, nhưng là tiền tài một điểm cũng không thể thiếu. Ngươi tốt, Giang Vô Y thì tiến sĩ hiện tại bắt đầu ta liền là của ngươi bảo tiêu, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Lệ Sa giọng dịu dàng nói ra, tựa hồ thật chuyện gì đều có thể, nhưng là ngẫm lại liền tốt. Nếu là thật nói ra, đoán chừng sẽ bị đối phương một bộ như mưa rơi dày đặc nắm đấm cho trực tiếp truy nổi đi. rất tốt, Lệ Sa đúng không? Ngươi coi như bảo tiêu của ta tốt, yên tâm, công việc bình thường là được. Giang vô ý ý, nhưng không nói gì thêm đùa giỡn, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nữ nhân như vậy trừ phi là so với đối phương mạnh hơn, nếu không bình thường tới nói, căn bản không có khả năng đuổi tới nàng bởi vì đối phương vừa nhìn liền biết là loại kiaưa thích cường giả chán ghét kẻ yếu nữ nhân cái này theo tiểu nhân sinh hoạt cùng làm việc kinh lịch có quan hệ phản chính thời gian có thể cải biến rất nhiều chuyện tự nhiên cũng có thể cải biến một người đại nữ đông binh đã là hộ vệ của mình vậy liền không sợ đối phương chạy kỳ thật giang vô ý thì vẫn là rất chờ mong bởi vì hắn phát hiện cái này nữ đông binh thế mà còn là một máu trạng thái đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc tại Âu Mỹ địa khu thanh thiếu niên có thể thành thục rất nhanh cái này nữ đông binh đều ước trưởng lại hơn hai tuổi đi thế mà không có cái gì trải qua hoàn toàn liền là một kinh hỉ a cái này liền càng thêm không thể bỏ qua. Nếu là có bắt buộc, còn có thể hỏi một chút nàng qua hết là chuyện gì xảy ra. Dù sao trong phim ảnh cũng sẽ không có những này phối hợp diễn tương quan cố sự. Tại băng nguyên trong căn cứ, cơ vốn không sẽ cảm giác được có biến hóa quá lớn. Nơi này không nhìn thấy bên ngoài, tự nhiên không có ngày đêm giao thế thời gian cảm giác. Vĩnh viễn là băng lãnh sắt thép căn cứ, sẽ khiến người ta cảm thấy kiềm chế, có chút trầm nặng. Giang vô ý thì ngược lại là tương đối khó đến bắt đầu thí nghiệm hiệu chỉnh, quan sát đến huyết thanh biến hóa, một bên liệt ra số liệu, một cái ngay cả hí dạ đều không có máy tính bảng lấy ra trực tiếp bắt đầu tính toán số liệu, đem người trung quanh thấy sửng sốt một chút, gia hỏa này thật đúng là là cái gì đều có a. Nữ Đông Minh lại xả căn bản không có phát phát hiện mình người cố chủ này đến cùng có cái gì không đồng nhất dạng, nàng là thường xuyên trà trộn tại chiến loạn địa khu Linh Đánh thuê, chỉ là vì lấy tiền làm việc, cái khác sẽ không đi để ý tới. Nhưng nhìn thấy cái này tinh xảo máy tính bảng về sau, đột nhiên nghĩ đến một cái tại phía xa biển cả bờ bên kia thổ địa bên trên, một cái truyền kỳ nhân vật, toàn thế giới nổi tiếng nhất nhà khoa học, khi Edison rằng vô ý. Ấy. Cái này máy tính bảng là hắn tiêu chí tác phẩm đem một đài xe tải lớn lớn như vậy máy tính giảm bất thành có thể khắp nơi mang theo điện tử sản phẩm cái này sáng ý thật sự chính là để cho người ta chấn kinh nhất là máy tính cái đồ chơi này lúc đầu đều là hắn phát minh tại lính đánh thuê trên bảng danh sách Giang vô y ở vĩnh viễn là có rất cao treo giải thưởng không thiếu có rất nhiều đã từng đối địch địch nhân xuất tiền muốn lấy mạng của hắn cũng không biết có bao nhiêu thiếu lính đánh thuê bên trong ám sát người nổi bật tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng là thường thường vừa tiếp xúc với thủ vừa hành động liền bị chỗ tối hạ sạ xin giải quyết những cái kia du đã mỹ ảnh như là nhìn không thấy u uổng một dạng chỉ cần dám đối Giang vô y có nửa điểm ý nghĩ. Cái kia đó là một con đường chết không. Cho nên tại lính đánh thuê trên bảng danh sách có rất nhiều người là không thể trêu trọc. Coi như tiền tài lại cao hơn cũng sẽ không có người động tâm, thuê là ưa thích tiền, nhưng là không có mệnh, có tiền còn có cái dám dùng à. Trên thế giới nhất làm cho người khổ sở sự tình liền là người sống nhưng là không có tiền, bi kịch nhất liền là có tiền, nhưng là mất mạng. Lệ xạ là một cái năng lực xuất chúng qua lính đánh thuê tự nhiên là biết những này điển cố, ngay từ đầu không có nhận ra, là bởi vì chưa từng có đem mục tiêu đặt ở giang vô ý để ở nơi đó. Tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm một cái danh nhân, liền xem như cái gọi là toàn thế giới thiếu nữ tha thiết ước mơ tiêu chuẩn lão công, nàng cũng sẽ không quan tâm. Hiện tại nàng tự hồ phát hiện, mình người cố chủ này là một cái khó lường người a. Giang Vô Ý ỉa, nhưng không biết mình thuê bảo tiêu có nhiều như vậy ý nghĩ, đáng tiếc là không có mang Z run tốt nghiệp nữ đặc công nhóm tới, không phải nhất định có thể nhận ra được. Dù sao nữ đặc công nhóm có không giả huyết thanh cường hóa, tại đặc công giới cùng lính đánh thuê giới bên trên đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, làm có thể quát tháo phong vân đại giới, dĩ nhiên chính là không thể lấy chồng cùng yêu đương a, cái này đối tượng không bao gồm Giang Vô Ý, ý mà tôi. Dù sao phủ sa không lưu rộng người ngoài a, cái gì yêu nàng liền muốn buông nàng ra, thật có lỗi, không có ý tứ, làm không được. Minh, xem ra huyết thanh hiệu quả cũng không tệ lắm nha, nhưng muốn chín tiếc vẫn là đánh không lại ạp dạ hẻm tiến sĩ trình độ, xem ra đối phương thật là một thiên tài, đều đã chết đã nhiều năm như vậy, phát minh huyết thanh vẫn là không cách nào bị phá giải. Giang Vô Y thì không thể không tán thưởng một câu, lúc trước hắn cũng là dựa vào lão bà xỉn giờ dạ, dạ dạy bảo ma pháp, sử dụng truyền tống môn đi trong phòng thí nghiệm sao chép ạp dạ hẻm tiến sĩ thí nghiệm đi chép, sau đó giao cho lão bà của mình, đã từng đại học đạo sư Genny nữ sĩ đi phá giải. Cuối cùng mới thành công đạt được huyết thanh phối phương. Về phần tại sao huyết thanh khó như vậy phá giải, chỉ sợ cũng là một cái không biết câu đấu đi, trước kia còn cảm thấy là nội dung cốt truyện cần. Giang Vô Ý nhà mình học tập sinh vật học sau mới phát hiện, mẹo, đây là sự thực khó, liền cùng một cái tiểu học tăng tại năm nhất thi cuối kỳ thời điểm thấy được inst thuyết tương đối đề mục mở dạng, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên giống to ba tiếng, đây vui nghiên cứu so, đây là đề mục làm sao khó như vậy. 16 chương 809, lệ dạ ý đồ. Bận rộn một ngày, Giang Vô ý, ý, ý liền giải quyết rất nhiều dạ dạ tiến sĩ đều không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể lựa chọn nhảy qua sơ sót vấn đề. Liên là những vấn đề này đưa đến cường hóa huyết thanh thiếu hụt. Đương nhiên, Giang Vô Ý cũng không có khả năng hảo tâm như vậy giúp bọn hắn toàn bộ tìm ra, chỉ là tìm một bộ phận mà thôi, dù sao lại không phải người của mình, khẳng định là muốn hố bọn hắn một trận. Kỳ ra liền cùng Lít hạ và xin cùng cờ hồ tòa án như thế tổ chức một dạng, đều không phải là người tốt lành gì, không hố một thanh đều có lỗi với chính mình siêu anh hùng xưng hảo. Đi ở sợ đêm đó liền tự mình gọi điện thoại tới, muốn phải thật tốt cảm tạ một cái Giang Vô Ý. Kết quả trực tiếp bị cúp điện thoại, có cái gì tốt nói chuyện, không bằng cho ít đồ thực sự điểm. Đối với đối phương muốn đi một cái lính bánh thuê thì ở sở ngược lại là không có quá nhiều gì, bởi vì đối phương sinh hoạt tắc phong chính là như vậy, cũng rất nhiều mỹ nữ đều có không minh bạch quan hệ, cái này rất bình thường, nhân sĩ thành công nha, ưa thích mỹ nữ, có chút gì chuyện xấu đều là 20 phi thường bình thường, căn bản sẽ không có cái gì hoài nghi. trở lại nghỉ ngơi trong phòng, Giang vô ý đều không có kiểm tra, mẹ xã liền đã tìm được mấy cái che giấu camera, tựa hồ muốn giám sát hắn một dạng, kết quả dĩ nhiên chính là bị đánh phát nổ. chuyện này qua đi lại đi tìm bọn họ tính sổ sách, nạo nhìn xem đứng yên thẳng tắp cùng thanh tùng một dạng nữ đông binh lại xa, Giang vô ý cảm thấy vẫn là vô cùng cảnh đẹp ý vui thế là chỉ chỉ ghế sofa nói ra mời ngồi đi không cần đứng đấy đã chúng ta là bảo tiêu củng cố chủ quan hệ vậy chúng ta liền cần thật tốt hiểu nhau một cái tiền tài với ta mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì ta vẫn là giao nội tiền ta có thể hỏi một chút ngươi là nơi nào người sao ngươi đơn giản tự giới thiệu mình một chút ta nói xong rất thần kỳ lấy ra một bộ đồ uống trà bắt đầu xung trà Trà nông đậm hương chỉ có chính tông cực phẩm trà ô long mới có mùi thơm ngọt hương thơm để cho người ta uống về sau sẽ dư vị vô tận lê xã ngồi vào trên ghế salon Y nguyên duy chỉ có thể tùy thời phản kích bất luận cái gì khả năng tập kích động tác nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua có chút không khoa học đồ uống trà theo rồi nói ra ta gọi lệ xạ, là người liên xô không có cái gì thân nhân chỉ có chính ta một cái trước kia là cô nhi về sau trở thành một cái nữ binh cuối cùng thế chiến thứ hai kết thúc về sau bắt đầu gia nhập lính đánh thuê hàng ngũ chỉ đơn giản như vậy tựa hồ nói đều là nói nhảm một điểm tin tức hữu dụng đều không có ha ha rất tốt mặc dù đây là một cái bi thương cố sự nhưng là trọng yếu nhất vẫn là ngươi còn sống không phải sao? Ta nhìn ra được ngươi cũng không phải là một cái không có mục đích người, ngươi vẫn luôn là có một loại nào đó kế hoạch, có thể nói cho ta một chút sao? Yên tâm, ta mặc dù là cùng hí dạ hợp tác, nhưng là cũng không phải là bọn hắn người. Ta chỉ là một cái người làm ăn, đối với ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú, mời nói ra chuyện xưa của ngươi, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Giang Vô Y rất cười ôn hòa lấy, cái nụ cười này tăng thêm anh Tuấn bên ngoài, nếu là đến quán ăn đêm cùng quán ba bên trong tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi tán gái thần khí, đáng tiếc người ta lính đánh thuê cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nữ Đông binh lại xả ánh mắt lấp lóe một hồi, tựa hồ tại lập như cái gì? Nhìn xem Giang Vô Ý, ấy, lại cúi đầu nhìn nhìn chén trà của mình, cuối cùng mới lên tiếng, "Ta đang tìm kiếm biến mất biểu muội." "Ân? Biến mất biểu muội? Biểu muội ngươi tên gọi là gì? Là nơi nào người? Nói cho ta một chút tin tức của nàng, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn, năng lực của ta vẫn là có như vậy điểm làm." Giang Vô Ý có chút hiếu kỳ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết mua một tặng một sao? Cái này mua bán tốt, có bao nhiêu thiếu dạng này mua bán, hắn đều nguyện ý làm. "Nataša Elizaveta Nikolaevna Romanova." Đây là nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ lấy được danh tự ta cùng nàng quan hệ rất tốt, hai nhà người đều tương đối thân cận. về sau chiến bộ bắt đầu phát sinh, chúng ta cũng liền tao nộ bất hạnh, nguyên bản ngã cho là nàng đã chết, nhưng là ta tại làm lính thời điểm ngoại ý muốn biết được có một cái bí mật tổ chức đặc công, chỗ nào góp nhặt rất nhiều cô nhi, hơn nữa còn là nữ cô nhi, dùng để bồi dưỡng thành vì tinh thông ám sát cùng điều tra tình báo gián điệp, biểu mẫu của ta cũng tại cái kia trên danh sách, đó là ta ngẫu nhiên trên chiến trường tịch thu được một cái tử quân lính truyền tin mang theo văn kiện. về sau cái kia thần bí căn cứ nghe nói bị tập kích thủ vệ binh sĩ toàn bộ bị tiêu diệt, các cô gái cũng đều không thấy tung tích, thậm chí phát sinh một đạo cuồng bạo gió lốc phá hủy địa điểm kia biểu mũi của ta manh mối cũng đã biến mất những năm này ta vẫn đang làm lính đánh thuê sự tình liền là muốn tìm kiếm được biểu mũi của ta thế nhưng là lúc trước cái kia tập kích căn cứ nhân viên hiện tại cũng không tìm tới vô cùng thần bí lệ xạ có chút ảo nào nói hiện nhiên là vô cùng bất đắc dĩ nói đến đây giang vô y lìa biểu lộ liền có chút cổ quái cứ như vậy tựa như là mình năm đó làm chuyện xấu đi liên hợp bị khu trục ra lãnh đạo hạch tâm tầng nổ vạ phu nhân nhất cử lật đổ toàn bộ z đem nữ đặc công nhóm đều đóng gói mang đi ai cũng không biết Với lại sự trợ ý của mạn cắt thi nạ cùng ẩn đờ gỗ mạn đi a nạ hai tỷ muội còn lẫn nhau đánh ra thần lực sóng xung kích, hình thành thần lực phong bạo đem một khu vực như vậy phá hủy. Ma nộ vạ phu nhân cùng lúc trước những cái kia huấn luyện viên nữ vẫn còn đang nữ hoàng ở trên đảo huấn luyện nữ đặc công nhóm, tựa hồ vô cùng hưởng thụ cuộc sống như vậy đâu, ngẫu nhiên còn có thể bởi vì mang thai mà nghỉ ngơi một chút, dù sao nghỉ sinh đều là một năm, chơi tới khi nào đều được. Vệ phần hai tử là ai, vậy cũng chỉ có thể hỏi nàng một chút nó mình, dù sao nữ hoàng ở trên đảo cũng chỉ có rằng vô ý hiểu 131 cái nam nhân. Có thể làm như thế Đồng thời còn sẽ không bị phát hiện, vậy cũng chỉ có ma pháp sư có thể làm được, mặc kệ là truyền thống phương Tây ma pháp sư vẫn là Đông phương chiến đấu pháp sư đều có thể làm đến điểm này. Nhưng là bọn hắn mới sẽ không nhàm chán như vậy tham gia cùng phàm nhân ở giữa sự tình, không sai, liền là phàm nhân. Cứ việc ma pháp sư cũng là loài người, cũng là phàm nhân tri lưu, chỉ là có chút điểm tiêu ngạo cho là mình cao hơn một cấp bậc cấp. Có mẹ xạ giám sát cùng tinh thần lực do xét, căn bản vốn không cần muốn lo lắng nơi này nói chuyện sẽ bị người khác nghe được. Giang Vô Y có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia, trước kia tập kích căn cứ chính là ta mang người làm, về phần biểu muội của ngươi ta còn thực sự chưa từng nhìn thấy có gọi nạ tạ sả nữ nhân, nạ tạ sả ngược lại là có một cái, bất quá rất không có khả năng, cũng có một cái gọi là dẻo nạ, hai cái này là học viên ưu tú nhất. dù sao nạ tạ sả cùng dẻo nạ mặc dù nói là chính tông người liên xô, nhưng là cùng đánh sỉ dầu đi ngang qua phối hợp diễn nữ đông binh ở giữa thế, nhưng là không có cái khác quan hệ. nếu là cứng rắn nói có quan hệ, chỉ có thể nói tất cả mọi người là đồng hương. nạ tạ sả biểu tỷ là hí dạ tổ chức dưới nữ đông binh, điểm này liền xem như giang vô ý kìa mình đều cảm thấy không có khả năng tin tưởng đi quả thực liền là quá giật, thật giống như nói ổ liềm vũ thiên hậu hệ giả mang thai con của hắn một dạng, nói bậy bát đạo mà. 16 chương 810, vợ lẽ phải đảo. Nữ Đông Minh, cái gì? Là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại làm được đâu? Ngươi chỉ là một nhà khoa học mà thôi, ngươi nhất định gặp qua biểu muội của ta, làm phiền ngươi giúp ta tìm xem, ta chỉ có một thân nhân như vậy, bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm tới nàng. Nữ Đông Minh lệ xạ có chút sốt rồi nói, tựa hồ đối với thân tình vô cùng coi trọng, điểm này kỳ thật rất bình thường, nếu quả như thật cái gì người nhà cùng bằng hữu đều không có ở đây chỉ có một cái hư vô biểu nội tồn tại, đó cũng là một cái sống tiếp tín niệm, có đôi khi có thể không có thể sống sót, tín niệm thật rất trọng yếu, có tín niệm mới có động lực đi cầu sinh. Giang vô y ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì sau này đến đội sở thi vở thức tỉnh về sau, thời gian qua đi 70 năm sau lại lần gặp đồng dạng ngoại ý muốn còn sống đông binh một thừa, khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ đối phương bất tử, đây là một loại ký thác cùng tín niệm, chỉ có người đã trải qua mới sẽ minh bạch, dạng này người trên thế giới cũng không thiếu. Giang vô y không có dạng này kinh lịch, bất quá cũng không trở ngại hắn tinh thần ma pháp đến trải nghiệm một lần. Tốt ta, ta tìm xem bất quá ta cần ngươi một điểm huyết dịch, ta nữ bảo tiêu bên trong có rất nhiều, lợi dụng huyết dịch ghen phối đôi kỹ thuật, có thể rất nhanh kiểm soát đến. không lại chính là đơn thuần nói xong, không có thực tế tham khảo điều kiện, liền là tìm tới ngày mai cũng không tìm tới. Giang vô y không hổ là nhà khoa học, gặp cái vấn đề về sau, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp giải quyết, cái này mới là thiên tài đứng đầu biểu hiện mà. lại sợ cũng không có nhiều hoài nghi, rất thuận theo làm cho đối phương rút một bình huyết dịch, sau đó phi thường kinh ngạc nhìn thấy cái bình trực tiếp biến mất, thật là trực tiếp biến mất không thể tưởng tượng sự tình, chân chân thật thật phát sinh, nàng tuyệt đối không có hoa mắt, càng sẽ không nhìn lầm, đây quả thật là biến mất. Ngươi, cái này là làm sao làm được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây là mới nhất khoa học thành quả sao? Tại bình máu tử biến mất về sau, xuất hiện ở nữ hoàng trên đảo trong phòng thí nghiệm, một cái toàn kim loại người máy đem cái bình cầm lên tiến hành kiểm chắc. Rất nhanh bắt đầu đối trong kho tài liệu Zun nữ đặc công nhóm tiến hành phối đôi, từng cái xinh đẹp, đáng yêu, thành thục, động lòng người mỹ nữ hình vẽ tại màn sáng bên trên hiện lên. Cuối cùng dừng lại tại một cái tóc đỏ mắt xanh, mang theo khinh miệt ý cười nhìn có chút tuổi thay không đến nữ tử hình vẽ bên trên, dưới đây đánh dấu danh tự thỉnh líng lại là đệ nhị bờ lách vài đạo nạ tạ xạ do man nạp đi. Chủ nhân đã xác nhận hoàn tất, đối phương là cùng nạ tạ xạ có nhất định quan hệ máu mủ, nghĩ đến hẳn là biểu mẫu của nàng. Cần triệu hoán nạ tạ xạ đi qua hả? Nạ tạ xạ trước mắt tiềm phục tại gò thạm city chuẩn bị trộm lấy cát mì nẹt cùng bộ lìa vạ ở giữa hợp tác tư liệu. Mẹ xạ làm theo phép mà hỏi, còn rất thân mật giảng thuật nạ tạ xạ đang ở nơi đó làm một ít chuyện gì? Tốt, liền để nàng đến đây đi. Ngươi nói cho nàng một cái, ta chuẩn bị thực hành truyền thống. Giang Vô Y ý, ý dùng tinh thần lực đáp lại một câu, nhìn xem biểu lộ mang theo hy vọng nữ đông binh lệ xạ nói ra, đã đã tìm được xác thực có một cái cùng máu của ngươi có rất thân cận thành viên, nàng lập tức liền sẽ tới, ngươi chờ một chút liền tốt. Thật quá tốt rồi, chờ đã, nơi này là Hỉ Dạ căn cứ, người bình thường vào không được, chẳng lẽ nàng ngay ở chỗ này làm việc sao? Không, không có khả năng, làm sao có thể chứ, ngươi đang gạ ta à, vẫn là ta đang nằm mơ. Luôn luôn phi thường kiên cường nữ đông binh giờ khắc này có chút cùng chuẩn bị kết hôn tân nương của Dạ, có chút phiền muộn, có chút lo lắng lại dẫn từng tia trở lại. Không bao lâu, trong phòng xuất hiện một đạo bạch quang. Sảo lệ lãnh diễm nạ tạ xạ liền xuất hiện, đối với một bên nữ nhân hoàn toàn không thấy, bởi vì vì thiếu gia của mình chung quanh chắc là sẽ không thiếu thiếu hám làm giàu nữ nhân, nàng đều thường thấy, cũng sẽ không để ý, nhưng nữ nhân này căn bản không có khả năng tiến vào giám môn. Nạ tạ xạ rất mừng rỡ cho Giang vô ý y một cái um, sau đó mang theo một tia nũng nịu hoạt bát bộ dáng nói ra, "Lão công, nghĩ như thế nào người ta? Hừ, người ta thế nhưng là kém chút liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng bởi vì hiện tại lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi cần phải bồi thường người ta." Kỳ thật ngược lại là không có quá nhiều chất cứ. Ngược lại có chút hâm mộ cái khác những cái kia nữ học viên, có thể vận khí tốt như vậy cho nam nhân của mình sinh một cái đáng yêu cực cưng, mình cũng muốn một cái đáng yêu bảo bảo đâu, nam hải nữ hải đều tốt. Ha ha, không quan hệ rồi, nhiệm vụ về sau chậm rãi làm đều được, dù sao lại không nóng nảy. Đúng, vị này là lệ xạ, là một cái lính đánh thuê, nàng nói là ngươi trước kia thất lạc biểu tỷ, ta cha dưới, máu của các ngươi đúng là có rất lớn một bộ phận có giống nhau địa phương. Giang Vũ Ý Ý vừa cười vừa nói, có thể làm một kiện để các nàng tình nhân đoàn tụ sự tình, vậy cũng là rất không tệ. Nghe đến đó, Nạ Tạ Sa mới hơi nghi ngờ đánh giá nữ nhân này so với chính mình còn cao lớn hơn, với lại rất rắn chắc, là một cái phi thường khó được nữ chẳng hán. hết lần này tới lần khác lại dẫn một tia dương cương mỹ cảm. nữ nhân như vậy ở bên ngoài rất thiếu có thể gặp được, ngược lại là đảo tạ dạ dị xệ bên trên amazon chiến sĩ bên trong có rất nhiều dạng này anh khí nữ chiến sĩ. hai nữ quan sát lẫn nhau, sau đó bắt đầu thử lẫn nhau hỏi thăm một chút có quan hệ với tuổi thơ hồi ức sự tình, thời gian dần trôi qua giống như phát hiện thật là thất lạc mấy chục năm biểu tỷ muội. cảm giác có chút cầu hít, bất quá ngược lại là thật. nà tạ dạ có chút rơi lệ, nàng đã sớm nhận vì thân nhân của mình đều không tồn tại cũng là đem nữ hoàng trên đảo tỷ bội xem như người nhà của mình, bây giờ còn có một cái nam nhân đã coi như là quá rất tốt. đống nhiên xuất hiện biểu tỷ để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lại như cũ rất cảm động, bởi vì các nàng giờ sau tình cảm giác thực rất tốt, cũng vô cùng cảm kích nam nhân của mình giang vô y hề, thế mà giúp nàng tìm tới chính mình thân nhân, mặc dù không phải trực hệ, nhưng đã phi thường khó được. lão công, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được biểu tỷ. ô ô, ta đã mình đời này đều không nhìn thấy biểu tỷ. vô y hề tiến sĩ, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được biểu muội của ta, cảm ơn ngươi. nạp ngươi thật tốt vừa rồi gọi hắn cái gì, lão công, ông trời ơi, chẳng lẽ các ngươi kết hôn? nữ đông binh lệ ngạc kinh ngạc hỏi, cái này là biểu mũi của mình đi. giang vô ý liền ngược lại là có chút không biết trả lời thế nào, nhìn nạ tạ xạ vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá bắt đầu cho nam nhân của mình giải thích nói, ta chỉ là lão công đông đảo lão bà thứ hai, lão công rất lợi hại, hắn là một cái ma pháp sư, trên thế giới nổi tiếng nhất ma pháp sư thánh địa cạm mạ tạ bên trong cường đại nhất thượng cổ tôn giả, tỷ muội của ta cũng trong cạm mạ tạ quản sự tình đâu. biểu tỷ, ngươi không kinh ngạc hơn, kỳ thật lão công đối với ta rất tốt, ta cũng thích ngươi có thể gia nhập chúng ta đại gia đình dạng này chúng ta lại có thể cùng một chỗ vui vui sướng sướng sinh hoạt cùng một chỗ làm nhiệm vụ giang vô y thì không thể không cho nà tạ xà điểm một cái tán bà lao này thực sự làm quá tốt rồi thật sự là quá thân mật thế mà hiểu được cho mình đáp cầu rất mối, hắc hắc thật sự là không có hưởng phí thương nàng chương 811, chân chính cường hóa huyết thanh cái này cái này không tốt lắm đâu nà tạ xà ngươi đi theo hắn ta không phản đối chỉ là muốn ta đi theo hắn dạng này không tốt lắm lai tu có chút ngượng ngùng nói ra kỳ thật đối ở phương diện này sự tình nàng thật đúng là không có suy nghĩ qua trước tiên là vì báo thù cũng là vì tôn nghiêm vì sinh tồn mà nỗ lực trong sạch, nàng nhưng là phi thường kinh thường, cho nên đối với nam nhân xác thực không có hảo cảm gì, thậm chí còn có một chút nhàn nhạt, nhạt chán ghét, không có gì không tốt, biểu tỷ, ngươi biết không? Lão công thực lực rất cường đại, với lại vô cùng thông minh, ngươi biết hy giả cùng xỉ ẻn đang nghiên cứu cường hóa huyết thanh a? Nạ tạ xạ quyết định muốn đem biểu tỷ kéo xuống nước mới được, dạng này các nàng tỷ muội lại có thể sẽ cùng nhau, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ một lên sinh hoạt, đây không phải chuyện thật tốt. đúng vậy a, thế nào? Lại xạ đối với huyết thanh nhiều hơn thiếu thiếu hiểu rõ một điểm biết loại này huyết thanh uy lực rất cường đại, tác dụng phụ đương nhiên cũng lớn, bất quá vì tăng thực lực lên, nàng tự nhiên nguyện ý trở thành một cái thí nghiệm người, không có cường đại năng lực lại thế nào tìm kiếm muội muội của mình đâu. Về phần tiền tài, đó bất quá là bổ sung sản phẩm mà thôi. Khi ra huyết thanh của bọn họ cũng không thành thục, còn có rất nhiều thiếu hụt. Chúng ta có tốt nhất huyết thanh, gọi là không giả huyết thanh là lão công phát minh, so với những cái kia loạn thất bát tao huyết thanh tốt hơn gấp trăm lần. Không chỉ có thể năng lực cường hóa, còn có thể trì hoãn già yếu bảo đảm 130 cầm thành xuân đâu, cũng có thể miễn dịch một chút tật bệnh bờ lách phải đảo nạ tạ sạ nói xong trực tiếp nắm lên thép chế cái bản hơi hợt biểu lộ hạ đem thép chế cái bản trực tiếp vò thành một đoàn khối sắt loại chuyện này phát sinh ở một cái nũng nịu mỹ nữ bên trên tựa hồ thấy thế nào đều có điểm cái gì ngươi ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng không thể tưởng tượng nổi lẹ sạ căn bản không có hoài nghi biểu nội của mình nói lời nàng trong lòng vẫn là vui với tin tưởng trên đời sau cùng một cái duy nhất thân nhân tóc vàng mắt xanh trừng mắt đẹp tỉnh dáng vẻ sắc thực rất đẹp mắt đây chỉ là trong đó một điểm mà thôi lão công vẫn là một nhà khoa học đâu còn có rất nhiều cao tân khoa kỹ trang bị cho chúng ta sử dụng Kỳ thật chúng ta đi làm nhiệm vụ, bất quá là tìm một chút việc vui, cũng muốn trợ giúp lão công sự nghiệp tiến thêm một bước. Biểu tỷ, gia nhập chúng ta đi, chúng ta làm việc với nhau có được hay không? Nạ tạ xã lại bắt đầu, liền cùng một cái nhỏ sục bật Sukubutsu dạng, thật không hổ là bờ lách vai đạo A, nhất định phải điểm cái tán. Bà lão này thật sự là quá thân mật. Lẽ sáng ngược lại là không có quá mức kháng cự, nàng chán ghét nam nhân là bởi vì những cái kia không có hảo ý nam nhân. Về phần Giang vô ý thì nàng còn thật không phải là rất chán ghét, cũng không thể nói đưa thích, chỉ là bình thường cảm giác, rất bình thản. Đối phương dáng dấp đẹp trai lại có tiền. Trọng yếu nhất chính là thực lực nhìn căn bản vốn không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy biểu mũi nạ tạ xã lại là đối với đối phương vô cùng khang khang một mực thật không biết vì cái gì có thể làm cho biểu mũi dạng này tốt à ta sẽ gia nhập các ngươi nhưng là chỉ là làm một cái lính đánh thuê làm một cái bảo tiêu cái khác chưa suy nghĩ quá nhiều tốt ở ta thay lão công đáp ứng nạ tạ xã cười rất vui vẻ chỉ phải đáp ứng thế là được có bao nhiêu thiếu nữ sẽ có thể cự tuyệt nam nhân của mình đâu có vẻ như cho đến bây giờ còn không có một cái nào a tốt nạ tạ xa, chúng ta chuẩn bị một chút tới trước lữ hoàng đảo đi cho ngươi biểu tỷ cường hóa một cái đi. Giang Vô Y cuối cùng đứng ra nói một câu, hắn là ma pháp sư, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, liền lại như thế tiêu sái lại không giảng đạo lý nghề nghiệp. Lệ Xạ còn có chút nghi hoặc, cũng cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, khi bạch quang tiêu tán về sau, mình liền đi tới một gian tràn đầy ấm áp thoải mái dễ chịu quan mang, khắp nơi tản ra công nghệ cao hiện đại cảm giác trong phòng thí nghiệm. Nơi này hết thảy đều cùng mình trước kia nhìn thấy phòng thí nghiệm không đồng nhất dạng, trong lòng có một loại cái này mới là khoa học phòng thí nghiệm tán đồng cảm giác. Biểu thị, nơi này là nữ hoàng đạo khoa học phòng thí nghiệm, không có những người khác có thể tiến đến a, nơi này ngoại trừ nữ nhân bên ngoài Những người khác đều không thể tiến đến, ngoại trừ lao công ta bên ngoài, tới đi, làm đến bên kia, chúng ta muốn cho ngươi kiểm tra một chút, chế tạo ra phù hợp nhất của ngươi huyết thành, mạnh như vậy hóa hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Nạ Tạ Sả rất kiêu ngạo nói, nữ hoàng đảo cùng đảo vạ dạ tỷ sẽ liền là nữ nhân thiên đường, thích hợp nhất chỗ ở, dù cho ngoại giới người nghe qua, sắc, nữ hoàng đảo danh tự, lại căn bản đến không đến nơi đây. Nữ hoàng đảo ba chữ lập tức để lệ Sả doạ sợ, nàng trước kia khi lính đánh thuê thời điểm liền không có thiếu nghe nói qua nữ hoàng đảo thần bí nghe đồn rất nhiều kẻ có tiền bỏ vốn tốn hao trọng kim muốn tìm được thông hướng nữ hoàng đảo lộ tuyến, kết quả đều không thành công. cái kia phiến ngăn cách hòn đảo, coi như biết ở đâu biển, cái kia cũng vô dụng, máy bay không qua được, hàng hải đi qua cũng là muốn chết. cái kia phiến hòn đảo đến nay không có bất kỳ người nào phát hiện. nơi này là nữ hoàng đảo. ông trời ơi, cái này thật bất khả tư nghị, nạ tà sạ, đây thật là trong truyền thuyết nữ hoàng đảo sao? lệ sạ có chút không dám tin, mình thế mà đi tới trong truyền thuyết hòn đảo, cái này thật sự là để cho người ta hư vấn. có thể đến tới nữ hoàng đảo lính đánh thuê mới thật sự là lính đánh thuê, không lại chỉ là có thể xem như làm việc là vật. Đương nhiên, bất quá ngươi bây giờ còn không thể đi ra ngoài, chúng ta đến làm cho ngươi đem huyết thanh hấp thu mới được. Yên tâm đi, loại này thí nghiệm, ta rất nhiều bọn tỷ muội đều thường xuyên làm, với lại không phải rất đau. Nạ Tạ Sạ hưng phấn bắt đầu khống chế dụng cụ, trên thực tế để mẹ Sạ tới làm là được rồi, chỉ bất quá nàng hôm nay bởi vì gặp được coi là chết đi lại là thất lạc nhiều năm biểu tỷ, cảm thấy rất hưng phấn, cho nên muốn muốn tự thân đi làm. Khi lại xả thời gian dần trôi qua bắt đầu tiến vào cường hóa giai đoạn, Nạ Tạ Sạ bỗng nhiên rất có hào hứng lôi kéo Giang Vô Ý Nhi đến phòng nghị đi, lão công, cảm ơn ngươi giúp ta tìm về biểu tỷ ta còn không biết mình nguyên lai like còn có thân nhân ở đây, ta không liền là của ngươi thân nhân, còn có xa dạ, hệ lạ, đi ạ nạ các nàng cũng là thân nhân của ngươi à? Giang vô ý hề vừa cười vừa nói, cùng một chỗ sinh hoạt lâu, xác thực liền biến lập gia đình người, thân nhân tồn tại. đúng à? cho nên người ta quyết định thật tốt ban thưởng ngươi một cái đâu, lao công, cảm ơn ngươi, có ngươi tại thật tốt, gặp được ngươi là đời ta chuyện hạnh phúc nhất tình. nạ tạ xa ôn nhu nói, nơi nào còn có bên ngoài lúc cái kia để cho người ta nghe nóng táng đảm bờ lách vai đào uy rõ ràng liền là một cái tiểu gia bích ngọc nữ nhân mà. Giang vô ý hề ra Sử dụng thời gian giảm tốc độ hiệu quả. Rõ ràng nghỉ ngơi thời gian đều đi qua ba giờ, bên ngoài mới không đến 10 phút đồng hồ. Lao sói sám đi, không thể đánh bại Lao sói sám tiếp tục đi thay hoạ những người khác đi. Nhanh triệu tập đám tiểu đồng bạn đến đánh quái thú à? Nửa giờ sau, biệt kín quang truyền bị mở ra, một cái cường tráng nữ nhân xuất hiện, tóc vàng mắt xanh, dù cho lặng lặng đứng vững, đều cho người ta một loại lợi kiếm gia tiêu sắc bén cảm giác, liền cùng đảo tạ dạ dị xệ bên trên tinh nhuệ nhất nữ vương hộ vệ đội thành viên một dạng. Rất biu han rất cuồng dã, lại sợ cảm giác mình tràn đầy lực lượng, giống như trùng hạch tân sinh một dạng thậm chí trước kia một chút năm xưa vết thương cũng đều bị chữa khỏi, cái này quá thần kỳ, mơ hồ cảm giác được giống như trẻ rất nhiều mờ dạng. 16 chương 812, năm cái đông minh. Hai người về tới Hí Dạ trong căn cứ, khoảng cách vừa mới rời khỏi cũng bất quá là một giờ mà thôi. Từ kiểm tra đến cường hóa, cùng sau cùng cảng vũ khí mới trang bị, chỉ là dùng thời gian rất ngắn. Dù sao một cái nữ bảo tiêu nha, vẫn là muốn có chút tốt trang bị, không phải cũng không xứng với bảo tiêu cái này nghề nghiệp mà. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Dạ Dạ lại tới, nhìn tụi hổ là tối hôm qua lại thông cái tu tiên á dạng như vậy vừa nhìn liền biết, thật sự là một người điên a thế mà không ngủ được. Vô ý ý, ngươi tới xem một chút. Ta đã nghĩ đến một cái cường hóa phương pháp tốt, ngươi lại giúp ta tham khảo một chút. Đợi lát nữa chúng ta liền đi làm thí nghiệm. Vừa nói xong, Dạ Dạ liền thấy trước mắt tối sầm lại, một cái cường tráng hung hán cao lớn nữ nhân đứng ở phía trước. Sau đó một cái bước dịch chuyển khỏi, mới xuất hiện rằng vô ý ý bỏ người. Ta nói sáng sớm, Dạ Dạ sư huynh ngươi liền sẽ không muốn đi ngủ sao? Cũng chính là ngươi, nếu như là bình thường người, ta liền trực tiếp nổ súng đập hắn, quấy giày người khác đi ngủ là ghét nhất sự tình. Dạ Dạ tiến sĩ có chút bó tay rồi, meo, tại kỳ Dạ căn cứ đều có thể không tim không phải ngủ. Không lo lắng chút nào đảm nhiệm gì vấn đề an toàn cũng chỉ có chính mình, cái này kỳ hoa lại thiên tài tiểu sư đệ a. Vô Ý nghe ngươi thật đúng là, thật sự là hiểu được dưỡng sinh. Đi thôi, thời gian của chúng ta tương đối khẩn cấp, ta có chút đã đợi không kịp, thật muốn nhìn một chút ta vĩ đại kiệt tác xuất hiện giờ khắc này. Cái dạng kia có chút điên cuồng cười, nhìn thật sự là có chút đáng thương. Dạ Dạ sư huynh, ta muốn hỏi hỏi, hỏi ngươi cái gì biết biến hóa lớn như vậy chứ? Ta nhớ được chúng ta mới quen thời điểm, ngươi còn sẽ không như thế điên cuồng a. Giang Vô Ý tò mò hỏi, sau đó vừa đi, một bên cầm qua chuẩn bị xong đồ ăn bắt đầu ăn điểm tâm có miễn phí đồ vật vì cái gì không ăn đâu, không ăn liền thua thiệt nhất buồn. Hừ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, dù sao ta đã xác nhận là cái kia đang chết cơ lũ, lại là một cái người biến dị. Hừ, năm đó hắn bỗng nhiên xuất hiện, trong gỡ mạng đi lên cao rất nhanh, khoa học thành liền sẽ không so ta thấp quá nhiều. Nhưng là tên xuất sinh kia, thế mà đem thê tử của ta cho ngặt chạy, thậm chí chơi xong sau liền dùng hết để thê tử của ta thương tâm gần chết phía dưới tự sát. Tên xuất sinh kia, ta sẽ không biến hắn, ta nhất định phải đánh bại hắn, sau đó giết hắn. Dạ dạ tiến sĩ hung hăng nói, hai mắt xích hổng, liền cùng thấy được cửu nhân giết cha một dạng. Giang vô ý thì lúc này mới hiểu được, không phải thu giết cha, mà là đoạt vợ mối hận á tuất ta. Cỡ lù cũng chính là sẹn bả sẹn so một cái đã từng dùng tên giả. Tiên tiên năng lực liền là hấp thu hết thể năng lực, bao quát động năng, nhiệt năng các loại, thậm chí còn có thể hấp thu năng lượng hạt nhân, có thể đem hấp thu năng lượng thả ra ngoài, cũng có thể hấp thu năng lượng dùng để cường hóa mình, chỉ hoan giả yếu tình huống. Thực sự là một người mới à? Chỉ bất quá hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt, còn không có giả vẫn tự mang chậm lại một nửa suy thời gian cũ năng lực tới tốt lắm. Đây thật là một cái để cho người ta bị thương cố sự, ta rất xin lỗi bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể nghị thoáng một điểm ta ngược lại thật ra có chút hiểu ngươi sẽ cái gì mà sẽ làm như vậy nhưng là muốn đánh bại sẽ bạt sền sòa đoán chừng rất khó hắn hiện tại cũng là xì ẻn một phần tử cũng là quân đội nhân viên nghiên cứu ngươi làm sao bây giờ giang vô ý thì tò mò hỏi dạ dạ tiến sĩ hình tròn dưới tấm kính là điên cuồng ánh mắt đáp ý nói người biến dị rất lợi hại nhưng là hắn không có cách nào miễn dịch hết thể tổn thương khí độc liền có thể để hắn chết vong với lại năng lực của hắn cũng không phải là vật năng còn là có rất nhiều phương pháp có thể đối phó hắn mà ta mới nhất thành quả Vài tờ số đi ở liền là chấp hành ám sát mạnh nhất binh sĩ, bọn hắn tại phá hư, ám sát, quấy rối bên trên không người có thể so sánh. Bụt Thu Ngươi đã thấy đi, nếu có nhiều cái cùng Bụt Thu một dạng siêu cấp binh sĩ, không trên chiến trường nổi bĩnh, chỉ là chấp hành địch hậu kế hoạch, vậy tuyệt đối không có người có thể chống đỡ được. Câu nói này ngược lại là thật, liền xem như đệ nhị thế chiến, siêu cấp binh sĩ ở chính diện đại quy mô trên chiến trường cũng sẽ không vô địch, bị đạn pháo kích bên trong làm theo là tử vong, chết không thể chết lại cái chủng loại kia, chỉ có chấp hành địch hậu kế hoạch loại kia hành động cấp tốc không có người có thể tóm được, đơn đấu cùng quy mô nhỏ chiến đấu vô địch hình thức mới là những này mà tớ sổ đi ở tốt nhất phát huy nơi trốn. không tệ không tệ, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. được thôi, ta cũng đã ăn xong, đi thôi, cùng đi xem nhìn. Giang vô ý thì ngược lại là một cái cùng xem kịch một người như vậy. nghe nói sư minh của mình bi thảm cố sự về sau, nội tâm hảo không dao động, thậm chí còn có một chút muốn cười, mặc dù rất không đạo đức, không có cách nào a, sắp thực muốn cười. đồng thời cũng sẽ cảnh giác, mình cũng không muốn mang tha thứ mũ, đưa cho người khác cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên lai trong kế hoạch sẽ ở cái này, khâu bên trong trở thành vật trợ số đi ở lệ xạ cũng chưa từng xuất hiện tại người thí nghiệm trong danh sách, thí nghiệm trên danh sách là năm cái tinh nhuệ nam chiến sĩ. Mà lệ xạ không tại trong danh sách, bởi vì vận mệnh đã bị cải biến, đồng dạng đánh cường hóa huyết thanh, nhưng là một điểm tác dụng phụ đều không có, còn không cần biến thành hy giả công cụ chiến đấu, đã là một loại nghịch tập nhân sinh bên thắng được không? Không còn vờ ở. Cao lớn lệ xạ biết mình cố chủ rất cường đại, nhưng cũng không có phất lờ, làm một cái bảo tiêu, mặc kệ cố chủ có cường đại cỡ nào, nàng đều muốn làm tốt chính mình bản chất làm việc, chỉ là đổi lại giày cao gót nàng, mà có chút không quen cái này trắng bạc cơ diệt tổ giày cao gót nhưng là cực kỳ êm đẽ hơn nữa còn có rất nhiều công năng chủ yếu nhất vẫn là giang vô ý cảm thấy nữ nhân mang giày cao gót sẽ đặc biệt tốt nhìn cùng có sức hấp dẫn dưới mặt đất băng lanh nơi trốn bên trong năm cái đã chuẩn bị xong chiến sĩ tại một lần cuối cùng tiến hành kiểm tra về sau ra dạ, dạ tiến sĩ cùng giang vô ý hiệu đính tư liệu về sau gật gật đầu tự nhiên là có người đi qua đem năm người tách ra phân đừng đánh nữa mấy chi tím nhạt cường hóa huyết thanh cùng một chút chất kháng sinh không sau đó liền đem bọn hắn đều nhốt vào nghỉ ngơi thời gian không bao lâu liền chuyển đến kinh thiên động địa quỷ khóc sói gạo Tựa hồ chính đang chịu đựng thống khổ to lớn. Trong phòng tất cả đều là binh linh đổi cái nào đánh nện thanh âm, cái kêu tiếng kêu thảm thiết. Nghe phía ngoài áo khoác trắng nhân viên cũng nhịn không được nổi lên một trận đú cục. Đây cũng quá làm người ta sợ hãi đi. Giang vô ý thì mình cũng trải qua, tự nhiên biết đây là có cỡ nào không dễ dàng. Chính mình lúc trước còn tính là tương đối kỳ hoa, phơi nắng sưởi ấm tới giết khẩn dĩ hàng thấp huyết thanh tác dụng phụ, nhưng cũng là đau không muốn không muốn. Mỹ đội sở vừa không phải cũng là tại cường hóa bị kín trong khoang thuyền một mực kêu thảm không nương nhà, ngoại trừ cuối cùng nghiên cứu không ra huyết thanh, cảm giác đau đớn sẽ không rất mãnh liệt. Ngay cả xạ giả Aji đều có thể đánh cho ở, có thể thấy được không giả huyết thanh sắc thực trải nghiệm sát thực phi thường tốt. Đi thôi, vừa vận ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong về sau trở về, hẳn là liền không sai biệt lắm, dù sao ở chỗ này chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Dạ dạ sư minh, ngươi nói lúc trước sơ mít có phải hay không cũng là như thế này đau chết đi sống lại. Giang Vô Y thì cười trên nỗi đau của người khác nói, điểm này ta không biết, nhưng là ta tin tưởng giá hỏa kia trải nghiệm khẳng định cũng là không thể so với cái này kém, không phải làm sao lại xuất hiện tâm lý vận bèo đâu. Ha ha ha. Đi, chúng ta hôm nay ăn tiệc, ăn chính tông đông tuyết bỏ biết tết. Dạ dạ tiến sĩ tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, rất khó yêu cầu thêm đồ ăn phẩm. 16 chương 813, người thí nghiệm Đông Bình. Kỳ dạ bờ gì ạ, băng Nguyên trong căn cứ thức ăn còn là rất không tệ, cứ việc nơi này lâu dài tại âm 20 độ, không thói quen người lại tới đây khẳng định là bị đông cứng thành chó. Hoang vắng địa phương, xác thực rất thích hợp bố trí căn cứ nghiên cứu, cũng có rất ít người trở về điều tra tình báo loại hình. Khuyết điểm liền là thực thực sự quá lạnh, vận chuyển vật tư đều không tiện. Quản hắn phương không tiện, dù sao giang vô ý ỉa nhưng không có chuẩn bị khách khí qua. Không nên nhìn nơi này vận chuyển rất khó khăn, đối với tài đại khí thô hì dạ tổ chức tới nói, điểm này căn bản cũng không phải là sự tình. Lỗ Tấn Tiên sinh không là nói một câu hả? Tiền có thể giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Lỗ Vân, Lão Tử chưa nói qua, không muốn cái gì đều hướng Lão Tử bên này bộ. Cáo bẩn, đừng có lại nói lung tung. Nữ Đông binh lại xả ăn cơm tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ là 2 phút đồng hồ không một ba linh đến liền đã ăn xong, hoàn toàn sẽ không để ý hình tượng loại hình, nàng liền là chỉ để ý lợi ích. Đã ăn xong liền ở một bên cảnh giới, thời khắc nhớ được bản thân bảo tiêu trách nhiệm. Dạ dạ tiến sĩ lúc này mới có điểm phát giác, tựa hồ cái này nữ lính đánh thuê có chút không đồng dạng. vô ý ý, ngươi cái này bảo tiêu nhìn không đồng nhất dạng à? ngươi có phải hay không cho nàng ăn một chút vật gì? giang vô ý ý lắc đầu, lần nữa đem một khối lớn kim hoàng tản ra mùi hương bỏ bịt tết dán ăn hết, vui vẻ nói, không không không, ta cũng sẽ không như vậy không có phẩm, ta vẫn là có một chút đồ chơi nhỏ, dùng dòng điện để kích thích nhân thể tiềm năng, điểm này vẫn tương đối hữu hiệu, nhưng là thấy hiệu tương đối chậm, thắng ở an toàn, cũng không thích hợp các ngươi. tốt, đã ăn xong, bên kia năm người cũng đã thích đứng. hoặc là chết hoặc là sống, quá đơn giản hai người tới nơi thí nghiệm ngoài ý muốn thấy được mặt dày tây tỷ ở sở bên cạnh còn đứng lấy một cái cao ngạo thành quen nữ đặc công thình lình lại làm tỷ ở sở thê tử nọ dỉ cũng là cùng giang vô ý từng có tình một đêm duyên nữ nhân vừa nhìn thấy tỷ ở sở tổng là tuyệt đối đối phương trên đầu đỉnh lấy một đỉnh chiếu lấp lánh tha thứ mũ ai nha quá trói mắt muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu nhất định phải có chút luga cái này tỷ ở sở danh ngôn ha ha vô ý hệ tiến sĩ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi ngươi chính là một thiên tài nếu là ngươi có thể gia nhập ít vũ khí cái kia liền không có hụt cùng bộ lì vạ chuyện gì Ti ở sơ hiển nhiên là biết năm cái đông binh thí nghiệm, vô cùng kích động, hắn dưới đây nhưng không có cái gì định tiêm sức chiến đấu, liền một cái bút thương có thể sai sử, càng nhiều vẫn là lợi dụng tại xỉn ẹn chức vụ đi đánh Thái cực, khu sói nuốt hổ mới là hắn cường hạng. Giống nhau giống nhau, nhìn kết quả mới biết được. Hiện tại cao hứng còn quá quá sớm thời gian, nhìn nhìn thời gian, hẳn là không sai biệt lắm á đây chỉ là một lần thí nghiệm bản bản mà thôi. Ti ở sơ trở về nhớ kỹ cho ta đưa chút Nam phi khoáng thạch tới, ta cũng không phải trắng hỗ trợ. Giang vô y lập tức bắt đầu thừa dịp cháy nhà hối của, đây là bình thường, hắn giúp làm nghiên cứu, Ti phụ trách gia vật tư về phần nữ đông minh lại xả, đó là đưa tặng. đi ở sở có chút bó tay rồi, cũng không dám đắc tội đối phương. dù sao đối phương không phải hì hả nội bộ tổ chức người, nhưng là lại cùng tổ chức có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí cùng mỗi một tổ chức đều có quan hệ, đều là giao dịch quan hệ. có chút thậm chí là xỉa si èn muốn đả kích quân thiệt, đều có cùng giang vô ý có giao dịch. hết lần này tới lần khác xỉa si èn liền là cầm đối phương không có cách, người ta rõ ràng muốn làm ăn, người nào cản trở ở đều không được. mà quốc hội tham nghị viên chỉ cần giang vô ý công ty định thời gian nộp lên trên tiền thuế, không trốn thuế loại hình, căn bản cũng không quản có cái gì tốt gần, tư bản chủ nghĩa không chính là như vậy nha, có tiền liền là văn năng. Một bên nọ dì phu nhân ngược lại rất là hiếu kỳ nhìn Giang Vô Ý liếc một chút, thậm chí còn rất hào phóng cười cười, may may không có nửa điểm mũ tặc cũng không có ý tứ, đối với đại gia tộc đi ra nữ nhân, nàng làm sao lại không có ý tứ? Có thể đem thì ở sờ ngăn chặn nữ nhân, cũng không phải nhìn đơn giản như vậy, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, ai biết có phải hay không xả hạt mỹ nhân đây. Càng ngày càng nhiều trước kia chưa từng xuất hiện người xuất hiện, Giang Vô Ý lúc này mới cảm giác là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhìn tới đây mặt còn có nhiều bí mật hơn a. Reng reng reng Một tiếng chuông báo thanh âm truyền đến, là trong một cái phòng phát ra. Điều này đại biểu lấy một cái người thí nghiệm đã thích ứng cường hóa huyết thanh cũng tỉnh lại, có ý thức của mình, với lại đầu gối cũng không có hư mất. Rên rên rên, tiếng thứ nhất tiếng chuông truyền đến, sau đó bốn cái gian phòng cũng truyền tới chuông báo thức. Đi ở sở tiếu dung càng ngày càng làm cản, năm cái vật thí nghiệm toàn bộ thành công, đều là hoàn mỹ kế thừa cường hóa huyết thanh công năng, đến lúc đó tự mình có phải hay không cũng có thể đến một chi huyết thanh đâu, coi như không thể mạnh lên, cũng có thể sống dài hơn mệnh một điểm. Mười, không thể không nói truy cầu trường sinh vẫn luôn là nhân loại tiềm thức hành vi chỉ bất quá có người nhìn thấu sẽ không để ý có người tương đối chấp nhất một mực beo đổi cái gọi là trường sinh bất lao cuối cùng đến thời điểm chết đều không có hoàn thành bước đầu tiên trường sinh bất lao có lẽ trước kia đối với giang vô ý thì tới nói là một kiện vô cùng có lực hấp dẫn sự tình hiện tại sao hắn nhưng không cảm thấy lớn bao nhiêu hứng thú bởi vì trình độ nào đó tới nói hắn liền là bất tử ra đi không quan hệ đến một phát thời gian ma pháp lập tức lại khôi phục tuổi trẻ lại là có thể chơi cái hơn mấy ngàn vạn năm lại biến giả lại nghịch chuyển một lần thời gian tiểu quy mô thời gian lịch chuyển cũng sẽ không ảnh hưởng thời gian dây biến hóa, cho nên trên lý luận tới nói đúng là trường sinh bất lão. hắc hắc, hâm mộ a, không có cách, lão bà là báo thủ nữ thần nỡ mẹ sis, đúng là có thể muốn làm gì thì làm. năm gái đông binh theo thứ tự ra khỏi phòng, tựa hồ rất dáng vẻ mệt mỏi, với lại trở nên càng thêm rắn chắc. tự nhiên có khảo thí nhân viên bắt đầu đi kiểm soát tính mạng của bọn hắn tình huống, nhìn thấy thế nào? mà không biết lúc nào, đông binh một thưa lặng yên im mắng đi tới một bên, cánh tay kim loại bên trên còn thoa liên sâu ngôi sao năm cánh tiêu chí. báo cáo tiến sĩ, người thí nghiệm trạng thái tốt đẹp, cũng không xuất hiện dị thường có thể tiến hành bước kế tiếp khảo thí. Một cái áo khoác trắng liên xô 4. Chín nam tử lớn tiếng báo cáo. Đối với có thể đem hiện tại ở vào chiến tranh lạnh thời kỳ người liên xô cùng đẹp người liên bang liên hợp lại cùng nhau, cái này hì dạ tổ chức tẩy não công đi thật sự chính là nhất lưu à. Tiếp tục đi, tiến sĩ, để ta xem một chút ta siêu cấp binh sĩ có bao nhiêu thiếu sức chiến đấu. Đông binh, đi cùng ra hỏa kia đánh một trận, nhìn xem thực lực của hắn thế nào. Đi ở sơ một điểm đều để ý song phương đánh nhau có xảy ra vấn đề gì không? Hắn muốn chỉ là kết quả, mà không phải cân nhắc quá nhiều sự tình khác đông binh một thua chất phát đi đến một cái tóc ngắn nam tử trước mặt, người này cường tráng cùng một đầu bắc cực có thể mở dạng, biểu lộ dữ tợn, phang phất một cái muốn nhắm người mà vệ lệ quỷ mở dạng. Mel, thù dọa ai đây? Chẳng lẽ đông binh nhóm đánh nhau trước đó đều là muốn tới một lần biểu lộ đe dọa chiến thuật. 16 chương 814 bạo tẩu đông binh, vợ nát nát, hai người đều là bị huyết thanh cường hóa về sau tiếp nhân loại thời nay thể năng đỉnh phong cực hạn chiến sĩ, nhận qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện, mà huyết thanh cũng sẽ không ảnh hưởng trí nhớ của bọn hắn, cho nên không tồn tại biến thành ngu ngốc hành vi. Hai người lại nhanh như vậy nhanh tiến hành vật lộn, trên lý luận tới nói đông binh có cánh tay máy sẽ chiếm thượng phong. Nhưng là trên thực tế, hai người đánh bất phân cao thấp. Cái này số một đông binh tựa hồ căn bản cũng không e ngại đau đớn, bởi vì điểm ấy kháng đòn đau đớn so với mới vừa rồi bị cải tạo thống khổ muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Sau 5 phút, Bù Thụ bị số một đông binh hung hăng một mặt bay thẳng ra xa 3 mét, mà số một đông binh dáng vẻ vô cùng tranh liệu, nhìn tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu một dạng. Ra dạ giả dạ tiến sĩ gật đầu ra hiệu dưới, một người mặc áo khoác trắng liên sô nam tử trung niên liền cầm lấy đo đạc dụng cụ đi qua, muốn đo đo một cái kết quả. Biểu chỉ là trong mắt. Kiểm tra kia nhân viên liền bị cuồng bạo số 1 đông binh cho trực tiếp bưng bay, chúng đập đụng vào tường, bị bưng đến địa phương, ngay cả xương cốt đều long đi xuống, mắt thấy là sống không nổi nữa. Cuồng bạo số 1 đông binh lập tức 20 vọt lên, tựa hồ nhận ra Giang Vô y Ý dáng vẻ, giống như song phương có cái gì khổ đại thâm cựu ủy dạng, hơn 10 mét khoảng cách, chỉ là dùng một giây đồng hồ liền chạy tới, đây là từ gia tốc đến chạy quá trình. Cái kia cuồng bạo khí thế đủ để cho có điểm nhát gan người đều bị hủ không ngừng run rẩy. Giang Vô Ý không có chút nào lo lắng, bình chân như vậy cầm lấy một chén thêm qua đường đỏ cà phê uống, hương vị rất không tệ, rất chính tông thậm chí còn có một chút nhàn nhạt băng tuyết hương vị, đây là sản xuất tại băng nguyên bên trong đặc biệt băng nguyên cà phê đậu. Tông. Trung quanh hộ vệ binh sĩ đều chưa kịp phản ứng, ngay cả tỷ ở sở đều đang kinh ngạc bên trong, không biết vì cái gì người thí nghiệm lại đột nhiên mất không chế. Mà một bên thê tử nọ dịnh phu nhân thì là dùng nghi ngờ mắt chỉ nhìn Giang Vô Y, tựa hồ không rõ vì cái gì cái này cường tráng tiểu nam nhân sẽ không có chút nào sợ chứ. Giang Vô Y thì thực lực của mình rất mạnh đương nhiên sẽ không sợ hãi, đồng thời cũng là một khảo nghiệm. Quả nhiên sau lưng truyền đến một làn gió thơm, một cái bưu hán cao lớn lại mười phần anh khí nữ chiến sĩ bỗng nhiên xuất ra trực tiếp một cái tiêu chuẩn mạch đá, tại một giây đồng hồ bên trong liên tục đá ra ba lần, ba lần cường độ chồng chất lên nhau, sinh ra to lớn lực bộc phát, đem số một cường tráng nhất nam đông binh cho trực tiếp bưng bay ra ngoài. Víu, bóng người cao lớn tròn vẹn trên không trung bay vọt 20 mét khoảng cách, sau đó mới đâm vào trên cửa sắt, phát ra to lớn tiếng va chạm. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, căn bản là để cho người ta phản ứng không kịp. Chỉ có thể nhìn thấy số một đông binh tức giận xông lên, sau đó lại lấy càng thêm tốc độ nhanh ngược lại bay trở về, thấy thế nào đều có chút buồn cười dáng vẻ. Lệ xạ ngay cả khí đều không có thở một cái. Phản phất làm một kiện không quan hệ sự tình thần yếu, cao lớn, khỏe đẹp cân đối, thon thả, ba loại khác biệt phong cách bị hoàn mỹ dung hợp, để nàng xem ra càng thêm làm cho người chói mắt. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm hết thảy khả năng dẫn phát chuyện nguy hiểm, lấy bảo đảm mình sẽ trước tiên biết đồng thời triển khai phản kích. Số một đông binh bạo động phản phất là một cái tín hiệu, còn lại bốn cái đông binh cũng bắt đầu bạo động, đoạn công kích trước chúng quanh hí dạ binh sĩ, bắt đầu bạo loạn phản kháng, trang diện giống như đột nhiên không kiểm soát. Ti ở sở cũng không có quá bối rối, mà là hướng về phía một lần nữa đứng lên một thu nói ra, đem chúng ta mang đi ra ngoài, phong tỏa phía khu vực này, sống bắt bọn họ. Chuyến bá mới nhất bản gốc. Bộ thua rất trung thực xong thành nhiệm vụ, đồng thời còn một quyền đem một cái tập kích tới Đông binh cho một quyền đánh bay, thực lực cũng không có quá kém cỏi, chỉ là vừa mới vì cái gì đánh thua, tình huống cụ thể ai cũng không biết. Dù sao thua liền là đồ ăn, đánh không thắng liền là đánh không thắng, điểm này là không có cách nào giải thích, cũng không cần giải thích. Không có Giang Vô Ý đi mệnh lệnh, nữ Đông binh lệ xạ liền không có tự tiện hành động, nhiệm vụ của nàng cũng không phải trợ giúp hy dạ, mà là phụ trách bảo hộ Giang Vô Ý để an toàn, bảo vệ mình cố chủ, cái này đổi tên là nạ tạ xạ biểu mọi nam nhân. Đi tới đại sảnh bên ngoài, cửa gian phòng đã bị đóng lại bên trong làm loạn đông binh tự nhiên có hỉ dạ binh sĩ qua đi giải quyết bọn hắn đi ở sở lúc này mới phản ứng được nhìn xem tối hôm qua bị đưa ra ngoài nữ chiến sĩ nói ra vô ý ý ấy, đây là ngươi tối hôm qua nữ nhân tựa hồ rất mạnh bộ dáng ngươi dùng phương pháp gì để nàng mạnh lên nói cho ta một chút giang vô ý thì tự nhiên là sẽ không nói cho đối phương chân tướng nên một người lén lén trốn đi không để cho người khác phát giác mình hỏi rõ phát đại tài dạng này mới đúng chứ không có có bất kỳ giải thích gì chỉ là trực tiếp đem trước mắt mấy cây ống thép treo chống cho trực tiếp đả gãy, không có gì đặc biệt, chỉ là dùng máy móc đệ tử nguyên lý đến tăng cường lực lượng của mình cùng tốc độ mà thôi, không, có có cái gì kỳ quái đâu, nếu như ngươi không cho giả giả nghiên cứu những này huyết thanh loại hình, chuyên tâm điện tử trang bị, cũng có thể nghiên cứu ra được. Giang Vô Y mặc dù tự nhận là là thiên tài, cũng đúng là một thiên tài, nhưng chưa từng bao giờ coi thường những người khác, cái thế giới này các phản phái, từng cái đều là trí thông minh bạo tạc ra hỏa, đi cùng với bọn họ, cảm giác gap lực thật thật lớn, trí thông minh một khi thiếu phí, cái kia cũng rất dễ dàng bị đối phương cho đùa chơi chết. Lời nói này dạ dạ tiến sĩ vẫn có chút nhỏ kích động, thân vì một nhà khoa học, mọi người khẳng định là sẽ không nói sùng bái nào đó người nào đó, chỉ là đối với đối phương tài hoa cảm thấy khẳng định, có thể làm cho một cái nổi tiếng toàn thế giới nhà khoa học tán dương mình, đúng là một kiện rất chuyện không tầm thường. Ti ở sở có hoài nghi, nhưng là không bỏ ra nội chứng cứ, với lại đối phương hộ vệ hay là từ mình nơi này muốn đi qua, chẳng lẽ nói phía bên mình có một cái bảo bối không có bị phát hiện sau đó liền đổi đi, trong lúc nhất thời có chút thịt đau à, cảm giác mua bán đều làm lỗ vốn. Rơi vào đường cùng, Ti ở sở cũng chỉ có thể giả vờ không biết 130 cùng dạ dạ tiến sĩ trò chuyện tiếp lấy huyết thanh vấn đề hắn là người làm đại sự cũng sẽ không đắn đo những này cực nhỏ lợi nhỏ tổn thất một cái siêu cấp binh sĩ cô nhiên có chút thì đau về sau lại mở phát thêm một cái chính là không có gì lớn giang vô ý ý vui sai sử những cái kia hỉ dạ binh sĩ đi cho mình ngược lại cà phê hắn liền chưa từng có đỉnh chỉ qua ăn uống một có cơ hội liền là ăn một chút không ăn đủ vốn lần này tới chẳng phải là trắng thua lỗ không đến 20 phút nơi thí nghiệm bên trong não động đã bị lắng lại năm cái đông binh đều bị súng điện cho kích choáng tăng thêm đại lượng gây tê đạn ngay cả voi đều muốn ngã xuống đừng nói là loài người vô ý, ý, ý. Ngươi cảm giác đến bọn hắn vì sao lại bạo tẩu đâu? Dạ dạ tiến sĩ có chút nghĩ mãi mà, mà không rõ. Về phần vừa rồi tổn thất, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, cũng không phải hắn đến kiếm tiền, khẳng định không đau lòng à? Không rõ ràng, hẳn là ý chí lực không đủ kiên định đi. Huyết thanh tác dụng phụ liền là phóng đại một người nội tâm, người tốt càng tốt hơn, người xấu tệ hơn. Bọn hắn sẽ bạo tẩu cũng là chuyện lại không quá bình thường. Các ngươi làm sao không chế ra hỏa này? Vậy liền làm sao không chế bọn hắn tốt? Ta còn thực sự là kỳ đợi kiệt tác của các ngươi đâu? Hắc hắc, đi, đã cường hóa huyết thanh sự tình xong thành công, vậy ta cũng hẳn là đi. Giang vô y cười cùng một con đại hôi lang một dạng, luôn luôn nói xong ngồi chăm trọng. Vấn đề mấu chốt cũng nói chỉ là một nửa, một nửa khác liền không nói. 16 chương 815, vô hình trang b. Nếu như các ngươi muốn khống chế bọn hắn, vậy chỉ dùng nhất truyền thống phương pháp tốt. Dù sao các ngươi đều là tâm lý nắm chắc, ta liền không nói nhiều. Ha ha, tỷ ơi sơ, lần sau gặp được ngươi thời điểm, hy vọng ngươi sẽ không bị dở dạ cụ lạ cùng người sói cho xé thành mảnh nhỏ. Giang vô y hí tiến cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi, căn bản cũng không có dừng lại thêm. Hắn lần này tới mục đích chỉ là vì một cái nữ đông binh mà thôi, hiện tại nữ đông binh đã được đến vậy trong này cũng không có tất yếu dừng lại về phần trình độ khoa học kỹ thuật vậy thật là trước mắt mình trước mắt nắm giữ khoa học kỹ thuật thế nhưng là so với bọn hắn muốn trước tiến nhiều ngay cả huyết thanh đều không có hoàn toàn nghiên cứu ra người tới giang vô ý để biểu thị xem thường bọn hắn đồng thời cự tuyệt nói chuyện với bọn họ sợ trí thông minh đều bị kéo xuống đương nhiên sẽ không ta khẳng định sẽ thật tốt nghiên cứu ra chinh phục thế giới phương pháp kỳ dạ và thuế thì ở sở dạng này lao phốt đều là đối thí giả trung thành tuyệt đối có đôi khi thật làm cho người hoài nghi loại vật này đến cùng là một tổ chức đâu vẫn là nói một loại tín ngưỡng Một trận ẩn hình máy bay trực thăng lặng yên vô tức xuất hiện tại hỉ dạ băng nguyên căn cứ trên không. Ba cái z Run nữ đặc công bên trong một cái phi hành người điều khiển nhìn còn rất phết lối nhai lấy gỗ đường thuần bánh kẹo. Có chút nữ lưu manh cảm giác. Thiếu gia, chúng ta đã tới nơi muốn đến, tùy thời có thể lấy đăng ký rời đi. Sử dụng chính là đặc biệt linh năng mạng lưới khiến cho phía dưới dò xét giả đả thùng rỗng kêu to một dạng, một điểm đều dò xét không đến. Biết, chúng ta đã ra tới. Giang vô ý nhẹ rất nhẹ nhàng mang theo nữ đông binh lẹ sạ từ trong căn cứ nên ngang đi ra, không có chút nào bất kỳ e ngại. Nơi này đối với người bình thường tới nói là như địa ngục các ngộng, đối với hắn mà nói chẳng qua là một cái nho nhỏ căn cứ phụ mà, coi như một cái điểm du lịch mà thôi, cũng không có cái gì có thể sợ. Sẽ biết sợ, đó là bởi vì thực lực không cường đại, các loại thực lực cường đại, cái kia sẽ sợ cái gì? Xin chờ một chút, vô ý hề tiến sĩ, ta cùng ngươi cùng rời đi đi, ta vừa vặn tìm ngươi có những chuyện khác nói chuyện. Một đạo thành thuộc giọng nữ dễ nghe truyền đến, phối hợp giày cao gót gõ đánh sàn nhà thanh âm. Không phải đi ở sở thế tử, nó gìn đi người còn có ai đâu, cái này bối cảnh có chút ngượng ngạo nữ nhân, một cái để dạ dạ tiến sĩ đều cảm giác được có chút sợ hai nữ nhân. Ngươi đi theo ta rời đi, ngươi không đợi đi ở sở. Đi ở sở đến lúc đó thế nhưng là sẽ ăn dấm. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là không có cư tuyệt, ngược lại điều khiển một câu. Lúc này lại thấy được giày tây đi ở sở cười ha ha đi tới, ta đương nhiên yên tâm phu nhân của ta, ta rất nhiều chuyện đều là đi người đang giúp ta quản lý. Không quan hệ, về phần đề nghị của ngươi ta thu vào. Tiếp xuống ta sẽ đem trọng điểm thả tại địa phương khác bên trên, cái gọi là dở dạ cụ lạ cùng người sói bất quá là ta một kiện công cụ mà thôi. Chỉ là ánh mắt có điểm kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trên không máy bay trực thăng, cái kia là thế nào xuất hiện, lúc nào xuất hiện, một điểm đều không có dấu hiệu. Đồng thời đối với Giang vô ý thì thực lực cảm thấy kiêng kỵ, gia hỏa này quả nhiên không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, loại này có đến không hết công nghệ cao phòng thân trang bị, trừ phi nhất kích tất sát, nếu không vẫn là không nên treo chọc đối phương tương đối tốt. Giang vô ý cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là không biết gì ở sở mình biết không biết mình đã đeo một đỉnh tha thứ mũ nữa nha. Mở ra tiểu xảo phi hành ba lô, mang theo nỏ dịnh phu nhân bay thẳng đi lên 0300 mét chỗ máy bay trực thăng. Loại này nhìn trên mặt đất bóng người cùng cây cối đang không ngừng thu nhỏ, mình càng bay càng cao cảm giác hay là thật phi thường kích thích, có chút khẩn trương đến đổ mồ hôi cảm giác, đối với có chứng sợ độ cao người mà nói, thật sự chính là một lần rất tốt trải nghiệm. Nữ Đông binh Lệ Sạ cũng là lần đầu tiên sử dụng phi hành ba lô, nhưng không có lộ ra bối rối, tốc độ cũng là tương đối chậm chạp. Chủ yếu là không dám quá nhanh, tại không thuần thục tình huống dưới, bay quá nhanh, vạn nhất trực tiếp đâm vào máy bay trực thăng cánh quạt bên trên, đó cũng không phải là đùa giỡn. Vài phút muốn đi gặp thượng đế lao nhân ra ông ta, Giang ý Jamboiì mang theo nọ dìn phu nhân cơ hồ là không đến 30 giây liền đi tới trên máy bay, không chung rét lạnh khí lưu tại gào thét mà qua, trong máy bay lại cũng không cảm thấy rét lạnh, phảng phất còn có chút cảm giác ấm áp, để cho người ta nọ dìn phu nhân cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cái này tựa hồ có chút không phải rất khoa học dáng vẻ, lệch xa tới tương đối chậm, cơ hồ là không sai biệt lắm một phút đồng hồ mới lên đến, đi lên trong buồng phi cơ về sau, thấy được ba cái nóng bỏng xinh đẹp phi hành người điều khiển, tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc, làm thế nào cũng nghĩ không ra được, với lại ba nữ nhân cho cảm giác của nàng cùng uy hiếp đều không yếu thậm chí càng mạnh. Đây là khẳng định, dù cho yếu nhất nữ đặc công chiến đấu đều là một cái đánh mấy trăm người không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là phổ thông siêu cấp binh sĩ đoán chừng không được, nhưng là các nàng thế, nhưng là cùng một chỗ đi theo giang vô ý, ý cùng đám người lớn kia cùng đi qua ngoài không gian tham gia viễn cổ thí luyện, dù cho chỉ là đánh xì dầu, cái kia tăng lên cũng không phải trong gã mù đi dạo có thể so sánh được. Nọ dì phu nhân, thật không nghĩ tới ngươi lại làm gì ở sở thê tử, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Thật giống như ta nơi này còn không có cái khác đáng giá phu nhân chú ý địa phương a. Giang Vô Ý thì từ một bên trong ngăn tủ xuất ra một bộ tinh mỹ đồ uống trà, ấm tử bên trong tựa hồ tùy thời đều có nóng hồi nước sôi, thuần tục trà, động tác nước chảy mê trôi, không thể không nói đến từ cổ lão Đông phương trà nghệ sát thực một loại sinh hoạt chi đạo. Máy bay trực thăng bắt đầu ẩn hình, sau đó biến ảo thành máy bay hành khách mô hình, vèo một tiếng biến mất tại tuyết trắng mênh mông băng nguyên trên không. Trên mặt đất đứng đấy tỷ ở sơ biểu lộ ngưng trọng, dùng hỏi thăm ngựa khí nói ra, "Dạ dạ, ngươi cảm thấy ngươi có thể phát minh cùng thiết kế ra dạng này máy bay sao?" Dạ Dạ tiến sĩ lắc đầu, hắn biết rõ mình có bao nhiêu kết lượng tuyệt đối sẽ không khí phách làm việc, mình người tiểu sư đệ này là nhiều như vậy sư huynh đệ bên trong có thiên phú nhất một cái, hắn biểu thị giả, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Không được, ta làm không được. Trong này dính tới quang học nguyên lý, không khí động lực học nguyên lý, còn có thể lòng kim loại chuyển đổi lý, thật tốt, luận. Trên cơ bản rất nhiều đều là hiện tại chỉ có thể giả nghĩ ra được, lại không thể thực hiện khoa học lý luận, tối thiểu cần 30 năm thậm chí thời gian 50 năm mới có thể làm đi ra. Ta người tiểu sư đệ này không tầm thường a, xem ra những cái được gọi là phát minh, chẳng qua là hắn giải trí bên trong chế tạo một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi, chân chính phát minh Hắn chưa từng có công bố ra qua. Câu nói này để nặng thì ở sợ trong lòng Du Liên, đối với Giang Vô Ý để phòng cùng kiên kỵ sâu hơn, Nhân tại như vậy nhất định phải là muốn vì chính mình hiệu lực, hoặc là liền là chết. Một chiêu này đối với người bình thường tới nói rất hữu dụng, đối với Giang Vô Ý tới nói sẽ rất khó áp dụng, đừng quên, thực lực của hắn cũng không mạnh, muốn uy hiếp cùng bắt cóc hắn là chuyện rất khó, người ta chính là mình đóng cửa lại đến chậm rãi chơi, nhưng nếu ai chọc giận hắn, phía trước mấy cái đáng thương phú hào gia tộc, hiện tại ngay cả làm ăn mạnh đều bị không ngừng số đổi, nhìn bộ dạng này liền biết đối phương khẳng định không phải cái gì hảo phó người. 16 chương 816, cờ hồ u dĩ trở hẹo phân bộ. Liền ngay cả tỷ ở sở cũng nhìn ra được, thân làm bối cảnh thâm hậu nọ rịn như thế nào lại nhìn không ra đâu. Nhất là tự mình ngồi ở trên máy bay, thể nghiệm một thanh máy bay xa hoa cùng trước vào, mới chợt phát hiện, nơi này nhất cử nhất động, một cái đơn giản trang trí đều là thâm ý sâu sắc, tràn đầy công nghệ cao khí tức. Trước kia cơi máy bay cùng đài này, máy bay so ra quả thực liền là rác rưởi. Không sai, như thế vừa so sánh thật là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Ba cái mới vừa rồi còn nhìn thấy nóng bỏng xinh đẹp người điều khiển thế mà đều không điều khiển máy bay, mà là tại một bên cắt trà làm điểm tâm, khách mời lấy tiếp viên hàng không chức vụ cũng không sợ máy bay không có người điều khiển mà đụng phải trên núi. Sau đó bạo tạc, mọi người cùng nhau đi thiên đường. rất kinh ngạc có đúng không? Kỳ thật không cần kinh ngạc, ta đã nói rồi, tương lai thời đại khẳng định là tin tức hóa thời đại. Máy tính làm chính yếu nhất cũng là cơ bản nhất phù hợp, về sau còn biết phát triển ra trí tuệ nhân tạo, loại này không biết mọi mệnh lại có thể thay thế não người công tác chương trình, tăng mạnh hiệu suất sinh sản cùng làm việc hiệu suất, hết thảy đều không cần mình làm, chỉ cần phân phó một tiếng là có thể. Liên cùng hiện tại cái dạng này, máy bay lái tự động, chúng ta chỉ cần chờ đợi một lát là được rồi. Giang Vô Ý liền nâng chung trà lên, rất lạnh nhạt nói, liền cùng một cái phi thường có nội hàm nhà khoa học dạng. Cái gì gọi là giống như, hắn rõ ràng liền là một nhà khoa học được không? Rất thần kỳ, phi thường để cho người ta kinh ngạc. Xem ra Vô Ý y tiến sĩ ẩn tàng đồ tốt thật là không thiếu đâu, 130, ngươi mấy cái này nữ bảo tiêu cũng là không kém chút nào trời đông giá rét trong kế hoạch đông binh đâu, thật là làm cho ta cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi tự không có gì cả đến bây giờ phú khả địch quốc, mỗi một bước đều là phi thường truyền kỳ, ngay cả hạ xạ xính đều không thể tìm tới cơ hội ám sát ngươi, ta rất hiếu kỳ, mục đích của ngươi là cái gì đây? Nọ dình phu nhân hơi nghiêng về phía trước, yêu nhã cầm lấy chén trà. Mặc dù Âu Mỹ người ưa cùng cà phê, nhưng là ngẫu nhiên hát hát Đông Phương trà xanh, lại cũng có một fan đặc biệt tư vị. Ta, ta nhưng không có có mục đích gì, mục đích của ta liền là lừa nhiều một chút tiền, vượt qua xa xỉ sinh hoạt, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ngươi cho rằng làm cái gì đây? đương nhiên, bước kế tiếp kế hoạch của ta liền là bay ra cái tinh cầu này, đi xem một chút vũ trụ là thế nào. Ha ha, thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Giang Vô ý Y vừa cười vừa nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không muốn tham dự đến những này phá sự bên trong, chém chém giết giết cái gì vẫn là giữ lại Sở Ty vờ cùng chặt lơ bọn hắn a. Cứ như vậy a đơn giản. Không biết Vô Ý thì tiến sĩ có nghe nói hay không qua cơ hồ hồ tòa án đâu. Nọ dình phu nhân chớp chớp đôi mắt đẹp, không biết đang ám chỉ cái gì. Người gọi tên của ta là có thể, tiến sĩ chỉ là cho bên ngoài gọi, xá tệ ấy. a. Cơ hồ hồ tòa án. Nghe nói qua, là không phải Lít Lốc hạ xạ xin cấp dưới, nghe nói trải rộng toàn cầu. Nghe đồn Lít hạ xạ xin là có thể cùng hy giá tổ chức chống lại, điểm này liền không biết có phải hay không là thật làm sao vậy, có chuyện gì không? Giang vô ý y cũng không phải hiểu rất rõ, có một số việc cũng không phải là có vệ tinh theo dõi liền có thể biết đến, vẫn là cần trinh sát đi điều tra tin tức. Lúc này liền cần dùng đến như thế tập thực lực cùng mỹ lệ cùng một thân nữ đặc công nhóm. Tốt, ngươi nói không có sai, nhưng là đối với hai năm trước cũng không phải là. Gần nhất Litov hạ xả xỉn thủ lĩnh lạt thần bí biến mất một đoạn thời gian, liền ngay cả trong liên minh sự tình đều là rối loạn. Cơ hồ Uchter tòa án phân bộ cũng là độc lập đi ra, mà ta chính là bất dạng thành phân bộ người phụ trách thứ nhất. Ta muốn để vô y y ngươi trợ giúp ta khống chế bất dạng thành phân bộ, làm thủ lao. Ta sẽ xuất ra có thể chữa trị thương thế cùng với đường ao nước, đây chính là Lật duy trì bất tử chân quý ao nước." Nọ gì đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương, mặc dù là đang cười, ngựa khí lại là nghiêm túc như vậy. "A, ngươi còn là người chịu trách nhiệm thứ nhất ta, không tệ không tệ. Có thể nói một chút ngươi vì cái gì ủng hộ Ti ở sợ sao?" Giang Vô Y tò mò hỏi, luôn luôn hỏi một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. "Chính trị thông gia. Làm vì đại gia tộc nữ nhân, từ xuất sinh bắt đầu liền là đã chú định muốn bị dùng để thông gia. Ngươi không cần lo lắng vì ở sợ, tên kia mặc dù có tài hoa cùng giá tâm, nhưng là bây giờ còn chưa phần này thực lực." Nọ Dìn rất không khách khí chửi bới mình chợt đi, nhìn ra nàng cũng là một cái phi thường có giá tâm nữ nhân, không phải cũng sẽ không như vậy chủ động. Hai người nói chuyện không có chút nào tự ý, mà ba cái nữ đặc công đã là cấp dưới lại là tình nhân, đối với mình là trung thành tuyệt đối, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mà lệ sạ liền càng không cần lo lắng, có nạ tạ sa tại, nàng liền chạy không thoát, sớm tối đều sẽ trở thành là người mình, vấn đề thời gian mà thôi. Giá tâm của ngươi có chút đại đâu, ta đây cũng không muốn tham dự đến những chuyện này bên trong. Đối với ta mà nói, thanh thản ổn định kiếm tiền trọng yếu nhất. Giang vô ý Jamoiì cũng sẽ không bởi vì đối phương là một đại mỹ nữ liền sẽ bị mê hoặc. Hắn có nhiều như vậy lá bà, cũng sẽ không vì một nữ nhân đi làm như thế chuyện nhàm chán. Huống hồ ban thưởng cũng không được khá lắm. Kia là cái gì ao nước với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn hiện tại đã là có thể trưởng sinh bất lao, lặt cái chủng loại kia cái gì ao nước ngược lại là cấp thấp nhất đồ chơi. Ngươi sẽ đồng ý, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành bất dạ thành chúa tể sao? Có lẽ còn có thể trở thành phân bộ người phụ trách thứ nhất đâu. Cờ hoa u dịch giờ tờ óc lợi chảo nhóm, nhưng là có thể tiêu diệt hết thể đối địch nhân, sức chiến đấu so đông binh cường rất nhiều rất nhiều. Nọ Dịn Y nguyên tiếp tục kích động lấy, nàng căn bản cũng không biết rằng Vô Y thì thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu là biết đối phương là có được hơn ngàn tên ma pháp sư cấp dưới thượng cổ tôn giả, vậy khẳng định là sẽ xấu hổ đến tự sát. Bên cạnh các trà sinh đẹp nữ đặc công đều kém chút lời, sau đó ho nhẹ một tiếng, đối bọn tỷ muội nháy mắt mấy cái, mình chủ động chạy tới phòng điều khiển vòng máy vi tính đi. Mà nữ Đông minh lại sợ cũng là bị lôi đi, có chút mơ hồ, cũng có chút không hiểu. Ta thật không có hứng thú, giữa các ngươi phá sự, ta còn thực sự không có cái gì hào hứng. Ngươi cho rằng lợi chào thật rất lợi hại phải không? Chỉ bất quá không có gặp được địch nhân cường đại hơn mà thôi. Bất dạng thành cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Được rồi, chính ngươi đi thử một chút thì biết. Ngươi muốn đi nơi nào, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ta chuẩn bị đến thành phố sở ta đi một chuyến. Giang vô ý nghĩa cũng không cho phép chuẩn bị tham dự và ở trong đó trong sự tình, hắn chỉ muốn về nhà bồi lão bà. Đi thành phố sở ta, ngươi muốn đi tìm quỷ gia tộc sao? À à, thành phố sở ta chính thành gia tộc đều là gia nhập cờ họ u dở tờ tòa án bên trong, ngươi đi tìm bọn họ cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Vô ý nghĩa, thật không có ý định giúp ta sao? Ta có thể cho ngươi muốn. Nọ dĩ rất hào khí nói, chỉ cần tiền có thể giải quyết sự tình cái kia liền không là vấn đề, không hứng thú, à đúng, ngươi muốn làm muốn cái gì vũ khí trang bị, có thể liên lạc với ta, ta ngược lại thật ra có thể bán một điểm đồ tốt cho ngươi, làm sinh ý đồng bạn, ta có thể đưa một chút đồ vật cho ngươi. Giang vô ý hề đống nhiên xấu xa nói ra, thứ gì? Nọ gì nghi ngờ hỏi, tựa hồ có chút không hiểu, đưa đứa bé cho ngươi a ngươi không phải là không có hài tử sao? Giang vô ý thì ha ha cười nói, dạng như vậy đống nhiên ở giữa liền biến thành lao soái xám. 16 chương 817, ezit muội muội. Từ sải bờ gì ạ bay trở về bờ biển Tây cũng chỉ là cần hơn 2 giờ mà thôi, vận dụng chân chính tốc độ ánh sáng động cơ, chân chính phát động cực hạn tốc độ, vòng quanh thế giới một vòng cũng chỉ là cần 2 giờ mà thôi. Đây đã là khoa học kỹ thuật trước mắt mức cực hạn, muốn đạt đột phá, cái kia chỉ có lại chờ một đoạn thời gian mới được. Sau 2 giờ, Giang Vô Ý, ý đem sủi lơ nọ dịnh phu nhân đưa về nhà, trong lúc bất tri bất giác tựa hồ lại đưa một đỉnh tha thứ mũ cho tỷ ở sơ Đâu, thì dạ tổ chức lãnh đạo có gì đặc biệt hơn người, còn không phải đeo tha thứ mũ, hắc hắc, hành hiệp trưởng nghĩa đây là. Trở về nữ hoàng ở trên đảo ở mấy ngày, liên tiếp thu được chatter điện thoại gọi tới nói mời mời hắn đến trong trường học tụ hợp một chút, xem ra bọn hắn là đã tỉnh lại, cũng không biết thực lực có tăng lên hay không đâu. Một cái truyền tống ma pháp mở ra, vượt qua truyền tống môn, liền từ ba linh nhân giàn tiên cảnh nữ hoàng đạo đi tới, bất giác thành vùng ngoại ô trong trang viên. Mới ra đến, liền gặp nữ CEO phục cách ăn mặc, cùng một cái văn phòng nữ lang mở dạng, còn mang theo mắt kiếng không gọng Lucy. Lucy là nghệ tổ Edris muội muội, cũng là Lidi Azji nữ nhi. Rất nhiều năm trước liền giác tỉnh bên trong biến trùng năng lực, khống chế trình độ, có thể hấp thu cùng phân giải bất luận cái gì vật chất trình độ, năng lực nhìn rất bình thường, trên thực tế cũng rất sắc bén. Ngắm lại nhân loại 70% đều là trình độ. Nếu như trong nháy mắt không có trình độ, cái tiên trực tiếp sẽ chết rồi. Mà Lucy liền là có loại bản lĩnh này, năng lực tại đại lao bà cùng anh xì ẹn văn trợ giúp hạ khai phát đến cực hạn. Tại sao vì hệ trường học làm lão sư, điểm thứ nhất là bởi vì nhàn rán, điểm thứ hai cũng là nghĩ tìm một ít chuyện làm, điểm thứ ba liền là đốc thúc ca ca sớm một chút kết hôn, cái này là mẫu thân lì đi hạ yêu cầu. Nhìn thấy Giang vô Y thì thời điểm đặc biệt vui vẻ, dù sao cũng là lão công của mình đâu, thế là vui vẻ nói ra, lão công, sao ngươi lại tới đây? Kỳ kỳ, ngươi không biết. Các ca ta từ khi bị xạ tạ liễn tỷ tỷ dùng huyền tượng sửa trị một lần về sau, cả người đều trầm ổn nhiều đâu. Lão công, đã lâu không gặp, có hay không hướng người ta nha. Nói xong nháy mắt mấy cái, điển hình Âu Mỹ người da trắng thiếu nữ bộ dáng, đây là bảo dưỡng đặc biệt tốt, ai cũng nhìn không ra nàng chân thực niên kỷ, nếu là cùng mẫu thân của nàng Lý Đi a a Di đứng chung một chỗ, đoán chừng liền là một đôi hoa tỷ mỗi đâu. Đương nhiên muốn ngươi, gần nhất còn tốt chứ, giống như một đoạn thời gian không có trở về đúng không? Phải nhớ đến thường xuyên về thăm nhà một chút a. Giang Vũ Ý đối với luật sĩ vẫn tương đối quan tâm, đây chính là đem một mẩu giao cho mình muội tử khẳng định là được thật tốt quan tâm cùng yêu thương, làm vợ đó là dư sải. có thuần khiết nữ hài tử, khẳng định là ưa thích thuần khiết nữ hài tử a, điểm ấy đều không cần hỏi. đương nhiên thành thụ đại tỷ tỷ cũng là rất không tệ, dù sao đều ưa thích. biết, cái này gần nhất không phải tương đối bận rộn nha, kỳ hi, còn có a, Jin gờ gì cùng em mạ hai cái cô nàng đều nói ngươi đã lâu không đến nhìn các nàng đâu, kỳ hi, lao công ngươi thật đúng là có mị lực, ngươi cũng không biết có bao nhiêu người sùng bái ngươi đây. Lucy đôi mắt đẹp mang theo cùng nhiệt sùng bái nói ra, nàng cũng coi là chứng kiến lấy tự mình nam nhân từ nhỏ yếu đến cường đại, từng bước một đi tới trong đó gian khổ nàng là biết đến trong lòng càng là yêu làm giảm cái này làm cho đau lòng người nam nhân tốt ca ca ngươi bọn hắn ở nơi nào chờ ta rút xong sẽ đi qua tại các ngươi Lucy nhớ kỹ có thời gian liền trở về nhìn xem biết không Giang vô ý cười cười như thế một cái xinh đẹp lại thực lực cường đại người biến dị nữ hài đối với mình cảm mến không thôi thật sự là để hắn cảm giác được rất kiêu ngạo nhất là Lucy vẫn là màn nệ tổ muội muội Lý đi à, à gì nữ nhi hắc hắc nghiêm túc tới nói cái kia edit phải gọi mình cái gì đâu thật thú vị a Giang vô ý, ý đi tới một kiện phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, chỉ gặp Zệ lệ và cùng gì tại đều là có chút trầm thấp, mà Mãạn Nệ Tổ Ezith thì là hai mắt tản ra ánh sáng tự tin. Chất lơ rất khó trên giường dạy tây, một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc. Vô ý, ý, ngươi đã đến, ngươi nói đúng, chúng ta trước đó xác thực quá thư giãn, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải nghiêm túc dạy học, đả kích những cái kia tại trong đêm tối hành hành bá đạo phần tử ngoài vòng luật pháp. Đã các ngươi tỉnh ngộ lại liền tốt, kỳ thật cũng không cần nghiêm túc như vậy. Chỉ là các ngươi tác phong làm việc xác thực không giống như là một cái siêu anh hùng vui đùa hỗn độn, đây đều là rất bình thường. Bất quá các ngươi là tại quá thư giãn, công tác thời điểm làm việc, vui đùa thời điểm hảo hảo vui đùa, khổ nhàn kết hợp là được. Đúng, lò gần đâu? Giang ý Y bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ đã một đoạn thời gian không có nhìn thấy họ vợ gìn nà. Cái kia sói thúc đi nơi nào? Chất lơ thần sắc ngưng trọng qua nói, hắn đã rời đi nơi này một đoạn thời gian, nói là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Gần đây tựa như xuất hiện ở phía Bắc Quốc ra đi, giống như gần nhất tại khi một cái thợ đôn tuổi người đi, chúng ta dự định đi qua nhìn một chút, để hắn đồng thời trở về hỗ trợ. Có lẽ chúng ta trước đó hành vi để lò gặm không quen nhìn a. Giang vô ý suy tư một chút, sau đó nói, cũng được đi, lúc nào xuất phát. Hiện tại liền đi. Ezy tựa hồ không thế nào cười, nhưng là cũng mạnh hơn rất nhiều, đều không có di động, ngồi trên ghế, trực tiếp khống chế kim loại cái ghế bay lên, hướng ra ngoài trường căn cứ bay đi. Ngươi đừng thấy lạ, từ khi Ezy đã tỉnh lại về sau, hắn vẫn là cái dạng này, mặc dù lời nói biến ít, nhưng là năng lực mạnh hơn rất nhiều. Chất lơ có chút vì hảo hữu của mình cảm thấy cao hứng, thực lực có thể mạnh lên, đây là chuyện tốt ta. Giang vô ý lại là biểu lộ cổ cái nói ra, ngươi nếu là không ngại, có thể dùng năng lực của ngươi đi xem một chút Ezy đã trải qua cái gì nếu như ngươi biết, có lẽ sẽ hiểu rõ hắn. đúng, ngươi phải đi làm mới đúng. hắn cái dạng kia, rất dễ dàng liền sẽ đi đến cực đoan. ngươi cũng không muốn bằng hữu của mình biến thành một cái chùm phản diện à? có thời gian nhiều hiểu rõ một chút ít vũ khí kế hoạch đi. nếu như không hiểu, vậy thì mời giáo một chút lô số đi. tên kia có thể cho ngươi giải đáp một cái nghi ngờ. chất lơ túi đầu suy tư một chút, hắn cũng sẽ không hoài nghi rằng vô ý để nói bốn. chín lời nói, mặc dù nói đối phương rất không đạo đức cùng mẹ của mình cùng đi tới, nhưng là nhân phẩm còn là rất không tệ. mấy lần trợ giúp mình, cũng nhất định phải cảm tạ hắn một cái. nói đến lô Tên kia từ khi từ đi tinh cầu truyền thông tổng giám đốc vị trí về sau quản lý cắt giao cho mọi mọi lệ nà. Mình liền đi đại đô thị lập nghiệp, ngắn ngủi thời gian mấy năm lẫn vào coi như không tệ. Tại mặc kệ là cái gì cấp độ người đủ hạng người đều lẫn vào phi thường tốt. Phong cách hành sự cũng là càng phát nguy hiểm hoặc là không xuất kích, một khi đả kích liền tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân có bất kỳ năng lực phản kháng. Như thế một cái trí thông minh chắc tuyệt người liền là tại gò thảm city đều có thể lăn lộn rất tốt, chúng chi là tương đối mở ra tiếp đái kẻ ngoại lai like đại đô thị đâu. Nếu là giống luật sổ thỉnh giáo nhiều đoan trưởng người hiền lành chất lơ đều muốn bị đối phương cái làm hư. 16 chương 818, tìm kiếm họ Virgin. Hiện tại trường học phòng thí nghiệm là có bị Athenji đến phụ trách, gia hỏa này trí thông minh rất cao, tính tình sắc thực rất không tệ. Thuộc về loại kia rất thích hợp làm cấp dưới quy cao nhân tài, tựa hồ cũng không có quá lớn dạ tâm. Mà căn cứ bình thường là kiến tạo dưới đất, điểm này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó khăn, nhưng là đối với người biến dị tới nói liền là vài phút sự tình. Dù sao nơi này đầu đại bộ phận đều là mạng tổ edit tại làm lao động tay chân, câu Magneto tâm lý bi kịch diện tích bao nhiêu? Voidia tiến sĩ, thật cao hứng, ta lại nhìn thấy ngươi, mời ngồi mời ngồi. Kenji đã trưởng thành, gia hỏa này lớn lên vẫn là một cái đẹp trai tiểu tử, có thể là đọc sách đã thấy nhiều, còn mang theo một bộ con mắt. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, đúng là không có có bất kỳ khác biệt gì. Đương nhiên trong trường học thì sẽ không có người chế giễu hắn, cấm chỉ lẫn nhau chế giễu, tôn trọng đối phương, đây là quy định thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một quy củ. Dù sao người biến dị đại đa số đều rất pha lê tâm lại rất mẫn cả người, một cái không tốt liền có thể biến thành người xấu. Không nóng nảy, chúng ta lần này là muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Kenji, không cần mỗi lần đều gằn trương như vậy, ta cũng không phải ăn người quái thú. Tốt đi chuẩn bị một chút đi, thả lỏng một điểm. Ngươi cũng là một cái rất lợi hại nhà khoa học. Giang vô ý ỉa đối với Henji ấn tượng còn là rất không tệ. Gia hỏa này hai người rất thích hợp làm một tiểu đệ. Lại nói những này nhỏ mê đệ còn đúng là vô cùng thích hợp làm tiểu đệ đâu. Chất lơ có chút bó tay rồi, cũng có một chút điểm đối kỵ. Vì lông dì dây giang vô ý ỉa vừa xuất hiện, nữ hải tử cùng nam hải tử đều là sùng bái nhìn xem hắn đâu, để hắn người hiệu trưởng này đều cảm giác danh tiếng bị lấn át. Henji, lần này từ ngươi tới làm người điều khiển, chúng ta muốn đi tìm lõi gặm, đem lõi gặm tìm trở về. Hắn tại thi la đốn tuổi chấn. Giang vô y bỗng nhiên nghĩ đến làm sao có chút như vậy cảm giác quen thuộc đâu? đây là lại đến nội dung cốt truyện thời gian sao? giống như cái kia hai bộ hy đánh giá đều là bình thường à? với lại ở trong đó tựa hồ còn có rất nhiều người biến dị đâu, thật sự là kỳ quái vô cùng. chất lơ máy bay tính không đến cao nhất, tự nhiên so ra kém mình máy bay, bất quá coi như rất không tệ, có phản ẩn hình trang bị, nhiều khi bay mất, ngay cả quân đội đều dò xét bất quá. tại bất dạng thành phụ cận xuất hiện xa lạ máy bay chiến đấu, đây chính là một kiện đại sự, vài phút đều có thể đang lãnh chiến thời kỳ nhất lên một cuộc chiến tranh. Giang Vô Y không có đi theo đi mà là thả ra một cái không gian tọa độ ở phi cơ trong buồng phi cơ, chỉ muốn đến mục đích, hắn liền sẽ truyền tống đi qua. Về phần đi máy bay đi lữ hành, hắn cũng sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở lữ hành bên trên, đây là đáng xấu hổ. Lúc này đi làm cái gì? Đương nhiên là đi tìm Jin Gở Dị cùng ẻm mạ Tăng Gấu. Một trời sinh liền bị phượng hoàng lực ký túc, một cái là mỹ lệ tiểu diễm bạch hoàng hậu, hai nữ hài về sau đều là cực kỳ đẹp đẽ đại mỹ nhân, tự nhiên là cùng với các nàng nói chuyện phiếm tốt hơn ở trên máy bay cùng những đại lão kia ra môn khoác lác tới mạnh hơn nhiều. Trên máy bay chat lơ nhớ tới Giang Bo Yi Yi lén lén sử dụng tâm linh năng lực đến xem xét hảo hữu Ezik ký ức, phát hiện Ezik tại trong ảo cảnh kinh lịch là như thế hòng bét, phản loạn, vì người biến dị mà chiến. Sau đó thì là hai người phân liệt, lẫn nhau khai chiến, về sau cuối cùng bị nhân loại chế tạo sen chỉ tiêu diệt, trước khi chết mới muốn lên tự mình làm hết thảy đều là buồn cười như vậy. Cái này khiến Chát cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng chấn kinh, dạng này kinh lịch liền cùng chân thực lịch sử một dạng, phang phất mình cũng thân từ kinh lịch một lần, là chân thật như vậy, lại không chút nào để cho người ta hoài nghi đây là một cái hư ảo ảo cảnh. Phần này chế tác hiện tượng năng lực cũng quá lợi hại đi chính mình cái này thời điểm nếu là gặp lại nhất định là có cơ hội phá giải nhưng mà cũng sẽ không có lần thứ hai bởi vì sụp gỉ ẩn sạ tạ liền nhưng không có không cho dù có thời gian cũng sẽ không qua đến bên này nàng tinh nguyện đợi ở trong phòng thí nghiệm hỗ trợ chế tạo phi thuyền cũng sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán cùng chat lơ tỷ thí tâm linh năng lực cái kia thật là quá nhảm chán quá tệ đề nghị sau 3 tiếng chat lơ phát tới tin tức nói đã đạt tới tiểu chấn có tinh thần năng lực người câu thông liền là thuận tiện thậm chí ngay cả gọi điện thoại đều không cần giang vô y sử dụng truyền tống ma pháp tại bạch quang lóe lên về sau trực tiếp xuất hiện tại một mảnh mang theo băng tuyết trên núi. hoàn cảnh nơi này thường xuyên đều là bị tuyết trắng bao trùm lấy, nhiệt độ không khí rõ ràng còn có 10 độ tả hữu, nhưng là nơi này băng tuyết một mực sẽ không hòa tan, rất kỳ quái. chất lơ ôm lấy chán, sử dụng tâm năng lực hỏi đến mỗi một cái trấn nhỏ cư dân có quan hệ lọ gặng tin tức, mà đều là không thu hoạch được gì. bất quá loại năng lực này quan tâm nhanh vô cùng nhanh, cho nên dù cho rất nhiều người không biết, tra hỏi tốc độ cũng không chậm. tìm được, lọ gặng tại tiểu trấn bên trên một cái đốn tuổi trận làm việc. các loại, hắn giống như kết hôn, có một cái thế tử. cái này lọ gặng thế mà vô thanh vô tức liền kết hôn. Chất lơ tại do xét một người đi đường ký ức rồi nói ra, gia hỏa này vừa lúc là một cái phạt trận nhân viên công tác, cho nên nhận biết lọt gặng. Dù sao gia hỏa kia vô cùng chịu khó, quả thật làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiên kia nhưng không tử tế à, kết hôn đều không mời ta uống một chén. Trước kia mỗi lần đi quán ba vẫn là ta cho tiền, gì có chút ít tâm thanh phàn là nói, xem ra là bị thiếu bị hố qua. E không nói gì, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn xem tiểu chấn, phản phất trong tiểu chấn có cái gì địch nhân cường đại một dạng. Cái dạng này là có chút kỳ quái, trên tâm lý thương tích nhà vẫn là phải dựa vào thời gian đến chữa trị mới được. Dù sao người ta là đã trải qua thân nhân toàn bộ gặp nạn, sau đó lại cùng hảo bằng hữu trở mặt thành thủ, cuối cùng mọi người cùng nhau bị sẹn chỉ người máy cho đánh chết kết cục. Sa tạ liền không chế tư tưởng năng lực cùng chat lơ đều 143 không thua bao nhiêu, người ta có thể thản nộ tọa hạ bờ black rõ thứ nhất, cứ việc rời đi chiến trường rất nhiều năm, nhưng cũng không phải ăn chay, nâng lên người đến, vẫn là như vậy ra sức. Một nhóm người đi tới đốn tuổi trận, thấy được đang tại cầm lưỡi búa đốn tuổi ló gẳng, bởi vì cái kia tạo hình rất tốt, có thể là sợ bị người nhận ra là siêu anh hùng, cho nên cải biến hình tượng, nhưng là người quen vẫn là liếc mắt một cái thấy ngay loằng gằn vẫn là như vậy tiêu xái, vừa hút tiện nghi gì gà một bên đốn tuổi, trải qua hưu nhàn nhân sinh bình thường sống. Dù sao đời này cũng là nửa người làm công, tùy tiện tìm công việc đến nuôi sống mình cùng người nhà là được rồi. Thực sự không được, cái kia tại mặt khác dự định à? Lúc đầu bọn họ chạy tới là không định gây nên người khác chú ý, nhưng là rớt để hạ dạ rồi hình tượng thật sự là tại quỷ dị. Còn có một đầu cái đuôi, rơi vào đường cùng chỉ có thể ở một bên chở. Nơi này cũng không phải đẹp liên bang, khó đảm bảo sẽ có không biết hắn người, coi hắn là thành bái vật, cái này nổ trước kia cũng không phải rất thiếu gặp phải. Các ngươi qua tới làm cái gì? Người đi qua các ngươi sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, tới nơi này làm khổ lực. Hắc, tiểu công chúa nhỏ, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi nhà tròi trò chơi, từ đâu tới đây liền lần sẽ đi đâu. Lọ gắng nhìn thấy Edith đám người thời điểm, tựa hồ biết cái gì, rất khinh thường nói, xem ra đối với trước đó lười nhác thật sự là không vừa mắt. 16 chương 819, thị sì vợ Phút Lĩnh. Nghe, lọ gắng, chúng ta đã thay đổi qua, vô ý, ý sử dụng tương lai huyễn cảnh để cho chúng ta đã trải qua một chút tương lai chuyện có thể xảy ra. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, ta đã thu vào tin tức có một ít tổ chức chuẩn bị bắt lấy người biến dị tiến hành thí nghiệm. một khi bị bọn hắn nghiên cứu ra đối phó chúng ta vũ khí, vậy chúng ta người biến dị sinh tồn hoàn cảnh cũng sẽ phi thường gian nan. đồng thời còn có người ngoài hành tinh đang nhìn chằm chằm, chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có thể ứng đối hết thể khó khăn. chatler không hổ là giáo sư, rất nhanh liền đem vấn đề phân tích ra được. về phần nguồn tin tức, chỉ sợ là lụa sổ cung cấp à? vậy thì thế nào? vất vả đóng tư thí sự, ta đã chịu đủ loại kia vinh viên cùng trộm ngốc cùng tiểu thâu chơi truy đuổi chiến bà hí, ngươi quá mềm yếu, chatler. coi như người ngoài hành tinh đánh tới, không phải còn có quân đội sẽ đi chống cự à? Chúng ta làm gì lo lắng đâu. Đủ rồi, xếp ở chúng ta làm việc với nhau qua phân thượng, ngươi đi đi, ta sẽ không lại gia nhập sơ men." Lo gằn có chút tức giận nói ra, không biết là bởi vì Chatter vấn đề, vẫn là chán ghét siêu anh hùng sinh hoạt. Dù sao siêu anh hùng cũng không tốt chơi, giống như dồn mạn Tony như thế công bố thân phận, vẫn tương đối kỳ hoa, dạng này rất dễ dàng liền sẽ đưa đến người nhà bị tập kích sự tình. Ezic tựa hồ có chút xúc động, ánh mắt có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ quan niệm đang tại chuyển biến một đoạn. Giống như tình huống có điểm gì là lạ đâu. Voiye, ngươi không phải là tới quên ta à? Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá đừng nghĩ dùng vũ lực đem ta mang về. Lò gắng biểu lộ nghiêm túc nói, nếu như nói mấy người này còn có thể miễn cưỡng đối phó lời nói, vậy nếu là cùng Giang Vô Y Ê đánh lên, Soái thúc biểu thị vẫn là sớm một chút nhận thua tương đối tốt, không phải sẽ bị thu thập rất thảm. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể tới khuyên ngươi đâu? Ngươi vừa thích qua như thế nào sinh hoạt, vậy liền đi hôn. Dù sao nếu như ngươi có chuyện gì, nhớ kỹ đi tìm Chất Lơ hỗ trợ là được, rồi, ta tin tưởng hắn cũng sẽ rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Giang Vô Y Ê rất thân mật nói, giờ khắc này thật có chút người hiền lành hình tượng. Sói thuốc lại lấy ra một điếu xì gà, dùng cốt chào tu chỉnh xuống, sau đó nhóm lửa, đáp ý giật một cái. Vì cái gì không thể tìm ngươi đây, mà là đi tìm Chatler. Bởi vì ta với ngươi không cần à, có việc khẳng định đừng tới tìm ta, bởi vì ta rất bận rộn. Ngươi tìm Chatler là được rồi, hắn là người tốt, hắn sẽ hỗ trợ ta, chỉ có thể nói nhìn tâm tình. Xin nhờ, các ngươi là siêu anh hùng, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Giang vô ý kìa rất vô sỉ nói ra, cái kia đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, phản phất liền là một cái đạo đức mẫu mực tại phát biểu nói chuyện. Lò gan đều cảm giác giống như trên đầu có một con quạ đang bay qua. Cái này người nào a, lại còn nói trực bạch như vậy, liền không thể chứa cho hắn chút mặt mũi nha. Quan hệ thế nào không quen, nói thật là làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ a. Chắt lơ cũng là bó tay rồi, những lời này có thể hay không đừng tại chỗ nói ra, nói hình như hắn là nhặt ve chai một dạng, cái gì cũng biết muốn một dạng. Bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng, lọ gẳng trầm mặt một chút, thu hồi lưỡi búa nói ra, đi thôi, đã đi tới, cái kia ta mời các ngươi ăn một bữa cơm, ăn xong liền cút cho ta, đừng lại đến phía ta. Còn có đem bên kia cái kia zề vỉu kéo lên, đừng tưởng rằng cách xa như vậy ta cũng không biết hắn trốn ở đâu rồi. Hắn một tuần lễ đều không rửa sạch hơi chô vị, cách chín cái đường phố đều để người buồn nôn. Zệ để Vụ Hạ Dạ dẻo rất nghi hoặc, hắn nhưng là thích vô cùng sạch sẽ người, bị người như thế bêu xấu, khẳng định là muốn phản bác. Bất quá nhìn là lọ gẳng về sau coi như xong, gia hỏa này hoàn toàn liền là không đáng tin cậy đại biểu. Chờ một chút, thê tử của ta liền trở lại đến, đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Hắc, các ngươi những người này là thật đáng thương, thế mà ngay cả lao bà đều không có. Ai nha, chỉ có thể lúc nửa đêm, mình tránh ở trong chăn bên trong lén lén tu tiết. Lọ gặm rất cần ăn đòn nguyên rượu, tựa hồ mới nghiêm túc không đến bao lâu lại bắt đầu khôi phục như cũ tình khí chỉ là đợi nửa giờ tựa hồ đều không có cái gì động tĩnh giang vô ý liền ngược lại là tự mình xuất ra một bản sách ma pháp đang nhìn đây là có liên quan tới thời gian ma pháp thư tịch nhìn nhiều điểm vẫn rất có trợ giúp không thích hợp linh không có khả năng đến chế hơn nữa còn đến muộn lâu như vậy lò gặng nghi ngờ nói ra sau đó bắt đầu hướng đại đường đi tới muốn muốn đi tìm tìm nhìn xem thê tử đến cùng xảy ra chuyện gì một đoàn người chỉ có thể cùng một chỗ đi theo vạn nhất có chuyện gì còn có thể cùng một chỗ hỗ trợ đâu đi tới đi tới liền thấy một cỗ toa dầu đỏ đợi cũ thức xe con đứng tại trên đường lớn trong xe không có một ai Linh, Linh, ngươi ở đâu? Nhìn thấy xe về sau, lò gặng rõ ràng là càng thêm kích động. Đó là thê tử cố xe, mà thê tử thế mà không trong xe, cái kia thê tử ở nơi nào đâu? Giang vô ý ý đống nhiên đáng giá một cái phương hướng, nơi đó có mùi máu tươi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong trực tiếp bay đi, mà cực độ lo lắng thê tử an toàn lò gặng thế mà phi thường quỷ dị đột phá di vãng tốc độ, như gió một dạng đột nhiên bắn vọt. Vừa đổi tới, liền thấy một cái thành thục dễ nhìn vàng nhạt tóc quan nữ nhân nằm tại trong đống tuyết, huyết kế nhuộm đỏ cái này một mảnh đất tuyết. Một cái khiến người ngoài ý lại người quen xuất hiện, chính là Lò Gẳng ca ca xạ rệ Vũ Thích to. Ha ha, thật bất ngờ đi, Lò Gẳng, không sai, thê tử của ngươi là ta giết chết, nếu như muốn báo thù lời nói, vậy hãy tới đây tìm ta a. Nói xong tựa hồ có chút kiên kỵ Giang Vô Y thì cùng nơi xa đang tại chạy tới Chatter cùng Ezic, lập tức sử dụng một loại cự ly ngắn phi hành ba lô thoát đi. Lò Gẳng phi thường bi thương nhìn xem thê tử của mình ngã xuống trong vũng máu, a. Vì cái gì? Trời đánh mà khác, ta muốn giết hắn, giết hắn vì lìn báo thù. Giang Vô Ý kia lại có chút cổ quái nói ra, chuyện báo thù? Ngươi đi tìm Trát Lơ thương lượng a, bất quá ta nhìn ngươi thê tử giống như, được sao tốt, bình còn có thể cứu, ta trước mang nàng đi bệnh viện, tối nay ngươi lại đi bệnh viện bên trong a. A, còn có thể cứu, cái kia làm cho ngươi, vô ý ý, ngươi nhất định phải cứu sống nàng, chỉ cần nàng có thể còn sống, ta nguyện ý làm châu ngựa cho ngươi. Sói thúc đối với thê tử sĩ vợ phốt linh tình cảm vẫn là khắc sâu, có thể nói là làm người thân nhất đi. Làm châu làm ngựa. Ta mới không cần đâu, ta cũng không phải những cái kia chủ nghĩa phong kiến lao già hẩm hệm, đi, đừng nói nhảm, ta muốn dẫn nàng đi, đến lúc đó đến nữ tử bệnh viện tìm ta là được rồi đến nơi đó cũng không nên la to, không phải bị thủ vệ tay đi ra, đừng trách ta không trước đó tuyên bố. Giang vô y liền nói xong cũng thi triển truyền tống ma pháp, đem mình cùng xỉ sì vợ phốt lin cùng một chỗ truyền tống đi. Đối phương có sao không? Có phải thật vậy hay không chết rồi? Cái tiếc nhưng không lừa gạt được hắn, dù sao cũng là thượng cổ tôn giả nhà, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng không cần lấy ra khoe khoang, rất không có ý tứ. 16 chương 820, xỉ sì vợ phốt giả chết chớ tướng. Hai người vừa tới đến bệnh viện, Giang vô y liền đánh ra một đạo thần thánh ma pháp, thuần trắng chữa bệnh thánh quang giáng lâm, lúc đầu vô cùng hư nhược xỉ sì vợ phốt lin dần dần có thần thái sau đó lại lần nữa đánh ra một cái ma pháp tấn ký, một cái thuần trắng ma pháp bóng, trung bình có vô số nhỏ bé phủ văn ở trong đó xoay tròn, rất nhanh liền từ xỉ vỡ phốt chỗ nào rút lấy rất nhiều quỷ dị màu xanh sẫm chất lỏng. đây là một loại độc dược, có thể cho người sử dụng tiến vào giả chết trạng thái, mà loại trạng thái này có thể duy trì cực kỳ lâu, chỉ cần độc tố hiệu quả đi qua mới có thể thức tỉnh. đương nhiên dùng phương pháp khác xua tàn độc tố cũng là có thể làm cho đối phương thức tỉnh. khi linh mơ hồ mở to mắt nhìn xem xa lạ trần nhà, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, không biết mình ở nơi đó. Tiến vào giả chết trạng thái vô cùng khó chịu, cái này sẽ cho người đang thức tỉnh về sau đều sẽ lâm vào một đoạn hư nhược thời gian bên trong. Linh Từ từ chống lên đến, lắc lư một cái đầu, liền thấy để cho người ta kinh ngạc một màn, một cái tóc vàng tuổi trẻ xuất khí nam tử chính lơ lửng ở giữa không trung, với lại bên cạnh còn nổi lơ lửng một chén hồng trà, cả người như là trong chuyện thần thoại xưa ma pháp sư một dạng, một bên đọc sách một vừa uống trà, dạng như vậy thật là vô cùng tiêu sái, ngươi là ai, ta ở đâu? Ngươi? A, ngươi không phải vị thiên tài kia nhà khoa học Giang Vô Ý à sao? Giang Vô Ý thì là mới ngưỡng mộ, nhìn xem thức tỉnh lính không tính rất xinh đẹp, nhưng cũng không khó coi ra, rất thanh tú, có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác, dù sao lần đầu tiên nhìn sang liền 143 là cảm thấy loại nữ nhân này tương đối thích hợp làm vợ cái chủng loại kia. Ân, ngươi biết ta à, tự giới thiệu mình một chút, ta là cả mạ tạ người nói chuyện, cũng làm gã thủ hộ giả, thượng cổ tôn giả giang vô y y ở nhà khoa học bất quá là ta tại ngoại giới một cái thân phận mà thôi, đương nhiên cũng là nghề nghiệp của ta. Về phần ma pháp, đây chỉ là hứng thú cùng yêu thích mà thôi. Lời này liền nói có chút trang bê, cái gì gọi là hứng thú thật yêu mà thôi liên lam một điểm phó trước đều đã như vậy thành công, cái kia còn có để cho người sống hay không? tốt đa, gia hỏa này tổng là ưa thích tại trước mặt nữ nhân trang B, trang nhưng hám say. ta sẽ cái gì mà sẽ ở chỗ này, nơi này là nơi nào? làm phiền ngươi để cho ta ra ngoài có thể chứ? si vợ phốt lin tụi hồ cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ là nghĩ rời đi. đoán chừng là có chuyện gì đi, có lẽ là vì muội muội của nàng. chờ ta đem thời gian biết rõ, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. thủ trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì giả chết đi, cùng với lò gặm có phải hay không có mục đích gì? nếu như ngươi có cái gì bất đắc dĩ nội khổ tâm trong lòng, có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Giang vô y thì thản nhiên nói, còn rất làm bộ lật một chút lơ lửng sách ma pháp. Thư tịch bề ngoài nhìn rất tinh mỹ, có lên ma pháp điều văn đơn ký. Kỳ thật bên trong biểu hiện đều là một chút tạp chí nữ lang ảnh chụp. Giang vô y ý ở đây là đang chọn đâu? Có thời gian cùng những này nóng bỏng mỹ nữ cùng một chỗ ăn cơm trưa sau đó uống ly cà phê cũng là không tệ nha. Hoa tâm của mình nhà khoa học hình tượng vẫn phải duy trì. Vì cái gì nói như vậy, ta là bị tập kích, ngươi hẳn là đi trợ giúp lọ gặng. Ta vô cùng cảm tạ ngươi đã cứu ta nhưng là ta cũng không có cái gì dồ giếm. Silver photon ánh mắt có chút trốn tránh, trong lòng cũng là nhắc lên một trận kinh đảo hải lãng. Bởi vì người biến dị nguyên nhân có đủ loại siêu năng lực, bởi vì người biến dị liền là rất lợi hại tồn tại. Không nghĩ tới chỉ có xuất hiện tại hống tiểu hải tử chuyện cổ tích bên trong mới có ma pháp sư thật xuất hiện, nàng tin tưởng đối phương sẽ không lừa gạt mình, cũng khinh thường tại lừa gạt mình. A a, vẫn là nói trắng ra đi, ngươi giả chết đúng là lừa qua lọ gặng. Hắn hiện tại đoán trưởng chính đang điên cuồng tìm huynh đệ của hắn vít báo thù a đến cho các ngươi vì sao lại liên hợp lại cùng nhau? Ta rất muốn biết, ngươi nói xem đến cùng là cái gì mới khiến cho ngươi phản bội trưởng phu của mình đâu? chẳng lẽ là ở bên ngoài có tiểu tình nhân? thích xạ dễ út vít to wow đây cũng quá kỳ hoa đi. Giang vô ý cố ý treo chọc đối phương nói ra, lúc này thật đúng là có điểm hâm mộ chát lơ năng lực à? muốn biết đối phương suy nghĩ gì, trực tiếp dụng tâm linh năng lực là có thể, bao nhiêu thuận tiện à? linh trầm mặt một lát, tựa hồ đang suy tư điều gì, sau đó mới chậm rãi nói ra, ta là vì cứu muội muội của ta Tạ Hân ạ, bộ lì vạ để cho người ta bắt đi nàng, còn có một số người biến dị cũng bị bắt, thế lực của hắn quá, xa ơi, lớn ta không cách nào chống cự, chỉ có thể dựa theo phân phó của hắn đi làm. ta không có nghĩ qua hại chết lọ gặng, hắn là hy vọng lọ gặng có thể có báo thù động lực đi tiếp thu một khảo nghiệm. khảo nghiệm? cái gì khảo nghiệm? giang vô ý thì có chút hứng thú, trong này chẳng lẽ còn dính đến bí mật gì sao? thế nhưng là thời gian online là có hai cái lọ gặng biến thành họ vợ gìn quá trình, nhưng là đều không ngoại lệ đều là cùng sở chỉ cờ gia hỏa kia có liên quan. kỳ quái là, bộ lì vạ làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? ta cũng không biết, ta chỉ là dựa theo phân phó của hắn đi làm mà thôi. nhiệm vụ của ta đã xong thành công, cho nên ta cần muốn trở về một chuyến, tìm tới hắn đem muội muội của ta cứu ra." Liên có chút thương cảm nói, vì thân nhân cũng bán trợ phù, đây là một loại rất bất đắc dĩ sự tình, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hại chết lọ gặng, nếu là hại chết lọ gặng, nàng cũng không có khả năng làm được. Ở chung được một đoạn như vậy thời gian, hai người đã kết làm phu thê, đương nhiên sẽ không không có tình cảm. "Dạng này à, muội muội của ngươi có cái gì đặc biệt sao, còn là đơn thuần tư thế uy hiếp ngươi một cái công cụ mà thôi." Giang Vô Y tò mò hỏi, người biến dị năng lực mặc dù nói là đủ loại, nhưng cũng là có tương tự tồn tại. "Muội muội của ta cũng là một cái người biến dị" Nàng có thể biến thành cùng loại kim cương hình thái, đến phòng ngừa phần lớn công kích, cũng có thể tại kim cương hình thái hạ miễn dịch tâm linh không chế. Ta hy vọng có thể nhanh lên cứu ra muội muội của ta. Bộ lì vạ là một cái rất tàn nhẫn nhà khoa học, hắn sẽ đem người biến dị giản vật đến chết. Linh một bên nói một bên khóc, tựa hồ rất bất lực dáng vẻ, nhất là tại phản bội trưởng Phu về sau, bị vạch trần, có chút xấu hổ, lại có chút bàng hoàng. A, dạng này a, giống như rất thú vị dáng vẻ. Giang vô ý kia nhớ kỹ bây giờ tại xã vị hệ trong học viện đi học ngài em mạ cũng là có thể kim cương hóa, đồng thời cũng là một dạng có thể miễn dịch tâm linh không chế điểm này cơ hội là kinh người tương tự. khác biệt duy nhất liền là em mà tâm linh năng lực cũng không so chát lơ yếu, khai phát đến cực hạn, giống nhau là phi thường đỉnh tiêm người biến dị. đã như vậy, vậy chúng ta làm một cái giao dịch đi, ta giúp ngươi cứu trở về muội muội của ngươi tại hà hạ, ngươi thì là trở lại lọ gặng bên kia đi, cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, dạy bảo hắn làm một cái giúp người làm niềm vui siêu anh hùng, không cần cả ngày mệnh cấn chết, chỉ cần ở cái thế giới này cần hắn thời điểm đứng ra hỗ trợ là có thể. ngươi thấy thế nào? Javoi tựa hồ có chút gì quý kế, hắc hắc. Lọ vợ nhìn lọ gặng sát thực không dễ không chế, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới không chế, chỉ cần lợi dụng là được rồi, dù sao là một cái đánh bất tử sông pha chiến đấu tiểu đệ. Đs, qua mấy ngày đem khen thưởng đại huynh đệ tăng thêm bổ sung, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. 16 chương 821, xỉ sì vợ phốt lìn cảm tạ. Có thể chứ? Nếu như ngươi có thể cứu trở về muội muội của ta Tạ Hana, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Nhưng là ngươi không thể hãm hại lọ gặng, ta đã phản bội hắn ba lần, ta không muốn hắn tại bị thương tổn. Đại ân đại đức của ngươi, ta cả đời khó quên. Si vợ Phốtlin có chút ngạc nhiên nói ra, nếu như có thể dạng như vậy, cái kia chính là kết cục tốt nhất, nàng không cần rời đi người yêu của mình, muội muội cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tận đến giờ phút này, nàng đều không có nghĩ qua trả thù bất cứ người nào, giết chết bất luận cái gì để nàng xuất phát từ loại này khốn cảnh đệ nhân, giống như có chút thiện lương quá mức à. Giang Vô Ý kia mới sẽ không quản những này đâu, dù sao đối phương lại không phải là của mình nữ nhân, nàng là họ vợ gìn lão bà, đau đầu hơn cũng là họ vợ gìn đi đau đầu. Chỉ cần khống chế muội muội nàng tạ hẳn ạ, như vậy thì có thể cho nàng ngoan ngoãn nghe lời đến lúc đó coi như sói thuốc làm sao nhưu bức đều tốt, còn không phải ngoan ngoan biến thành một cái khí quản viêm. Hắc hắc, hoàn mỹ diệu kế a. Về phần cứu người sẽ có hay không có khó khăn gì, điểm này giang vô ý thì xưa nay sẽ không lo lắng. Một cái thượng cổ tôn giả muốn tạm gạ trên thế giới cứu một người liền không có không cứu lại được tới. Bất quá nha, đến lúc đó tựa hồ có thể đến phòng thí nghiệm kia bên trong nhìn xem có phải hay không có y vun tồn tại. Gia hỏa kia thật sự chính là không tốt đẹp gì không chế đâu. Với lại siêu cấp đáng ghét, người sưng tiểu tiện tiện tồn tại, liền biết chắc là rất đáng ghét gia hỏa. Về phần lo lắng đối phương đánh bất tử cái kia không tồn tại, ước chế đối phương biến chủng năng lực, liền khẳng định có thể giết chết hắn. thật sự cho rằng y bùn là vô lý sao? suy nghĩ nhiều, nhiều nhất liền là một cái năng lực khôi phục rất mạnh người biến dị mà thôi. ngay cả mỹ đội sở ti vợ đều có thể đem y tuồn muốn tại địa phương hành hung. đương nhiên không có vấn đề, ta muốn cứu người, không cứu được không trở lại. điểm này ngươi có thể yên tâm. tốt, nếu như đã đảm tốt, vậy liền đem muội muội của ngươi vị trí nói cho ta biết đi, ta liền tới đây cứu nàng. giang vô y thản nhiên nói, cái dạng kia vô cùng tự tin, giống như ai đều không để vào mắt một dạng. nàng tại phụ rồi tở tạ thì trâu một cái trên hoang đảo. Nơi đó xuất phát từ bờ biển tây là một cái trên đại dương bao la đảo hoang, lâu dài tại trong sương mù, muốn qua chỉ có thể thừa đi máy bay có lẽ là tàu thủy. Silverfootin hiện tại là vô cùng lo lắng cho mình muội muội an toàn, sớm một chút đem muội muội cứu ra, muội muội liền có thể thiếu thụ một điểm tội. Biết, ta hiện tại liền đi cứu nàng. Đúng, bởi vì ngươi phản bội lọ gặng, cho nên trong khoảng thời gian này người trước đợi ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Nếu như cái kia thí nghiệm đối với lọ gặng có lợi lời nói, không ngại để hắn đi tiếp thu thí nghiệm. Ta còn cần đối ngươi làm một điểm trừng phạt nho nhỏ mới được miễn cho đến lúc đó lọ gặng tới thăm ngươi, ngươi sẽ xuất hiện nó hắn tình huống. Giang vô ý, ý y hề bỗng nhiên xấu xa nói ra, về phần là cái gì trừng phạt, ai biết được. Ba giờ sau, Giang vô ý, ý y hề đắc ý rời đi bệnh viện, lịnh sự tình liền giao cho lão bà ủ sủ lạ đi xử lý. Không có quán chú ạ đạ mèn sùn kim loại họ vợ dỉ nhưng không tính là họ vợ dỉ, cái sức chiến đấu đó thật sự là hơi yếu. Kỹ xảo chiến đấu cũng không tính được rất cao minh, một khi có ạ đạ mèn sùn kim loại, hắc hắc, cái kia sức chiến đấu liền thẳng tắp tăng lên. Dù sao vậy đối với sói thế nhưng là chặt cái gì đều giống như chém dưa thái dao mở dạng. Quyết điểm duy nhất, đại khái liền là đối mặt ma nghệ tổ erit, thời điểm sẽ bị vô hạn khắc chế cùng hành hung đi, có được tất có mất. Linh cảm giác mình sắp chết rơi mất, thật là sắp chết rơi mất, mình một chút khí lực cũng không có, căn bản ngay cả không động chút nào một cái. Cái này trừng phạt quá tệ, nàng có thể khẳng định mình bây giờ nhìn lại dáng vẻ nhất định là phi thường hỏng bét. Trong lòng đối với giang vô ý lý cái kia thần bí ma pháp sư, nhưng không có quá lớn hận ý, đây đều là mình hẳn là tiếp nhận quả đắng. Gian phòng cửa được mở ra, đi vào là một cái tuổi trẻ cao gầy nữ nhân xinh đẹp, erit tổ dầy cao gót giống trên sàn nhà, phát ra cột cột thanh thúy thanh âm. Mang giày cao gót là một kiện tương đối khó chịu sự tình, điều kiện tiên quyết là thời gian dài về sau. Uy sút lạ là không quá nguyện ý mang giày cao gót, bất quá không chịu nổi mình tiểu lão công ưa thích à, cho nên nàng cũng thành thói quen mang giày cao gót. Mà nó tỉ muội của hắn, coi như xạ dạ a di nhưng cái kia hiền lành nữ nhân đều là cả ngày giày cao gót, hoặc là liền là cao gót mắt kéo, đều đem tiểu nam nhân cho làm hư. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đã tiếp vào tin tức. Chợ vu của ngươi đã chạy tới, ước chừng tại lúc buổi tối sẽ đổi tới. Lão công ta nói, ngươi bây giờ nhất định phải ở vào hôn mê trạng thái vốn còn muốn cho ngươi một điểm dược vật phụ trợ một cái, bất quá nhìn cũng không cần. tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, có sức lực, liền mình thu thập một chút đi. này khí tức khó trách nghe, đừng kéo thảm nhiên nói, một câu để sỉ vỡ phốt liền có chút ngượng ngùng. không còn vợ ở, mê vu đảo, nơi này bị liệt là quân sự cấm khu, là lệ thuộc cùng quân đội quản lý phạm vi, phụ trách nơi này phòng ngự chính là quen thuộc sở chỉ cờ thượng tá, gia hỏa này trước đó có nổi không có bị sa thải, ngược lại lên trước. bất quá bị đẩy đi đến nơi này đến, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, có chút minh thăng ám hàng cảm giác. Trung quanh có thể nhìn thấy có cao ngất cao 10 mét thác cảnh, trên mặt đất còn có liên bang binh sĩ đang đi tuần, thủ vệ rất xâm nghiêm. Tất cả vật tư đều là đi qua tàu hàng chuyển vận, hoàn toàn liền là một cái triệt để ngăn cách đảo hoang, phòng thủ xâm nghiêm như vậy, xem ra thật sự chính là có chút gì bí mật. Mẹ Sa, nơi này ngươi có hay không tình báo? Giang vô ý thì sử dụng quan hệ ma pháp, cả người hoàn mỹ vận dụng tia sáng gãy vọt nguyên lý ẩn tàng trong không khí, cho dù có binh sĩ đi qua cũng sẽ không phát hiện hắn. Với lại bao quanh lấy đứng im bất động phong nguyên tố, một điểm mùi đều không có phát tán ra, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Tương đối mỹ tịt ngụy trang sâm lấn, hắn quả thực liền là nên ngang đi vào trong phòng thí nghiệm. Tốt ta, dùng ma pháp đến khách mời một lần ẩn núp sâm lấn, đúng là có chút khi dễ người. Nhưng là học ma pháp không khi dễ người, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu? Không hát sắt một cái, làm sao xứng đáng mình vất vả học tập đâu? Cũng không có ghi chép, hoàn cảnh nơi này để sóng điện từ rất khó xuyên thấu, ta cũng không có chú ý đến tình huống nơi này. Bọn hắn nơi này sử dụng mạng lưới là độc lập, cũng không có liên thông ngoại giới. Hiện tại đang tại sâm lấn, hi hi, chủ nhân ở đâu? Mẹ già liền, có thể ở đâu? Không phải nào có ở không đi hoàn thiện địa đồ đâu. Người ta thế nhưng là rất bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện đâu. Mẹ xạ cười hì hì nói, cũng chỉ có trí tuệ nhân tạo mới có thể xử lý nhiều chuyện như vậy. Với lại cũng xưa nay sẽ không khỏi bệnh, đổi thành người bình thường tới làm loại chuyện này, đừng bảo là một ngày, nửa ngày liền đầy đủ đem người cho biến thành một kẻ ngu ngốc phạm. 16 chương 822, Kim Cương thiếu nữ Tạ Hàn Nana. Tốt a, ngươi mau chóng xâm lấn nơi này hệ thống, nhìn xem có không có có đồ chơi tốt gì xuất hiện. Thật là khiến người ta có chút chờ mong à, bọn hắn bắt nhiều như vậy người biến dị tới là làm cái gì đây? So nạ gì còn muốn nạ gì a? Giang vô y thì có chút kinh thường nói, cùng những tên kia so ra, mình mới là chính tông nhất nhà khoa học đi, Hắn nhưng xưa nay sẽ không đem người bắt lại làm thí nghiệm, dạng này vô cùng không đạo đức, nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, không phải gọi thế nào làm tràn ngập chính năng lượng thượng cổ tôn giả đâu. A không, là siêu anh hùng mới đúng. Sau 3 phút, mẹ xạ thanh âm lần nữa truyền đến, chủ nhân, ta đã xâm lấn thành công. Nơi này là ít vũ khí kế hoạch một bộ phận, nốt hơn 10 người biến dị, bọn hắn không dám bắt quá nhiều, sợ bị chát lơ bọn hắn phát hiện. Mà chủ yếu người nghiên cứu thì là bùa lì và cùng sẹo bạt sển so kỳ quái, làm sao 143 gia hỏa kia sẽ tham dự vào trong kế hoạch này? Chẳng lẽ hắn không biết mình cũng có bị nghiên cứu phòng hiểm sao? Bảo hộ lột ra đây là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Giang vô ý thì cảm thán một câu, xem ra nhân vật phản diện thủy chung vẫn là nhân vật phản diện A, tổng là nghĩ đến đối phó người một nhà. Không biết, nhưng là căn cứ sẽ bà sền máy tính bất ký, tựa hồ hắn đang nghiên cứu như thế nào tiến một bước khai quật người biến dị tiềm năng kế hoạch. Còn có một phần văn bản tài liệu biểu thị bọn hắn đang tìm lấy một ít cổ lao văn minh. Một cái có hai cái tiểu đội, một cái tiểu đội tiến về bắc phi tìm kiếm cổ hai cặp vương triều tung tích một cái khác tiểu đội thì là tiến về trung đông thu tìm giờ dạ cụ lạ tung tích mẹ xạ phân tích máy tính văn bản tài liệu rồi nói ra đọc đến văn bản tài liệu đồng thời tiến hành phân tích điểm này chỉ có chân chính trí tuệ nhân tạo có thể làm được a chẳng lẽ là đi tìm ạ bộ cạ lý sao một cái thể hồ quán đỉnh về sau hoàn toàn khai phát tiềm năng cũng là không làm lựa chọn đâu đi trung đông tìm giờ dạ cụ lạ hắc hắc đây không phải là muốn đòn phải không giờ dở dạ cụ lạ cái kia láo bất tử cũng không phải dễ nói chuyện như vậy nhớ kỹ hắn ngay cả dở dạ cụ lạ đều không buông tha a thật sự là ngu xuẩn tìm được trước giam giữ người biến dị địa phương a Giang Vô Y thản nhiên nói, không có chút nào bất kỳ lo lắng, hắn duy nhất tương đối hứng thú liền là tại Bắc Phi xuất hiện sở tòa máu la lạc cùng không biết xuất hiện không có bóng vương linh điệp. Vì cái gì gọi cầu vương đâu, thấy qua người đều sẽ nhịn không được cho si lò kẻ điểm cái tán, nữ nhân kiếp nhưng là chân chính cầu vương a có thể đánh có thể chịu, chủ yếu nhất vẫn là phục tùng cung giả. Hắc hắc, nếu là mời chào tới làm bảo tiêu, đây chẳng phải là đắc ý, lại là bảo tiêu làm, không có việc gì dĩ nhiên chính là cái kia. Hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tác giả khuẩn đang lái xe, nhưng là không có chứng cứ a ta dọa, chỗ nào lái xe? là một cái giấy lái xe đều không, có mem mới tới nói, lái xe là không tồn tại. Cái này cũng không biết. Chủ nhân, đã đã tìm được giam giữ người biến dị địa phương, tại phương Bắc khu vực, tọa độ là vi tuyến nam 70 độ, kinh độ đông 62 độ. Nơi nào có lấy binh sĩ đang tại bảo vệ lấy. Trong kho tài liệu cũng không có quá nhiều tư liệu, chủ yếu vẫn là nghiên cứu toàn các nơi trên thế giới xuất hiện hiện tượng kỳ quái đưa tin. Mẹ sang ngự tỷ âm thanh tiếp tục truyền đến, trung thực thực hiện chức trách của mình. Giang Vũ Ý mở ra ẩn hình thuật, đang không mà lên bay thẳng vượt những này cũ kỹ kiến trúc, hướng mục tiêu địa điểm tiến lên ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên nghiên cứu đang tiến hành các loại thí nghiệm, còn có bồi dưỡng hợp, tựa hồ tại bồi dưỡng lấy thứ gì? Một tòa cùng loại nhà kho căn phòng lớn bên trong, bên trong có thật nhiều tiểu cách gian, trong phòng nhỏ giam giữ lấy rất nhiều người, đều là đơn độc cách già, mà tận cùng bên trong nhất vị trí thì là giam giữ lấy một cái tóc ngắn yếu đuối thiếu nữ, cũng không tính là rất xinh đẹp, chỉ có thể nói bình thường. Xem ra tựa hồ liền là xỉ vợ phốt lin muội muội, cái này hai tỷ muội tựa hồ lớn lên đều là không tính thật xinh đẹp, chỉ có thể nói chúng quy chúng cụ. Trên thực tế trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy mỹ nữ đâu, còn không phải dựa vào thần kỳ trang điểm thuật đến hoàn thành chỉ cần đầy đủ chăm chỉ, một cái đầy mở trung niên đại thúc đều có thể trang điểm thành một cái thanh xuân manh muội tử. và có chút cay con mắt đâu? trên thực tế trang điểm vật liền là thần kỳ như vậy, không phải do người không tin. từng mảnh nhỏ lông vũ từ không trung hạ xuống, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng trực tiếp đã ngủ mê man rồi. chỉ có một cô gái tuổi hồ cảm ứng được cái gì, trong ánh mắt biến thành sáng chói kim cương hình thái, miễn dịch hạ xuống lông vũ, cũng không có lâm vào trong mê ngủ. cảnh giác nhìn xem chu vi, trông thấy như thế bạn tù đều đã ngủ mê man rồi, liền ngay cả thủ vệ binh sĩ cũng không ngoại lệ trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, đây không phải gặp cái gì linh dị sự kiện đi. Giang vô ý y mang theo cũng không có nhiều hơn trẻ dấu, tại xuất hiện trước đó còn đem nơi này giam không khí đều phá hủy, mà phòng quan sát bên trong hình tượng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ không đúng. Muốn làm một lần hacker, có mẹ sạ tại như vậy đủ rồi. Quy dù sao dành trước mấy chục năm mạng lưới kỹ thuật, một khi dễ một cái ngay cả chính quy hệ thống phòng ngự không có phòng quan sát tới nói, liền cùng một sinh viên đại học đối mặt với tiểu học tăng một dạng, không có áp lực chút nào. Ngươi là ai? Kim cương tiểu nữ cảnh giác nói, song mắt thấy bỗng nhiên xuất hiện xuất khí nam tử tóc vàng. Cái kia ôn hòa khí chất, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Tới cứu ngươi người, tỷ tỷ ngươi liền để cho ta qua tới cứu ngươi. Ngươi chính là tạ hạn nạn đi, cái này kim cương hình thái cũng không tệ lắm, thế mà miễn dịch ta huyết thuật, thật sự có tài. Tốt, thu hồi ngươi để phòng tâm, chúng ta sắp đi ra ngoài, vẫn là nói ngươi muốn đợi nơi này tiếp tục làm một chút công việc nghiên cứu. Giang Vô Ý liền điều khiển đối phương một câu. Cái gì công việc nghiên cứu nha, đây rõ ràng liền là bị người nghiên cứu à, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá nói cứng là công việc nghiên cứu, cũng còn nói còn nghe được rồi. Liên La cảm giác có như vậy điểm kỳ quái mà thôi. Ta hẳn nã triệt tiêu kim cương hình thái, biết đối phương đã đã nói như vậy, khẳng định là nhận biết tỷ tỷ của mình, với lại đối phương không có ác ý, nàng cũng đánh bất quá đối phương, thậm chí ngay cả tự vệ đều rất miễn cưỡng. Thôi "Ta, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất quá có thể hay không xin ngươi giúp một tay một việc, đem bọn hắn đều cứu ra ngoài đi, bọn hắn rất đáng thương, mỗi ngày muốn bị rút máu." "Làm trên ngươi, có thể chứ. Ta biết này lại để ngươi thật khó khăn, nhưng là đã ngươi có thể tìm đến, như vậy nhất định có biện pháp có thể đi ra a." Có chút dáng vẻ đáng yêu, nhìn muốn. "Chính đến là đồng tình tâm Trần Lan." Giang vô ý nghĩa ngược lại là không có cự tuyệt như thế một cái đơn giản yêu cầu cứu những người này cũng không phải là không thể được, cũng chính là một cái truyền thống chuyện ma pháp mà thôi. Hắc hắc, muốn ta cứu người cũng được, bất quá ngươi đến xuất gia thủ lao mới được. Ngươi có cái gì thủ lao có thể cung cấp cho ta? Nhiệm vụ của ta chỉ là cứu ngươi ra ngoài mà thôi. Lần này Tạ Hạn Nạ có chút trơn tròn mắt, gia hỏa này không phải hẳn là rất nhiệt tâm đáp ứng nha, Siêu anh hùng không đều là đại công vô tư sao? Làm sao cảm giác gia hỏa này tựa hồ có chút cùng những cái kia vã đác nhà tư bản một dạng đâu? Thế mà cùng mình có kẻ mặc cả. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Nàng cũng không có có thứ gì đáng tiền, không biết làm thế nào mới tốt. Cái kia, ta không có tiền, ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi, phi thường thật có lỗi. Nói xong còn trước nói xin lỗi, tốt ta, thật sự là một cái phi thường thuần khiết nữ hài giấy. 16 chương 823, khác loại trả nợ phương thức. Ha ha, không quan hệ, đã ngươi không có nếu có tiền, cái kia có thể dùng một loại khác phương thức đến hoàn lại ngươi không thể thanh toán thủ la mà. Giang Vô Ý thì xấu xa cười nói, hắn thật không nghĩ qua muốn đem đối phương xem như lao bà, cũng không cần, bởi vì là lao bà đã đầy đủ nhiều, huống hồ mình bây giờ thân phận và địa vị, muốn làm lão bà của mình cái kia cũng phải cần nhất định điều kiện cùng tư bản, cũng không phải hơn 10 năm trước cái kia độc thân gâu, nhìn thấy một con chó lang thang đều cảm giác đối phương mi thanh mục tú khổ so, ta hắn nạ có chút rất manh sườn manh sườn mà hỏi, bộ dáng thật sự là có chút đáng yêu, tôn kính đại nhân, ta cần muốn làm sao hoàn lại những thủ lao này đâu, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định sẽ cố gắng làm được, không có việc gì à, ta còn thiếu thiếu một cái giúp ta đánh quét dọn nhà cửa bả mẫu cứu một người ra ngoài, liền cần giúp ta làm việc thời gian một năm, nơi này hết thề có mười người, nói cách khác ngươi cần muốn giúp ta làm việc mười năm, ngươi phải nghĩ kỹ. Đây cũng không phải là một đoạn thời gian rất ngắn. Đương nhiên, ngươi là tự do, chỉ cần trợ giúp ta đánh quét dọn nhà cửa là được rồi. Đến lúc đó tỷ tỷ của ngươi cũng có thể sang đây xem ngươi, ta nhìn ngươi thật giống như không có chỗ ở đi, cứ như vậy, ngươi lại có thể giải quyết trụ sở vấn đề, lại hoàn lại thù lao của ta, chẳng phải là song toàn 20 kỉ mỹ. Giang Vô Ý kia lén đổi một cái khái niệm, cùng một con đại hôi lang một dạng lừa gạt lấy Vô chi bé thọ trắng, gia hỏa này thật sự là quá xấu rồi, tại sao có thể dạng này đối một cái đáng yêu nữ hải giấy đâu? Thật sự là quá, làm, không, đến, đường, phiêu, đức, sáng. Ta hẳn nạ tựa hồ có chút mơ hồ, nghĩ nghĩ, giống như đối phương nói rất có lý à, mặc dù là có chút không thích hợp, nhưng là cụ thể là là là ở chỗ nào lại không nghĩ ra được. tốt ca, ta nguyện ý cho ngươi làm bảo mẫu, xin ngươi cứu cứu bọn họ đi, làm ơn ngươi." Nhìn thấy mình quỷ kế đạt được về sau, Giang Vô Ý xấu xa cười một tiếng, sau đó phi thường tiêu xái búng tay một cái, bụm một tiếng, một vệt ánh sáng đoàn hiện lên, tựa hồ giữa thiên địa đều đã mất đi hào quang. Một giây sau, đám người cùng đi đến bờ biển Tây bên trên một chỗ vách đá bên trên, nơi này khoảng cách gần nhất tiểu trấn đi đường lợi nói đều chỉ cần nửa giờ. Tạ Hán Nạ có chút kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem Giang Vô Y Y, nàng còn tưởng rằng có khó khăn gì nào mới có thể từ thủ vệ xâm nghiêm đảo hoàng bên trong thoát đi, không nghĩ tới chỉ là một cái búng tay sự tình, giống như có chút bị lừa cảm rất đâu. Bất quá nhưng không có đổi ý, phản mà đối với Giang Vô Y Y cái này thần bí nam nhân xa lạ cảm nhận được đặc biệt hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ thế nhưng là có thể hại chết mèo đó à, thiếu nữ bộ dạng này thật được không? Hôn mê mọi người tại huyễn thuật bị sau khi giải trừ lại bắt đầu ung dung tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình thế mà tự do xuất hiện ở một cái bát ngát bên bờ vực trong lúc nhất thời có chút mừng rỡ cũng có chút bàng hoàng Hiển nhiên là còn không có thích tương tới tốt các ngươi đã tự do lần sau làm phiền các ngươi mình cẩn thận một chút đừng lại bị bắt lại không phải lần sau không thể bảo đảm sẽ có ta hảo tâm như vậy người đem các ngươi cứu ra giang vô y thì thản nhiên nói dạng như vậy rất chăng bề bất quá lại mang tới một cái phủ văn thần bí mặt nạ để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn là ngươi đã cứu chúng ta tạ ơn ngươi đem những tên lê tẩm kia đều giết sao chúng ta có thể biết tên của ngươi sao một cái hơi yếu tiểu nhân nam tử hỏi Những người khác cũng là nhìn xem Giang vô ý ý, muốn muốn biết rõ đáp án, bọn hắn cũng không phải người hiền lành, không hiểu thấu bị người bắt đi còn thu vào ngược đãi, không nghĩ báo thù mới là lạ, cũng không phải Chát Lơ người hiền lành kia, liền xem như Chát Lơ người hiền lành kia tính tỉnh, không phải cũng là bị Exit cùng họ vợ giền ghét bỏ mà? Danh tự các ngươi liền không cần biết, về sau cẩn thận một chút chính là, nếu như các ngươi không biết làm sao bây giờ, có thể đi xạ vị hệ trưởng học giáo sư Chát Lơ, hắn hẳn là có thể giúp các ngươi, cũng có thể đem chuyện của các ngươi nói cho hắn biết hoặc là nói cho những kĩ kia, so sánh phóng viên nhất định thích vô cùng dạng này có manh động đề tài đi về phía nam đi, ước chừng nửa giờ, các ngươi liền có thể đến tiểu trấn. đến lúc đó các ngươi liền ai về nhà lấy chính là. Giang vô ý, ý, nhưng không nguyện ý nói thêm cái gì, cho bọn hắn khi bảo mẫu. thật có lỗi, bọn hắn mới chỉ tư cách. liền xem như y rồn mạn Tony cùng bạt mạn bở rủ sơ đều không đủ tư cách, chúng chi là bọn hắn những người đi đường này rất đâu. nhìn thấy những người kia còn muốn nói điều gì, Giang vô ý, ý lại búng tay một cái, mang theo tạ hạn nạ về tới một tòa nông trường biệt thự, nơi này tới gần đại đô thị vùng ngoại ô cũng tại tỉnh cầu nông trường trong phạm vi, đi cái hơn mười phút liền là sụp mạn cờ lạt nhà, có thể nói vô cùng an toàn cũng sẽ không lo lắng có cái gì đần độn trộm lốc tới vào xem, muốn vào đến đẳng cấp, hỏi trước một chút bên ngoài những cái kia khi nông phu thành lâm bang bang có đáp ứng hay không đi, coi như may mắn tiền đến, cũng cần ngẫm lại bị sụp mặn cờ lặc bắt được là hậu quả gì. Tạ hắn nạ kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem sửa sang tinh xảo ba tầng cao biệt tự, phía trước còn có một mảng lớn kim hoàng ruộng lúa mạch, hoàn cảnh phi thường không tệ. nàng thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể ở ở loại địa phương này, trước kia thật sự là nghèo tuôn hại. Đại nhân, chúng ta sau này sẽ là ở nơi này sao? đương nhiên, không cần gọi ta đại nhân, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Ngô Nếu như ngươi thường xuyên nhìn tin tức báo chí, liền sẽ biết ta là ai đâu. Tiếp theo, nơi này là cho ngươi ở, không phải ta ở, ta ngẫu nhiên trở lại đến ở một cái mà thôi. Ngươi cần liền là đem phòng ở quét dọn tốt, cái gì khác đều không cần làm, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền Giang vô y tự hào nói, đây cũng là một lần kim ốc tặng kiểu đâu, hắc hắc, mặc dù không tính là kim ốc, nhưng là dù sao cũng là giá trị mấy triệu bất động sản mà. Cái này cũng không phải khoát lác, muốn ở chỗ này mà xây nhà cùng vào ở người, biển đi, 143 liền là không có tư cách vào ở đến bởi vì nơi này là tư nhân lãnh địa a tại đẹp liên bang loại này và đắc tư bản chủ nghĩa dưới chế độ chỉ cần mua đất trống liền là ở chỗ này kiến tạo hoàng cung cũng không có ai để ý ưa thích làm cái gì đều có thể chỉ bất quá lại nhận xỉn ẹn giám thị mà thôi tiểu tử như thế khí trương kiến tạo hoàng cung vấn đề là không có vấn đề chỉ là nhìn xem sẽ có hay không có người khó chịu muốn tìm kém loại hình a ngươi là giang vô y hệ ta liền nói giống như nhìn rất quen mắt dáng vẻ nha a wow, ngươi ta thật cao hứng kỳ hi <cười> vô y tiến sĩ không nghĩ tới ngươi lại là một cái người biến lớn gì ha <cười> ha thật sự là quá khiến người ngoài ý ta thật là sùng bái ngươi à trước kia chúng ta thôn trang còn nhận qua người công ty giúp đỡ đâu ngươi thật sự là một cái người tốt có thể trở thành người bảo mẫu ta thực sự quá may mắn ta nhất định sẽ cố gắng công tác ta nhất định sẽ khi một cái tốt bảo mẫu ta hẳn là nghiêm túc nghiêm túc nói biểu lộ rất hưng phấn phảng phất thật là thấy được thần tượng một dạng nhỏ mê muội giang vô ý ệt đều cảm giác còn là rất không tệ nha nhà khoa học nghề nghiệp đều bị mình chỉnh so minh tinh còn muốn minh tinh thật sự là có tài à bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chỉ cần có tiền rất có tiền cái chủng loại kia, bản thân cũng là nói đều so mình tính muốn làm cho người ta chú ý một điểm. "Tốt, đừng kích động, về sau có ngươi vui vẻ thời điểm, làm việc cho tốt, ta xem trọng ngươi a." 16 chương 824, người biến dị tin tức, đem nhỏ Mê Muội tạ hẳn nạ thu xếp tốt về sau, Giang Vô Ý không có trước tiên rời đi, mà là tại trong biệt thự nghỉ ngơi một cái, nói cho nàng một chút cơ bản sự tình. Cũng may tạ hẳn nạ là một cái tương đối nhu thuận nữ hài có thể nói là bảo bên trên cả ngày cũng sẽ không cảm giác được nữ hải. Trong biệt thự có đại lượng cao tần khoa kỹ sản phẩm, HD lờ cỡ giờ các loại, còn có máy tính có thể chơi Tuyệt đối là tha thiết ước mơ lý tưởng sinh sống, người khác liền là xin đều không cầu được loại nào. Sau đó Tạ Hạn Na đến cách đó không xa kẹn nhà đi đi bỗng lúc nick, cỡ lạc cùng nữ nhin là còn đang đi học, trong nhà chỉ có mặt Thạ một cái, cái này mặt Thạ là mặt Thạ kẹn, sụp mạn dưỡng mẫu. Mỗi lần nhìn thấy toa thời điểm, Giang Vô Ý đều sẽ nhớ tới cùng mình có quan hệ thân mật mặt Thạ huynh, hắc hắc, hai cái mặt Thạ, nhìn thật thú vị. Đối với Tạ Hạn Na đến, mặt Thạ biểu hiện phi thường vui vẻ, cứ việc trong nhà không lo ăn không lo uống, cũng có tivi có thể nhìn bất quá có một người có thể nói chuyện, vậy khẳng định là tốt nhất rồi đối với cái này mới tới hàng xóm, nàng biểu thị cao hứng phi thường. Về phần nàng cùng Giang Vô Y thì có quan hệ gì? vậy thì không phải là nàng có thể quản sự tình. Jonathan đâu? tại sao không có trông thấy hắn? Giang Vô Y thì hỏi một câu, hiển nhiên là lại tại đánh lấy cái gì chú ý xấu. mặt thang nghe xong, tức giận chừng đối phương một chút nói ra, hắn đi thăm dò nhìn gần nhất suất hàng đồ ăn, những cái kia đồ ăn cần đi qua khối lượng kiểm soát, cũng là muốn vận đến nước ngoài đi tiêu thụ, hắn nhất định phải giám sát chặt chẽ một điểm, hắn người này tổng là ưa thích vội vàng làm việc, người còn có chuyện gì sao? không có chuyện, liền trở về làm việc đi. Tạ Hàn Nạ ở chỗ này ta sẽ chiếu cố nàng. Nói hạ chi ngôn liền là tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa, nàng nhưng không muốn nhìn thấy hắn. Vừa nghe đến dụ nạt thẳng không tại, Giang Vô Y tâm tư liền hoạt lạc, tại là đối với Tạ Hàn Nạ nói ra, "Tạ Hàn Nạ, ngươi đi về trước đi, đem quyển sách này lấy về xem thật kỹ, bên trong có gần nhất thiết bị điện tử hướng dẫn sử dụng, ngươi về sau nhất định phải thuần thục sử dụng những thiết bị này." Hảo hảo cố gắng, các loại qua một đoạn thời gian, ta lại mang tỷ tỷ ngươi sang đây xem ngươi, nếu là nhìn thấy ngươi nghiêm túc như vậy cố gắng học tập, nàng nhất định sẽ cảm thấy cao hứng phi thường. Tạ Hàn Nạ có chút ngây thơ nhìn xem Giang Vô Y gật gật đầu nói tốt vậy ta trở về Bái Mai thiếu gia mặt thạ phu nhân ta đi trước ra về sau lại tới tìm người chơi a Bái Mai dám như vậy thật đúng là nghe lời nói cái gì thì làm cái đó mặt thạ có chút tức giận nói đi đừng giả hề hề ừ ngươi cái tên này thật không biết ta có gì tốt luôn luôn nhớ ta nói xong tự mình trở về phòng đi dám lên giày cao gót cộc cộc cộc thanh âm nghe luôn luôn như vậy êm hay ba giờ về sau đã trời tối Giang vô y trực tiếp sử dụng truyền tống ma pháp đi Trở về nữ tử bệnh viện, nhìn xem họ vợ dì bên kia tình huống như thế nào, hôm nay thu hoạch còn là rất không tệ. Khoa học kỹ thuật bên trên khả năng không có thu hoạch gì, nhưng là phương diện khác thu hoạch ngược lại là thật nhiều. Súp Mạn Cơ lạc đi theo muội muội cùng một chỗ về đến nhà, vừa vận thấy được mẫu thân tại làm cơm tối. Chỉ là giống như có chút không thích hợp, mẫu thân trạng thái tựa hồ rất suy yếu đâu, với lại bộ dáng có chút lộn xộn, nhìn giống như là vội vội vàng vàng cảm giác, không khỏi hỏi, mụ mụ, ngươi thế nào, có phải là không phải mãi hay không, vẫn là để ta làm cơm a muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem, ngươi thật giống như rất mệt mỏi bộ dáng." "Đúng a, muội muội" Người ta nhìn ngươi cũng là không thích hợp đâu. Kỳ Hỉ, mệt mỏi lời nói liền nghỉ ngơi một chút nha, đồ đần ca ca nấu cơm cũng là còn có thể ăn. Nữ Nhiên là cười hì hì nói, nàng liền là một cái vui vẻ quả, để cho người ta vừa nhìn thấy liền sẽ cảm giác tâm tình rất vui sướng. Không có chuyện gì, các ngươi ngồi đi, cặc lạc, ngươi xem một chút phụ thân ngươi lúc nào trở về, thật đúng vậy, đều cái giờ này, vẫn chưa về nhà ăn cơm. Mặt Thả khẽ cười nói, trong lòng lại mắng răng vô ý không ngừng một trăm lần, gia hỏa này ghét nhất, mỗi lần đều là như thế này. Thế nhưng là có đôi khi lại có chút hoài niệm đối phương, dù sao liền là lại yêu thích lại chán cái ta mà nữ tử trong bệnh viện, đặc thù trong phòng bệnh, Silverfootlin hư nhược nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là mới từ bên bờ nguy hiểm bên trong đoạt cứu lại. Mà Lọ Gẳng thì là phi thường hối hận nắm chặt nắm đấm, một mực đang trách cứ lấy mình không có năng lực bảo vệ tốt Thế thử. Chatler, Ezic bọn người đều tới thăm hỏi dưới. Đối với chuyện như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy rất xin lỗi, không nghĩ tới đi tìm Lọ Gẳng, liền phát sinh chuyện như vậy, đúng là có chút xấu hổ. Ta muốn đi tìm Victor, ta muốn hỏi rõ ràng hắn vì cái gì làm như vậy. Chatler, ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta tìm tới hắn. Lọ Gẳng thấp trầm giọng nói ra, phản phất một cái thụ thương cô lang một dạng không có vấn đề, chỉ là ngươi không cần chúng ta hỗ trợ sao? Chúng ta có thể rất nhanh bắt hắn trở lại. chuyện này phía sau khẳng định có người đang không chế, chúng ta cần muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. ngươi một người quá nguy hiểm. Trách Lương nghiêm túc nói, hắn tựa hồ cảm thấy có một cái lưới lớn đang tại hướng bọn hắn che lại đến. Không, không cần, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới hắn là được rồi. Linh Thủ, ta sẽ tự mình đi báo. Lo Gẳng tức giận hừ nói ra, hắn liền sắp không áp chế được nữa mình nổi giận tinh khí. Lúc đầu hắn cũng không phải là một cái rất dê nói chuyện người. Tốt à, chẳng qua là khi ngươi cần thời điểm, ngươi cứ việc nói với chúng ta một tiếng chúng ta sẽ tùy thời đến. Chất lơ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui mà cầu lần. Hắn cảm thấy chuyện gần nhất Tựa Hồ càng ngày càng mơ hồ, luôn là có không thấy được người xấu tại mưu đồ lấy chuyện gì xấu. Hơn nữa còn là cùng bọn hắn có liên quan. Giang vô y trực tiếp truyền đưa tới, nhìn một chút, Tựa Hồ người đều đến đông đủ. À, các ngươi đều đến đông đủ. Ta có một cái tin xấu muốn nói cho các ngươi, Tựa Hồ gần nhất có người tại bắt lấy người biến dị tiến hành thí nghiệm đâu. Các ngươi cần muốn cẩn thận một chút. Cụ thể ta còn tại hiểu rõ. Lọt gẳng, đừng lo lắng. Vợ của ngươi, được sao tốt, tự ở chỗ này sẽ vô cùng an toàn. Nơi này cũng không phải ai đều có thể đi vào. Có chuyện gì sẽ liên lạc lại đi, ta đi trước. À đúng, nàng còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Không, có có chuyện trọng yếu gì, cái kia cũng không cần tới quấy rầy nàng, đối với bệnh nhân cũng không tốt. Nói xong lại trực tiếp truyền tống đi. Đột nhiên xuất hiện, có đột nhiên biến mất, cùng Zệ Dệ vượng hạ dạ dược không sai bị lắm. Đám người lại dừng lại một hồi, mới trở về trong học viện chỉ có ở trong học viện mới có thể sử dụng sóng điện não truy tra dụng cụ truy xét đến xạ dạ to tung tích. Đồng thời có quan hệ bắt lấy người biến dị tin tức, cũng cần phải đi về giải một cái. Đợi đến tất cả mọi người đều đi, Silverfootlin mới mở to mắt, nàng cảm giác mình vô cùng thật xin lỗi Trượng Vu lọ gặng, nhưng là vì cứu vớt muội muội, nàng không có cách nào, chỉ có thể lấy cứu vớt muội muội làm trọng. Ta bộ dáng này có phải hay không thật không tốt, ta là một cái nữ nhân xấu, ta cũng không phải là một cái tốt thế tử. 16 chương 825, thật họ vợ dỉn. Không biết ta, ngươi sẽ là một cái tốt thế tử, ngươi cũng là một cái tỷ tỷ tốt. Đúng, muội muội của ngươi ta đã giúp ngươi cứu ra, ta đưa nàng an trí tại một cái nông trường trong biệt thự, nàng ở nơi nào sẽ phi thường an toàn, các loại qua một đoạn thời gian ta lại mang ngươi tới gặp nàng a ngươi bây giờ còn có điểm suy yếu đến lúc đó cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái không có quan hệ chỉ cần đây hết thề kết thúc ngươi cùng lọ gặng thẳng thắn trắng ta tin tưởng lọ gặng vẫn là sẽ tha thứ cho ngươi giang vô ý thì ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi hắn lại không có làm bất kỳ chuyện xấu đương nhiên không có cảm giác tội lỗi linh túi đầu trầm mặc một chút không biết suy nghĩ gì thật lâu mới lên tiếng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi giúp ta đem muội muội cứu ra nhưng là ta muốn lập tức nhìn thấy nàng chỉ cần xác nhận an toàn của nàng ta làm cái gì đều có thể cầu văn ngươi ta chỉ có một thân nhân như vậy sống trên đời nhờ ngươi đương nhiên không có vấn đề nhưng là quá khứ trước đó ta cần trước ba ngươi trị liệu một cái nguyên cái dạng này thật sự là có chút hỏng bét Giang Vô Y thì xấu xa cười cười giống như một con đại hôi lang một dạng hai giờ về sau Giang Vô Y ìa mang theo thần thái sáng láng xì vợ Phút Linh đi tới nông 143 trận trong biệt thự chính ở trên ghế salon vui vẻ nhìn xem phim hoạt hình mẹo cùng mụ sẹ kim cương thiếu nữ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Giang Vô Y ìa ngạc nhiên nhảy dựng lên khi thấy sau đó xuất hiện nữ nhân lúc bỗng nhiên có chút nước mắt băng tỷ tỷ ngươi không sao chứ ô ô ta rất nhớ ngươi không có việc gì tỷ tỷ không có việc gì Tạ hắn à, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Linh nhìn thấy muội muội về sau, lập tức cũng có chút nước mắt băng quỳnh hướng, hai tỷ muội đều là kích động muốn thút tiếp. Đi, các ngươi chậm rãi chuyện văn đi. Ta đi trước, qua một đoạn thời gian ta tại tới đón ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là cần lưu tại trong bệnh viện tu dưỡng. Giang Vô ý Y nói xong lại chuyển tống đi, hắn lần này liền là khi một lần lái xe, hiện tại hành khách đã đến đứng xuống xe, hắn người tài xế này tự nhiên là tiếp tục đem xe lái đi. Trở lại nữ hoàng ở trên đảo tiếp tục nghỉ ngơi, gần nhất đi ra ngoài một chuyến, cảm giác đều có chút mệt mỏi đầu vẫn là cùng các lao bà cùng một chỗ nói chuyện phía ăn cơm, không có việc gì chém gió tốt một chút, Ngẫu nhiên có tâm tư liền đi trong phòng thí nghiệm đi dạo một cái, nghiên cứu một chút phi thuyền vũ trụ sự tình. Về phần người biến dị sự tình, hắn đã sớm quên đi, lại không cần hắn đi quan tâm, có Chatter, S.T.A ở đây, hắn là thượng cổ tôn giả cũng không phải trí tôn bả mẫu, hắn mới lười nhắc quản những này phá sự đâu. Không rèn luyện rèn luyện, liền xem như siêu anh hùng đều đánh không lại chiến năm cặn bã. Mỹ đội S.T.A vừa có thể như vậy bước, hay là tại đệ nhị thế chiến rèn luyện tới. Tốt như vậy ngữ bước, người ta đều 1500 tuổi. Trên cơ bản có 1.000 năm đều đang chiến tranh, mặc dù nói không phải đỉnh tiêm đến bạo tạc nam nhân, nhưng tối thiểu nên có thưởng thức vẫn phải có. Mà Chatler cùng Erid hai cái mặc dù là danh sương trước mắt cường đại nhất người biến đến gì, bất quá cả ngày khai phái đối cái gì, đối thực lực nơi nào sẽ có tăng lên, còn không bằng ra ngoài cùng những cái kia buôn bán vũ khí cùng kinh khủng tội phạm chơi bắt mê tảng, tối thiểu còn có thể rèn luyện một chút năng lực à. Nói đến số, hồ, tựa hồ có một đoạn thời gian không có đi Arad, đều không nhìn thấy thiên hậu phú lì gì à, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm đâu. Sau ba tháng, mê vụ đảo bên trên khoa học phòng nghiên cứu. Nơi này đã một lần nữa ra cố một lần, từ lần trước người biến dị người thí nghiệm bị người thần bí cứu sau khi đi. Nơi này cảnh giới trình độ vẫn tại sinh hoạt cao nhất trạng thái, ra vào đều phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, trên cơ bản là một con muỗi không có đi qua phê chuẩn đều muốn bị chạy xuống. 3 tháng đến nay, chất lơ phát động các loại quan hệ điều tra có quan hệ bắt lấy người biến dị tin tức, nhưng là đều không có thu hoạch gì. Mà lần này thí nghiệm là có liên bang ở chỗ đương nhiên sẽ không mình nện chén cơm của mình. Với lại đối với người biến dị, ai đều là kiên kỵ, liền cùng vũ khí hạt nhân một dạng. Hôm nay mê vụ đạo bên trên Không chỉ có là sở chỉ cơ tại, liền ngay cả bộ lỷ vạ cũng sẽ bận rộn thủ đô ở đây, còn có mấy cái quân đội nhân viên. Hôm nay thì là ít vũ khí trong kế hoạch trọng yếu khâu, bọn hắn góp nhặt rất nhiều người biến dị ghen dùng để phân tích, ý đồ đi nắm giữ loại này đột biến năng lực khai phát, hoặc là đem nhiều loại siêu năng lực tập hợp lại cùng nhau. Lò gặm thần tình nghiêm túc đi vào trong phòng thí nghiệm, hôm nay hắn đem làm nhân vật chính tiến hành thí nghiệm, bởi vì hắn năng lực khôi phục vô cùng mạnh, thậm chí so sạ dễ Uthvito còn mạnh hơn, cho nên hắn trở thành thí sinh tốt nhất một cái cự đại trong suốt pha lê bể nước ở Trung ương, còn kết nối lấy rất nhiều ống dẫn một bên khác còn có nhiệt độ cao thỉnh thoảng sôi trào nổi lên kim loại dịch nếu như hiểu công việc người trông thấy liền biết đây là trước mắt đã biết kiên cố nhất kim loại những này kim loại vận dụng đặc biệt vật liệu cùng phương thức chế tác thành bản vô cùng đắt đỏ lớn như vậy ước chỉ có 4, 5 cân dáng vẻ đây là trước mắt có toàn bộ ạ đa men sùn kim loại mà ban đầu ạ đa men sùn kim loại nhưng thật ra là hột tại ngẫu nhiên bên trong phát hiện đồng thời trải qua một chút đặc thù xử lý chế tác mà thành Khối kia dung hợp ác đạo mèn sùn kim loại cùng vịt dạng nhì ủn kim loại sản phẩm liền là đến đội sở ti vở chiêu bài. Một mặt đặc thù hình tròn tấm chắn, trên cơ bản chỉ có ngang nhau khối lượng vũ khí mới có thể phá hư nó. Có loại năng lực này người không nhiều. Ảp bộ cố liềm đa sinh thì tan nhì Ản Thanh ô, Ảt gạt ổ đỉn cùng ổ liềm tủ rẻ ở đều có thể. Bọn hắn làm vũ trụ trong đế quốc chúa tể một phương, tự nhiên là cũng có được vô cùng riện quý kim loại vật liệu chế tác mà thành vũ khí, đánh nổ một khối ác đạo mèn sùn kiên kim loại còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mục tiêu kiểm tra hoàn tất, mục tiêu chạm thái tốt đẹp, tùy thời có thể lấy tiến hành thí nghiệm. Một cái trung niên phụ nữ áo bào trắng nhà khoa học tại máy vi tính tra xét số liệu rồi nói ra, sở chỉ cử cũng không nói lời nào, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác, một cái thấp bé lại giữ lại trỏm dâu dài ra hỏa. Gia hỏa này chính là liên bang bên trong số một số hai nhà đại tư bản, trạ sở công nghiệp chủ tịch bố lý vã, nơi này hết thảy đều không thể rời bỏ hắn giúp đỡ, đồng thời nghiên cứu của hắn báo cáo cũng là nghị sẽ phi thường thưởng thức, lúc này mới có quyền lực đứng ở chỗ này ra lệnh. Bắt đầu đi, hôm nay để cho chúng ta cùng một chỗ mở chứng kiến một cái vũ khí mạnh mẽ nhất. Ha ha ha, một ngày này chắc chắn ghi vào sử sách. Chúng ta đều sẽ trở thành thời đại mới người dẫn đường, tương lai thuộc về nhân loại." Bố Lý Vạ tùy tiện cười lớn, đối với người biến dị đột biến gen, hắn đặc biệt hiếu kỳ cùng cũng nhận, mảy may đều không biết mình nghiên cứu hành vi là bậc nào ngu xuẩn cùng không đạo đức. Lọ gằng hít thở sâu một cái, điều chỉnh tốt trạng thái, hôm nay là cải biến hắn nhân sinh trọng yếu một khắc, hắn không biết có thể không, có thể còn sống sót, nhưng là hắn phải đi làm. Hắn muốn vì thê tử sĩ vợ Phốt Fotlin báo thù, đánh bại tập kích thê tử Victor, dù là Victor là huynh đệ của hắn, điểm này nhưng không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể dạng, nhất định phải phân ra một cái sinh tử. 16 chương 826 Lò vợ gìn lò gằng, theo nóng hở nhiệt độ cao hạ đạ mèn sùn kim loại dịch rót vào, lò gằng lập tức đau muốn giống to lên tiếng, nhưng là dưới đáy nước căn bản cũng không có biện pháp nói chuyện, nếu như dãy rửa quá kịch liệt, còn biết dẫn đến thí nghiệm thất bại. Nếu như đã đi tới, hắn liền nhất định phải hoàn thành thủy biến, nếu không không có cường lực vũ khí, hắn căn bản là không cách nào đánh bại xạ Sazejut, không có cách nào bang thế tử báo thủ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dù cho không có mình tham dự, vây xem tất cả mọi người đều cảm giác trạng này vô cùng tàm nhẫn. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là thanh tĩnh dạng này sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn, một cái không tốt rất dễ dàng liền lại biến thành tiên điên, tinh thần băng liệt, trở thành không có có đạo đức bị át. chịu đựng, lọ gẳng, muốn muốn thê tử của ngươi, nắm lại nàng là chết như thế nào, muốn vì thê tử của ngươi báo thù sao? Muốn báo thù ngươi liền phải kiên trì, không kiên trì, ngươi liền không có cách nào thu hoạch được vũ khí mạnh mẽ nhất. bố lì vạ lạnh giọng nói ra, nhưng lại nhưng lại không biết kỳ thật lình cũng chưa chết, giờ phút này còn sống khỏe re, cùng muội muội của nàng tạ hạng nạ cùng một chỗ tại sống trong nông trường lấy. Sau mười phút, lọ ngẩng một điểm động tĩnh đều không có, nằm trong nước giống như không có sinh mệnh dấu hiệu. Với lại tim đập máy hiển thị khí bên trên, biểu hiện hắn đã không có nhịp tim, nhảy vọt chỉ thị dây đều là không có bất kỳ cái gì ba động. Cái hiện tượng này để quan sát nhân viên giật này mình, cứ việc mỗi ngày đều có thấy có người chết đi, nhưng là lần này cũng không một dạng. Đây là một bút kéo đầu tư thí nghiệm, thất bại. Cái kia tiền thưởng coi như ngâm nước nóng. Xe Basen xoay cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quả thật hắn từng tại thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối ngoài hành tinh trên chiến trường chống lại qua người ngoài hành tinh, lúc này mục đích đã để người khó mà hiểu thấu đáo. Gia hỏa này tựa hồ căn bản cũng không muốn làm một cái siêu anh hùng, mà là muốn miêu đổ lấy thứ gì. Lộc cục. Bể nước bên trong truyền đến một trận động tĩnh, đống nhiên lọ gẳng cả người nhảy dựng lên, bởi vì quá mức kích động, trực tiếp xuất hiện cốt chảo. Mà cốt chảo lúc này đã thay đổi, biến thành sáu cái lửng lánh hàn mang lợi chảo, hàn mang kia cho dù là nhìn xem đều để người cảm thấy có chút trong lòng run sợ, cái này thật sự là quá mức đáng sợ. Ha ha, rất tốt, cực kỳ tốt, ta liền biết ngươi có thể, ngươi là thành công. Bố lì vạ cười lớn nói, chỉ là lén lén nhìn một chút tất dấu cự đại đệ giết e lệ, -E, bên trong chứa sáu viên sau cùng ạ đa mèn sùn kim loại đạn, liền xem như họ vợ dìn bị đánh trúng, cái kia cũng chỉ có tử vong phần, đại não một ngày tử vong. Đây chính là thần tiên đều cứu không trở lại. Hắn không phải muốn giết lọc gặm, mà là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Gọi. Cô nộ lọ gặm trực tiếp chạy, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, trực tiếp chạy trốn, cũng không có cho đối phương quá nhiều cơ hội, hắn lúc này chỉ muốn đi tìm xạ dễ ưu báo thủ, về phần khi người khác công cụ. Hắn nhưng không có, có bất kỳ hứng thú gì, không có người có thể chống đỡ được không sợ chết, năng lực khôi phục cực mạnh lọ gặm, liền xem như hợp kim đại môn, bị kim công chảo cào bên trên 2 lần cũng là trực tiếp bị án đi hữu tổ. Adamantium kim loại trình độ sắc bén thật sự là để cho người ta kinh thán không thôi. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy xem xét đối tượng thí nghiệm muốn chạy trốn, bố lì vạ và vội vàng nói, nếu là chạy, vậy hắn cũng liền uống phí nhiều như vậy tháng. Tại lò gặm chỗ nào, hắn giống như hồ đã thấy tương lai siêu cấp người biến dị chiến sĩ là thế nào một dạng. Phát sinh ở mê vụ đảo sự tình, Giang Vô Y lẽ không biết, hắn nhưng sẽ không chú ý vấn đề này. Hắn hiện tại chính đang bận bịu một chuyện khác, cái kia chính là đến từ Asgard mời. Nghe nói là Odin chuẩn bị từ hai đứa con trai bên trong để bạt một cái làm quốc vương người ứng cử. Mà chuyện này là Asgard đại sự, cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Làm thần sấm sều cùng bị kế chi thần lộ kỳ tỷ phu, Giang Vô Y tự nhiên là thu vào tin tức. Về phần hệ là chỗ nào, vị kêu ngự tỷ lão bà giờ phút này đoán chừng đang tại du thuyền bên trên câu cá đi. Mỗi ngày đều có tiết mục mang thai nữ nhân nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc đầu Giang vô ý trước đó liền chuẩn bị ra đi vòng vòng, thuận tiện nhìn xem hảo hưu Âu Vương Tử Nhi từ cả xưa đã đáp ứng đối phương muốn giúp đỡ chiếu cố, vậy liền ngẫu nhiên đi xem một chút thôi. Bởi vì đào hôn nguyên nhân, Âu vốn là muốn bị lưu đẩy tới xỉn xỉ lì an biển trấn tộc, hiến tế cho hải thần, nhưng là bị Nam cực lưu vực Vương quốc nà mỏ cái cứu đi. Hai người kia mỗi ngày đều tại uống rượu với nhau cất lắc. Dù sao cũng là trong thời gian ngắn, tối thiểu hai ba mươi năm không thể chính thường xuất hiện. Nếu không, xem truyền thống làm bình quang Atlantis vương quốc nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Hai cái hảo huynh đệ cả ngày khoác lác, muốn không đến liền là lưỡi võ, nhàm chán thời điểm còn biết cứu trợ một cái đi Nam cực thám hiểm mà gặp nạn đội thuyền. Qua gọi là một cái tiêu xái, tốt ta, mỗi một cái anh hùng nhân vật đều sẽ có một cái hảo huynh đệ hảo bằng hữu. Giang vô ý ý lúc đầu cũng là có, chính là mình từ nhỏ bạn chơi Olivia, chỉ bất quá nha, về sau bởi vì bà dã phu nhân sự tình, cho nên liền không có tiếp tục cùng nhau chơi đùa, ai nha thiếu một cái hảo huynh đệ thật đúng là có điểm không cân đâu, không còn vợ ở, lão công, ổ đìn lão giả kia có phải hay không lại có việc tìm ngươi, đừng phản ứng hắn. Hử, một cái giàu có lấy chín đại quốc độ người thế mà căn nhà nhỏ bé tại chín đại trong quốc gia, không muốn phát triển, dạng này người, ngươi cũng không nên nhiều cùng hắn nói chuyện, miễn cho đừng lấy bệnh. Đại lão bà hệ là khinh thường nói, đều đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là đối ổ đìn rất không ngơ, dù cho ổ đìn là phụ thân của nàng, bất quá trong này ân ân đoán đoán, giang vội ý nghĩa cũng không muốn nhiều tham dự, dù sao liền là ông nói ông có lý bà nói bà có lý cái chủ loại kia, mình nha đương nhiên là hướng về lao bà của mình. biết biết, lần này ta sẽ đi qua nhìn một chút. đúng, có cái gì muốn ta mang về? khó được đi một chuyến nạt gan. Anne Si En Văn, ngươi đây, có cái gì đồ vật là ngươi cần có. Giang Y Dị có chút miễn cưỡng hỏi, mỗi lần đi công tác, liền là mua hộ kiếp sống, lao bà của mình nhóm cuối cùng sẽ có đủ loại đồ vật muốn hắn hỗ trợ mang về. không có đâu, chính ngươi vạn sự cẩn thận, an toàn về nhà liền là lớn nhất lễ vật. Anne Si En Văn cười cười, nàng phong cách hành sự liền là lạnh nhạt xử thế, xưa nay sẽ không yêu cầu quá nhiều đồ vật. dù sao cả mạ tạ đã giao ra, hơn nữa nhìn tới quản lý cũng không tệ lắm. Độc cùng gẻo nạ đều làm rất không tệ, cũng không cần nàng hỗ trợ xử lý. Với lại Vĩ Độ sự tình quản lý cũng rất tốt, đại quy mô xâm lấn chưa từng xuất hiện, chỉ có một phần nhỏ xâm lấn y nguyên có. Đây cũng là rất bình thường, chắc chắn sẽ có lấy một chút nghĩ đến một bước lên trời hoặc trở cùng dị giáo đồ, dùng các loại cấm kỵ ma pháp đến triệu hoán tới từ địa ngục Vĩ Độ ác ma. Muốn cùng ác ma làm giao dịch, kết quả chính là xuất hiện các loại vấn đề. Mà những vấn đề này liền cần một chút trung cấp ma pháp sư đi xử lý, gần đây tựa như còn có một cái gọi là làm gở sự dị người cũng tại bốn phía đả kích lấy ác ma, nói tóm lại sinh hoạt rất an nhàn, không cần nàng quá mức lo lắng. Dù sao có chuyện, cũng có mình Tiểu lão công đánh lấy đâu, nàng sợ cái gì đâu. 16 chương 827, mua sắm đạt nhân xin giờ ra. Tốt a, nếu như không có, vậy ta liền đi trước. Giang Vô y hề nói xong cũng chuẩn bị chạy ra, Hắc hắc, lại có thể đi xem một chút phụ lì gì ạ? Không có việc gì liền hướng tiên cung chạy, thuận tiện nhìn xem có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, đối với ổ điển trong bảo khố những cái kia bảo vật, Giang Vô y hề vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, có thể bị thần vương ổ điển xem như bảo vật, khẳng định có đặc biệt phi phàm địa phương. Ngươi chớ vội đi, ăn cơm tối, ngày thứ hai lại đi. Đêm nay a xin giờ dạ các nàng trở về, khẳng định sẽ nói cho ngươi muốn cái gì. A a, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, không phải các nàng nổi giận lên, vậy ngươi liền thầm rồi. Hễ là có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, nàng là không có cái gì truy cầu, cũng không đại biểu lấy cái khác tỉ muội không cần a. Nữ nhân nha, thứ cần thiết nhiều nữa đâu, huấn hồ gần nhất mỹ dung vật liệu tựa hồ có chút không đủ dùng nữa nha. Câu nói này liền để giang vô ý ý rất bất đắc dĩ, đi cũng một bốn ba không phải, không đi cũng không được. Xin giờ dạ là nhiều lão bà như vậy bên trong thích nhất mua đồ, muốn là lúc sau có mua qua internet, đoán chừng nàng mỗi ngày chuyển phát nhanh đều sẽ nhồi vào sân khấu nhưng là có cái gì tốt nói đâu xin dở dạ đối với mình thế nhưng là trung trinh không hay liền ngay cả duy nhất đấy biển vương quốc người thừa kế thân phận đều là cho mình mà không phải giao cho nàng nữ nhi dạ tàn nạ về sau trả lại cho mình sinh một cái đáng yêu nữ nhi nhãn nghi có chút gì hứng thú yêu thích tùy tiện nàng ạn xỉ si em văn ngược lại là có chút buồn cười kỳ thật nàng ngược lại là biết xin dở dạ gần nhất tại chế tác rất nhiều luyện kim thuật vật phẩm chỉ có ma pháp sư mới có thể chế tác luyện kim vật phẩm có rất nhiều diệu dụng với lại đều là rất thực dụng Tỷ như đảo vạ dạ thì sẽ pháp thuật phòng ngự trận duy trì cung cấp chương trình thạch cùng ma pháp trận chữa trị công cụ các loại, coi như nguồn năng lượng không cần lo lắng. Cái kia cũng nên có người đi giữ gìn à. Ban đêm các lão bà tất cả về nhà. Trên cơ bản mặc kệ làm cái gì, các nàng đều sẽ đúng giờ về nhà. Bất cứ chuyện gì đều không có gia đình trọng yếu, người một nhà thôi, liền muốn thật vui vẻ cùng nhau ăn cơm, đơn giản lại ấm áp. Chúng nữ nhi gần nhất đều chủ yếu tinh cầu truyền thông bên kia, từ khi lột xô muội muội lại nã tiếp nhận tổng giám đốc vị trí về sau, chỗ nào giống như bình liền trở thành thế hệ tuổi trẻ căn cứ điểm một đống tiểu bá vương trong công ty nhưng không người nào dám trêu chọc, nơi nào có lây rất nhiều cao mới khoa học kỹ thuật có thể cho các nàng chơi đùa, với lại tại trong đô thị sinh hoạt cũng có thể tăng lên các nàng lục duyệt, cũng không thể tại nhà ấm bên trong ai chế trở, sau đó đi ra ngoài liền bị người đần độn lừa gạt đi đi. Xạ giả a di bọn người mặc dù không bỏ được nhưng cũng có thể hiểu được, một mực sùng ái hải tử không thể được, không sai biệt lắm liền tốt, quá độ cương triều nhưng bất lợi cho bọn nhỏ trưởng thành, không có lưu tiểu gia hỏa, giống như nữ hoàng đảo đều ít đi rất nhiều sinh khí đâu. hắc hắc để các nàng đi thay hoạ người khác đi, đều là có thể hải tử. Với lại có bọn đặc công bí mật quan sát cùng bảo hộ, đến cũng không sợ các nàng xảy ra chuyện gì. "Lão công, nghe nói ngươi muốn đi Asgard cái kia đến lúc đó nhìn xem có thể hay không mang một ít ma pháp kim loại trở về, những cái kia nghe nói là cực kỳ tuyệt vời vật liệu đâu, đến lúc đó chính chúng ta cũng là một đạo cầu vùng, cầu thế nào, vậy khẳng định nhìn rất đẹp." Quả nhiên, Sirza Dạ vừa cơm nước xong xuôi liền nũng nịu nói ra. Đều hơn 40 tuổi nữ nhân, tại không già huyết thanh cường hóa phía dưới, nhìn liền cùng 20 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ một dạng, chỉ là nhiều hơn một phần không thuộc ở độ tuổi này thành thục khí chất xem đi, nhìn nữ nhân tuyệt đối không nên hỏi tuổi tác, căn bản chính là không khoa học, giống cổ đều mấy ngàn năm, hiện tại không đồng nhất dạng nhìn chỉ là hơn 30 tuổi, ai biết nàng đã sống qua mấy chục cái thế kỷ, điểm này nàng không nói không, có ai biết, nàng cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, trường thọ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, căn bản vốn không đáng giá khoe khoang được không? sụp màn cờ lạc mẹ đẻ, trước cờ gì tần ý tịch quan ngoại giao dâu cũng là khẽ cười nói, mặc kệ tài liệu gì cũng tốt, lấy thêm điểm trở về. có thời gian, liền đến lộ phỉ quốc độ cùng hỏa diễm cự nhân quốc độ mua chút khoáng thạch trở về đi, những tài liệu kia cầm về, chúng ta nghiên cứu một chút có thể ra tăng phi thuyền độ về đâu nữ tướng quân pháo giả cùng nữ sụp mạn cạn dạng ngược lại là không có bất kỳ cái gì yêu cầu các nàng thuộc về nhân viên chiến đấu đối với khoa học nghiên cứu cũng không có hứng thú cũng không phải là nói nàng nhóm không hiểu tương phản các nàng khoa học trình độ so đại đa số nhà khoa học đều muốn lên bác. chỉ là một cái chủ nghệ tinh xảo may vá chắc chắn sẽ không đi ưa thích đi đua xe đạo lý sự tình mà nếu là có chuyện gì muốn đánh nhau vậy liền kêu lên tỉ muội chúng ta đi chờ đợi ở đây cũng là rất nhăm chán hai cái nữ bảo long Cái này còn không có tính cả một bên khác nghe được có đỡ đánh liền có chút kích động sủ, tở ý hồ mạn cặt thì nào, đâu. đi theo như thế một chút ưa thích bạo lực lão bà, thật sự chính là Alexander à. Đúng, lạ, gần nhất có phát hiện hay không có dị thường nhân viên đến nữ hoàng đảo chúng quanh điều tra, ta nghe nói tựa hồ mù, bà ẻn hừng hỏa diễm cự nhân, bọn hắn giống như phái người đến đây, muốn muốn nưu đổ vĩnh hằng hỏa diễm đâu. Giang Vô Ý thì hỏi thăm một câu, Vĩnh hằng hỏa diễm là ô điển cho đồ cưới, nói là cho Giang Vô Ý, kỳ thật còn không phải cho Hela, chỉ có Hela sử dụng mới là tốt nhất. Đối với Infinity Tidem Hệ Lã Tình nguyện muốn vĩnh hằng hòa diễm, cái này cùng với nàng mới là tuyệt phối, thực lực đến trình độ nhất định, căn bản liền sẽ không e ngại in với tỷ tỷ Không có, ta làm sao có thời giờ quan tâm những chuyện này? Hừ, về phần sở tủ, tên phế vật kia, hắn căn bản cũng không dám rời đi hắn quốc độ, không lại chính là một cái chân chính phế vật. Hệ Lã rất khinh thường nói, tính tình của nàng chính là như vậy, nhìn cái gì đều là thấp người nhất đẳng. Lúc trước không có có trở thành Giang vô y lì lao bà thời điểm, nhìn Giang vô y lì cũng là thấp người nhất đẳng giá vẽ, vì thế cũng không có ít tại sau khi kết hôn bị Giang vô y trả thù trở về. Tốt đa đi ra sông sáo đa nguyên vũ trụ sớm muộn cũng là mất còn. Ản xì si Envan ngược lại là nói một câu tạm thời không có phát hiện không bài trừ sẽ có tín đồ của bọn hắn điểm ấy không cần lo lắng ta sẽ trong pháp sư tháp quan sát nếu như có cái gì không thích hợp ta sẽ sớm xử lý. Ản xì si Envan tỉ tỉ, ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết là được rồi những chuyện này hay là chờ chúng ta ra tay làm đi thì hỉ. Một bên nữ sụp màn cả ra đoạt trước nói nàng thích nhất đi bắt người ngược lại là gần nhất không có phần tử phạm tội có thể bắt có chút nhảm chán đâu bố lì vạ những người kia mặc dù tại bắt người biến dị làm thực muốn trí nghiệm. Nhưng là căn bản cũng không dám đối cả dạ cùng đi ạ nạ có nửa điểm suy nghĩ. Làm việc với nhau sẽ bạc xẻn so ngược lại là có chút quá bọn hắn, thế nhưng là bổ lý vạ cũng không phải xuẩn tài, nhìn thấy đối phương cầm khoa trương sức chiến đấu, lấy cái gì đi bắt, khoan hãy nói các nàng hành động đều là mấy người cùng nhau, cái kia sức chiến đấu, một cái kia tập đoàn quân đi đoán chừng đều đủ ăn. Điểm ấy ngược lại là không có nói sai, cũng coi như bổ lý vạ chiếu sáng. Cả dạ thật muốn nổi cơn giận, cái kia thật là không có người có thể ngăn cản, không làm thiếu nào một quyền đánh nổ một tòa cao ốc sư tỉnh. Dù sao những cái kia cao ốc cũng không có người ở, vừa vặn có việc tinh, cầu truyền thông công ty muốn mới xây lập mới cao ốc, trực tiếp gọi cả dạ tới khi một lần phá rỡ công nhân. Cái kia khoa trương sức chiến đấu, tin tức trên báo chí đều có, ai dám đi trêu chọc các nàng, vậy phiền phức trước sớm lấy lòng vòng hoa cùng Minh tệ, bởi vì những vật này rất nhanh liền dùng tới. 16 chương 828, trò thiên đại. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai Giang Vô Ý ỉa liền mở ra truyền tống môn, khoảng cách dài truyền tống môn nhất định phải sớm định vị tốt, cần thời gian nhất định chuẩn bị. Càng là xa khoảng cách xa, vậy lại càng cần tinh chuẩn định vị. Không gian ma pháp là phi thường thuận tiện mau lẹ. Nhưng là cũng là cực kỳ nguy hiểm, không ổn định cổng không gian thậm chí có thể án di ủ tổ bất kỳ vật gì, liền xem như Sở Ty vờ tâm chắn đặt ở chỗ đó cũng là nhất đạo lưỡng đoạn sự tình. U lam quang mang trong không khí du duãng, tại vỏ quỷ ma lực thôi động dưới, bắt đầu tạo thành phức tạp phù văn chất pháp. Trên đất chống kỳ diệu đường vân liền là y theo cầu vòng cầu vận hành phương thức tạo dựng, tại cùng một cái tần suất phía dưới, rất dễ dàng định vị đến Asgard địa điểm. Kỳ thật lần này đi qua cũng không phải lại qua, mà là quang minh chính đại loại kia, thế nào cũng muốn trang dạ vờ giả vịn, nếu như bị Odin biết mình có thể tùy ý chuyện tống đến Asgard, vậy thì không phải là làm rất dễ sự tình tối thiểu không thể để cho phụ ly dị à quá khó xử nhà không phải sao? đống nhiên một đạo cầu vòng cầu đống nhiên hạ xuống, sông 20 vô ý thì trực tiếp bị năng lượng bàng bạc kéo theo lấy, xuyên qua vô số không gian vĩ độ, không nhìn không gian khoảng cách, tại một loại khác không gian kỳ diệu bên trong phi hành, trung quanh ngũ thải ban lan năng lượng, như là kích quang một dạng nhanh chóng lưu động, vô cùng huyết gốc, vừa nhìn liền biết là Asgard cầu vòng cầu. hệ lã lời biếng ngáp một cái, phủi một chút tiểu lão công biến mất địa phương, cái kia quen thuộc cầu vòng cầu năng lượng, nàng liền xem như bị nhốt một vạn năm cũng không quên được. Có lẽ cái này nói với hạn sĩ ẹn văn như thế, có nhân mới có quả, có thể là trước đó chịu khổ nhiều lắm, hiện tại phản mà tới được hưởng thụ hạnh phúc lúc sinh sống. Nghĩ đến mình tiểu lão công còn có trong bụng tiểu bà bảo, tâm tình lập tức lại trở nên vui vẻ, cuộc sống như vậy cũng không tệ nha, đợi đến hài tử xuất sinh về sau nhất định phải thật tốt dạy bảo nàng mới được, chớ bị những cái kia không có hảo ý nam nhân lừa gạt. Trên thực tế có Zun đặc công bên ngoài thu thập tư liệu, cơ hội chúng nữ nhi đều sẽ thường xuyên nhìn xem máy tính bảng đang nhìn video, trên cơ bản đều biết cái gì gọi là cận bản nam. Cặn bã nam là một loại đê tiện sinh vật, là nhất định phải tiêu diệt tồn tại, đồng thời cũng phải nỗ lực để cho mình không trở thành một cái người người chán ghét cặn bã nữ. Có lẽ là 10 phút đồng hồ, lại có lẽ là 1 phút đồng hồ, tại cầu vòng cầu bên trong, tựa hồ không có có khái niệm thời gian, vĩnh viễn chỉ có cuối một cái thuần trắng điểm sáng. Trung quanh tất cả đều là ngũ thải tần phân năng lượng, nếu như đột phá những năng lượng này bảo hộ, vậy rất có thể liền sẽ rơi vào cái nào đó không biết trong tinh vực tinh cầu bên trên, về phần ở đâu là chỗ nào, vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút người khác. Bất quá nghĩ đến hẳn là còn tại chín đại quốc độ bên trong, không phải thời điểm đó sẽ không có khả năng đạt được đặng trợ giúp trong trước mắt, Giang Vô Y liền đi tới một cái trang nghiêm túc mục lâu cốt đầu cầu, nơi này vàng son lộng lẫy, có rất nhiều xem không hiểu Asgard phù văn. Sau lưng liền là một đạo dưới hình tròn cổng vòm, tựa hồ chính mình là từ nơi này đi ra. Một người mặc kim hoàng áo giáp, treo đại bảo kiếm người da đen nam tử, hai mắt nhìn vô cùng đặc biệt, thanh âm rất chính thức, cũng mang theo một tia nghiêm túc, hoan nghênh ngươi, thượng cổ tôn giả. Hoan nghênh đi vào Asgard, Thần Vương đang tại tiên cung bên trong, ngươi có thể chính mình đi qua, sẽ không phát động bất kỳ cảnh báo. Ta còn có thủ hộ cùng giám thị chín đại quốc độ chức trách, không cách nào đưa ngươi đi, thật có lỗi. Hắc, đã lâu không gặp nằm, không quan hệ, ta tự mình đi chính là." Giang Vũ Ý vừa cười vừa nói, đối với điểm này hắn ngược lại là cảm thấy không quan trọng, mình là ma pháp sư nhà, mình bay qua chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Đi ra, lỗ cốt đầu cầu, nhìn phía xa cao ngất tiên cung, tựa hồ tại một chỗ nào đó, còn có một đạo tràn ngập nhu tình đôi mắt đẹp đang nhìn chăm chú mình. Không cần nhìn liền biết là mỹ lệ đoan trang ưu nhã thiên hậu phủ lý gì ạ, nữ nhân kia cho tới bây giờ đều là phi thường hiểu chuyện, dù sao cũng là một cái thiên hậu nha, bất quá diễn kịch cũng là nhất lưu trình độ, không thể không bội phục nàng. Hắc hắc, cười trộm thẳng tấp hướng tiên cung bay đi. khắp nơi có thể gặp đến thời trung cổ thuyền gỗ nhỏ dựng lấy hai cái cánh cứ như vậy bay tới bay lui, vô cùng không khoa học. Phản phất cùng xuất phát từ chuyện cổ tích thế giới bên trong một dạng, hoàn toàn vi phạm với định luật khoa học. cái này nhìn tuyệt đối có thể đem những cái kia phát minh vô số nổi danh lý luận các nhà khoa học khí nhảy dựng lên giống to ba tiếng dị đoan. tốt ra, nơi này là Aga, tại người bình thường xem ra không bình thường đồ vật kỳ thật đã sớm thành bình thường. ngạc nhiên, chỉ có thể nói rõ một việc, vậy nếu không có kiến thức, không có thấy qua việc đời, phảng phất chưa từng nhìn thấy xe lửa trôi đi một dạng. nè, cái tác giả này quả thật đúng là chưa từng gặp qua nếu có thấy qua đại huynh đệ phiền phức nói cho tác giả khuẩn một dạng để cái này khổ bức bị vùi dập giữa chợ tác giả đi thấy chút việc đời cũng tốt Vừa bay đến cầu vòng cầu bên kia kết nối lấy lục địa hải cảng một cái tóc vàng đại xoé nổi cầm meo meo truy đứng ở nơi đó không phải chúng ta truy cát sổ còn có ai đâu bên cạnh còn có một người mặc thời trung cổ áo khoác nam tử đứng ở nơi đó hai người tựa hồ đang nói thứ gì thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười to Minh Tô, lô kỳ đã lâu không gặp a trò chuyện cái gì đâu nói chuyện vui vẻ như vậy Giang vô ý hề cười cười đứng tại trước mặt hai người đổi lại anh tuấn thượng cổ tôn giả ma pháp bảo về sau, cái kia nhan chỉ cũng là đẹp trai không muốn không muốn. Thật sự là đối nhau giống còn muốn thần tượng, khó trách tại gạ cũng sẽ có nhiều như vậy phu nữ. Ân, tỷ phu, ngươi đã đến, ta cùng Lộ Kỳ ở chỗ này chờ ngươi đây, đúng, thì ta nàng cũng không đến a. Tôi nói 143 song còn có chút sợ hãi nhìn một chút cầu vùng cầu, tựa hồ có chút bị hệ là hành hung sinh ra sợ hãi. Bị một nữ nhân phá tan đánh cho một trận, đây quả thật là nói ra đều cảm thấy mất mặt, còn tốt là nhà mình người, bằng không sổ danh hào đều tại chín đại quốc độ lăn lộn ngoài đời không nổi. Ha ha, không có làm sao vậy? chẳng lẽ số ngươi sợ sao? yên tâm, tỷ ngươi không có tới, nàng đang ở nhà Lý An Tâm dưỡng thai đâu. nói không chừng qua một đoạn thời gian, ngươi liền có thể khi một cái cứu cứu. Giang Vô Y có chút treo chọc nói, với lại biểu lộ còn đặc biệt tự hào, bởi vì hệ lạ là vợ của hắn a, lại xinh đẹp như vậy, còn muốn cho hắn sinh con, ngẫm lại đều cảm thấy nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. nào có, không thể nào, ta thế nhưng là vĩ đại sủng, ổ điển chi tử. làm sao lại sợ hãi? đã ngươi tới, vậy chúng ta liền lên đường đi. Phụ vương đã tại tiền cung bên trong chờ đợi ngươi thời gian rất dài. Tựa tự hồ không hề giống tại cái đề tài này bên trên nhiều dây dưa, bởi vì xác thực không phải một cái rất hào quang sự tình. Lô Ký ngược lại là cười cười không nói gì, hắn đồng dạng không thế nào muốn chạm đến mình vị kia lại tỉ, nàng nhưng không có thiếu đánh hắn. Mặc dù nói Azgat người năng lực khôi phục tương đối mạnh, nhưng là ai sẽ thích không có việc gì liền bị người đánh đâu, đây không phải là cần ăn đòn sao? 16 chương 829, quốc vương người ứng cử khảo nghiệm. Nhìn thấy xuỏ cái biểu tình kia, Giang vô ý Ilya cũng không có ý định bóc xuyên đối phương, trong lòng cũng là rất đắc ý đâu, lão bà của mình thực lực cường đại như vậy, làm trợ phu, hệ là nam nhân. Hắn khẳng định là cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Không có cách, có cơm chùa không ăn, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu. Người khác muốn ăn bám còn không có cơ hội ăn đâu, nhất thời cơm chùa nhất thời thoải mái, một mực cơm chùa một mực thoải mái. Ba người ngồi phi thuyền đi vào tiên cung trước, đến tiên cung bên trong liền không cho phép lại phi hành, đây là quy củ. Dao cùng lộ kỳ tại phía trước dẫn đường, mà Giang vội ý thì là theo ở phía sau. Từ cung điện Đại môn bắt đầu, hai bên đều đứng đấy thân kinh bách chiến tiên cung binh sĩ, những binh lính này tinh thần vô cùng phấn chấn, thời khắc chuẩn bị chiến tranh khả năng. Những binh lính này cũng không phải chủ nghĩa hình thức, đều là thay phiên bên ngoài trình chiến binh sĩ, chỉ lại quốc độ quá lớn, mà Asgard nhân số cũng không tính nhiều, cũng liền mười và người. Trừ bỏ nhân viên văn phòng, ma pháp sư, nhân viên hậu cần cùng bình dân, có thể trình chiến số lượng chỉ có 30 ngàn. Có lẽ trước kia sẽ càng nhiều, nhưng là hiện tại xác thực nhân số rất yếu. Cứ việc nhân số ít, nhưng là y nguyên có thể đánh cái khác muốn làm loạn thế lực cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngoại trừ tiên cung binh sĩ bên ngoài, Asgard còn có nó minh hữu của hắn. Trước kia còn có một chi tinh nhuệ nữ võ thần, chỉ là về sau đã tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong toàn bộ tiêu vong. Còn không phải hệ là một người cho đoàn diện, khi đó thật sự chính là chỉ có thể đánh, không phải ngươi chết chính là ta sống của diện. Không có kết hôn hệ la, cái kia bạo tính tình đi lên, ai đều ngăn không được. Cũng chỉ có Ố Điển có thể tạm thời áp chế hệ la mà thôi, dù sao giả thành tinh, cái này 500.000 năm la phốt. Độc Nhãn Ố Điển ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nắm lấy cùng nghi, tự nhiên có một phen thần vương khí thế, trên thực tế cũng sát thực rất nhuốm bút. Bất quá liền sợ đánh lâu, một ngày cùng sức khôi phục siêu cường người đánh nhau, Ố Điển lại không có cách nào, trừ phi nhất kích tất sát. Phụ vương tốt, thị phụ đã đến. Châu quả nhiên là sợ hãi hệ la coi như hệ là không tại cũng là nhớ kỹ lời nàng nói gặp được Giang vô y lẻ về sau cũng không dám hô danh tự trực tiếp hô tỷ phu tốt à đúng là có chút cảm giác biết vô y lẻ hoan nên đi vào gạt gạt lần này để ngươi qua đây là có chuyện trọng yếu bây giờ chín đại quốc độ còn tính là tương đối bình tĩnh là thời điểm cân nhắc quốc vương người hậu tuyển ta hai đứa con trai cho cùng lộ kỳ đều là phi thường nhân tài kiệt xuất hai người đều tại các loại bình định bên trong lấy được chiến công hiển hách biểu hiện Âu Đỉnh nói xong còn nhìn thoáng qua mình hai đứa con trai Độc nhãn hiện lên một tia vui mừng nghe được Âu tiểu nói này Mặc kệ Lạc sổ vẫn là Lộ Kỷ đều kiêu ngạo đứng thẳng, bọn hắn là hai huynh đệ, nhưng là càng nhiều vẫn là đối thủ cạnh tranh, ai đều muốn lên làm quốc vương, đây là một loại vinh quang. Giang Vô Ý nhìn ngược lại là không nói gì, lặng lặng nghe Ổ Điển châm bê, trong lòng ngược lại là có chút xem thường, nói nhiều như vậy nói nhảm, đến cuối cùng còn không phải sẽ chuyển tròn sổ. Nói cho cùng vẫn là hướng về mình thân nhi tử nha, về phần Lộ Kỷ, tên tiêu tử vừa mới bắt đầu liền bị Ổ Điển khi thành một cái thúc dục sổ trưởng thành công cụ mà thôi. Có lẽ về sau Lộ Kỷ cũng sẽ trở thành một cái quốc vương, bất quá chỉ có thể là rộ tờ những quốc vương, Lộ Phỉ quốc vương. Về phần Asgard vương tọa là nghĩ cùng đứng nghĩ. Hôm nay ta sẽ tiến hành một lần khảo nghiệm, ai có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, ai liền có thể trở thành Asgard tân nhiệm quốc vương. Ta muốn cho ngươi tới làm cái này trọng tài, ngươi ở vào trung lập trạng thái, có thể hoàn mỹ khi cái này trọng tài, không biết ngươi nghĩ như thế nào đâu." Odin nói xong nhìn về phía Giang Vô Yiye. Odin phía dưới, thủ tịch vị trí bên trên tự nhiên đứng đấy liền là Thiên hậu phụ Lý Dĩ ạ, đại sự như vậy tỉnh sao có thể thiếu nàng cái này thiên hậu đâu. Tại Odin sau khi nói xong cũng là nhìn xem Giang Vô Yiye, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tình cảm, hết thảy đều rất bình thường. Ai cũng không biết các nàng quan hệ trong đó cùng sự tình nhỏ. Giang vô ý thì suy tư một chút, nhìn xem tất cả đều là hy vọng biểu lộ sầu cùng lỗ ký. Trầm ngâm một chút, Trầm rãi nói ra, làm trọng tài là không có vấn đề, chỉ bất quá ta có câu lời muốn nói, có thể sẽ bất tử rất thêm hay, không biết ngươi có muốn hay không nghe một cái đâu. Ai? Lời gì? Cứ nói đừng ngại, ngươi cũng coi là nửa cái ác gạt người, lời gì đều có thể nói, tiên cung sẽ không phong tỏa bất kỳ lời nói. Âu điên rất ngạo nệ nói, kỳ thật còn có một cái ý tứ liền là nói cho Giang vô ý, ấy. ngươi gia hỏa này cũng là tiên cung một phần tử, đừng nghĩ lấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Giang Vô Ý nghi ngược lại là có chút ý vị Thâm trường nhìn thoáng qua phủ lý gì ạ? Sau đó lướt Qua, sổ cùng Lộ Kỳ mới chậm rãi nói ra, kỳ thật ta cho rằng mặc kệ Lạt sổ vẫn là Lộ Kỳ, đều tạm thời không có đến có thể làm quốc vương thời điểm. Bọn hắn còn cần rèn luyện, dù dũng manh có thừa, nhưng là cũng không thể quá tốt xử lý quan hệ ngoại giao, còn thuộc về mãng phu giai đoạn. Mà Lộ Kỳ ngược lại là trí tuệ đủ đủ rồi, nhưng là thực lực còn cần tăng lên. Một cái hợp cách quốc vương nhất định phải có tương ứng thực lực cùng trí tuệ, không phải nhưng không trấn áp được chín đại quốc độ những tên kia, nhất là Lộ Phi cùng Hỏa Diễm cự nhân. Thốt ra lời này, Mặc kệ là số vẫn là lộ ký đều có chút ngạt thở, cái này cũng quá trực bài đi. Tình cảm bọn hắn còn không có tư cách kia. Nếu là người khác nói câu nói này, bọn hắn đã sớm báo nổi, nhưng là là Giang vô ý, ý quên đi, bọn hắn cũng không muốn đem hệ lạ trêu chọc trở về, bị hung hăng đánh một trận tơi bời, sau đó nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi khôi phục như cũ. Đoạn thời gian kia vẫn là rõ muồn một trước mắt ta. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý, như vậy ngươi có cái gì tốt để nghị đâu? Tôi đi ngược lại là không có tức giận, mà là nghiêm túc hỏi thăm. Liên quan tới số bạo lực khuyên hướng, hắn cũng là rất đau đầu. Mặc kệ là đại nữ nhi hệ lạ cũng tốt vẫn là nhi tử sầu cũng tốt đều là ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, cùng mình lúc còn trẻ không sai biệt lắm. chỉ có con nuôi lộ kỷ sẽ thích dùng đầu óc, nhưng là thực lực nhà, sát thực liền không ra thế nào nhỏ, được sao? giang vô ý ý bỗng nhiên nghĩ đến, mình thế nhưng là trải qua một lần thời gian khảo nghiệm, khi đó cũng là gặp ổn đỉnh, vì cái gì hiện tại ổn đỉnh sẽ không có có phản ứng chút nào đâu, giống như biểu hiện rất bình thường, chẳng lẽ một điểm ảnh hưởng đều không có sao? được rồi, quản hắn có ảnh hưởng hay không, lại không có cái gì quá lớn quan hệ, liền sợ thả nổ cầm dài chín mét đại đao từ tỷ tàn nhì ẩn xông lại chặt mình mà thôi. Dù sao mình thế, nhưng là A sự rèn cho Bắc Quốc, bất quá nhi tử đánh bá bá loại chuyện này, giống như không phải rất đạo đức đây này. Không có ý kiến gì, chỉ có trải qua mới có tương ứng trưởng thành, mấu chốt còn là mình lĩnh ngộ, điểm này ai đến đều không có tác dụng. Lô kỳ thực lực ngược lại là có thể tăng lên một điểm, với lại Mưu Kế Phương diện, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, không cần luôn luôn nhìn chầm chầm một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ. Giang Vô Ý kia lấy tỷ phu thân phận thản như nói, có chút ông cụ non dáng vẻ, thật sự là trân b. 16 chương 830, nguyên thượng cổ tôn giả lắc lư ngươi. Làm sao bây giờ? Ai mẹ nó biết nói sao xử lý, Lão tử một nhà khoa học, ngạ thượng cổ tôn giả, chơi ma pháp người, làm sao có thể biết hải tử làm sao bồi dưỡng. Giang vô ý thì bên trong khinh thường nói, tự mình chúng nữ nhi đều rất thiếu bồi dưỡng các nàng, nhiều nhất liền là cùng nhau chơi đùa chơi game mà thôi. Tất cả đều là xạ giả Azi cùng đạo lợi nạ lao sư cùng tỷ tỷ xệ dạ đang dạy, hắn nhưng là không có làm sao đi giáo dục qua, cho nên hắn như thế nào lại biết đâu. Ngươi liền không có biện pháp nào sao? Vô ý thì, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Lúc này Thiên Hậu phủ lì Dị ạ lên tiếng nói chuyện, về tình về lý nàng đều là hy vọng mình hai đứa con trai có thể tiến một bước đạt được tăng lên, điều kiện tiên quyết là hai người đều bình an là được. Nói thật thật đúng là không có, bất quá hai người bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, như vậy là đủ rồi, đơn độc một cái khẳng định không cách nào đảm nhiệm. Asgard cũng không phải một tổ chức nhỏ, nhiều người như vậy muốn xen vào lý, còn có nhiều như vậy nhìn chằm chằm, tùy thời muốn muốn đoạt lại chín đại quốc độ chúa tể địa vị thế lực tồn tại, nói thật hai người bọn họ coi như liên hợp lại cùng nhau, cái kia đối phó đều có chút đủ ăn. Giang vô ý, ý là thật không có 143 biện pháp cũng không thể nói để Âu Đỉnh trực tiếp đem sổ cho trục xuất tới gã đi để hắn học tập một cái người bình thường là thế nào sinh hoạt à. Âu Đỉnh cũng không phải ngu xuẩn hắn nhưng là lao phốt tự nhiên biết Giang vô ý, ý nói không là nói dối. Trâm Mặc một lát tựa hồ nghĩ tới điều gì vậy trước tiên như vậy đi rồi lộ kỵ các ngươi đi xuống trước đi. Đúng vậy, phụ vương. Rồi cùng lộ kỵ mặc dù có chút không cảm tâm, ý Nguyên chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Hôm nay tối thiểu để bọn hắn nhận thức được mình tại nơi nào có chỗ không đủ biết hẳn là hướng phương hướng nào cố gắng cứ việc mình cái này tỷ phu không phải rất đáng tin tội, nhưng là người không đáng tin tội, đều đã có thành tựu như vậy, bọn họ có phải hay không hẳn là học tập một cái đâu. Nếu là Giang Vô Y kia biết hai cái này em vợ muốn học tập mình phong cách hành sự, theo khẳng định sẽ cười ra heo tiếng tè. Phong cách của hắn nào có cái gì hiếu học tập, liền là đánh thắng được liền phách lối đến cùng, liều mạng lấy chỗ tốt. Đánh không lại thời điểm, căn bản cũng không cùng đối phương đánh, đến cùng không đi theo những cái kia đánh không lại người đánh nhau, tự nhiên cũng liền không tồn tại lấy bị ngược tình huống. Tại mình một mỗ 3 phần đất mắc lựa đại vương, cảm giác kia cũng không biết có bao nhiêu thoải mái. Odin cũng không có để vương hậu phụ lý gì ạ cũng rời đi, đợi đến các binh sĩ đều sau khi ra ngoài mới thở dài một cái. vô ý ý, ta đã cảm thấy gần nhất thời gian không nhiều lắm, ta cũng không biết còn có thể sống thời gian bao nhiêu. hiện tại số so còn không có hoàn toàn trưởng thành, mà Loki, ta tin tưởng ngươi cũng biết, hắn là lỗ phi, một cái không giống bình thường lỗ phi. ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chút, để số so mau sớm trưởng thành. vì cái gì chỉ là số so đâu, Loki cũng có thể đi, ta cảm giác hắn coi như biết mình là lỗ phi, cũng là sẽ đem mình làm Asgard một phần tử, ngươi cũng không cần lo lắng hắn không phải Asgard người liền không yên lòng hắn. Jang Woi thì thản nhiên nói, Lô Kỳ hỏng là bởi vì bị lợi dụng mà thôi. Hắn làm hết thể cũng là vì muốn chứng minh mình mà thôi. Tin tưởng xấu cũng là biết đến, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đệ đệ của mình không ngừng quay dối đi. Cái này là một đôi hảo hình đệ a. Cũng không phải là ta bất công, mà là kế thừa Asgard quốc vương nhất định phải có Asgard thể chất của con người, Lô Kỳ cũng không phù hợp điểm này. Thậm chí rất nhiều cấm chế, hắn cũng không có cách nào khu động. Hạch tâm nhất thì là Asgard Vương quốc có thể có được to lớn trời phú tiềm năng, Lô Kỳ cũng không thể đạt tới. Không có thực lực, tại đa nguyên trong vũ trụ cũng sẽ không có gì tốt hạ trạng. Odin thở dài một cái, cái này mới nói ra trận tướng. Liên ngay cả một bên phụ lì gì ạ cũng là trầm mặc không nói. Đối với Tiểu cùng Lộ Kỳ, nàng đồng dạng quan tâm, đều là do thành mình thân nhi tử, tự nhiên không hy vọng hai người xạ tệ ấy, lại bởi vậy mà sinh lòng khoảng cách. Chỉ là nàng cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thuận nó tự nhiên phát triển. Giang vô ý, ý ngược lại là cảm thấy có chút cổ quái, muốn nói trong chiến đấu, cái tiết sổ xác thực có thể dùng lộ kỳ mấy con phố. Lộ kỳ là càng thích hợp khi một cái phụ tá mà không phải một cái quốc vương. Thế nhưng là ngươi không phải thường xuyên cùng bọn hắn hai huynh đệ nói bọn họ đều là sinh mà vì vương sao? nếu là lộ kỳ biết mình căn bản không đẳng đương nổi Asgard quốc vương, sợ rằng sẽ sinh lòng trả thù a. cái này nhưng không phải do hắn, quốc vương chỉ có thể lạt sổ hắn nhất định phải phục tùng, phục tùng quốc vương ý chí, hiệp trợ quốc vương. Odin cả giận hừ một tiếng, nói đến quốc vương nhân tuyển vị trí, hắn là sẽ không cải biến. Giang vô ý liền nghĩ nghĩ, nếu như là để hệ lạ là tới làm cái này quốc vương đâu? a không, vẫn là từ bỏ. nếu như hệ là khi quốc vương, cái kia đoán chừng liền là bắt đầu muốn phía chiến chiến, đến lúc đó mình làm hệ lạ là lao công, chẳng phải là cũng muốn đi theo sông pha chiến đấu? cái này cũng không quá rượu a, còn không bằng cùng một chỗ mở một chút du thuyền bạt ti đâu. đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo muốn muốn làm sao bồi dưỡng sổ tốt, nói nhiều như vậy cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. ngươi hôm nay nói không có sai, tôi xác thực còn chưa trở thành quốc vương tư cách như vậy sổ chỉ đạo, ta liền giao cho ngươi. ô đình bỗng nhiên phong cách vẽ biến đổi, đây là muốn dùng nổi a. giang vô ý kỳ lập tức cự tuyệt nói, không không không, không được, ta cũng không muốn dạy hắn, ta cũng không có cái gì tốt giáo. ngươi vẫn là mời cao minh khắc đi, ta cảm thấy ngươi để hắn đi các nơi du lịch một phen, hẳn là sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. So với đọc sách, ta cảm thấy kinh lịch càng nhiều chuyện hơn, trải nghiệm ngược lại càng thêm khắc sâu, có một câu không phải như vậy nói ạ, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Để cho ta cẩn thận ngẫm lại, tốt, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, phù lý gì ạ, giúp ta mang Vô Ý Địa đến nhà khách đi thôi. Odin trầm tư một chút, tựa hồ phát hiện đây là một cái rất lựa chọn tốt, thế là để thê tử của mình mang theo Giang Vô Ý Địa rời đi. Hắn cần một người lặng lặng suy nghĩ một cái, đem sổ thả ở đâu mới có rất tốt trưởng thành đâu, tự mình có phải hay không hẳn là cho sổ chế tạo một chút phiền toái nhỏ, để hắn thức tinh lực lượng của mình đâu? Giang Vô Y thì là tại phủ Lý Dĩ ạ dẫn đầu dưới đi tới tạm thời chỗ nghỉ của, nơi này là dùng để chiêu đãi ngoại tân, có khách nhân nào tới đều sẽ ở chỗ này. Lúc trước tổ chức tiên cung khánh điện thời điểm, mỗi một cái thế lực tới chơi khách nhân cũng là ở chỗ này. "Tốt, ngươi chỗ ở đã đến. Nếu có chuyện gì, ngươi lại nói với ta à ta còn có việc, đi trước." Phủ Lý Dĩ ạ nói xong cũng muốn quay người rời đi. Kết quả Giang Vô Y thì kéo lại Phủ Lý Dĩ ạ, cười xấu xa mà nói, "Chớ vội đi à ta vừa vẫn còn có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Liên quan tới sửa cùng lộ kỳ vấn đề. Bất quá trước lúc này Ngươi muốn giúp ta một chuyện mới được. Chương 831: Thiên cung nữ chiến sĩ dị Sau 5 phút, Phú Ly Di ạ rời đi, về nghỉ ngơi, bởi vì nàng thực sự quá mệt mỏi. Ma ngoại giới 5 phút đồng hồ, kỳ thật trong phòng đã qua 3 giờ. Giang Vô Ý kia rất xấu sử dụng thời gian giảm tốc độ ma pháp đến làm chuyện xấu, thật sự là hoạt học hoạt dụng a. Tại Phú Ly Di ạ rời đi về sau, cũng là khẽ Hát rời đi, không có việc gì đợi trong phòng khi trạch năm sao. Thừa Dịp trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên chính là đi tập thành phố nhìn xem có hay không thích hợp vật liệu có thể mua, mình có thể còn phải chịu trách nhiệm cho nữ hoàng trên nào các lão bà là mua hộ so với nữ hoàng đảo các lá bả, đảo bà dạ đỉ sẽ những cái kia amazon nhất tộc nữ chiến sĩ liền tốt nuôi rất nhiều. Trên cơ bản sẽ không có bất kỳ vật chất nhu cầu, trên đảo bà dạ đỉ sẽ cái gì cũng có, căn bản vốn không cần phải mua. Có lẽ cần chỉ là một chút tiểu hài tử phải dùng đồ vật mà thôi. Ngay cả trước đó đã đi theo tiền nhiệm của mình tướng quân hạng thì họ vẹ cũng là về tới đảo bà dạ đỉ sẽ đi ở lại. Nghe nói là dạy bảo những cái kia tiểu nữ hài nhóm như thế nào trở thành một cái chiến sĩ đâu. Vừa tới đến tập thành phố, liền thấy một cái trước đó từng có khúc mắt bóng người xinh đẹp. Hắc, sỉm, đã lâu không gặp a, dạng này thế nào? Giang Vô Y thì cởi mở chào hỏi. Sỉ hôm nay chỉ là vừa lúc đi ra mua một điểm sinh hoạt nhu yếu phẩm mà thôi, không nghĩ tới thế mà gặp Giang Vô Y. Thì Mặc dù đối phương là Thượng Cổ Tôn giả, nhưng là sỉ thế nhưng là đối gia hỏa này không có hảo cảm gì, bởi vì đối phương vừa nhìn liền biết hắn không phải người tốt lành gì. Bất quá trở ngại lễ phép, vẫn là nhàn nhạt đáp lại một câu: Ngươi tốt, Thượng Cổ Tôn giả, ta rất khỏe, ta còn có chút việc, ta liền đi trước. Chờ một chút, sỉ nữ sĩ, ta muốn mua ít đồ, nhưng là thiếu thiếu một cái dẫn đường, làm phiền ngươi mang mang ta thế nào? Giang Vô Y vừa cười vừa nói: Hắc hắc khó được có thời gian, vậy liền treo đùa một chút đối phương tốt. Dù sao cái này muội tử đến cuối cùng tựa như là bởi vì một lần nào đó chiến tranh nguyên nhân mà hương tiêu ngọc tổn, ngược lại còn không bằng đi theo mình đâu. Miễn cho không công chết mất, liền cùng sụp ghi ẩn xạ tạ lỉnh một dạng. Sìm hữu nhũ mày, nói thật ra, nàng cũng không muốn cùng đối phương nói nhiều một câu, trực giác của nàng luôn luôn là rất chuẩn, thế là thẳng như nói, ta không có cái gì thời gian, không bằng để cho hổ gặng bọn họ chạy tới dẫn ngươi đi. Bọn hắn tương đối có thời gian, cũng tương đối quen thuộc một tập hoàn cảnh. Tốt à, cái này muội tử xem ra là không thế nào tốt che đợi đâu. Giang Vô Ý Ý cũng không có quá mức thất lạc, dù sao hắn cũng chỉ là mang theo thử một chút ý nghĩ mà thôi, có thể thành công tự nhiên là tốt nhất, không, có thành công cũng không có quan hệ, tốt, không quan hệ, ta gọi Lâu Kỳ là có thể. Giang Vô Ý Ý cũng là thản nhiên nói, hắn cũng không phải loại kia không phải đem người ta đuổi tới chấp nhất cuồng, có hay không đều là một cái bộ dáng. Giang Vô Ý Ý bỗng nhiên thay đổi thái độ để sịp ngây ra một lúc, chẳng lẽ đối phương không là chuẩn bị truy cầu mình? Là mình cả nghĩ quá rồi sao? Chẳng lẽ mình cứ như vậy không có mị lực sao? Quả thật nàng một lòng muốn trở thành rất nhiều năm trước, đã trở thành truyền thuyết nữ võ thần nhưng là trên bản chất nàng vẫn là một nữ nhân, là một nữ nhân liền sẽ không ngoại lệ. Không khỏi nói ra, chờ một chút, không cần tìm hắn, ngươi muốn mua đồ đúng không? Ta dẫn ngươi đi. Hừ, nói đi, muốn mua cái gì? A, đối phương cái dạng này cùng thái độ làm sao đống nhiên ở giữa liền phát sinh chuyển biến đâu. Thật sự là kỳ quái a, Giang vô ý liề thế, hắn nhưng không có làm chuyện gì a. Ngươi có rảnh rỗi? Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên là bích thanh hỏa thạch, đoạn sườn núi rễ cây, mê hồn hương. Nói xong nói xong lấy ra một bản bút ký bản, tựa hồ tại tìm kiếm lấy thứ gì. Sim nhìn thấy cái kia bản nhỏ bản bản trong lòng nhất thời cảm giác đến giống như mình bị lừa rồi, làm sao cảm giác là mình đần độn hướng trong hố nhảy đâu? Nhiều đố như vậy, đây chẳng phải là tại lãng phí thời gian? Tốt, vậy chúng ta đi. Hy vọng ngươi có nhiều như vậy tiền tài, đa nguyên vũ trụ thông dụng kim tệ, nơi này cũng có thể thông dụng. Nói đến tiền tệ, kỳ thật đa nguyên trong vũ trụ đáng giá nhất vẫn là thông dụng tiền tệ, là dùng một loại rất đặc biệt khoáng thạch chế tác mà thành kim tệ. Những khoáng thạch này không nhiều, trên cơ bản đều là bị mấy thế lực lớn cho nắm giữ lấy. Cứ việc mỗi một cái thế lực kim tệ đều không đồng nhất dạng, nhưng là vật liệu còn là giống nhau. Những này kim tệ tại lúc cần thiết, có thể dùng đến rèn đúc vũ khí hoặc là gia nhập vào luyện kim thuật bên trong, dùng để chế phi thuyền vật liệu cũng là rất không tệ. 20. Bất quá bởi vì đặc thù hiệu quả, cho nên những này kim tệ cũng không nhiều. Càng nhiều vẫn là dùng lấy vật đổi vật phương thức giao dịch, cũng có thể tại nào đó một cái tinh cầu bán ra thương phẩm, đổi lấy nơi đó tiền tệ, sau đó lại dùng tiền tệ tới mua đồ. Giang Vô Ý ỳ nhàn nhạt lấy ra một trương đặc thù tấm thẻ, tấm thẻ này có ổ đính ảnh chân dung, đều là kim hoàng đặc thù chất liệu chế tác mà thành. Có vật này, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng ta tiền tệ có đầy đủ hay không. Côn vợ ở xịp trứng lớn đôi mắt đẹp đây chính là tiên cung thẻ chứng minh nhân dân có thể dùng đến quét thẻ mua sắm đến lúc đó về sau thương nhân có thể đến tiên cung đi đầu trao đổi tiền tài cùng vật phẩm thuộc về người trong hoàng thất mới sẽ có được tấm thẻ rồi cùng lộ kỳ cũng có bất quá chỉ là bảnh ngân là có mức hạn chế mà chương này kim hoàng tấm thẻ chỉ có một người có được không phải ấu điển, mà là thiên hậu phú Lý dị ạ ấu điển chính mình là quốc vương chỗ nào cần tấm thẻ muốn cái gì nói một tiếng tự nhiên là có người đi mua mà phú lỵ dị ạ cũng là một dạng bất quá tấm thẻ này càng nhiều vẫn là ý nghĩa tượng trưng Về phần phủ lý gì ạ? Vì sao lại đem tấm thẻ cho Giang hồ ý nghĩa? Đó chỉ có thể nói quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Dù sao cũng là người con nhà, bạn cũ. Mặc dù không phải hệ là mẹ đẻ, nhưng nói thế nào cũng là một cái phi thường lợi hại nữ nhân, không lợi hại nữ nhân nhưng làm không được thiên hậu vị trí này. Tốt đa, ngươi thế mà có được thẻ vàng. Đi thôi, chúng ta cái này đi mua ngay đồ vật. Xịn là có chút hâm mộ cũng có chút bầu không khí. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Các nàng những tướng lãnh này một tháng tiền lương cũng không nhiều, mua đồ còn phải xem lấy mua đâu. Mặc dù nói không lo ăn không lo uống. Nhưng là người sống tổng có thứ gì hứng thú yêu thích đi, đồ trang điểm cũng là cần à. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới, tại tràn đầy thời trung cổ phong cách tập thành phố đi tới, vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên đến trong cửa hàng mua đồ. Giang Vũ y thì cũng sẽ không có kẻ mặc cả, về phần có thể hay không bị người hố, cái kia không có chút nào quan tâm, dù sao tính tiền người là ổ Điển cũng không phải hắn. Rất nhanh 2 giờ liền đi qua, Giang Vũ Ý cuối cùng là đem phần lớn vật liệu đều mua đến, toàn bộ đặt ở chứa đựng trong không gian. Đầu năm nay có chút thực lực người đều là có các loại không gian bảo vật, ai còn sẽ đần độn cầm một cái bao lớn chạy khắp nơi đâu có hay không đồ vật không trọng yếu, hình tượng mới là trọng yếu nhất mà. đi vào một nhà quán cà phê, nhà này quán cà phê tất cả đều là dùng cổ lão cây tối chế tác, với lại nhân viên cửa hàng đều là có cánh kỳ quái sinh vật. giang vô y thì to mò hỏi, những này là ai? làm sao cùng ngã gạt người không đồng nhất dạng? 16 chương 832, quán cà phê, lì tập. sỉm đến sẽ không cảm thấy mệt mỏi, dạ phố loại chuyện này đối với nữ hải tử tới nói căn bản liền sẽ không cảm giác được mỏi mệt, nhất là đi qua rèn luyện, lập chí trở thành một cái nữ võ thần sỉm tới nói, không hề có một chút vấn đề. Atgard người năng lực khôi phục liền là mạnh, không phải gọi thế nào làm trong thần thoại nhất tộc đâu. Đây là Lǐ Tǎdǎ mở quán cà phê tại Atgard, có các loại cùng chúng ta kết minh minh hữu ở chỗ này sinh hoạt, mở lấy cửa hàng, làm ăn. Liên giống chúng ta đợi lát nữa muốn đi cửa hàng, cửa tiệm kia liền là người lùn mở, chỉ có người lùn rèn đúc cùng trị luyện kỹ thuật là tốt nhất. Xim Thản như nói, tựa hồ lại cho cái nào đó vô tri thượng cổ tôn giả tại phổ cập khoa học lấy sự tình. Ngươi nói Lǐ Tǎdǎ là đến từ Ẩm Huyễn tinh cầu những cái kia Lǐ Tǎdǎ sao? Giang Vô Y thì tò mò hỏi. Hắn đối với cái khác mấy cái tinh vực nhưng không có sao 757A đi qua, bất quá đối với hỏa diễm cự nhân cùng Lộ Phi, cái khác mấy cái tinh vực thế lực là tương đối ôn hòa, cũng sẽ không phát sinh phản loạn, tính là yêu thích hòa bình qua chủng tộc a. Đương nhiên, các tinh linh cơ hồ đều là tới từ Ẩn Huyễn Tinh vực, chỗ nào được vinh dự Ẩp Cố Hương. Tương truyền tại trước đây thật lâu, có một nhóm lý tập tập rời đi Ẩn Huyễn Tinh vực, đi địa phương khác phát triển, cái chỗ kia tựa hồ gọi là trung thổ thế giới, vẫn rất xa, ta cũng chưa từng đi, đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Xin lại bổ sung một cái, 2 giờ dạo phố, hai người cũng là nói chuyện với nhau rất nhiều. Hiện tại quan hệ còn sẽ không như vậy cứng ngắc, có chỗ hòa hoãn. Nữ nhân thật sự là kỳ quái à, có đôi khi đi, muốn muốn theo đuổi nàng thời điểm, nàng liền phi thường lãnh đạm. Đợi đến mình không đuổi, đối phương sẽ bắt đầu chủ động đổi ngược, thật sự là kỳ quái, tâm tư của nữ nhân tốt nhất vẫn là không cần đoán. Trung thổ thế giới là cái gì quỷ? Vì sao có một loại rất cảm giác quen thuộc đâu, thật sự là kỳ quái, a a rằng vô ý ý cũng không có suy nghĩ nhiều, thế là nói ra, vậy chúng ta đi vào ngồi một chút. Phản chính thời gian còn sớm, chúng ta nhưng nghỉ ngơi một chút. Ta còn muốn nhấm nháp một chút mỹ vị Asgard mỹ thực cùng với các tinh vực đặc sản. Tùy ngươi sẽ vẫn là tương đối lãnh đạm nói, nàng cũng sẽ không cùng tiểu nữ hài một dạng lúng liễu, người ta là nữ chiến sĩ, nữ hán tử. Mặc dù so không lên thiên đường đảo những cái kia đàn bà đánh đá, bất quá cũng là độc lập tự cường đại mỹ nữ một viên đâu. Hai người ngồi tại trong quán cà phê, Giang vô ý để nhìn xem bảng hướng dẫn, phía trên tất cả đều là một chút nước trái cây, đều là nói không ra danh tự cái chủng loại kia hoa quả, thật đúng là chưa từng gặp qua. Làm phiền ngươi mỹ nữ, ta muốn một chén tơ định kịp nạp nước trái cây, lại tới một cái hoa quả bánh gạ tổ a xịm, ngươi muốn uống chút gì đâu? Thì loại nhàn chán lật ra một cái bảng hướng dẫn, có chút hứng khởi nói ta đưa uống rượu, liệt hữu, uống rượu xong về sau lại đánh một trận, dạng này tốt nhất rồi. Được rồi, cho ta đến một chén phấn quả trà thêm một cái đột nữa. Mọc ra một trọi sau cánh chim bằng mỹ lệ lưệp ngon ngọt người. Tốt hai vị, xin chờ một chút, xin hỏi còn cần gì sao? Nếu như không cần lời nói, phiền trước trước tính tiền đi, tổng cộng là 50 mươi ashgat ngân tệ. Giang vô ý thì ngược lại là trực tiếp lấy ra tấm kia thẻ vàng đưa tới, dạng này quét thẻ người, cái này nữ hiệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn lại là thẻ vàng, điều này càng làm cho người kinh ngạc, chỉ có tiên cung bên trong đại nhân vật mới sẽ sử dụng dạng này thẻ đi giống như gặp cái gì ghê vớm đại nhân vào đầu mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên đợi đến mỹ lệ nữ hiệp quét thẻ rời đi về sau giang vô y thì thản nhiên nói hiệp thật đúng là thần kỳ đúng ngươi đi qua hiệp quốc độ sao xim tức giận nói lúc trước ngươi lần thứ nhất xuất hiện địa phương liền lại hiệp quốc độ lúc kia có phản loạn là thổ nguyên tô cự nhân cùng gò núi hiệp tạo thành phản quân ngươi nhanh như vậy liền quên sao nói đến liền nhất là tựa hồ liền là lúc kia gia hỏa này còn chiếm nàng tiện nghi đâu giang vô y tựa hồ cũng là nghĩ đến chuyện giống vậy hai người liếc nhau một cái Sĩ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng phía đến một bên, không muốn đi nhìn cái kia treo làm xấu nụ cười ra Hỏa. "Đúng, Sĩ, ngươi vì cái gì muốn trở thành một cái nữ võ thần đâu? Hiện trong Hà Gia, có thể đánh nữ nhân đã không nhiều lắm. Với lại chiến tranh là rất nguy hiểm, ngươi năng lực rất giỏi, rất thích hợp trở thành một cái tướng lĩnh." Giang Vô Y thì tò mò hỏi, "Cô em gái này giấy vẫn là dài rất không tệ, khí khái hào hùng một phần, nữ nhân như vậy kỳ thật sẽ không núng núp, là làm bạn gái lựa chọn tốt nhất. Bởi vì đối phương là một cái chiến sĩ, trên cơ bản sẽ không bị nam nhân khác cho đào đi." Ta muốn chứng minh nữ nhân không nhất định phải dựa vào nam nhân, nữ nhân cũng là có thể nhô lên một mảnh bầu trời. Trước kia Asgard cũng có được nữ võ thần xây dựng chế độ tồn tại, về sau tại một trận sau đại chiến, toàn quân bị diệt. Ta sùng bái nhất vẫn là ngay lúc đó nữ võ thần tướng quân vật Vatthuji, ta muốn trở thành giống nàng như thế nữ cường nhân. Sì mang theo vẻ sùng bái ánh mắt nói ra, nói lên cái đề tài này, Giang Vô Y kỳ giống như có chút lung túng, bởi vì đoàn diệt nữ võ thần người, đúng là hắn đại lao bà hề lạ. Đối với hề hắn khẳng định là nghĩa vô phản cố đứng tại nàng lấy một bên. Lúc kia là chiến tranh rồi căn bản liền sẽ không có bất kỳ đúng sai. Nếu có sai, cái kia liền là bởi vì chính mình quá rất rưỡi, chết không thể trách người khác. Khúc cụ, nói không chừng cái kia nữ võ thần còn sống đâu. Ha ha, loại chuyện này, ai cũng không nói chắc được đâu. Tiềm lực của ngươi rất không tệ, ta nhìn ra được, tiềm lực của ngươi còn không có chân chính khai phát ra đến. Nếu như khai phát ra tới, khẳng định không thể so với sô kém. Giang vô y vừa cười vừa nói. Khi nhưng cái này sô là hiện tại sô, muốn là chính thức giác tỉnh lôi điện chi lực, không cần dựa vào meo meo truy, cẩm sợi tổng chiến phủ cái tiết sô, đoán chừng cũng chỉ có mình cùng hệ lạ có thể chịu nổi đi. Dương nhân tỷ cả dạo cùng cất thi nạ cũng là có thể. thật sao? cái kia cảm ơn ngươi chúc lành. khi thật tăng thực lực lên là một loại rất chậm rãi quá trình, cần phải không ngừng rèn luyện. ca ca ta nói qua, loại này mạnh lên là không có bất kỳ cái gì nhanh lắm. hai kính có thể đi, chỉ có không ngừng cố gắng tu luyện mới có thể đạt tới. xím rất vui vẻ lại nói rất chân thành. cho tới có quan hệ tu luyện cùng thực lực chủ đề, sự hăng hái của nàng cũng đi lên, lời nói cũng trở nên nhiều hơn, không giống trước đó như thế mặt mà ủ mày trao. ngươi nói không có sai, nhưng là có một loại phương pháp có thể để người ta trở nên rất mạnh cũng không có cái gì tác dụng vụ nhưng là loại phương pháp này cũng không thích hợp mỗi người cũng là có nguy hiểm giang vô ý ý ngược lại là nói ra một cái phương pháp a đó là cái gì phương pháp đâu là các ngươi gạ đặc biệt phương pháp tu luyện sao cùng chúng ta à gạt phương thức tu luyện có cái gì khác biệt đâu ngươi cũng là như thế này mạnh lên sao ta rất hiếu kỳ đâu có thể hay không nói cho ta một chút đâu xịp phẳng rất cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem giang vô ý ý tựa hồ tại nhìn xem một cái bảo tàng của dạng mười chương tám kích phát xịp tiềm lực ta cảm thấy dạng này không tốt lắm Ta, đã ngươi muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Tuyệt vọng cùng vô tận phẫn nộ, có thể cho đại não xuất phát từ cấp tốc vận chuyển trạng thái, sau đó chủ động kích phát tiềm năng của mình. Có cái gì tiềm ẩn năng lực đều sẽ bị kích phát ra đến, loại năng lực này xuất hiện về sau, sẽ để cho thực lực của ngươi đạt được tăng lên cực lớn. Bất quá có một chút liền là khả năng không có cực đoan tức giận tình huống dưới, có lẽ không có cách nào nắm giữ loại năng lực này. Giang Vô Ý nghiêm túc nói nghiêm túc. Hắn đây cũng không phải là khoác lác, mà là thật là như thế này. Chatler cùng Ezic chính là như vậy kích phát tiềm năng của mình, đem năng lực tăng lên tới tối đại hóa trình độ chỉ là hiện tại còn không phải rất ổn định, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Bất quá đều là năng lực của mình, cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Nếu như cố gắng một chút, có lẽ một tuần lễ nửa tháng tại hữu liền có thể nắm giữ. Nếu là vậy nước lời biếng lời nói, cái kia liền không nói được rồi. Một năm nửa năm, mười năm tám năm cũng là có khả năng. Cực đoan vẫn nộ sao? Thập 23 mươi sự tình mới có thể để người ta xuất phát từ cực đoan vẫn nộ ở trong đâu? Nghe tuổi hồ rất thú vị đâu, không giống như là thời khắc sinh tử kích phát tiềm năng. Ngươi có loại phương pháp này sao? Có thể cho ta thử một chút sao? Sệp Phi thường hưng phấn nói, có thể tăng cường thực lực của mình, đối với nàng tới nói liền là lớn nhất lễ vật. Cùng cả dạ các nàng những cái kia nữ bạo long bạo lực còn không đồng nhất dạng, sệp chỉ là đơn thuần muốn phải trở nên mạnh hơn. Cả dạ các nàng ngược lại là cả ngày nghĩ đến đánh nhau, bằng không liền đi bắt những cái kia buồn bán vũ khí chơi, cái gì hủy nhà cao Úc, một quyền đánh đến dưới đất 20 mét khoa trường sự tình. Đối với cờ gì tần người mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì, sụp màn cũng có thể làm đến sự tình, cả dạ đương nhiên có thể làm được, không phải làm sao làm sụp màn biểu tỉ đâu. Ân, có thể đến lúc đó có thể, nhưng là loại này cực đoan phấn nộ Có thể sẽ để tâm lý của ngươi sinh ra rất kỳ quái ý nghĩ, thậm chí có thể nói là có một chút vằn mèo, chủ yếu vẫn là nhìn xem mình có thể hay không điều tiết tới. Ta cảm thấy sự, hẳn là có thể, hắn người kia tính tình liền là dạng như vậy, về phần lời của ngươi, ta không nhìn ra được, có lẽ là thời gian trung đụng tương đối ngắn a. Giang Vô Ý thì có chút không xác định nói ra, phảng phất dáng vẻ rất đắn đo, kỳ thật liền là dạ vờ, không trang khó xử một điểm, làm sao làm cho đối phương thật tốt hành hung mình đâu? Mẹ, nói sai, là báo đáp mình đâu. Không có vấn đề, tin tưởng ta, ta có thể vượt qua những vấn đề này. Tới đi, để cho ta thử một chút. Ta xịp có thể không trở về sợ hãi bất kỳ khó khăn, chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên là được. Chờ ta mạnh lên, ta liền mời ngươi uống rượu, uống ạt gạt rượu ngon nhất, rượu mạnh nhất, không say không về loại nào. Xịp ngạo nên nói, mang theo tự tin mãnh liệt tâm, nàng cũng muốn trở thành cùng Kaka đàm cường đại như vậy người, đạm thực lực sắc thực rất mạnh, cùng hiện tại sổ không sai biệt lắm. Đợi đến sổ đã thức tỉnh về sau, cái kia liền không nói được rồi. Hơn nữa còn nắm giữ hắc ám phép thuật, có thể đảm nhiệm tiên cung người giám thị cùng thủ hộ giả, bản thân liền không khả năng là một cái rất yếu rất yếu gia hỏa. Không phải ổ đỉn cũng sẽ không để bà hắn, càng sẽ không cho hắn toàn bộ hoàng kim áo giáp cùng thanh kiếm họ phận. Vậy được rồi, đây là không nóng nảy. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, chúng ta trước uống một chén cà phê, ăn một cái bánh gạ tô lại nói, ngươi bình phục lại tâm tình. Sau đó chúng ta đi đem còn lại vật liệu đều lấy lỏng, tìm diễn võ trưởng đi thử xem. Giang vô ý ý này lại liền không nóng nảy, đã con cá đã mắc câu rồi, làm như vậy một cái ngư dân liền muốn có kiên nhẫn nha, không phải con cá vẫn là sẽ chạy. Vậy được rồi, ta chờ ngươi. Sim rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, bắt đầu bình ổn uống vào nước trái cây, để cho mình trấn định lại sụp động thế nhưng là một cái chiến sĩ tối kỳ đâu Hai người lại hàn huyên một hồi, trên đường phố thỉnh thoảng có xinh đẹp ạt gặt nữ hài đi qua, còn có một số mỹ phụ thành thuộc người, dù sao đều thật đẹp mắt, ạt gặt tựa hồ liền không có lớn lên quá xấu. Cùng ổ Liễm phủ bên kia không sai biệt lắm, bất quá nhân phẩm phương diện này so với ổ Liễm phủ những cái kia mục nát sa đọa người mà nói muốn thật tốt hơn nhiều. Lại tốn một giờ, đem vật liệu đều lấy lòng về sau, hai người tới diễn võ trường. Lúc này, Sở cùng Tiên cung ba dũng sĩ phèn trợ rồ, hộ gẳng, vườn cũng ở nơi đây luyện tập, xem ra hai người đến đây, tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau đó phát ra chỉ có nam nhân đều hiểu tiếng cười, tự nhiên là nói Giang Vô Ý ỉa đem xỉp đuổi tới. Kỳ thật cái này thật sự chính là suy nghĩ nhiều, xỉp cũng không phải tốt như vậy của, Giang Vô Ý ỉa cũng không phải người tùy tiện như vậy, đương nhiên, cái này con đại hôi lang tùy tiện căn bản cũng không phải là người. Mới nói là lao sói xám, cái kia còn là người sao? Nhớ tới cả Pen Mạ và cả dồn mua một tặng một, thật sự là có chút cười ra heo tiếng kêu, a không, là sói tru âm thanh mới đúng, sói tru âm thanh tương đối có khí thế một điểm mà. Hắc, hai người các ngươi lúc nào cùng một chỗ? Hắc hắc, xỉa, ngươi cuối cùng là chủ động tìm nam nhân. Tỷ phu Ta nhưng nói cho ngươi biết, át mặc dù không phản đối một chồng nhiều vợ, nhưng là ngươi cẩn thận ta tỉ tỉ kia mới được. Ha ha. Châu Cây lớn nói, gia hỏa này liền là một kiểu vui vẻ, cũng không lâu lắm liền nghĩ thông suốt rồi. Hắc, các ngươi khỏe à? Chớ hiểu lầm, ta chỉ là qua đến giúp đỡ xịp, ta có một loại có thể kích phát nàng tiềm năng phương pháp. Xịp nói muốn thử một lần, ta liền để nàng đi thử một chút. Đúng, đệ đệ của ngươi lộ kỳ đâu? Quái không phải là đi câu cá à? Các ngươi không phải như hình với bóng sao? Giang Vô Y cười giải thích nói, hắn hiện tại xem như đã có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không biểu hiện bảy ý đồ của mình đi ra ta một mực ở bên người ngươi, chưa hề đi xa. lô kỳ không biết lúc nào đống nhiên xuất hiện, đem giang vô y hệ giật nảy mình. gia hỏa này cũng thật đúng vậy, làm sao lại bắt đầu xuất quỷ nhập thần nữa nha? thế mà vừa xuất hiện còn ca hát, tốt ta, ca tử rất hợp với tình hình, rất vui cảm giác. a, có đúng không? dạng gì phương pháp a? ta cũng muốn kiến thức một chút. châu cảm thấy rất hứng thú nói, hắn trước kia cho là mình rất biết đánh nhau, về sau mới phát hiện, mình kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng có thể đánh như vậy. liên tỷ đi giang vô y đều đánh không lại, tỷ tỷ hệ là cũng là đánh không lại, giống như có chút thất bại đâu. thất bại cái cái búa muội hai người bọn họ vợ chồng căn bản chính là quái vật, tại sao có thể cùng quái vật so đấu? xịp chuẩn bị xong chưa? ngươi đứng ở chính giữa, mọi người tản ra một điểm, đến lúc đó không nên bị xịp thương tổn tới, chúng ta lui ra phía sau một điểm. Phương pháp này ta hiện tại còn không thể nói, nói ra hiệu quả cũng không phải là rõ ràng như vậy. Giang Vô ý hiện để đám người rời đi, chỉ để lại xịp một người đứng tại diễn võ trường ở giữa. ba, một cái búng tay thanh âm xuất hiện, diễn võ trường bắt đầu tuyết rơi, như lông nông thuần trắng đông tuyết từ từ hạ xuống, có tựa như là từng cây lông vũ một dạng, nhìn vô cùng mộng ảo, rất dễ dàng cũng là người ta trầm mê ở trong đó. Giống như tiên cảnh. 16 chương 834, sức bạo tạc sức chiến đấu, đây là trắng loại như Tuyết Minh Ngung thế giới, xíp mở mắt lần nữa phát hiện nơi này đã không phải là mỹ lệ Asgard tiên cung, mà là một vùng phế tích, cái này mảnh phế tích là quen thuộc như vậy, có nhiều chỗ thậm chí là mình thường xuyên dừng lại địa phương. Nơi này đến cùng là nơi nào đâu? Xíp rất nghi hoặc, vì cái gì có quen thuộc địa phương, với lại cái này mảnh phế tích cho cảm giác của nàng vô cùng không tốt. Vừa đi vài bước, liền nghe đến nơi xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau, một cái bóng người cao lớn, khoảng chừng cao hơn 3m, giờ phút này đang bị quen thuộc tiên cung dũng sĩ vây công. Tại dịp vừa đổi tới thời điểm, bóng người cao lớn thì là nhẹ răng cười đem những này dũng mãnh tiên cung chiến sĩ toàn bộ giết chết. Với lại giờ phút này còn đem một cái cường tráng người da đen cho rơi lên cổ rơi lên. Các ngươi những này sâu kiến, căn bản cũng không phối tồn tại đa nguyên trong vũ trụ, đi chết đi cho ta, biến thành ta quân đoàn phân bón, tỉnh hóa các ngươi những này bẩn thỉu giỏi bỏ, miễn cho đĩa máu toàn bộ vũ trụ. Cái kia cao lớn người da đen chiến sĩ mặc dễ thấy kim hoàng chiến giáp, thình lình lại là át người dám thị động. Không, vương hắn ra, ngươi không thể giết hắn. Sip nhìn thấy mình thân Kaka cũng nhanh bị người giết chết, thế là vội vàng ngỏ tới, muốn cứu Van đối phương kết quả cái này cái cự đại bóng người thấy không rõ lắm tướng mạo, lại có thể cảm giác được đối phương tại giữ thật cười, khí tức vô cùng tà ác, để cho người ta rất không thoải mái. Ha ha, nga kiến, run rời đi, các ngươi đều đem bị tình hóa, chết cho ta. Nói xong trực tiếp vừa dùng lực, cự giác. Một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, đam đầu liền lệch ra đến một bên, hiển nhiên là chết mất. À, gạt người năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng có thể khởi tử hoàn sinh. Không, ngươi cái này đáng giận xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Sĩ tức giận rút kiếm, kiếm vẫn giao kích, thấy được anh ruột chết ở trước mắt cái chủng loại kia lực trùng kích để nàng vô cùng phẫn nộ thế là bạo phát cường đại tiềm năng, xim kinh lịch sự tỉnh, người khác nhưng không biết, châu có chút nghi hoặc nhìn đứng tại trung ương diễn võ trường xim, không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng mà rất nhanh, xim liền biến đến vô cùng phẫn nộ, điên cuồng vũ động trường kiếm cùng tâm chắn, nhìn tựa hồ tại cùng một ít người trong khi giao chiến, với lại để cho người ta kinh ngạc vẫn là xim thế mà phát ra kiếm khí, đây chính là thất truyền thật lâu, không có người có thể học được nữ võ thần công kích chiêu số, loại uy lực này cường đại kiếm khí tại công kích đến đối phương thời điểm đều sẽ trực tiếp xuyên thấu qua tâm chấn thậm chí háo giáp trực tiếp công kích địch nhân, là phi thường bá đạo một loại phương thức công kích. Với lại kiếm thuần giao thế tổ hợp để cho người ta cảm giác đến vô cùng sợ hãi thán phụ, vô cùng thành thạo, mỗi lần trong công kích cuối cùng sẽ có tâm chắn hiệp đồng tác chiến. Một lần vung chặt thêm lần trước tấn kích, đủ để cho địch nhân không thể nào phản kích, cũng cảm giác giống như đối mặt với một con nhím một dạng. "Tỷ phu, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì, làm sao xập sức chiến đấu bỗng nhiên ở giữa liền tăng cường nhiều như vậy đâu?" Nàng trước kia cũng sẽ không chiêu này, ta biết nàng lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy nàng có lực chiến đấu như vậy. Châu Kinh ngật nói, vừa nói xong cũng bị xập đột nhiên vung ra tâm chắn cho đánh bay. Có chút cùng lúc trước phục liên một thời điểm, vừa xuống đất liền bị cùng một chỗ đánh quái thú hảo bằng lưu hụt cho một quyền đánh bay. Ha ha, không có cái gì, tin tưởng ta, loại phương pháp này ngươi tuyệt đối sẽ không muốn trải nghiệm. Đây cũng không phải là dễ chịu, đúng, ta muốn hỏi hỏi ngươi một sự kiện. Nếu như về sau Lộ Kỷ thường xuyên cùng ngươi đối nghịch, thậm chí làm ra nguy hại ngươi sinh mệnh sự tình, lại chưa từng có phản bội qua, rằng ngươi sẽ xử lý như thế nào? Giang Vô Ích đột nhiên hỏi một cái nghe tựa hồ vui vẻ không kịp xe ngựa vấn đề, có chút chó không đã tám. Vì cái gì hỏi như vậy? Ha ha, đó còn cần phải nói, đương nhiên là tha thứ hắn chỉ cần không phải phản bội Azag, ta là không quan trọng. Bất quá ta nhưng không ngại cho hắn một cái giáo hấn nho nhỏ, ha ha ha. Tổ từ đằng xa lại bò lên, không hiểu thấu bị đánh bay, vẫn là cởi mở cười to nói không chút nghĩ ngợi nói ngay. Hiện nhiên đối với đệ đệ lộ ký trò đùa quái đản là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ân, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàn rồi. Câu nói này vì sao nghe có chút không hiểu vui cảm rất đâu? Thật là thật kỳ quái a thật không biết những người kia nghĩ như thế nào, thế mà lại nói ra kỳ quái như thế lời nói. Lỗ ký ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Kaka của mình một chút, có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn sau đó túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. tốt, các loại qua một đoạn thời gian, ta cùng các ngươi uống rượu với nhau hảo hảo tâm sự, có một số việc cần bàn giao các ngươi một chút, cũng cần khuyên bảo các ngươi một chút. song không tựa hồ lại nghĩ tới điều gì ủy kế, gia hỏa này, tại gạ thời điểm liền là tính toán sụt mạn, lô xô cùng sơ mẹ nhóm, chưa đến còn phải tính toán toàn bộ phục liên cùng chính để bọn hắn dần đột bảo hộ thế giới. hiện tại tựa hồ lại tính toán đến Asgard nơi này, phun phun phun, thật sự là dã tâm tặc liều đại. tốt không có vấn đề, ta cũng muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện đâu, nhân sinh của ngươi quả thực liền là một bộ truyền kỳ thư tịch, ta thật sự chính là đặc biệt hiếu kỳ đến lúc đó ta nhất định đi đem tiên cung bên trong chân tảng rượu ngon cho lấy ra, cùng uống rượu mạnh nhất, ăn làm ăn ngon mỹ thực. Châu Cây lớn nói, hiển nhiên là cực kỳ tốt khách cùng hào khí, làm một cái vương tử nhà, đương nhiên sẽ không quá keo kiệt ta rồi. Chỉ là phía sau câu nói kia tựa hồ là bị từ bỏ đi, cũng cảm giác nghe là lạ. Giang vô ý nghĩa, Loki, rồi cùng tiên cung ba dũng sĩ cùng một chỗ cất lác, trò chuyện chín đại quốc độ chuyện lý thú, ngược lại là trò chuyện thật không tệ. Mà Giang vô ý thì thậm chí trực tiếp lấy ra cái bản cùng cái ghế, sáu người cứ như vậy uống rượu với nhau cất lác càng nhiều vẫn là tâm sự cái khác mấy cái quốc độ sự tình có cái gì đáng giá chú ý đặc sản tình huống bên kia thế nào các loại có hay không phát sinh cái gì chuyện lý thú mà xìp y nguyên là một người trầm mê tại huyễn cảnh bên trong nàng gặp hạt gạt bị thần bí sinh vật hủy diệt chính đang không ngừng cùng vào tới triệu lý triệu quái vật chiến đấu mỗi một lần đều đem hết toàn lực công kích muốn nghiền ép ra tiềm năng của mình trung quanh cắt bay đá chạy không ngừng đập nện tại pháp thuật phòng ngự trận bên trên liền ngay cả ngẫu nhiên bay ra tâm chấn manh kích đều không có đánh vỡ giang vô ý tùy ý bày ra ma pháp trận chỉ là nổi lên một trận cơn sóng lấy đặc biệt dòng nước phương thức, đem tấm chắn cường độ cho tiêu giảm đến thấp nhất, chỉ cần không phải nhất kích tất sát đánh loại nào, căn bản là không đánh tan được loại ma pháp này trận. Đây là lão bà của mình ngặt lạn nã giáo, là Atlantis vương quốc bí pháp thứ nhất. Đối đối với ma pháp cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn là một cái chiến sĩ, mà sử dụng thần đợt thì là vận dụng đặc biệt thần lực để dẫn dắt thần thunder, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là khác loại ma pháp, cũng không tính là truyền thống ma pháp sư. Ma Lộ Kỳ thì là cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn lên ma pháp trận cấu tạo, loại này toàn kiến thức mới, cho dù là Asgard cũng rất thiếu có thể gặp đến. 16 chương 835 tiến giai nữ võ thần xim ngay tại sáu người tại trắng trận khoác lác thời điểm trong diễn võ trưởng ở giữa xìp bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ ra lực lượng đặc biệt những lực lượng này bắt nguồn từ không khí xung quanh cũng là thuộc về asgard lực lượng tinh sảo trường kiếm lừng lánh thuần trắng quang mang với lại lóe lên lóe lên trong đó tán phát uy lực liền ngay cả sổ đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc giang vô ý kìa giống như cảm giác được không ở đâu trong nháy mắt vung lên ma pháp bảo một đạo bạch quang hiện lên sáu người bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện ở bầu trời Có khí lưu phụ trợ ngược lại còn sẽ không để bọn hắn bỗng nhiên rơi xuống, chỉ bất quá nổi đồng bệnh giữa không chung, loại này không cách nào khống chế mất trọng lượng cảm giác ngược lại để người cảm thấy tương đối khó thụ. Giống như sinh tử đều không thể nắm giữ một dạng, đồng thời cũng là đối với giang rằng Voi Ilya ma pháp tạo nghệ cảm thấy kinh ngạc, dạng này thuần thục ma pháp, chỉ cần thiên hậu phụ lý gì ạ mới có thể làm đến a. Trên diễn võ trường sập, bỗng nhiên đột nhiên thanh trường kiếm từ trên đầu vung đánh mà xuống, trực tiếp chặt trên mặt đất. Đem có thể tiếp nhận nặng 50 tấn lực kiến cố thiên thạch tấm gạch cho đánh ra từng đạo vết nứt, vết nứt như là tơ nện một dạng không ngừng ra bên ngoài lan tràn, thẳng đến 50m có hơn mới dừng lại. Đại địa đều phát sinh một trận run rẩy, phụ cận 5 km bên trong địa phương đều là đùng đưa kịch liệt mấy lần. Liên ngay cả tại tiên cung bên trong thương lượng nào đó, một số chuyện Odin cùng phụ lì dị ạ đều cảm thấy, tựa hồ có động tĩnh gì đâu. Phụ lì dị ạ nghi ngờ nói ra 757. Odin kêu một đầu máy bay chiến đấu tới, máy bay chiến đấu chỉ là dừng lại một hồi. Odin đã biết đã xảy ra chuyện gì. Phi thường, cao hưng nói, là dịp cái kia nhóc con, nàng thế mà thành công lĩnh ngộ được thủ hộ chi lực, trở thành một cái nữ võ thần, thật sự là không tầm thường ạ rất tốt rất tốt. Tương lai có những người tuổi trẻ này, ta cũng yên lòng vừa rồi chấn động, để phụ lý gì ạ cảm thấy một tia không ổn, bởi vì nàng hiện tại tựa như là không thật là tốt, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. đúng vậy a, chưa đến vẫn là bọn hắn thiên hạ của người trẻ tuổi, kỳ thật ta cảm thấy nếu như sổ thật không cách nào đảm nhiệm quốc vương, có thể cho hắn tiếp tục rèn luyện. đừng quên, chúng ta còn có hệ là tại, nàng lúc đầu cũng là có thể trở thành một cái quốc vương. hiện tại nàng cũng có tiểu hải, đợi đến hải tử xuất sinh về sau, nàng khẳng định sẽ cải biến rất nhiều, đến lúc đó có thể cho nàng đỉnh trước thay quốc vương vị trí. người cảm thấy thế nào? ô điểm tựa hồ có chút kinh ngạc cũng không có trước tiên phản đối, mà là trầm mặc tự hỏi, phương pháp này có thể, nhưng là ta sợ hãi nàng đi lên khuyết trương tranh bá con đường. Vĩnh viễn tập hợp chiến tranh sẽ chỉ đem một quốc gia kéo vào hủy diệt xoáy, cờ rơi ép cờ, cân xoáy bên trong. đến lúc đó nhìn lại một chút đi, đúng, nếu như ngươi có thời gian, vậy liền đi thăm nàng một chút đi, thuận tiện khảo sát một cái nàng gần nhất biến hóa, thời điểm có thể đảm nhiệm một cái hợp cách quốc vương, cho dù là tạm thời quốc vương, cũng muốn là một cái hợp cách nhân tuyển mới được. ta đi, có phải hay không không quá phù hợp? phú lý gì ạ do dự một chút, nàng ngược lại cũng là muốn trời thiên kiến đến tiểu tình nhân của mình. Bất quá dạng này tựa hồ không phải rất đạo đức đâu. Có một số việc vẫn là không nên quá tấp nập, nếu như bị người khác biết, đó cũng không phải là một kiện hào quang sự tình, đây chính là sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Không, chuyện này nhất định phải ngươi đi, cũng chỉ có ngươi đi mới là thích hợp nhất. Chỉ có ngươi có thể nhìn ra được, hệ là đến cùng có thích hợp hay không, người khác khẳng định nhìn không ra. Vì Asgard tương lai, Vitsur, nhờ ngươi, người yêu của ta." Odin nghiêm túc nói, tựa hồ thật là không phải phụ Lý Dị ạ đi làm chuyện này một dạng, mà hắn khẳng định là không tiện, hệ là nếu là nhìn tới hắn, đoán chừng sẽ trực tiếp đánh nhau a. "Phụ Lý Dị ạ suy tư một hồi." mới chậm rãi rồi nói, tốt à, đã như vậy, vậy ta đi chính là. nếu là muốn đi gặp hề lạ, ta vẫn phải đi chuẩn bị một chút, có nhiều thứ vẫn phải sớm chuẩn bị mới có thể. tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Âu Đỉnh Tựa Hồ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, muốn nhỏ hơi thở một hồi. gần nhất tiếp cận Âu Đỉnh Chi ngủ thời gian Tựa Hồ lại nhanh muốn tới, cũng chỉ có thông qua Âu Đỉnh Chi ngủ, hắn mới có thể tiếp tục còn sống. tại sâu còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, hắn nhất định phải chống đỡ lấy à s gánh nặng mới được. nếu quả như thật duy trì không được, cái kia liền không có cách nào. trên diễn võ trường một mảnh hỗn độn, tất cả đều là bị dìm một người lực buộc phát lượng phá hủy một cái nữ võ thần kỳ thật đã không phải thường gây gớm, thực lực cũng là phi thường đỉnh tiêm, bất đắc dĩ lúc trước gặp thực lực mạnh hơn, càng thêm hung hãn đại ma vương hệ lạ, bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến toàn quân bị diệt, chỉ có vạn thua gì một người sống sót. tức giận xịp vẫn còn đang trắng trận phá hư, cái kia điên cùng bộ dáng, nhìn đều để người trong lòng rú sợ. Trung quanh huấn luyện binh sĩ cũng bị đuổi tan ra, không phải tuyệt đối sẽ bị lan đến gần, một ngày này chúng chiêu, vậy thì không phải là nằm lên một hai tháng sự tình, mà là trực tiếp chết mất. đây là xịp sao? vì cái gì thực lực của nàng mạnh lên nhiều như vậy đâu? Ba dụng sĩ thứ nhất hồ gặng nghi ngờ hỏi, đối với dịp trước kia sức chiến đấu tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy mới đúng. Tiềm năng, kích phát tiềm năng, mỗi cái tiềm năng của người đều không đồng nhất dạng. Giống số lôi điện chi lực, lô kỳ Hàn băng chi lực một dạng. Những này là mỗi người đều không đồng nhất dạng thiên phú bản năng, nhưng là như thế nào đem thiên phú chuyển đổi thành thực lực, muốn liền cần cơ duyên xào hợp. Giang vô ý địa rất cao thâm mặt chắc nói, phối hợp hắn thượng cổ tôn giả mặt bài, tựa hồ thật đúng là đem năm người này hù sướng suốt một chút. Hàn băng chi lực, ngươi nói ta có Hàn băng chi lực? Thị phụ, ngươi không là đang lừa ta đi? Lô có chút nghi ngờ hỏi. Hắn tự hồ còn không biết mình chủng tộc thân phận, bởi vì bộ dáng của hắn cùng Asgard người không hề khác gì nhau. Chuyện này sau này hay nói à, tốt, đã dịp đã thành công kích phát thiên phú của mình, vậy còn dư lại liền là lúc sau chậm rãi rèn luyện. Chúng ta đi xuống đi, hắc hắc, bất quá các ngươi lại muốn đi chữa trị diễn võ trưởng. Giang Vô Y thì cười trên nỗi đau của người khác nói, nếu là hắn đến xử lý, cũng chính là mấy cái chuyện ma pháp. Về phần thời gian ma pháp, vẫn là không nên tùy tiện dùng linh tinh, nếu là báo thủ nữ thần Nữ mẹsis, tùy tiện dùng đều có thể, bởi vì thời gian chi lực vốn chính là nặng trong đó một phần lực lượng. 3 lại là một cái tiêu xái búng tay, một đạo tuyết trắng lông vũ từ trên trời ra xuống, đem trầm mê ở huyên cảnh bên trong xìp cho thức tỉnh. lại lần nữa mở mắt xìp nhìn xem lúc đầu đã chết đi các đồng bạn lại sống lại, với lại tiên cung hoàn cảnh vẫn là trước sau như một quen thuộc cùng mỹ lệ, đây chính là nhà của nàng a. các ngươi không là chết sao? làm sao sống lại? ta đây là ở đâu bên trong? vô ý ý, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? một cái huyên thuật mà thôi, để ngươi tiến vào vô cùng chân thật huyên thuật, loại này huyên thuật sẽ căn cứ tư tưởng của ngươi cùng kinh lịch đi biến nào, cụ thể là dạng gì hoàn cảnh, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao chắc chắn sẽ không là sự tình tốt. Ta để ngươi từ huyễn cảnh bên trong đi ra, là bởi vì ngươi đã thành công lĩnh ngộ lực lượng của mình. Chính ngươi nhìn xem chính là. Giang Vô Y hải vừa cười vừa nói. Chương 836, không say không vậy mà. Sịp cái này mới nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn diễn võ trường, rõ ràng là bị lực lượng khổng lồ làm hỏng. Cái này là tự mình làm sao? Mình trước kia nhưng không có thực lực như vậy a không tự tin vung ra một kiếm, một đạo thuần trắng kiếm vô hình lưỡi đao xẹt qua, lập tức đem sàn nhà lại cày ra một đạo vết tích, lập tức có chút không thể tin được, mình lúc nào có thực lực như vậy? Ha ha, chúc mừng ngươi a, thực lực của ngươi nổi phá. Ta đã nói rồi. Đám muội muội khẳng định không phải đơn giản như vậy. Lợi hại lợi hại, xem ra ngươi muốn mời khách ăn cơm đi, làm thực lực ngươi tăng lên chúc mừng. Châu Cởi mở cười lớn, đối tại bạn tốt của mình thực lực được tăng lên, cái này tự nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình, đối với Sệp hắn nhưng không có ý kiến gì, hắn còn là ưa thích ôn nhu một điểm nữ nhân. Lộ Kỷ nhìn xem Sệp lực phá hoại, có chút kinh ngạc kinh ngạc xuất thần, nếu như mình cũng đã trải qua một cái ảo cảnh lợi nói, có thể hay không cũng có thể thức tỉnh thiên phú của mình năng lực đâu. Cho tới nay hắn đều cảm thấy mình hơi yếu, không phải cảm thấy, mà là trên thực tế, Lộ Kỷ liền là một điểm yếu. Có lẽ so với cái kia siêu cấp binh sĩ phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là so với cái khác có đặc thù người có bản lĩnh tới nói, hắn liền lộ ra hơi yếu. Chủ yếu là nhìn với ai so đi, dù sao liền là cao cao không tới, thấp không song cái chủng loại kia. Oa, wow, ta thật đột phá, quá tuyệt vời. Không có vấn đề, hôm nay ta mời khách, không say không về. Ha ha, cảm ơn ngươi vô ý ý, từ hôm nay trở đi ngươi coi như là bằng hữu của ta. Hoan nên tham gia Ars Gat rượu, hy vọng ngươi không lại bởi vậy uống say. Chân chính Ars Gat rượu ngon, đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Sếp Hưng vẫn nói, ngược lại là không nghĩ quá nhiều đơn thuần chúc mừng thực lực tăng lên mà thôi. Đám người sau khi đi, nơi này diễn võ trưởng tự nhiên sẽ có những binh lính khác tới thu thập. Dù sao đối với tu bổ chẳng cảnh, hạt gạt khoa học kỹ thuật có thể nói là dư xài. Ma Lô cốt đầu cầu nhìn chăm chú lên chín đại quốc độ người da đen chiến thần, đăm nhìn thấy muội muội thành công sau khi đột phá cũng là hiểu ý cười một tiếng. Muội muội có thể có đột phá, làm Ga Ga đương nhiên là cảm thấy vui vẻ cùng cao hứng. Nữ võ thần A đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, năm ngàn năm vẫn là một vạn năm. Giang vô ý thì ngược lại là vú vú lộ kỳ bả vai nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ ta có thời gian lại cùng huynh đệ các ngươi hảo hảo tâm sự, lắc lư. Hắc hắc, tốt như vậy một tiểu đệ sao có thể không lắc lư lắc lư đâu, chính mình cái này thượng cổ tôn giả còn đúng là mệ thật, thế mà còn dựa vào lắc lư siêu anh hùng đến giữ gìn hòa bình thế giới, thật sự là tận tâm tận trách à, nhất định phải điểm cái tán mới được. Asgard tiệc rượu tổng là phi thường náo nhiệt, mặc kệ là ai đều có thể tham dự vào, tựa hồ tại Asgard liền không có cái gì đấu tranh, chỉ có là có tiệc rượu, như vậy ai đều có thể tham dự. Mỹ mạo Asgard mỹ nữ tại tiệc rượu bên trong xuyên qua, mặc thời trung cổ áo khoác trang phục, nhìn có một loại phục cổ cảm giác. Sếp cầm qua một chén rượu ngon đặt ở giang Vô Ý trước mặt trên bàn, có chút tò mò hỏi, "Vô Ý ý, ấy, các người gã cường giả có phải hay không đều là sử dụng loại phương pháp này để kích thích tiềm năng của mình?" Phục cổ quán ba bên trong vang dội yêu nhã huyền chuyển âm nhạc, cũng không nhìn thấy có bất luận dấu chân người diễn đấu, cũng không có cái khác giàn nhạc, càng không nhìn thấy âm hưởng những thiết bị này, lại phi thường không thể tưởng tượng nổi xuất hiện âm nhạc, nhìn tựa như là ma pháp vết tích. Không, bình thường tới nói, cường giả đều là đi qua rèn luyện tăng lên, trong đó mạo hiểm lịch trình cùng huyễn cảnh bên trong kinh lịch còn muốn chân thực. Dù sao mạnh lên có rất nhiều đường tắt, không nhất định là phải có lấy thực lực cường đại, lợi dùng vũ khí trang bị đến vũ trang mình, cũng là một loại biến mạnh hơn chỉnh. Chỉ có đã đạt tới bình cảnh lại không cách nào đột phá người, mới có thể thích hợp dùng loại phương thức này, liền cùng ngươi một dạng. Giang Vô y thì thản nhiên nói, uống một chén Asgard rượu ngon về sau, tựa hồ đều xuất hiện một loại cảm giác mê man, có trời mới biết loại rượu này là tài liệu gì làm, thế mà hắn đều có chút uống cảm giác say, còn không phải muốn uống, uống say cái gì gấp nhất. Ha ha, vậy còn ngươi, ngươi là thế nào mạnh lên, trò nói ngươi mới hơn 20 tuổi, cái này đối với chúng ta Asgard người mà nói bất quá là trong chớp mắt. Thật sự là quá ngắn ngủi, ngươi có thể trở nên mạnh như vậy, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi đâu. Trở thành một cái thượng cổ tôn giả, cái kia kinh lịch sự tình nhất định rất nhiều a. Xin đặc biệt hiếu kỳ, đến cùng đối phương đã trải qua cái gì đâu? Có chút muốn không kịp chờ đợi hiểu rõ đối phương sự kích động kia. Nữ nhân a, vẫn là tiến về không cần như thế hiếu kỳ tốt một chút, lòng hiếu kỳ thế nhưng là chuyện rất đáng sợ. Thường thường liền là hiếu kỳ mới sẽ xảy ra chuyện, bất quá nha, có thể làm cho một nữ nhân đối với mình sinh ra tỏ mò mấy liệt, nhất là vẫn là một cái tư thế hiên ngang tiên cung nữ chiến sĩ, Giang Vô Ý ỉ đã cảm thấy đặc biệt tự hào. Hừ hừ liền xem như vẫn đỡ mạn đìa nà còn không phải bị mình lấy về nhà bên trong sinh con một cái sim tiên cung nữ chiến sĩ mà thôi cũng không có nhiều kích động rồi Côn vợ ờ kỳ thật có thể đuổi tới đìa nà ngược lại là một kiện phi thường may mắn sự tình dù sao người ta đìa nà thế nhưng là rất ít đi ra ngoài đảo bạ dạ đi sẽ cơ hội có thể nói không có làm là thứ nhất cái bị gặp phải nam nhân đương nhiên là có rất lớn ưu thế nói đến còn không phải cái nào đó lao sói sám cố ý nếu là đìa nà nhiều một chút lịch duyệt cùng kiến thức đoán chừng mới sẽ không bị lừa đến đâu cái này vừa lừa hậu quả liền là bị lừa cả một đời. 1111. Ta, ta kinh lịch sự tình nhưng nhiều nữa đâu, nói ra ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hắc hắc, bất quá nha, ngươi nguyện ý nghe ta nguyện giảng, lại đến một chén a. Giang vô ý thì tựa hồ có chút không có hảo ý bắt đầu mở rượu, khẳng định là có cái gì không tốt ý nghĩ. Xem ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại để cho mỹ lệ thị nữ cầm một chén rượu tới, mình rót một chén, rất hào khi đem cái chén hướng dưới mặt đất một ném. Cái gì? Chén rượu vỡ vụn, lớn tiếng nói, rượu ngon, lại cho ta đến một chén. Cái này mới là át gạt ngươi uống rượu bộ dáng, vô ý ý. Ấy. Ngươi cái dạng kia thật không giống uống rượu nam nhân. Giang Vô Y cảm giác mình tam quan bị đổi mới, "Nheo, ngươi đây là uống rượu đâu vẫn là du hành rượu tiên đâu, uống rượu liền uống rượu nha, uống xong còn muốn quẳng cái chén, đây là ý gì? Nếu là tại gạ quán ba bên trong, vậy còn không bị chửi chết ta, điển hình liền là đến gây chuyện mà." Cười lắc đầu, "Không, ta đây làm gạ phong cách, nói như vậy, chỉ có uống say người mới sẽ làm như vậy. Chúng ta hưởng thụ là rượu ngon cùng loại này cùng bằng hữu nói chuyện trời đất không khí, mà không phải nâng chén lên rượu, rất bệ, quét dọn còn đặc biệt phiến phức. Đó là các người gạ, nơi này là gạ, đã đi tới Cái kia liền theo chúng ta cùng một chỗ uống như vậy rượu cùng một chỗ quảng cái chén. Chỉ có quảng cái chén mới có thể chứng minh mình uống phi thường vui sướng, không cần lo lắng, không, có chuyện gì? Tới đi, thử một lần. Rất đã a. Xì sì có chút hưng phấn điểm Giang vô ý thì quảng cái chén, thấy thế nào đều giống như có điểm lạ lạ. 16 chương 837, cho nên uống rượu sẽ xảy ra chuyện. Giang Vô Ý thì ngược lại là không có cự tuyệt, hai người cứ như vậy một bên nói chuyện phía một bên quảng cái chén. Một bên khác tiên cung ba dũng sĩ cùng số hai huynh đệ không phải cũng là mở dạ, với lại cái chén té là phanh phanh phanh vang, mèo Đây là cái gì truyền thống a, thế mà còn có dạng này phong tục. Ta, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, dù sao Asgard có tiền như vậy, nhưng sẽ không để ý như thế mấy cái cái chén tiền, chỉ cần uống vui vẻ là được. Thôi ta, ta thử một chút. Giang Vô Ý thì còn có thể nói cái gì, làm theo là được, lại không cần hắn bỏ ra tiền. Thế là cũng là nâng lên cái chén, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Đem trước kia gặp phải sự tình kể biên một cái, nói ra, thế nào xỉp xửng suốt một chút. Muốn nói khoác lác kỹ thuật, Giang Vô Ý không dám nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ thứ nhất, nhưng là đứng hàng trước sĩ vẫn là không có vấn đề xem nghe ngược lại là say sưa ngon lành bảy mươi từ đối phương nhỏ yếu không có bất kỳ cái gì thực lực thời điểm dựa vào trí tuệ để thủ thắng càng về sau từ từ tiếp xúc ma pháp về sau kỳ tư rượu tưởng bản sự tăng thêm thiên mã hành không phương thức chiến đấu để nàng cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng đúng rằng vô ý cảm thấy một trận bội phụ đến cùng là thế nào tâm thái mới có thể để hắn từ một cái sức chiến đấu một điểm không có cạn bao biến thành ngay cả thần vương ổ đỉnh đều cảm giác phải tôn trọng thượng cổ tôn giả đâu chuyện xưa của hắn còn thật thú vị mà bất chi bất giác liền uống nhiều quá át gạt rượu rất kỳ quái uống hết cùng cái khác rượu không hề khác gì nhau Mẫu chốt ngược lại là hậu kính đặc biệt lớn, lớn đến để giang vô ý, ý ở dạng này người cũng có thể cảm giác được có một chút men say. Mà sỉm càng không cần phải nói, xinh đẹp mặt tường hồng, nhất là tại thực lực được tăng lên về sau, cả người vui vẻ lê bướm. Tiên cung ba dụng sĩ ngược lại là có chút cười hắc hắc, tựa hồ không thèm để ý chiến hữu của mình bị người qua đi. Dù sao sỉm có thể thấy vừa mắt nam nhân, đó nhất định là một cường giả. Thật đúng là không có người can đảm dám đối với sỉm có cái gì tiểu động tác. Dù sao người ta ca ca thế nhưng là đậm, một đôi mắt có thể nhìn thấy chín đại quốc độ bất kỳ địa phương nào, tuyệt đối chạy không thoát. Gạt khoảng cách gạt, gạt rất xa. Tối thiểu đều theo chiếu 5 ánh sáng đến tính toán, nhưng là đảm chính là có thể nhìn thấy, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể bang mình chủ tử Tương Lai sổ xem hắn Tương Lai bạn gái rèn đang làm cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không loại hình. Uống nhiều quá, dĩ nhiên chính là đưa mọi tử về nhà. Xiphong ở ngược lại là rất đơn giản, là một tòa biệt thự. Asgard rất lớn, nhân số lại không phải rất nhiều, cho nên ở cũng phi thường tốt, trên cơ bản một mình ở phòng ở đều là phi thường có nghệ thuật khí tức đồng hào bằng bạc phòng. Chỉ có thành phố Senchu khu mới vừa có kiến tạo ra nhà cao tầng, một mặt là dùng để làm việc, hơn nữa cũng là duy trì. Ngày thứ 2 Giang vô ý liền đi tìm sổ cùng lộ kỳ, mà xịm tỉnh lại về sau chỉ hơi hơi ngây ra một lúc, tựa hồ tối hôm qua mình uống say à, đã rất lâu không có uống say quá, bất quá cũng không có quá để ý, nàng cũng sẽ không cùng những nữ nhân khác mở dạng, phát hiện không hợp lý liền cãi lộn, dù sao sự tình đã phát sinh, thói quen liền tốt, thuận theo tự nhiên. Sáng sớm sổ liền bắt đầu luyện tập mình kỹ xảo cận chiến, mà lộ kỳ thì là đang đi học, hai huynh đệ thật đúng là một văn một võ à, hỗ trợ lẫn nhau, tương ái tương sát, khu cụ, cái cuối cùng từ ngữ làm sao cảm giác là lạ, bất quá cái này hai huynh đệ lẫn nhau đấu trí đấu dũng cũng là phi thường có ý tứ đều muốn đánh bại đối phương thành quốc vương người ứng cử. Hắc, thị phu, tối hôm qua cũng không tệ lắm phải không? Ta nhưng nói cho ngươi biết, xịp là một cô gái tốt, ngươi cũng không nên cô phụ nàng. Át gạt mặc dù không phản đối một chồng nhiều vợ, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn cùng một nửa khác trung đụng rất tốt. Nếu là khi dễ xịp, đam nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Châu thời mở cười nói, tựa hồ còn có một chút tiểu đắc ý, giống như vứt bỏ một bao quần áo một dạng. Ha ha, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Có thời gian đúng không? Rất tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ tâm sự à đến ngươi chỗ ở đi. Hôm nay liền không uống rượu uống chút cà phê a vừa vẫn có chuyện trọng yếu cùng các ngươi hai trò chuyện chút. Giang vô ý để vừa cười vừa nói, ai nha nha, nhiều một cái la bà, cảm giác liền là không đồng nhất dạng a. Bất quá nếu như bị hệ lạ biết mình đi ra một chuyến, lại mang về một cái mộ tử, không biết có thể hay không để cho mình ném sầu riêng đâu. Hẳn là không thể nào, hệ lạ như thế yêu mình, hắc hắc, phản đang cảm giác còn rất tốt. đương nhiên là có thời gian. Loki, chúng ta đi. Rồi triệu hoán bay ra ngoài meo meo truy, sau đó đi tại phía trước dẫn đường. Đối ở hôm nay nói chuyện với nhau, hắn nhưng là tràn đầy lòng tin, dù sao hắn cũng là nghĩ lấy làm sao làm quốc vương. Tô trụ sở tự nhiên là tại tiên cung bên trong, là mộ điển thân nhi tử, tự nhiên là đãi ngộ phi thường tốt. Cổ điển yêu nhã lôi kiến trúc, còn có một cái đại ban công, đứng tại trên ban công liền có thể nhìn thấy mỹ lệ Asgard biển, cái này vị trí địa lý cực kỳ tốt. Nếu là tiếp địa khí nói một câu, cái kia chính là phong thủy bảo địa a. Hào trạch thiết yếu lương khu vực tốt. Tốt, trước lúc này ta muốn hỏi hỏi ngươi, Tô, ngươi cảm thấy nếu như ngươi làm tới quốc vương, ngươi sẽ làm gì chứ? Giang Vô ý y thì búng tay một cái, trên mặt bản tự nhiên xuất hiện ba chén sau cơn mưa long tỉnh, đây chính là dùng tống gia hàng năm đưa tới lá trà chế tác mà thành làm hợp tác đồng bạn nha, tự nhiên là sẽ cho rất nhiều thổ đặc sản đến đây, phản chính đông phương lá trà luôn luôn đều là đặc biệt được hoang nên. Ta, ha ha, ta nếu là làm tới quốc vương, liền đem những cái kia không phục tùng quản lý thế lực đều tiêu diệt hết, để bọn hắn biết rằng sặt uy nghiêm là không có thể khiêu khích, không phục liền đánh, đánh tới bọn hắn chịu phục mới thôi. Trong cùng một đầu kiêu ngạo hùng sư một dạng, có loại khát vọng chiến tranh chiến tranh của nhân, tựa hồ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chiến tranh hậu quả. Giang Vô Ý thì lắc đầu, cũng không tệ lắm, bất quá tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ là thích hợp làm một cái tướng quân, ác không, xông pha chiến đấu dũng sĩ mới đúng ngươi là tuyệt đối đánh trận rất đã sao? Đó là đương nhiên, nam nhân nên trên chiến trường xây năm hai công lập nghiệp, ta sẽ đem tất cả đối Asgard có uy hiếp người đều cho đập nát, ta thế nhưng Lạc Sổ, ổ điển chi tử." Loki ngạo nói, vẫn là cái kia cha bất tu Asgard vương tử. Tốt ta, ngươi bây giờ đúng là dũng khí là có, nhưng là hoàn thiếu một điểm cái nhìn đại cục. Xem nhiều sách, hoặc là trải qua một điểm, có lẽ còn có thể có chỗ tiến bộ." Loki, ngươi đây, nếu như ngươi làm tới quốc vương, ngươi sẽ tính toán làm cái gì đây?" Giang Vũ ý ỉa lại quay đầu hỏi một bên ngồi nghiêm chỉnh Loki. "Ta, nếu như ta làm tới quốc vương, ta sẽ để cho Asgard càng thêm phồn hoa, giảm thiểu chiến tranh, nếu như không phải chuyện rất nghiêm trọng, dùng đàm phán đến giải quyết như vậy đủ rồi, không nhất định cần chiến tranh." Lộ kỳ nghiêm túc nói, cảm giác giống như là đối đãi một trận khảo thí một dạng. 16 chương 838, lắc lư bắt đầu. "Ha ha, không sai, có điểm giống quốc vương cái bóng, bất quá còn chưa đủ. Trên thực tế, ta cảm thấy các ngươi hai cái muốn là có thể hoàn mỹ bổ sung một cái, vậy liền tốt vô cùng." Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm giác đến các ngươi hai cái thật không cần thiết đi cái gì tranh đoạt quốc vương vị trí, bởi vì các ngươi đều là không thể một mình gánh chịu cái này một phần trách nhiệm các người hai cái liên hợp lại cùng nhau, vậy khẳng định là có thể làm được. nhưng là tách ra, đơn độc hành động, cái kia chẳng mấy chốc sẽ thất bại. giang vô y thì thản nhiên nói, hắn đây cũng không phải là khoát lác. liền ngay cả giang vô y thì mình cũng không dám nói mình có thể quản lý tốt tạ gạt, trên thực tế mặc kệ là cả mã tạ vẫn là tinh cầu truyền thông, đều không phải là hắn đang quản lý, hắn chỉ là một cái vật biểu tượng mà thôi. thân là thượng cổ tôn giả, thực lực đã rất đỉnh tiêm, cần mình thời điểm xuất hiện tại cả mã tạ là được rồi, không có việc gì liền để đắp cùng dẹo nã xử lý. nếu là các nàng mang thai muốn sinh tiểu bà bảo, vậy dĩ nhiên sẽ có nó vợ của hắn hỗ trợ căn bản cũng không cần mình lo lắng. Mà Tinh Cầu truyền thông chỗ nào, có lẽ nạ tại chiếu khán, cái kia tiểu lao bà trí thông minh kinh người, tính toán người khác thời điểm một bộ một bộ. Thật không biết rõ ràng Lý Dì A Azi 23 cũng không phải nữ nhân thông minh như vậy, làm sao lại sinh luật sổ cùng Lệ Nạ hai cái trí thông minh phá Trần huynh ngồi đâu? Hơn nữa còn có đại nữ nhi sĩ cả cũng thỉnh thoảng trong công ty hỗ trợ đâu, chỗ nào đều nhanh biến thành chúng nữ nhi tụ hội chẳng sở. Ra về, liền chạy tới công ty đi chơi, cuối tuần liền trở lại nữ hoàng đạo. Không có khả năng, chỉ cần thực lực cường đại, đánh người khác sợ hãi, như thế cũng không dám xâm chiếm mà gạt. Tự nhiên à, cũng liền an toàn. Châu Không Phục nói ra, đối với chiến tranh cái này lý niệm, hắn xác thực hiện tại là rất khó lý giải. Nói đến cũng kỳ quái, một cái 1.500 tuổi người làm sao sẽ cùng một cái mãng phu một dạng đâu? Thật kỳ quái à. Tốt ta, ngươi có nghĩ tới hay không đánh trận là sẽ chết người đấy? Vạn một các chiến sĩ đều đánh hết, vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính ngươi đi đánh. Chiến tranh khẳng định là biết đánh trận, thế nào giảm thiếu chiến đấu, giảm thiếu thương vong, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Điểm này ngươi chỉ sợ không biết, cũng không có nghĩ qua a các loại người trưởng nào thì suy nghĩ minh bạch. Ta đoán trưởng liền có sẵn khoái quốc vương tư cách. đương nhiên có thể hay không ta cũng không biết, chẳng qua là có một cái tư cách mà thôi. Giang Vô Y hề vừa cười vừa nói, Loki, vẫn được, nhưng là thực lực còn thiếu sót một điểm, với lại ý nghĩ tương đối cực đoan, điểm xuất phát là tốt, bất quá dễ dàng xử lý chuyện xấu. Được rồi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá mấy ngày gần đây nhất, Odin hẳn là sẽ để cho các ngươi đi làm chút chuyện gì lịch luyện một cái đi. Nói xong xua, lại đem thoại để chuyển hướng Loki. Hai huynh đệ đều là liếc nhau một cái, sau đó lặng lặng suy nghĩ lời nói mới rồi. Có đôi khi tư tưởng thứ này nha, nghĩ thông xuất liền là nghĩ thông, không phải bị người dù nói thế nào cũng là không có có tác dụng gì nói quá nhiều cũng là nói nhảm một điểm ý nghĩa đều không có mấu chốt nhìn cá nhân quả nhiên không đến bao lâu tôi liền nói không nghĩ càng nghĩ càng đau đầu không có có đồ vật gì là một cái búa không giải quyết được nếu như có cái kia chính là hai cái búa. bữa ta cùng lúc này số nói cái kia quả thực liền là đàn gậy thái châu một điểm ý nghĩa đều không có vẫn là không cần lãng phí thời gian gia hỏa này đã không có cứu được vẫn là chờ ô điển trục xuất hắn a thật là khiến người ta im lặng tới cực điểm tại sao có thể có dạng này người đâu thật sự là khi giang vô y rời đi về sau về tới Lâm Thời chỗ ở, vừa vặn thấy được Mỹ Lệ Đoàn Trang Thiên Hậu phủ Lý Dĩ A đang đợi mình, không khỏi hỏi, "Phủ Lý Dĩ A, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tìm ta có việc sao?" Phủ Lý Dĩ A gật gật đầu nói, "Đúng vậy à, tối điền để cho chúng ta ngươi trở về mạ thời điểm cùng đi, đi xem một chút hệ lạ." Hắn không tiện đi, cho nên để cho ta đi xem một chút. Hệ lạ gần nhất vẫn tốt chứ, ta chuẩn bị một chút đối dưỡng thai rất có ích lợi đồ vật cùng dược vật. Còn có một số tiểu hài tử dùng đồ vật, trong chớp mắt hệ lạ cũng xuất giá, còn chuẩn bị khi mụ mụ, thời gian còn qua thật sự là nhanh a. "Đúng vậy à, thời gian trôi qua rất nhanh." Bất quá ngươi cũng có thể làm mụ mụ à, thế nào? Muốn hay không lại làm thứ ba cái hại tử mẫu thân. Giang vô ý thì xấu xa cười nói, cái dạng kia thật sự là không hỏng hào ý a. Phú lý gì an ngược lại là tức giận chừng cái này tiểu tình nhân một chút, thực sự quá xấu rồi, tại sao có thể có hư hỏng như vậy ý nghĩ? Dạng này cũng không tốt. Thừa, ta cũng không muốn lại tân tân khổ khổ đem một đứa bé nuôi lớn. Ngươi đừng có loại nguy hiểm này ý nghĩ. Thừa, Âu Đỉnh cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Hắn mặc dù giả, nhưng cũng không phải là một cái lão hồ đồ. A, nói như vậy, vậy có phải hay không chỉ cần Âu Đỉnh tin tưởng, ngươi liền nguyện ý tái sinh một cái? Giang vô y thì tự hồ có chút hưng phấn nói. Để một cái Mỹ lệ đoan trang lưu nhã thiên hậu cho mình sinh con, vậy nhất định sẽ rất có cảm giác thành công à. Ý nghĩ này thật sự là quá tuyệt vời, thật là khiến người ta cảm thấy có chút không kịp chờ đợi à. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, thử, ngươi ngoại trừ muốn một đứa bé bên ngoài, còn muốn cái gì? Ngươi nếu mà muốn, có thể cho xịp đi giúp ngươi sinh một cái, đáng tiếc à, lúc đầu ô điển ý tứ còn là muốn đem xịp an bài cho sầu khi thế tử, cứ như vậy bị ngươi cướp đi, ngươi thật đúng là một cái người xấu. Phù Ly Dị ạ vừa cười vừa nói, nàng kỳ thật trong lòng cũng là nguyện ý cho cái này ở Trung Thật lâu Tiểu tình Nhân sinh cái đáng yêu cực cưng, bất quá tình huống hiện tại không cho phép đâu. Ha ha, không có cách nào, dù sao số lại không thích nàng, cái kia cũng không cần cô phụ người ta mà. Đi theo ta tốt bao nhiêu đâu, ta thế nhưng là một cái người tốt đâu. Đúng, lần này ngươi muốn đi với ta muốn gạ bảy lời nói, ngươi dự định tại gạ đợi thời gian bao nhiêu đâu? Giang Vô Y thì hỏi một cái khác tương đối vấn đề mấu chốt. Trên thực tế, so với cùng sầu cùng lộ kỳ khoác lác, hắn càng ngỡ thích cùng với Phù Ly Dị nói chuyện hiếm. Dù sao cùng đại mỹ nữ cùng một chỗ nói chuyện phím, khẳng định là so cùng hai cái đại lao ra cùng một chỗ nói chuyện phím vui vẻ hơn rất nhiều. Có thời gian, tự mình có phải hay không hẳn là đến ủi liễm bù đi một chuyến đâu, không biết chiến thần ạ dẹn trở về về sau, bên kia tình huống thế nào? Với lại bên kia còn có mình một cái tình nhân thần tình yêu ạ phờ ôi đâu. Về phần nông nghiệp nữ thần đê mơ tờ, giang vô ý liền không có làm sao chú ý quan nàng, nàng cũng không phải cùng chính mình quan hệ đặc biệt tốt, ngay cả tình nhân cũng không tính. Khi bảo mẫu còn tạm được. Ha ha, yên tâm đi, ta biết. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ để cho ngươi cho ta sinh cái của cưng. Giang Vô Y thì xấu xa cười nói, giấc mộng của hắn mục tiêu thứ nhất, cái kia chính là để Asgat Thiên Hậu phụ lì dị ạ cùng Ô Liễm phụ Thiên Hậu hạ dạ cho hắn sinh con. Ngắm lại hai cái tôn quý nhất nữ nhân, đồng thời mang thai con của mình, đó là cỡ nào để cho người ta giá trị được tự hào sự tình a. huống hồ hai cái cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân đâu, vẫn là thiên hậu. Đây chính là hàng thật giá thật thiên hậu, cùng cái gọi là minh tinh thiên hậu cũng không mở dạng, đó là hư, các nàng thế nhưng là thực sự. 16 chương 839, Ô Đình Liễn không có an hảo tâm. Hừ, không cần nhớ quá nhiều. Cái này là không thể nào. Vô Y Ngươi hẳn là đem lực chú ý thả tại sự tình khác bên trên, không cần tổng là nghĩ đến để cho ta cho ngươi sinh con được không? Hiện tại thật không được, nếu như bị Âu Đỉnh phát hiện, chúng ta cũng không tốt qua. Phú Lễ gì ạ là thật sợ cái này Tiểu Tinh Nhân, gia hỏa này tại sao có thể có dạng này yêu thích đâu? liền đưa thích để nữ nhân cho hắn sinh con, bất quá lại hết lần này tới lần khác rất để nữ nhân nhịn không được bị khí chất của hắn chố khuấy đảo, cũng là còn tính là một người tốt ta. Lần này ta điềm gạ thời gian cũng không tốt nói, 3 năm ngày hoặc là nửa tháng đều là có khả năng. Phú Lễ gì ạ nói sẽ chính sự, rất nghiêm túc nói, tự nhiên lấy ra làm thiên hậu khí nóng đi ra. Tốt ta, chờ ngươi đi đến gả, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Yên tâm đi, ở đâu là địa bàn của ta, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Còn có hay không cái gì sự tình khác? Giang vô ý yì lại tiếp tục hỏi, vẫn là trước nói chuyện chính sự đi, không phải một ngày khoác lác, cái kia thật là là sẽ không giúp. Không có, chính là muốn đi mễ gả nhìn xem hệ lạ sự tình mà thôi. Tôi đi dự định chính là, vạn nhất hắn có cái gì bất chắc, số lại chưa trưởng thành lên, còn có thể dựa vào hệ lạ đến giúp đỡ đỉnh lấy. Hệ lạ thực lực đã phi thường cường đại, đủ để có thể giúp Hà Sư an toàn. Phú Lễ gì à nghĩ nghĩ, vẫn là đem tin tức này nói cho Tiểu Tình Nhân của mình. Dù sao đối phương cũng sẽ rất nhanh biết đến. Ân, Ô Điển lão giả kia muốn không được, ta nhìn hắn còn sống rất tốt đây này. Giang Vô Y thì có điểm kinh ngạc nói, mỗi lần gặp vỡ, Ô Điển cái kia hùng hậu năng lượng bàng bạc luôn luôn mang theo một loại vô cùng cường thế uy nghiêm, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Xác thực, hiện tại giai đoạn này Giang Vô Y thì còn không đánh lại Ô Điển, gia hỏa này có thể sống 50 năm, ai biết có thể hay không có hậu chiêu gì, ai không có hai đem buồn cấu suốt đâu. Đừng nhìn lần trước tại Ô Liễm phủ đêm -E rẽ ở bị điện đến thay đổi một cái mới tiểu tóc, nhưng là -E rẽ ở thực lực y nguyên không thể khinh thường có thể làm thần vương, đều không phải là rất tốt trêu chọc. Bất quá tính toán, bọn hắn cũng kém không nhiều sống chấm dứt a nhớ kỹ chính liên thời điểm, ở Zeos liền đã treo, mà Thạ nổ chân chính bắt đầu hành động thời điểm, ổ điển cũng treo. Hắn đã 500 năm, đã là cực hạ, Asgard người tuổi thọ cũng liền khoảng chừng 500 năm, thực lực càng mạnh, sống liền càng lâu. 5000 năm chỉ là đối với người bình thường tới nói, Asgard mặc dù cường đại, nhưng là bình dân cũng là có một năm lớn, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Phú lý gì ạ cho tiểu tình nhân của mình giải thích nói, về phần chính nàng lớn bao nhiêu, nàng chưa hề nói, Giang Vô Ý ý cũng không biết, cũng không dám hỏi. Hỏi một cái tuổi của nữ nhân, ngạch, vấn đề này là rất có kỹ xảo, nhưng là đại đa số sẽ chỉ bị nữ nhân cầm giày cao gót gót giày gõ gó đầu. Nguyên lai là dạng này a, thật sự là đáng tiếc, nếu như hắn không có ở đây. Vậy đối Ảs-gat nhất định là một cái rất trọng đại đả kích, những cái kia hạng Ảs-gat chúa tể vị trí người nhất định sẽ nhịn không được bắt đầu hành động. Lô phi, hỏa diễm cử nhân các loại. Giang Vô Y y rất ngưng trọng phân tích, trên thực tế hắn mới sẽ không quản ô điện chết bất tử đâu, cùng hắn lại không có có quan hệ gì, sinh lão bệnh tử loại vật này, rất bình thường rồi, nhìn thoáng chút chính là. Không sai. Cho nên nhất định phải có một cái thực lực cường đại người tới đảm nhiệm quốc vương. Hễ lạ là, là đã đủ tư cách, chính là nàng rất ưa thích chiến tranh rồi, luôn luôn không có bất kỳ cái gì lý do phát động xâm lược. Đây đối với Asgard tới nói, nghèo binh võ là phi thường đáng sợ, sẽ chỉ làm Asgard đi hướng diệt vong. "Phú lý gì ạ lo lắng nói ra?" Nàng làm thiên hậu, tự nhiên cũng là vì Asgard suy nghĩ. Nếu như nói sợ chết, nàng chắc chắn sẽ không sợ, sẽ đáp ứng giang vô ý ý, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ toàn cục cân nhắc, có như thế một cái minh hữu, có như ngày nào Asgard gặp nguy hiểm, đối phương cũng không phải không quan tâm a. Yên tâm đi. Hệ Lạc đã cải biến rất nhiều, nàng cũng sẽ không tổng là nghĩ đến chiến tranh rồi. Ta cảm thấy nàng nếu là khi một cái nữ vương, nhất định có thể phi thường thành công. Chỉ bất quá các ngươi muốn cân nhắc chính là, hệ Lạc có nguyện ý hay không. Dù sao lúc trước ổ điểm thế nhưng là đem nàng nuốt ở thế giới băng tuyết bên trong phong ấn thời gian lâu như vậy, nàng khẳng định là có oán hận. Giang vô y ý rất nghiêm túc nói, đây cũng không phải là đùa giỡn, cự hận ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu trừ, nhất là nữ nhân cự hận, cho nên tuyệt đối không nên gây nữ hải tử sinh khí, không phải một đồng lớn mua sắm xe danh sách đủ để cho người sụp đổ. Ô đi làm mỗi một việc đều là có lo nghĩ của hắn cùng ý nghĩa, không nên đem Ô Điền nhìn quá đơn giản. Hắn nhưng là đã từng đánh bại vô số thế lực, trở thành chín đại quốc độ chi chủ người, song thành đời trước thần vương không có hoàn thành sự tích. Phú Lí Dị ạ ý vị thông trường nói ra, cái biểu tình này cùng lúc trước đối lộ kỳ lúc nói như lúc một dạng. Được rồi, mặc kệ nó, chúng ta làm tốt chúng ta sự tình là được rồi. Đã sự tình đã nói xong rồi, chúng ta làm điểm sự tình khác. Giang vô ý cái xấu xa nói ra, sau đó đem Phú Lí Dị ạ kéo vào phòng, mà Phú Lí Dị ạ chỉ là lắc đầu, cũng không có cử tuyệt, kỳ thật nàng cũng là có ý nghĩ này. Sau ba tiếng. Kỳ thật ngoại giới chỉ là qua 5 phút đồng hồ, phú lý gì ạ rời đi. Bất quá là sử dụng ma pháp tung bay rời đi, làm một cái tiên cung thủ tịch ma pháp sư, nàng tự nhiên không có thể sẽ không bay. Tại sao phải dùng ma pháp rời đi đâu? Bởi vì nàng không còn khí lực. Giang Vô Y thì là đi tìm được lộ kỳ, lúc này lộ kỳ còn đang luyện tập lên ma pháp, đung nhiên cảm giác được có người tại ở gần, thế là rất nhanh liền ném ra một cái ma pháp bóng, đồng thời nhanh chóng lui lại, xuất ra hai thanh thủy thủ tiến hành phòng ngự. Bành. Giang Vô Y trực tiếp trực tiếp một quyền đem ma pháp bóng cho đánh tan, cái này điểm công kích hắn thấy, căn bản chính là trò trẻ con cùng tiểu hài giấy chơi hẹp hỏi bóng không sai bị lắm không sai phản ứng vẫn được liền là triệu lý triệu thực lực hơi yếu một chút ngươi có thời gian đi ta vừa vặn tìm ngươi có chút việc chuyện này vẫn phải nói cho ngươi một cái không phải trong lòng ngươi khẳng định sẽ phi thường nghi ngờ lô kỳ thấy được là giang vô ý về sau mới đem thả xuống để phòng dù sao đối với hắn nhưng không có cái gì tốt phòng bị cũng phòng bị không được trên thực lực chính lệnh, giấy rùa thế nào đi nữa cũng là phí công là tỷ đi a có chuyện gì muốn nói với ta ngươi nói đi ta đã chuẩn bị xong là liên quan tới làm sao mạnh lên sao không không không cùng ngươi mạnh lên cũng là có liên quan hệ, bất quá đây là chuyện sau đó. Ta phải nói cho ngươi là chuyện trọng yếu phi thường. Giang vô ý kỳ nói xong dừng một chút, sau đó nhìn một chút chu quanh, xác định không có những người khác về sau mới chậm rãi tiếp tục nói. Ngươi biết mình thân phận sao? hoặc là nói, ngươi có chưa từng hoài nghi thân phận của mình đâu? có phải hay không cảm thấy mình cùng ás gạt người có chút không giống chứ? 16 chương 840, lô kỳ thân phận chân thật. Lô kỳ nghe xong đã cảm thấy giống như không thích hợp à? ngươi tại sao phải nói như vậy? ngươi biết cái gì? Ta là lô kỳ, độ điển chi tử. Ta chính là ás gạt người giống như có chút sợ hai cùng dáng vẻ mệt hoặc giang vô ý thì ngược lại là không có quá kinh ngạc thứ này nếu là nói ra khẳng định là sẽ làm cho đối phương cảm giác đến vô cùng kinh ngạc bất quá nha sớm biết cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu đừng kích động chuyện này rất bình thường được rồi ngươi đã không biết vậy ta liền mang ngươi đi xem một chút ta nói xong bắt đầu dẫn đạo không gian năng lực loại này thuần túy nhất không gian chi lực cũng sẽ không để cho người ta tại khoảng cách dài chuyển tống lúc sinh ra tổn thương ngoại trừ cầu vòng cầu có thể tại rất nhanh thời gian bên trong đến chín đại quốc độ bất kỳ địa phương nào bên ngoài hắc ám phép thuật cũng có thể Hạ cảm phép thuật sử dụng nguyên lực gọi là bóng tối, đồ chơi kia lực phá hoại rất lớn, đối người sử dụng tổn thương cũng rất lớn, là một loại phi thường đáng sợ năng lực, thuộc về không bị thương người trước thương mình mà pháp năng lượng. Tiên cung bên trong truyền đến truyền tống ma pháp vết tích, đương nhiên sẽ không giấu giếm được ổ đỉnh, chỉ bất quá thấy là Giang Vô Ý đi đang sử dụng, liền không có nói thêm nữa. Chỉ là cần chú ý một cái, miễn cho trà trộn vào đến một chút kỳ quái địch nhân. Mặc dù nói tiên cung phòng ngự rất nghiêm cẩn, nhưng cũng không phải không có cái hở, trên thế giới 757 liền căn bản không có không có cái hở phòng ngự, đồng dạng không có không thể phòng ngự công kích. Một đạo quang mang hiện lên về sau, Hai người tới một mảnh nhiệt độ thấp rét lạnh thế giới băng tuyết bên trong, đây là lộ phỉ chốn quốc độ, rồ thật đỉnh. Khí trời rét lạnh đối với người khác mà nói là phi thường khó mà chịu được hỏng bét hoàn cảnh, mà đối với lộ phỉ tới nói thì là vô cùng mỹ diệu thiên đường. Nơi này là rồ tâm nhịnh, người dẫn ta qua tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm lộ phỉ nói chuyện tìm sao? Bọn hắn cũng không phải rất dễ nói chuyện sinh vật, bị bọn hắn phát hiện chúng ta lại tới đây, khẳng định sẽ đem chúng ta bắt lại. Bọn hắn cũng không thích gạt gạt người lại tới đây, đây là đuổi bọn hắn một loại khiêu khích. Loki nghi ngờ nói ra, bất quá cũng nói ra lộ phi thái độ, cái kia liền là phi thường chán ghét ta gia. Vì cái gì đây? Bởi vì Ổ Đình lúc trước có thể đánh bại Lô Phi, còn cướp đi chủng tộc của bọn họ thần khí trời đông giá Z chi hội, tự nhiên chắc chắn sẽ không nhận hoan nên. Với lại thường cách một đoạn thời gian, Lô Phi đều sẽ nghĩ biện pháp chui vào Asgard đi trộm đi thần khí trời đông giá Z chi hội, bất quá cho tới nay không thành công qua mà thôi. Yên tâm, bọn hắn không có lá gan kia, cũng không dám làm như thế. Giang Vô Y thì thản nhiên nói, mặc dù không có nói quá nhiều, bất quá loại kia cường thế lại rất tự nhiên lan ra, làm thượng cổ tôn giả, hắn thật đúng là sẽ không sợ sợ Luffy, khoan hãy nói hiện tại cự nhân Luffy phỉ vẫn là một cái tàn phế, bị Ổ Đình đánh thành trọng thương. Về sau lại tại sầm lớn trong chiến đấu bị bạo đánh cho một trận, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ là đừng nghĩ, không chết cũng đã là rất không tệ. Như vậy ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nơi này cũng không phải một cái du lịch nơi tốt. Lô Kỳ nghi ngờ hỏi, Y Nguyên không cách nào nghĩ rõ ràng, nhưng là mơ hồ có một loại không thật là tốt dự cảm. Giang vô ý òa dùng ma pháp đem một cái lộ phi vỗ tới, chớ khẩn trương, tiểu nhị, chúng ta không sẽ giết ngươi, cũng không phải tới gây sự, chỉ là cần để cho ngươi giúp một chút mà thôi, bắt lấy ra hỏa này. Lô giật này mình, vội vàng trốn đến một bên, lớn tiếng nói, ngươi điên rồi sao? Bị lô phi bắt được. Giang kia là sẽ hoại tử, ta cũng không muốn bị bọn hắn cho là tung. Thiên tâm đi, không phải có ta ở đây à? Không có chuyện gì, ngươi không phải nghi hoặc ta vì cái gì mang ngươi qua đây nơi này sao? Bị hắn bắt một cái liền biết. Dù sao ta bao ngươi không có việc gì là được. Giang Vô Y thì Trêu tức nói, chị liệu tổn thương do giá rét mà thôi, cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá bị đống thương sát thực rất khó chịu liền là thật. Bị bắt lại lộ phí hiển nhiên là nhận ra cái này kẻ đáng sợ bạ dạ đệ bọn pháp sư, ngươi. Ngươi là cái nào đáng sợ ác ma pháp sư? Ngươi đừng giết ta, đại vương sẽ không bỏ qua ngươi. Cái nào bộ dáng sợ hai cực độ? Trợ hồ gặp được tiên địch một dạng. Xem ra mấy năm trước, cỡ giờ FG, trận chiến kia thật sự chính là đem Lộ Phỉ cho đánh sợ. Không sợ khẳng định là không được, như sóng biển vong linh chiến sĩ, phi tiên đột địa, một quyền đánh băng một tòa sơ bợ nữ sụp màn, cả gia bạo tạc sức chiến đấu cũng không phải đùa dỡn, tăng thêm vẫn Đở gỗ mạn đi a nạ hỗ trợ, đừng nói nữa còn có hệ lạ cái này đại ma vương, Lộ Phỉ có thể đánh được mới là lạ. Ba người nữ nhân này cộng lại, ngoại trừ Odin cùng Rets cũng đã xịt đi ra, còn có thể ngăn cản đồng thời đánh bại các nàng bên ngoài, đoán chừng liền xem như Thạ nổ cũng phải bị đánh qua sức. Tiên nào, tiên nào? Ta sẽ không giết ngươi, mới nói chỉ là muốn ngươi băng một cái bận bịu mà thôi, làm xong sự tình tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Giang Vô Y thì thẳng nhiên nói, cùng lúc đó còn phát một đạo ma pháp tin tức đến xa xa băng quan trên dây núi. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên cự nhân vương cực khổ vừa nhận được bộ hạ nói có ngoại địch xâm lấn, liền thu vào một đầu ma pháp tin tức, biểu lộ rất đặc sắc, theo rồi nói ra, không có việc gì, đó là thượng cổ tôn giả đến làm một ít chuyện mà thôi, không cần bối rối, ta đã biết. Đồng thời trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, dù sao đối phương lúc trước lượng gạt hắn như vậy nhiều tài phú, thế nhưng là để hắn rất đau lòng a bất quá không nhìn thấy hệ là còn tính là có chút may mắn, so với hệ là cái kia đại ma vương tới nói, Giang Vô Ý đi tựa hồ còn gọi là một người tốt đâu. Lộ Phỉ vô một hồi lộ kỳ, mà lộ kỳ thì là nhắm mắt lại giống như khẳng khái hy sinh dáng vẻ, cực kỳ tốt người. Chẳng qua là cảm thấy một trận lạnh buốt, sau đó liền không có cảm giác gì, mở mắt ra xem xét, mình thế mà biến thành lộ Phỉ như thế lam lặng già, để hắn giật sợ, đồng thời cũng cảm thấy một trận nghi hoặc cùng chấn kinh, không biết vì sao lại bộ dạng này. Giang Vô Ý liền đối Lộ Phỉ thi triển một cái huyết thuật, sau đó liền đem đối phương thả đi, hắn cũng không phải thản độ, nhưng sẽ không tùy tiện giết người. Rất kỳ quái đúng không? Người bình thường bị Lộ Phỉ bắt được, bị bắt lại bộ phận khẳng định sẽ đau đớn khó nhị, bởi vì đã bị động thương, người có thể không có có nhận đến bất kỳ tổn thương, đó là bởi vì ngươi vốn chính là một cái lộ phỉ mà không phải một cái ả sặt người, cái này ngươi mình mệt đi. Không. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể? Ta là ả sặt vương tử, ta không phải cái gì lộ phỉ. Ngươi đang gạt ta, đúng không? Ngươi đang gạt ta. Ta là ả sặt người. Ta không phải một cái lộ phi. Lộ kỳ có chút điên cùng hỏi, tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Vì cái gì đây, bởi vì không phải Asgard người, tự nhiên là không có cơ hội kế thừa vương vị. Trở thành Asgard quốc vương, một mực là lộ kỳ mộng tưởng, cũng là ổ đỉnh từ nhỏ chuyển cho hắn lý tưởng. Hiện tại mộng tưởng đống nhiên ở giữa vỡ vụt, người kia không điên mới là lạ. Cố gắng lâu như vậy, vẫn là không cách nào thực hiện mộng tưởng, với lại vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, cái này mới là biết bắt nhất. 16 chương 841, Lắc lư kỳ. Ta quên nói cho ngươi. Muốn phải thừa kế Asgard quốc vương cần có được Asgard huyết thống mới được, bởi vì rất nhiều đồ vật, bao quát vũ khí, phòng ngự trang bị cùng một chút đặc thù chú ngựa đều cần Asgard huyết thống đến kích hoạt. Cho dù là Odin để ngươi làm cái này quốc vương, ngươi cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Giang Vô Y thản nhiên nói, dù sao Odin là nói như vậy, mà phụ Lý gì ạ cũng đã nói những lời này, đều không có lửa gạt ý tứ, dù sao hắn đều không làm Asgard quốc vương, biết cũng không quan hệ gì. Giang vô y thì không thích đáng, nhưng là hệ lạ có cơ hội khi A cũng không biết đã là chuẩn mụ mụ hệ lạ có thể đáp ứng hay không mà thôi, liền xem như đại ma vương sinh hài tử về sau đoán chừng đều biết biến hóa rất lớn đi, chém chém giết giết cái gì thật đúng là không thích hợp nàng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này, không có khả năng, dạng này, ta liền không thể trở thành Asgard quốc vương, điều đó không có khả năng, đây đều là giả. Dù là lộ kỳ dạng này người cũng nhịn không được sắp tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn một lòng muốn trở thành quốc vương, chứng minh mình không thể so với số so kém. Thế nhưng là luôn luôn giống như không cách nào siêu việt đối phương một dạng, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Bình tĩnh điểm, ngươi cho rằng thật muốn trở thành quốc vương mới có thể chứng minh mình sao? Còn là đơn thuần chỉ là muốn qua thoáng qua một cái quốc vương bảo tọa một tưởng, nghị thoáng một điểm. Có đôi khi cũng không phải là muốn trở thành một cái quốc vương mới cũng tìm được cả gạt, gạt người tôn trọng. Ta biết ngươi vô cùng ngựa thích cả gạt, gạt, cũng rất muốn cố gắng chứng minh mình, nhưng là ngươi lâm vào một cái lầm lẫn. Quả thật ngươi là lỗ phi, vậy thì thế nào? Ô đình cùng phụ lì gì á lại chưa từng có đem ngươi trở thành một cái lộ phi, mà là khi thành ạt gạt vương tử đến bổ dưỡng, ngươi biết tại sao không? Giang vô y ý thì hãy bắt đầu mình đại lắc lư kế hoạch, muốn phải thật tốt qua sinh hoạt, không được bảo hộ thế giới sứ mệnh nói rằng buộc, cái kia phương thức tốt nhất liền là tìm một người đi ra hang hái, mà hang hái người là ai đây? Lô kỳ một trận mê mang về sau, hai mắt vô thần, giống như đã mất đi tiểu cự, đang nghe được Giang vô y ý thì hãy lời nói về sau, tựa hồ vừa tìm được một chút lòng tin, thế là vội vàng hỏi, cái gì, là cái gì? Ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, tận nguyên năng lực lớn nhất đi người bảo vệ người dân. Trở thành Asgard trong lòng người anh hùng, từ nhỏ chuyện làm lên á chỉ cần có Asgard người tồn tại địa phương, đó mới là Asgard, coi như ngươi không phải quốc vương, vậy cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối ngươi tôn kính. Bọn hắn đều sẽ biết, ngươi không thể so với quốc vương kém, ngươi là thành công, là một cái hợp cách vương tử, là trong lòng bọn họ anh hùng. Giang Vô Ý bắt đầu ngụy trang thành nhân sinh đạo sư, chỉ dẫn cái này đáng thương cố chấp cuồng đi trở về chính đạo. Cái gì? Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ vương quốc ca. Lộ kỳ có chút không dám tin tưởng nói, hắn tại Asgard sinh sống lâu như vậy, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Muốn nói hủy diệt, Asgard Hắn khẳng định không quay về làm, nhưng là nếu là giết chết sùa, cái tiêu đoán trưởng hắn sẽ suy nghĩ một chút, đương nhiên không có khả năng thật làm như vậy, chỉ bất quá sẽ cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên mà thôi, thuận tiện ra một cái ác khí. Ai, ngươi thực ngốc, kỳ thật Odin làm cũng không hoàn toàn là chính xác, bất quá đối với Asgard tới nói, hắn làm cũng là coi như không tệ. Ngươi biết thực lực của ta đi, ta nếu là muốn làm một cái quốc vương, vậy khẳng định là không có vấn đề, chỉ là ta cũng không có đi làm, ngươi biết tại sao không? Giang vô y hề vừa cười vừa nói, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn không làm quốc vương nguyên nhân là bởi vì lười. Khi một cái quốc vương mệt mỏi như vậy, làm sao có thời giờ đi cùng những cái kia thành thục sinh đẹp đại tỷ tỷ hẹn hò đâu, làm sao có thời giờ đi gặp một lần những tình nhân kia đâu? Vì cái gì? Thỉ phu, nhớ ngươi nói cho ta biết đi, ta rất muốn biết, ta hiện tại rất mê mang. Lộ Kỳ tại biết thân phận chân thật của mình về sau, lập tức lâm vào một loại rất mê mang trạng thái, trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì mới tốt, tốt như chính mình lập tức liền đã mất đi cạnh tranh quốc vương hy vọng, hắn biết Ô Điển chắc chắn sẽ không để một cái lộ phỉ khi ả gạt vương quốc, dù sao hai cái chủng tộc ở giữa cừu hận nhưng là rất lớn. Nghe được Lô Kỳ bất lực gọi mình thỉ phu, Giang Vụ ý đi vẫn là cảm giác rất tự hào. Đương nhiên, có thể lắc lư một cái siêu anh hùng cũng là phi thường đã nghiện. Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, bởi vì mỗi người đều có mình am hiểu sự tình, ngươi xác thực không am hiểu khi một cái vương quốc, nhưng là ngươi có thể trở thành một cái anh hùng, một cái có thể vì ngươi yêu Asgard kính dân hết thệ siêu anh hùng. Với lại Thor so kỳ thật cũng không thích hợp làm một cái quốc vương, hắn suy tính sự tình còn chưa đủ toàn diện, khi một cái quốc vương còn chưa đủ tư cách. Côn vợ ở. Vậy ai mới có tư cách đâu? Loki không khỏi nghi ngờ hỏi, Asgard liền hai cái người thừa kế, hắn cùng Kakaso đều không có tư cách chẳng lẽ từ bình dân bên trong tìm một người ra tới đảm nhiệm quốc vương sao? đừng nói giỡn, cái này sao có thể? nào có dạng này thiên đại hảo sự? có a, tỷ tỷ ngươi hệ lạ liền có tư cách này? luận thực lực, các ngươi hai cái cộng lại đều không đủ nàng thành thực lực, đây đã là tối đại hóa thực lực của các ngươi. luận lịch duyệt, nàng là trinh chiến vô số tuyến nguyệt, đánh khắp chín đại quốc độ nữ tướng quân, với lại tại quốc vương vị trí bên trên, nàng suy tính cũng sẽ càng nhiều. đương nhiên, nàng là không có hứng thú gì khi quốc vương. nếu như các ngươi còn chưa truyền thành, nhưng là lại nhất định phải tìm một người khi quốc vương, nàng liền là thích hợp nhất. trong mắt của ta. Khi quốc vương mệt mỏi như vậy sự tình, thật đúng là một chút ý tứ cũng không có chứ. Giang Vô Ý thì phát ra từ nội tâm nói ra, vô luận là khi quốc vương vẫn là lão bản đều là mệt mỏi như vậy, còn không bằng khi một cái ngồi ăn rồi chờ chết giàu đệ nhị đâu. Lô Kỳ nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, không sai, ta tỷ tỷ kia sắc thực có dạng này tư cách. Chỉ là tỷ phu, ta muốn thế nào mới có thể trở thành át giật trong lòng người anh hùng đâu. Hắn hiện tại xem như muốn rõ ràng một chút, không có tư cách liền không có tư cách đi, dù sao Sở cũng không có tư cách, mọi người hai huynh đệ cái tám lạng nữa cân, chỉ cần sở qua không tốt, hắn liền rất vui vẻ. Ta, có dạng này đệ đệ Rồi thật sự là đời trước không biết tạo cái gì người đâu, cái này hai huynh đệ thật sự chính là kỳ hoa. Bất quá cũng rất tốt, tối thiểu đấu chi đấu dũng quá trình vẫn là thật thú vị. Tận năng lực của ngươi đi làm là được, dù sao ngươi không phải cũng là thường xuyên đi đánh trận à? Đánh ra thực lực của mình là được rồi. Đồng thời không có việc gì liền đi thành trấn bên trong đi dạo một cái, nhìn xem người ta là thế nào sinh hoạt, cần gì không, nhiều tìm hiểu một chút, ngươi liền sẽ biết thế nào mới có thể có đến tôn trọng của bọn hắn. Ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng không thể nào giải, còn không bằng mình đi thu thập tình báo đâu. Đi, đã ngươi đã biết, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi trở về. Nơi này thật đúng là lạnh a. Giang vô ý ý nói xong cũng chuẩn bị thi triển truyền tống ma pháp, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại ngừng lại. 16 chương 842, trăm bốn Nàng dâu. Giang vô ý ý là chợt phát hiện mình giống như bỏ qua một điểm gì đó, sau đó đối lộ kỳ nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đi lấy ít đồ, rất mau trở lại đến. Nói xong trực tiếp bạch quang nói lên, truyền tống ma pháp mở ra, truyền tống đến băng phong sơn mạch bên trên. Cự nhân công lộ phỉ y nguyên ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nhìn rất cường tráng, kỳ thật liền là trông thì ngon mà không dùng được, xem ra thương thế vẫn là không có hoàn toàn khôi phục a, đoán chừng đợi này đều không có hy vọng gì. Mùi thơm, vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa, nhanh lên lấy tới, ta thời gian đang gấp đầu. Giang Vô Y thì cái kia phách lối hất xát thái độ kém chút không có đem Lộ Phỉ cho tức chết, nghèo, chưa thấy qua bắt chẹn còn như thế hung hồn. Thế nhưng là ai để thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, đầu năm nay à, năm đấm lớn liền là chân lý, yếu tiểu lạc sau liền muốn bị đánh, không, có biện pháp. Chuẩn bị xong, thượng cổ tôn giả, cái này kỳ hàng hóa 757, chúng ta đã chuẩn bị xong. Giang Vô Y tinh thần lực phát tán ra, rất nhanh chóng kiểm lại một lần, xác nhận không có thiếu thiếu thứ gì về sau mới hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, gần nhất biểu hiện cũng không tệ lắm muốn là lúc sau gặp cái gì khi dễ ngươi người, chỉ cần phát ma pháp tin tức cho ta, ta liền sẽ tới hỗ trợ, đương nhiên giá cả rất công đạo, tuyệt đối không thu nhiều phí. Đi, các ngươi tiếp tục trồng giũng đi, tranh thủ lần sau sản xuất nhiều một chút vật tư đi ra. Sau khi nói xong lại lần nữa truyền tống biến mất. Bang Vương Lộ Phi hận đều muốn đem đối phương cho hành hung một trận, sau đó ném đến cựu ứ địa ngục đi bắt hắn cho cầm tù ở bên trong, thật sự là quá khinh người, cái gì gọi là nhiều cố gắng làm nhượng, bọn hắn là Lộ Phi, là tàn bạo Lộ Phi, lúc nào giặc cấp sẽ đổi nghề khi nông đi. Thế nhưng là đánh bất quá đối phương a. Điểm này nhất làm cho người tức giận, rất trừ quan lại rất bất đắc dĩ sự tình. Giang vô ý về tới tại chỗ về sau, lộ kỷ còn đang lặng lặng suy tư, bị bỗng nhiên bóng người xuất hiện giật nảy mình. Ta nói tỷ đi, ngươi có thể hay không có chút dấu hiệu, dạng này bỗng nhiên xuất hiện là sẽ dọa người ta chết khiếp. Cắt, ngân ấy đảm lượng đều không có, còn muốn trở thành ác gạt anh hùng, ngươi vẫn là cần thường xuyên rèn luyện A. Tốt, sự tình rút xong, chúng ta đi thôi. nhớ kỹ, quyết định ngươi có thể lấy trở thành ác gạt anh hùng thậm chí quốc vương, không phải huyết mạch của ngươi thân phận, mà là nội tâm của ngươi. Chỉ cần ngươi là vì ác gạt như vậy ngươi liền có tư cách thành vì anh hùng của bọn hắn cùng quốc vương minh hảo hảo lĩnh ngộ đi chúng ta trở về giang vô y lắc lư xong lộ kỳ về sau liền chuẩn bị đi trở về hung hậu ưu lam quang mang trong không khí ngưng tụ sau đó mở ra biến thành một đạo truyền tống môn ma pháp trận loại này truyền tống phương thức tương đối tiết kiệm tinh thần cùng ma lực muốn phải lặng lẽ truyền tống đến arag dấu diếm được ô điển cảm giác cái kia liền cần càng cao minh hơn truyền tống ma pháp cùng thi pháp kỹ xảo hiển nhiên lần này không cần dùng đến cũng không phải lặng lẽ vào thôn đây là quang minh chính đại vào thôn được không hào quang lóe lên hai người về tới arag Giang vô ý thì liền chuẩn bị rời đi, đi xem nhìn mình mới bạn gái xịn. Nếu là có cơ hội, còn có thể mang theo đối phương cùng một chỗ trở về nữ hoàng đảo đâu. Nếu là không cùng một chỗ trở về, lời nói cũng không có vấn đề gì. Đợi đến về sau hệ là nếu là thật đến Asgard khi nữ vương, đó cũng là một cái không sai trợ lý nha. Dù sao là người một nhà, điểm này liền xem như hệ là cũng không có cách nào phản đối, cũng là vì nàng tốt đâu. Nói như vậy đại nghĩa lâu nhiên, cái này lao sói xám thật là xấu rất. Chính ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi thủy chung là Arsaga người, loại chuyện này nha, khẳng định cần thời gian thích ứng. Ngươi có thể đi trở về uống chén sữa bò, sau đó nghỉ ngơi một chút, Minh Ngẩn tỉnh lại, tự nhiên là sẽ không như vậy mê mang. Giang Vô Y khởi mở cười nói, nói xong cũng rời đi. Dù sao cờ trải qua bài ra, tiếp xuống liền nhìn đối phương làm sao phát triển, hắn cũng không phải bảo mẫu, chắc chắn sẽ không quản quá nhiều chuyện, hắn rất bận rộn, có thời gian đi quan tâm những này phá sự đâu. Lần nữa nhìn thấy Dịch, cái này tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ còn tại diễn võ trường bên trên luyện tập mình võ nghệ. Hôm qua kích phát thủ hộ chi lực, hôm nay vẫn là sử dụng không phải rất nhuuyễn, còn cần nhiều hơn luyện tập. Đồng thời, trải qua một trận say mềm về sau, Tựa hồ bởi vì đã trải qua huyễn cảnh về sau phẫn nộ cùng mê mang đều biến mất. Đây là muốn cảm tạ Giang Vô Ý à, không có hỗ trợ của hắn nào có nhanh như vậy liền khôi phục lại đâu. Tối thiểu cũng muốn giống màn nệ tổ dịp nào có mê mang một đoạn thời gian a. Xếp nhìn thấy nam nhân của mình tới về sau, cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, vẫn là lẫnh lẫnh đạm đạm dáng vẻ, cái dạng này mới là nàng lúc đầu biểu lộ. Đối Giang Vô Ý à, liền là một đạo lưỡi kiếm vung vậy đi qua, "Theo giúp ta đánh một trận, đánh thắng lại nói." Ông. Giang Vô Ý à, đột nhiên biến ra một cây trường thương đón đỡ kiếm khí vô hình, thuận thế chống đỡ công kích của đối phương, cười xấu xa mà nói có phải hay không ta đánh thắng, ta làm cái gì đều có thể. Ha ha, vậy thì tốt, tới đi, để ta nhìn ngươi thực lực kích phát đến loại trình độ gì, dùng thêm chút sức gà, ngươi sẽ không phải là thận hư đi. Treo tức tiếng ngạo báng để xịm một trận tức giận, cái này chán ghét ra hỏa, thật sự là hết chuyện để nói. Cả giận hư một tiếng, không nói gì, nhưng là công kích tần suất đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, càng đánh càng nhanh, thỉnh thoảng dùng tâm chấn mở ra trường thương thế công, sau đó trường kiếm vung chặt mà xuống, nhìn cái nào hung ác bộ dáng, thật đúng là không giống như là loại bản, ngược lại là có chút nhiễu sát thân phu ý tứ. Phanh phanh phanh, làm một cái ma pháp sư. Giang Vô Ý hiểu năng lực cận chiến cũng không tính là quá mức đỉnh tiêm, bất quá cũng vẫn được, miễn cương thích hợp đi, tối thiểu gặp được đại đao thạ nổ thời điểm sẽ không bị đối phương đánh không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Đánh lấy đánh lấy, cũng là từ từ tiến nhập trạng thái chuyên chú, lúc này cũng không phải đùa giỡn thời gian, dù sao đao kiếm không có mắt, nếu như bị thương tổn tới thật đúng là thật phiền toái, tự mình các lao bà không được thương tâm mà. Mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ bị không ngừng lưu chuyển không khí hộ thuần cho hấp thu điểm, có chút cùng loại với cách sơn đảng như phương pháp, loại này quỷ dị kiếm khí đúng là khá là phiền toái, nhưng mà quen thuộc về sau cũng cũng sẽ không cảm thấy khó mà chống đỡ đương nhiên người bình thường là chống đỡ không được lần thứ nhất chúng chiêu đoán chừng liền năm hai sẽ đi gặp thượng đế lao nhân ra ông ta coi như bất tử đó cũng là sẽ bị thương nặng hai người đánh hai giờ giang vô y thì còn không có gì cảm giác mệt mỏi sĩ bên kia liền có chút mệt mỏi nàng mỗi một lần công kích đều là dùng hết toàn lực với lại kiếm khí tiêu hao năng lượng cũng rất nhiều nếu không phải át gạt người năng lực khôi phục tương đối mạnh nàng đã sớm mệt mỏi gục xuống tốt không sai biệt lắm dù sao ngươi cũng đánh không thắng ta đi thôi nghỉ ngơi một chút chúng ta đi ăn một bữa cơm a Giang Vô Y thu hồi vũ khí thẳng như nói, lần này hắn năng lực chiến đấu cũng là đạt được một điểm nhỏ tăng lên. Từ xịp nơi đó học được không ít tà sư gạt kỹ xảo cận chiến, những này hệ lạ cũng sẽ không dạy hắn, dù sao không lơ đánh lão công. Mà phú lý gì á lại là ma pháp sư, tự nhiên không có đã nói với hắn chiến sĩ kỹ xảo cận chiến. 16 chương 843, tham quan tiên cung địa lao. Chỉ nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn bay trên trời múa, như là nước chảy mây trôi, tại không đến 10 phút sau, liền xuất hiện hơn 10 đạo tình gây nên đông phương mỹ thực. Thương khí bốn phía hư khí, đệ xịp cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn Giang Vô Y một chút. Không có nghĩ đến cái này, nam nhân còn có chút bản sự, thế mà biết nấu cơm. Cầm lấy một món ăn từ dưới, lập tức cảm giác được một loại vô cùng mỹ vị cảm giác, đây là đang gạt chưa từng có nên qua, so với những cái kia mỹ thực còn tốt hơn ăn. Dù sao đại đa số thời gian đều là ăn chay, đối với một cái chiến sĩ tôi nói, hiện nhiên mỗi bữa cơm đều là ăn chay, vậy khẳng định là không được. Không nghĩ tới người nấu cơm còn ăn thật ngon, người tạm gạ cũng là thường xuyên tự mình làm sao? Không đúng vậy à, ta có nữ nhân giúp ta làm, ta chỉ là ngẫu nhiên có hảo hứng mới sẽ tự mình nấu cơm. Giang Vũ ý ý rất tự hào nói. Dù sao trong nhà có chút nhiều như vậy mỹ nữ, Bạch Ngọc Mỹ Nhân cũng có, Trân Châu Đen Mỹ Nhân cũng có, dù sao đều rất tốt, lại hiền lành 23. chủ yếu vẫn là quan tâm, hiểu được chiếu cấu người, cho nên nói ngự tỷ cái gì tốt nhất rồi, siêu cấp ưa thích những này lại tỷ tỷ, nói chuyện lại tốt nghe, làm người lại ôn nhu, xin ngược lại là không có lên tiếng, cường đại nam nhân chắc là sẽ không thiếu thiếu nữ nhân, điểm này rất bình thường, có bản lĩnh vậy liền đi tìm hôn, nàng là không ngại nam nhân của mình có mấy cái nữ nhân, dù sao nàng cũng không phải loại kia lòng đấu kỵ mánh lẹt nữ nhân, ngươi ngược lại là qua thật không tệ, lần này chuẩn bị lúc nào trở về gả. Không biết, cũng nhanh thôi, làm sao vậy? Không nợ ta." Giang Vô Y y chêu tức nói, mình chẳng lẽ nhanh như vậy cũng làm người ta khó mà quên. Xíp khinh thường hừ một tiếng nói ra, không biết trang điểm, ta mới không muốn nhìn thấy ngươi đây. Nhìn thấy ngươi liền giận, ngươi mau chóng rời đi tốt nhất rồi." Nữ nhân a, luôn luôn nói một đàng làm một nẻo, rõ ràng chỉ là có chút không nỡ mình nha, còn luôn luôn nói xong không muốn. Ha ha, Xíp, muốn hay không đi theo ta cùng một chỗ trở về mệm ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Giang Vô Y hiểu nói nghiêm túc, đối với loại này thuần khiết nữ hài giấy, khẳng định là mang về nhà bên trong tốt một chút. Siêm nhìn một chút mình nam nhân biểu lộ, sau đó cúi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, không được, ta vẫn là lưu tại Asgard đi, Asgard tạm thời còn cần ta. Ngươi có thể tùy thời trở về nhìn ta, không cần lo lắng ta, ta có thể chiếu cố mình. Nếu mà có được hải tử, ta sẽ cố gắng đem hắn sinh ra tới. Ngươi ngẫu nhiên trở lại thăm một chút là được, nếu là có một ngày ta mệt mỏi, có lẽ ta sẽ cùng theo ngươi đi gặp cũng là khả năng, chỉ là bây giờ còn chưa được. Tốt à, mọi tử đều nói như vậy, Giang Vô Y còn có thể nói cái gì đó, nó nớt qua về sau tận lực chiếu cố một chút liên tốt. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là. Cơ hồ tứ hải đều là mình nhà sao? Cảm giác cũng rất tốt dáng vẻ a. Cơm nước xong xuôi về sau, ngay cả bát đũa đều không cần rửa, cũng chính là một cái búng tay sự tình. Ma pháp thật đúng là thuận tiện a, nhất là trắng ma pháp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cùng hắc ma pháp hoàn toàn tương phản. Giang Vô Y thì tiêu sái ma pháp sư bộ dáng, nhìn sịp một trận hài lòng, tối thiểu nam nhân của mình thoạt nhìn vẫn là một cường giả mà. Cơm nước xong xuôi về sau, Giang Vô Y thì liền cười hắc hắc, lôi kéo sịp đến trong phòng đi. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn một đứa bé sao? Ha ha, ngươi nếu mà muốn, cái kia liền cần nhiều cố gắng. Chắc Ai muốn cho ngươi sinh con? Sim lập tức cảm thấy một trận kinh khủng, nàng vừa rồi cũng bất quá là theo bản năng nói ra mà thôi, kỳ thật liền là không nỡ nam nhân của mình nhanh như vậy rời đi. 3 giờ sau, Giang vô ý lìa khé khát rời đi, sóng bên trong cái xoáng a, hôm nay thật sự là may mắn một ngày a, so với những cái kia trên gã không dứt bắt phần tử phạm tội cùng buôn bán vũ khí, còn là cuộc sống như vậy tương đối thích hợp mình. Đến cơm tối về sau, Giang vô ý, ý, ý đang chuẩn bị tản tàn bộ, nhìn xem có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Liên thấy một đội tiên cung binh sĩ chính áp giải mấy cái hình thủ kỳ quái pháp nhân, không biết là ngôi sao gì bóng bên trên chủng tộc quái vật. Lúc này, sổ vừa vặn cùng Tiên cung ba dũng sĩ cùng đi tới, xem ra tựa hồ buổi sáng bọn hắn liền ra ngoài bắt phạm nhân, thật sự là tích ca. Hắc, tỷ đi, vừa vặn ở chỗ này à, nghe nói ngươi mang Lộ Kỳ đi ra ngoài chơi, cũng không mang tới ta, không có suy nghĩ à? Ha ha, sẽ có cơ hội, chúng ta thế nhưng là đi làm chính sự, lại không phải đi chơi. Đúng, những này là ai? Giang Vũ Ý Ý vừa cười vừa nói, hắn là thật có việc mới tìm Lộ Kỳ đi ra, không phải không có việc gì hắn mới sẽ không mang theo một đại nam nhân chạy đến rộ tở nhẩm đi đâu. Có công phu này, còn không bằng cùng nàng dâu, a không là thập tâm sự, bồi dưỡng tình cảm, cái gì tốt hơn. Đây là người lùn tinh phát động phản loạn đám gia hỏa, người lùn tinh là nhận chúng ta Asgard bảo vệ quốc độ, phụ trách cho chúng ta chế tạo tinh mỹ vũ khí cùng đồ phòng ngự, chúng ta thì là cho bọn hắn cung cấp bảo hộ, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Tam quân Ni liền là vua người lùn cho chế tạo phi thường lợi hại vũ khí. Tô vừa đến thời cơ khoe khoang dưới vũ khí của hắn, giống như có một kiện thần khí phi thường không tầm thường một dạng. Thật có lỗi, có thần khí xác thực rất đáng ngậm. Liên cũng hễ là A Liễn sĩ -sí dạ tỷ ổn một dạng, đó cũng là một thanh thần khí. Có thể giao phó người sử dụng, ý niệm thành vật năng lực, tại kim loại chế phẩm bên trên hiệu quả vô cùng nhất lưu, về phần biến ra một cái trứng 757 bánh ngọt, cái kia đoán chừng lại không được. Giang Vô Ý thì đối với thần khí ngược lại là không có quá nhiều chờ mong, hắn cũng không cần, hắn đã có một cái so thần khí còn muốn thứ lợi hại. Cái kia chính là Infinity game, Infinity game chủ nhân báo thù nữ thần nờ mẹ Siss còn đi cùng với chính mình đâu, mặc dù không thế nào phản ứng mình, bất quá cùng mình trí tuệ nhân tạo mẹ xạ ngược lại là phi thường hợp ý. Mẹ xạ còn là mình thiên tân vật hộ, học tập các loại kỹ thuật, tăng thêm cỡ gì tần khoa học kỹ thuật mới chế ra với lại càng là cùng tinh thần lực của mình tương liên lẫn nhau ở giữa liên hệ so hệ là còn muốn thân mật đâu hệ là ngược lại là biết bất quá nàng một cái đại lao bà còn có thể cùng một cái tiểu thiếp không qua được nha huống hồ mẹ xạ còn là một cái trí tuệ nhân tạo mà thôi a nói đến ta giống như không có tham quan qua tiên cung địa lao đâu có thể hay không mang ta vào xem ta muốn nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì ta chưa từng gặp qua trùng tộc số ngươi tới làm một cái dẫn đường giang vô y to mò hỏi rất hiển nhiên là đối với những thứ không biết cảm thấy vô cùng cảm thấy hứng thú như ngươi mong muốn ha ha vui vặn đến xem chúng ta thành quả chiến đấu. Hô gẳng, phen giờ rồ, vôn suốt, chúng ta đi, nhìn xem chúng ta chiến tiếp đi. Tôi rất hào sảng nói, tựa hồ cũng không biết mình mẫu thân phụ lì gì ạ cùng giang vô ý ý quan hệ trong đó đâu. Tốt ta, vô chi là một niềm hạnh phúc, có đôi khi vẫn là không phải biết tương đối tốt. Hắc <cười> hắc. 16 chương 844, nguy hiểm nữ yêu gì ế ỉ. Một nhóm người đi tới tiên cung trong địa lao, nơi này giam giữ lấy đều là vô cùng nguy hiểm tội phạm, bởi vì phạm vào nghiêm trọng tội ác, nhưng là tội không đáng chết. Lúc này liền cần nuốt lại, thời gian sử dụng ở giữa đến khoan dung tội của bọn hắn. Nói như vậy, bị bắt vào tới liền đường nghĩ đến đi ra trên cơ bản không có khả năng, trừ phi là cố ý bị bắt vào đến, sau đó dùng thực lực cường đại đi phá hư tiên cung ma pháp cấm chế, bằng không mà nói là không có cách nào chạy đi. Nơi này cấm chế sẽ đem giam ở bên trong tủ phạm lực lượng ngăn chặn. đều là thực lực không tính phi thường cường đại, nhưng là lại đặc biệt nguy hiểm tội phạm. Nếu như là nguyền rủa chiến sĩ loại kia, có thể đem thần sấm sùa muốn dưới đất hành hung tồn tại, cái kia liền không có cách nào. đương nhiên nguyền rủa chiến sĩ cũng là cần nhìn người, thực lực nhỏ yếu đạt cấp coi như biến thành nguyền rủa chiến sĩ, cái kia cũng không có mạnh đến mức nào. Những này là chúng ta hơn 100 năm trước bắt vào tới thú nhân tội phạm, bọn chúng tại Alop Huyền Nhất lên phản loạn, một lần thế như trẻ trẻ công thành đoạt đất, nhưng là tại gặp chúng ta Asgat quân đội về sau, đều bị đánh quân lính tăng dã, mấy cái này là chủ yếu nhất đầu mục, hiện tại đã bị bắt vào tới. Tô chỉ vào một cái hình tứ phương gian phòng nói ra, trước mắt là một mảnh kim hoàng sen lẫn ma pháp lưới, đây chính là phòng ngự lợi khí, chạm thử liền có thể khiến người ta đau đến cơm chiều cũng sẽ không muốn ăn cái chủng loại kia. A, thú nhân, có ý tứ a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú nhân đâu. Đúng, các ngươi đã trải qua nhiều như vậy chiến tranh. Có hay không gặp qua gọi là hư linh nhất tộc chủng tộc. Giang Vũ Ý ý bỗng nhiên suy nghĩ cái gì, đó là tại ở bạ sở game khảo nghiệm thời điểm từng tới cả mọ đạ sơ ta, chỗ nào tựa hồ còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ của mình đâu, còn có một người phi thường xinh đẹp ngự tỷ nhà khoa học cổ rện tiến sĩ, có cơ hội mình hẳn là về đi xem một chút. Hư linh nhất tộc. Chưa từng gặp qua, ta ngược lại thật ra tại đồ phổ bên trên thấy qua cái chủng tộc này, rất thân bí, giống như một mực đang lưu lạc, cũng không có cố định chủ sở, tinh cầu của bọn hắn cũng không tại chín đại quốc độ bên trong. Tô nghĩ nghi mới lên tiếng, xem ra xác thực không phải là đang nói láo, đương nhiên Là một cái sổ, ổ đình chi tử, hắn xác thực cũng không cần thiết nói láo, cũng không phải cái đại sự gì. Tô ta, ta cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, không có việc gì, bởi vì ta đã từng thấy qua cái chủng tộc này, cho nên tương đối yếu kỳ. Chúng ta tiếp tục nữa xem một chút đi, các ngươi nơi này có không có loại kia đặc biệt nguy hiểm tù phạm? Giang vô ý kỳ lại hỏi một câu. Ha ha ha, chỉ cần có ta ở đây, những tù phạm này cũng không tính nguy hiểm. Chúng ta đi thôi, kỳ thật những tù phạm này cũng không có có gì đáng xem, đều là một chút trừng phạt đúng tội người. Châu cơ lớn nói, vẫn là trước sau như một tùy tiện à, lúc nào mới học được khiêm tốn một điểm đâu? chẳng lẽ là muốn gặp được nhà thiên văn học rèn mới sẽ trở nên bình thường một chút tốt ta lộc thân câu đúng là tương đối kỳ quái dù sao tác giả khuẩn liền là kỳ quái như thế một người ta đi làm sao đột nhiên bị đèn dưới được rồi không cần để ý những chi tiết này tiên cung địa lao vô cùng phức cổ bất quá cũng không phải rất ngãm nơi này đèn ma pháp đem thông đạo chiếu rọi rất sáng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có tiên cung chiến sĩ đang đi tuần nghiêm khắc tuần sát sẽ không để cho bất kỳ một cái nào tội phạm chạy trốn kỳ thật nói thật trong địa lao thật đúng là không có có đồ vật gì để mắt bất quá ngược lại là có thể gia tăng một cái kiến thức Dù sao có thật nhiều sinh vật ngoài hành tinh là chưa từng gặp qua, có bạch thuật một dạng bạch thuật quái, cũng có nửa máy móc sinh vật, các loại kỳ quái thú nhân, nửa người nửa thú dáng vẻ, có tóc trắng xóa lão già hầm hẽm, cũng có nhìn cùng tiểu học tăng một dạng thằng lùn. Tại sao có thể có tiểu học tăng cùng lão già trong này đâu? Giang vô y thì tò mò hỏi, Người chớ để cho bọn hắn chỗ lửa gạt, lão đầu kia lại ạt thạ tư phạt tinh nhân, là sợ ở rùn người họ hàng gần, am hiểu nhất liền là biến thành người khác bộ dáng, loại này ngụy trang bất quá là một loại bản năng mà thôi. Dù sao ngụy trang thành không có thương hại năng lực lão nhân cùng tiểu hài, là bọn hắn nhất vui lòng sự tình. Không có bao nhiêu người sẽ đối với lão nhân cùng tiểu hải tử có để phòng tâm, đây là một cái phi thường hạng bét chủng tộc. Một bên Tây Dương kiếm thân sĩ An mặc phèn trợ rồ nói ra, gia hỏa này là ba dung sĩ bên trong tương đối ưu nhã một điểm, hoặc là nói là tương đối sẽ khó lạc. Đứa bé kia cũng không là tiểu hải tử, đó là hắc gám người lùn, người lùn có thật nhiều chi nhánh, những này chi nhánh bên trong trong đó một loại rất ưa thích sử dụng hắc gám phép thuật, có phi thường đáng sợ sức chiến đấu cùng cố chấp ý nghĩ, nhiều khi sẽ chế tạo ra một trận có thể hủy diệt tinh cầu tai hại. Tại chín đại quốc độ rất nhiều nơi, cũng không có giống người dạng này cường giả bảo hộ có đôi khi chỉ có thể dựa vào tiên cung trợ giúp nhưng là chín đại quốc độ thật sự là quá lớn một cái khắc mập mạp người lùn buồn sụt nói ra hắn lúc đầu cũng là một cái tộc người lùn trên thực tế ba dũng sĩ liền là chọn lựa tương đối tự mình tiên cung từng cái chủng tộc người nội bẩm đến là vì cùng sổ trở thành bằng hữu từ đó có thể giúp đối phương leo lên vương vị lời nói này giang vô ý liền có chút kinh ngạc bởi vì thế mà lại còn có người lùn loại sinh vật này cảm giác càng ngày đến càng kỳ huyễn nếu là hệ là biết khẳng định sẽ tự nhạo mình tiểu lão công cái này có cái gì kỳ quái đâu nàng chinh chiến chín đại quốc độ thời điểm có cái gì chưa từng gặp qua so núi còn cao hơn viễn cổ cự nhân đều nhìn qua, hơn nữa còn có ổ liềm tù bên kia họ hàng, các loại cự nhân titan. Nguyên lai like là dạng này, đa nguyên vũ trụ thật đúng là một cái rất thú vị địa phương. Có lẽ hẳn là thêm ra đi đi đi, không phải đợi chồng gà. Giang vô y thì thản nhiên nói, còn thật sự có loại nói đi là đi lữ hành suốt động đâu. Ha ha, nếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể đi chung với ngươi, chín đại quốc độ nhất định sẽ tốt vô cùng chơi. Có rất nhiều ngươi chưa từng gặp qua sự tình cùng chủng tộc, cũng có rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Châu cười ha ha nói, hắn nhưng là coi ashgat là lập gia đình, thân làm một cái vương tử liền muốn thể sống chết bảo hộ lấy mình triệu lý triệu quê hương đây là một loại sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm một đoàn người tiếp tục hướng trong địa lao đi đến đống nhiên tại một cái đơn độc trong phòng giam thấy được một cái cực nó mỹ lệ nữ nhân hỏa hồng tóc ngắn mỹ lệ dung mạo tựa như một chỉ hồ ly tinh một dạng mang giày cao gót lộ ra phi thường cao gầy nhìn thấy có người tới đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn xem người bên ngoài giống như dáng vẻ đáng yêu nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra rất xinh đẹp ô ngươi thế mà không có đem nàng mang về mình hưởng thụ giang vội y treo kẹo nói đồng thời cũng cảm thấy mình bị kinh dị một cái Đừng, ta cũng không thích dạng này. Đây là nữ yêu gì ấy, ấy, vô cùng nguy hiểm một nữ nhân. Từng tại tiên cung ma pháp đoàn bên trong đảm nhiệm qua ma pháp sư, thậm chí đưa tới không ít tiên cung chiến sĩ vì nàng tranh giành tình nhân. Tô phi thường nghiêm túc nói, hắn thật đúng là không thích này chủng loại hình nữ nhân. 16 chương 845, kinh hiện tàn năng. Liên một cái ma pháp sư mà thôi, không có có cái gì kỳ quái đâu đi, chẳng lẽ nàng làm chuyện gì xấu sao? Một nữ nhân nhìn không đến mức ca. Giang vội ý nghĩa nghi ngờ hỏi, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác có chút lạ lẫm. Lại có chút quen thuộc rắn vẻ, mình là nhớ kỹ chưa từng gặp qua nàng, nhưng là thế nào cảm giác trước kia nghe qua đâu. Nàng không chỉ có là một cái ma pháp sư, vẫn là một cái nữ yêu, là tinh linh nhất tộc tộc nhân. Về sau có một ít chi nhánh, được xưng là nữ yêu nhất tộc, cái kia một chủng tộc, toàn bộ là Mỹ lệ vô cùng nữ yêu, cực kỳ lâu mới có thể xuất hiện một cái, mỗi một cái đều là hại nước hại dân Mỹ nhân tuyệt thế. Trước mắt cái này liền là nữ yêu gì ấy, nàng đã từng kích động qua học tộc nội chiến, muốn cướp đoạt vương vị thậm chí đã dẫn phát tinh linh nhất tộc hạo kiếp về sau tinh linh nhất tộc hướng ảm gạt cầu viện, tổn thất rất nhiều tiền cung chiến sĩ mới ổn định thế cục, đồng thời đem cái này chủ sử sau màn bắt lại. Lần này nói chuyện giải thích là vị cuối cùng thời khắc duy trì nghiêm túc biểu lộ núi cự nhân hổ gẳng, hắn chỉ là so với người bình thường cao một chút điểm, đại khái một mét tám dáng vẻ. Cũng không phải là cự nhân đều là phi thường cao lớn, lộ kỳ cũng là cự nhân, cự nhân chi nhánh bên trong lộ phi cũng không có thấy đối phương có cao lớn, thậm chí so sánh sủa tới nói còn có chút gầy yếu. Giang vô ý như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh nữ yêu nhất tộc. Hắn cuối cùng là nghĩ tới, ở nơi nào thấy qua, 757 là tại án xỉ ẩn văn tàng thư bên trong, cũng có được hơn một giờ nguyên trong vũ trụ ghi chép. Chín đại quốc độ ra đời vô số cường giả, cũng có vô số sinh linh chủng tộc. Tại chín đại quốc độ bên ngoài là mênh mông vô cùng đa nguyên vũ trụ, chín đại quốc độ rất lớn, đem so sánh đa nguyên vũ trụ mà nói, chẳng qua là một cái nhỏ bé không thể lại nhỏ bé bụi bằng mà thôi. Nói như vậy, nàng sắc thực rất đáng sợ, cũng rất mỹ lệ. Hẳn là rất biết am hiểu dùng mỹ mạo đến kích động nam nhân nữ yêu đi, nữ yêu đều là cái dạng này sao? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, cũng không phải là, cũng có nữ yêu là vô cùng tốt nữ yêu trời sinh thực lực liền rất cường đại, đi qua rèn luyện về sau sẽ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có thể làm bên trên tinh linh nữ hoàng. Bất quá gì e ỉ bản sự là mỹ hoặc nam nhân phục tổng vô điều kiện mệnh lệnh của nàng, cường đại nhất thời điểm, toàn bộ binh đoàn đều sẽ bị nàng nói mê hoặc là phi thường nữ nhân đáng sợ. Chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này dừng lại thêm, đây là một cái vô cùng nguy hiểm nữ nhân, cho nên đơn độc giam giữ. Nếu có cái khác tù phạm gần ở chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ mình va chạm phòng ngự ma pháp lưới tự sát. Tô biểu lộ nghiêm túc nói, làm một cái chiến, cờ rơi ép cờ, sĩ, hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn cũng không thể miễn dịch tâm linh ma pháp ảnh hưởng. Tất cả mọi người ở đây đều không thể miễn dịch loại này thần kỳ, không có dấu hiệu nào khống chế tinh thần, chỉ có Giang vô ý thì một người có thể không sợ hãi. Rất đơn giản, bởi vì trong óc của hắn còn có mẹ xạ tinh thần kết nối, còn có một cái thần bí khó lường báo thù nữ thần nở mẹ muốn khống chế hắn, trước qua nở mẹ sis một cửa ải kia a liền xem như không hoàn toàn hình thái nở mẹ sis sức chiến đấu đều là bạo tạc, trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể khống chế nàng. Phải biết người ta trước kia thế nhưng là đang nguyên vũ trụ nói một không nữ thần, có lẽ còn sẽ có nó sự cường đại của hắn tồn tại. Bất quá thật đúng là không nhiều, dù sao chưa từng nhìn thấy nữ yêu gì e tỳ ngược lại là hào hứng giạt rào nhìn xem giang vô ý tỳ bóng lưng rời đi trực giác của nàng nói cho nàng cái này nam nhân có lẽ có thể lợi dụng một chút đợi tại địa lao bên trong hiển nhiên không phải một chuyện rất vui thích ngoại trừ cái kia không việc làm bên ngoài lười biếng lại không giống làm việc chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết nhân viên nhà tản như vậy ngồi tù liền là lựa chọn tốt nhất khoan hay nói thật có gặp được dạng này kỳ hoa nhân vật trên đường đi lại tiếp tục nhìn một chút tựa hồ liền không có phát hiện cái gì đặc biệt lợi hại chủng tộc sinh vật ngược lại là thấy được có thụ nhân tồn tại những này thụ nhân là chuyện gì xảy ra Bọn chúng đã bị tà năng ô nhiễm. Đó là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Chúng ta tại chín đại trong quốc gia đều không có phát hiện qua. Như trước kia nói nhìn thấy không đồng nhất dạng. Đây là một loại phi thường thần bí năng lượng, vô cùng nguy hiểm, có khuyết tán phóng hiểm, sẽ dẫn đến mảng lớn thổ địa khô héo. Cho nên chúng ta liền đem bọn hắn bắt trở lại. Tôi giải thích một chút, đương nhiên hắn không biết là những này tà năng cũng là ma pháp sư nhóm ưa thích nghiên cứu năng lượng, đó là thuộc về ác ma năng lượng nơi phát ra thứ nhất. Giang vô y ý nhìn thấy về sau có chút như có điều suy nghĩ, bởi vì tại loại này tà năng bên trong, hắn cảm thấy một loại năng lượng đặc biệt, thuộc về tinh hồn titan nhất tộc năng lượng. Không biết là ai đây này, giống như trong trí nhớ cũng không có tà ác như vậy Titan mới đúng, thật sự là kỳ quái. Nói đến tinh hồn Titan, Giang Vô Y lại nghĩ tới cái kia tràn ngập hoang dã khí tức Mỹ Lệ ngự tỷ, sinh mệnh giao phó người hải ân ạ. Không biết đối phương hiện tại qua như thế nào đây, có cơ hội thật muốn gặp một lần nàng, Mỹ Lệ nữ nhân luôn luôn để cho người ta khó mà quên, liền cùng cái kia nữ yếu dị Ellie mở dạng. Cơn tối là cùng sở cùng một chỗ ăn, rất khó được cùng sồ người một nhà ăn cơm. Phú lý gì a ngược lại là phi thường chú ý hình tượng của mình, làm Asgard tiến hậu, nàng biểu hiện phi thường đoan trang nhũ nhã luôn luôn mang theo một loại yêu nhã khí chất. Tôi liền cùng Giang vô ý thì không sai biệt lắm, đều là phong quyển tàn vẫn quét sạch, tựa hồ có chút bị đói bụng một tháng chưa ăn cơm dáng vẻ. Các ngươi a, ăn chậm một chút, lại không có người cùng các ngươi đoạn, ăn nhanh như vậy, liền cùng đánh trận một dạng. Chậm một chút, không đủ, lại để cho người đi làm. Chậm một chút, uống nước a. Phú Lý gì ạ cười cười, đôi mắt đẹp luôn luôn trong lúc lơ đễng nhìn xem Giang vô ý, ấy. người tiểu nam nhân này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ha ha, ăn cơm liền muốn nhanh, ăn nhanh mới có thể ăn nhiều. Giấu cười to một tiếng, tiếp tục can quét. Đối nhìn ngược lại là biểu lộ rất vui mừng, dù vẫn là cùng hắn lúc còn trẻ một dạng a, thật không hổ là hắn thân như tử. Mà Lộ Kỳ thì là có chút không tại trạng thái, buổi sáng hôm nay mới biết thân phận chân thật của mình, tự nhiên là không có cái gì tâm tình. Muốn cải biến loại trạng thái này, còn cần thời gian, mình cũng muốn mở mới được. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là không nghĩ tới về sau sẽ làm sao phát triển, dù sao Lộ Kỳ cũng không tính là quá xấu, đến lúc đó coi như không phải Lộ Kỳ mang theo tâm linh bảo thạch sâm lấn gạ, vậy cũng sẽ có cái khác dẫn đường đảng. Cùng phong bị Lộ Kỳ, còn không bằng thật tốt quên bảo hắn, để hắn gia nhập Adventurer, trở thành một cái siêu anh hùng à vì cái gì hảo tâm như vậy, không giống như là lao sói xám phong cách. nói nhảm, không nhiều một chút siêu anh hùng, hắn có làm sao đi lười biếng đâu, không lười biếng, làm sao có thời giờ đi cùng tiểu tỷ tỷ A, đại tỷ tỷ loại hình hẹn họ ăn cơm đâu, bảo vệ hòa bình thế giới, không có ý tứ, có nhiều như vậy siêu anh hùng, thật đúng là không tới phiên hắn, vẫn là an tâm khi một đầu cá ướp muối A. 16 chương 846, gặp gỡ nữ yêu gì ế đi ế. Sau khi trở về phòng, Giang vô ý để bày ra một cái huyễn ảnh kết giới, chỉ cần có người tới, liền sẽ phát hiện hắn đang xem lấy ma pháp thư tịch, uống vào hồng trà dáng vẻ. Mà tình huống chân thật là hắn thông qua được không gian tọa độ định vị, đi tới nữ yêu dĩ e li phòng giam bên trong, đồng thời thuận tiện bày ra một tầng huyết tượng, thoải mái ngồi tại yêu diễm dĩ e li ở trước mặt, Giang vô ý e rất không khách khí xuất ra một điếu thuốc lá đốt lên, đắc ý rút một cái, nói một chút chuyện xưa của ngươi, ngươi hôm nay muốn muốn nói với ta cái gì, hiện tại có thể nói, không cần lo lắng, phía ngoài tiên cung chiến sĩ không nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì, cũng nghe không được chúng ta đang nói cái gì, đẹp nổi lên, để cho người ta kinh diễm vô cùng dĩ e ngược lại là không có sợ hãi, nam nhân. Ở trong mắt nàng bất quá là cấp thấp, tùy thời có thể đem ra hy sinh sinh vật mà thôi, tổng là nghĩ đến chiếm hữu nàng, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công qua, thậm chí còn vì thế đưa song sinh mệnh, thật sự là thật đáng buồn đâu. A ngươi vật này tựa hồ rất thú vị đâu, có thể cho ta thử một chút sao? Ngươi có rượu không, ta muốn uống hai chén, chuyện xưa của ta rất dài, ngươi thật muốn nghe sao? Hay là chuẩn bị làm chút gì đâu? Cái kia chớp chớp đôi mắt đẹp tựa hồ mang theo một loại ma lực kỳ dị, để cho người ta nhịn không được trầm mê tại nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trong, sau đó cam tâm tình nguyện vì đó chỗ tù binh, trở thành dưới quần của nàng chi thần. Vì nàng sông pha chiến đấu, sông pha khói lửa. Giang vô ý, ý bây giờ cũng không phải đối tinh thần ma pháp không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự mới. Những năm gần đây, vô luận là cùng chat lơ thảo luận bên trong, vẫn là sụp ghi ẩn xạ tạ liền chuyển thụ. Hắn không thể nói rất biết khống chế người khác, nhưng là hoàn toàn phòng ngự vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Giang vô ý cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương biểu diễn. Mày may may thợ ơ, tựa hồ còn có một chút chế giễu ý tứ. Liên cùng một con hổ đang nhìn dương nhan muốn vớt, lấy hổ quyền hổ tự một dạng. Biểu diễn xong sao? Đừng ngừng a, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Năng lực của ngươi rất có ý tứ, không tệ a đây là ngươi chủng tộc thiên phú năng lực sao? Diệp Diệp đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến đổi mấy lần hào quang, tựa hồ năng lực của mình đối với đối phương tới nói một chút tác dụng đều không có kỳ quái làm sao có thể? mình thế nhưng là từ trước tới nay cường đại nhất nữ yêu, nếu như không phải là bởi vì những cái kia đáng chết đáng giận nam nhân tố hạng mình dung nhan tuyệt mỹ, đã sớm là một cái tinh linh nữ vương, làm sao có thể? ngươi thế mà một điểm ảnh hưởng đều không có nhận, a a thật có ý tứ, ta thật đối ngươi cảm thấy rất mãnh liệt hứng thú, ngươi có rượu không? ta có cố sự ba Giang vô ý kia rất tự nhiên búng tay một cái. Bộ dáng vô cùng tiêu sái, phối hợp siêu nhiên thượng cổ tôn giả khí chất còn có nụ cười xấu xa, tuyệt đối sẽ để nữ hài Tử Lâm vào địa ngục. Búng tay qua đi, tại không có vật gì phòng giam bên trong, lập tức xuất hiện ghế sofa, bàn trà, cùng một bình 200 năm phần rượu nho cùng hai cái tinh xảo cờ rít tổ chén lớn rượu. Ji .E. Yi nhìn một chút bỗng nhiên xuất hiện ghế sofa, còn làm đi lên, cảm giác rất không tệ đâu. hiếu kỳ nói, ngươi đây là ma pháp biến đến ra, vẫn là lợi dụng không gian nguyên lý, đem độ vật hảo hảo thu về về sau lần nữa thả ra. Ma pháp cũng không tệ lắm, rất nhiều tiên cung ma pháp sư đều mạnh hơn. A a, còn không biết tên của ngươi đâu. Ngươi là à s gạt người sao? Rất trẻ trung nha, ta trước kia còn thật chưa từng gặp qua ngươi. Nói xong cũng không có chút nào sợ người lạ, tự mình cầm lấy rượu nho rót một chén, đắc ý uống. Cái biểu tình kia tựa hồ rất hoài niệm dáng vẻ, thật lâu mới tham thẳm thở dài một cái, thật là đẹp vị rượu đỏ. Bao lâu không có uống từng tới rượu ngon như vậy? Ngươi rất không tệ, đã ngươi đều đến đây, như vậy ta vẫn là tự nhiên giới thiệu một chút đi. Ta gọi gì e y ấy? Kỷ đệ Tam Nguyên nữ yêu tri vương. Ngươi đây, Anh Tuấn Nam nhân, ngươi tên gì vậy? Di e. e. e. vừa cười vừa nói, nhất tiểu bách bị xình, nói chính là như vậy một nữ nhân a. Giang vô ít thì thật đúng là rất ít gặp đến có thể để người ta như thế kinh diễm nữ nhân, tự mình các lão bà khí chất đều vô cùng đặc thủ, giống ở nơi hồ mạn đi ạ nà cùng nữ sụt mạn cả dạ tư thế hiên ngang, hồ phê lì ạ cùng xin thị ạ nữ cường nhân, ạn xì ẹn văn gia thiếu liên quan, khiêm bố lì tạ nữ vương phong phạng, xả dạ Aji nu hiền lành cùng hệ lạ kiêu ngạo mà vương khí chất. còn giống như thật không có loại này cùng hồ ly tinh một dạng để cho người ta cảm thấy có chút không đứng đắn kinh diễm. Muốn lúc trước, Giang vô ít thì cũng sẽ không tìm nữ nhân như vậy làm lão bà, bởi vì thực sự không cách nào tín nhiệm, nói không chừng ngày nào liền bay tới một đỉnh tha thứ mũ đâu nữ nhân như vậy làm bạn gái có thể, làm vợ coi như xong. Ta đây gọi là Giang vô ý hề, gạ thượng cổ tôn giả, ngươi đoán chừng là chưa nghe nói qua ha? Diễu Nhi bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp, vừa cười vừa nói, các ngươi gạ thượng cổ tôn giả không phải một cái tên là ăn xỉn ăn vặt nữ nhân sao? nhớ kỹ lần trước nàng trở thành thượng cổ tôn giả về sau, còn tới qua gác, khi đó vẫn là ta tiếp đãi nàng đây này. làm sao vậy? nàng đã không đảm nhiệm thượng cổ tôn giả sao? côn vợ ở, Giang vô ý ngược lại là không nghĩ tới đối phương thế mà lại nhận biết dạn xỉn ăn vặt, hơn nữa nhìn tới đây mặt mình không biết sự tình tựa hồ vẫn rất nhiều a. Ngươi biết tản sĩ ẹn vân a nàng đã không làm thượng cổ tôn giả rất nhiều năm, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức đâu. Ngươi trước kia là tiên cung ma pháp sư, ta ngược lại thật ra gặp qua một cái cùng ngươi một dạng, ưa thích dùng tâm linh năng lực khống chế nữ nhân. Diễm gái e. e. lại chớp chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ đặc biệt ưa thích làm động tác này, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nam nhân đều thích xem đến nàng cái biểu tình này. Nguyên lai like ngươi tân tấn thượng cổ tôn giả, khó trách thực lực mạnh như vậy. Ngươi nói người kia là một nữ nhân đúng không? Cái này lại để giang vô ý thì hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ đối phương biết đến thật nhiều. Có dạng này kiến thức một nữ nhân như thế nào lại biến thành phần hạ tu đâu, thật là khiến người ta kỳ quái, chẳng lẽ là mình tự nguyện bị bắt vào tới. Đúng vậy a, ngươi còn có thể đoán được nàng là ai chăng? Di ệ nghĩ nghĩ, nếu như là chín đại quốc độ bên trong, tựa hồ không có nhiều ít, liền hỏi, vậy phải xem nhìn là ai, thiên hậu phủ lý gì ạ có thể cảm ứng được một người nội tâm biến hóa, nhưng tựa hồ không có khống chế lòng người năng lực. Mà có thể khống chế lòng người, liền cũng chỉ có yển phi tỷ lệm bên trong tâm linh bảo thạch có thể làm được, viên bảo thạch kia ở nơi nào không có ai biết, người biết cũng đã biến thành đối phương khôi lỗi. Nếu như là nam nhân mà nói, cái tia thật không dễ đoán đo, nhưng là nếu như là nữ nhân lời nói cũng chỉ có bờ lách rõ ở bên trong sụp ghi ẩn xạ tạ lỉn có thể làm được. Ba ba ba. Giang vô ý ghi đại lực chống đường, vừa cười vừa nói, không tệ không tệ, rất tinh diệu phân tích, xem ra ngươi biết sự tình thật đúng là không thiếu. Ngươi đáp đúng, ngươi rất thông minh. Ta đang nghĩ, ngươi thông minh như vậy một nữ nhân làm sao lại bị giam ở chỗ này đây? Bởi vì tại chín đại trong quốc gia không có có chỗ nào so àt gạt địa lao càng thêm an toàn. ở chỗ này liền xem như tinh linh vương cũng không thể tiến đánh tiến đến. Ta ở chỗ này sẽ phi thường an toàn. Diệp Lôi cười cười, nói ra ý nghĩ của nàng. Sự thật chứng minh nàng là chính xác. Ở chỗ này ngoại trừ mất đi một điểm chỉ có bên ngoài, đúng là chỗ an toàn nhất. 16 chương 847, thế giới tinh linh bí mật. Ngươi có rất nhiều cựu nhân không? Cần trốn ở Arsgar trong địa lao. Bọn hắn nói ngươi nhắc lên một cuộc chiến tranh, kém chút hủy diệt một cái tinh cầu. Ta biết bất cứ chuyện gì đều là sự tình ra có nguyên nhân, nguyên nhân cùng ta chia sẻ một cái chuyện xưa của ngươi sao? Giang Vô y hỉ rất ưu nhã cho đối phương rót một chén rượu, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng một đại mỹ nữ uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, cũng coi là không sai giết thời gian phương thức. Rất đơn giản bởi vì Nặc Nhiều Vương quốc quốc vương phí nạp đa khải hạ chúng ta nữ yêu nhất tộc Dung Mạo, muốn để cho chúng ta toàn bộ người đều gả cho hắn. Cái này tự nhiên là không thể nào, thế là hắn liền tiến đánh chúng ta nữ yêu nhất tộc, chúng ta nữ yêu nhất tộc thực lực cũng không mạnh, mà là nói là một chủng tộc, kỳ thật cũng liền bảy tám người mà thôi. Có thể có tư cách trở thành nữ yêu độc cũng không nhiều, cũng đại biểu cho nữ yêu hi hiu. Ngoại trừ công đánh chúng ta nữ 75 bảy yêu nhất tộc bên ngoài, còn đem chúng ta thánh địa đều hủy diệt, đây là diện tộc kưu hận. Thế là ta liền mê hoặc tất cả Nặc Nhiều Vương quốc đệ nhân, phát khởi tiên công, đem cái này vương quốc cho là đồ. Vốn là sắp thành công rồi, ai biết Asgard người thế mà tới, thế là ta cũng liền thất bại, vì không nhìn tới cái kia xấu xí buồn nôn tinh linh vương, ta liền trực tiếp bị bắt vào tới, ở chỗ này nhưng không có bất kỳ người nào có thể đem đáng ghét cứu ra, trừ phi là kỳ hạ đến. Diệ kia e tựa hồ phi thường lạnh nhạt nói, nói một cái không liên quan tới mình sự tình, may may nghe không đến bất luận cái gì cừu hận ngư khí. Cái kia tộc nhân của ngươi đâu? Giang Vô y thì tò mò hỏi, chẳng lẽ Asgard làm chính đại quốc độ chủ nhân, nhưng vẫn không có rảnh cả ngày muốn đi bình định, tình cảm đều là phía dưới những cái kia vương quốc thế lực cuối cùng sẽ có các loại a thiếu thân xuất hiện hắn cũng coi là minh bạch, vì cái gì lộ kỳ tại trục xuất Odin về sau, hắn chọn mặc kệ chín đại quốc độ sự tình, bởi vì cái này căn bản chính là một loại vô giải tuần hoàn, ưu ác tính tồn tại, liền sẽ một mực có các loại vấn đề, lại không thể đi tiêu diệt bọn họ, nói thế nào cũng là phụ thuộc lấy Asgard thế lực, nếu là diệt bọn hắn không chừng sẽ xuất hiện đại quy mô hơn phản loạn. Các nàng thiêu đốt sinh mệnh lực, đem phần lớn nặc nhiều độc đều nổ chết rồi, thành công đem nặc nhiều độc cho phân liệt. Ji E thì thản nhiên nói, tựa hồ vẫn rất tự hào. Thật đúng là tiếc nối cùng bị thương. Như vậy xem ra, người đại thủ đã trả thù xong. Giang Vô Ý lại hỏi, muốn thu phục nữ yêu gì E vậy thì nhất định phải biết đối phương muốn cái gì, mình có thể hay không thỏa mãn đối phương, hơn nữa còn phải có thực lực cường đại, làm cho đối phương không dám tùy tiện muốn ra cái gì tiểu động tác. tốt nhất là mỗi ngày mang theo, để nàng không có cơ hội cùng khí lực muốn những chuyện khác. không chỉ cần đặc nhiều vương quốc tinh linh vương phí nạp đa bất tử, giữa chúng ta thủ liền còn không tính xong. những người khác chết rồi, cũng chỉ là thay cái kia không dùng phế vật đi chết mà thôi, căn bản cũng không có bao lớn giá trị. ngươi là hệ lạ trợ vu, mặc dù Asgard người đã quên đi hệ lạ tồn tại, đáng thương nhỏ bé người căn bản cũng không biết hệ lạ đáng sợ. Ngươi có thể trở thành hệ lạ trượng phu, vậy đã nói rõ ngươi nhất định vô cùng có bản lĩnh. Chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Ji E phi thường tự tin nói, cái kia bộ dáng liền cùng một mực tính toán mười phần khôn khéo phốt một dạng. Giao dịch gì? Giang vô Ý liền ngược lại là không có quá kiêu ngạo, tựa hồ mỗi một nữ nhân đều cho là mình là hệ lạ trượng phu liền phi thường bình quang một dạng. Ta dọa, kỳ thật hẳn là hệ lạ có mình dạng này, trượng phu mới hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Ngươi trợ giúp ta báo thủ, ta làm nữ nhân của ngươi thế nào? Ji E nói xong còn rất mị hoặc nháy mắt mấy cái, tựa hồ có loại điểm đạm đáng yêu lại phi thường kinh diễm dáng vẻ. Cái dạng này xác thực rất hấp dẫn nam nhân ánh mắt cùng chiếm hữu cảm giác. Bất quá Giang Vô Ý ỷ cũng không phải tác giả khuôn loại kia gặp được nữ nhân xinh đẹp liền đi không được đường độc thân gâu, hắn nhưng là có vợ người. Mỗi một cái lao bà đều là thanh xuân lệ, đẹp nổi lên, cái nào cũng có thể một mình đảm đương một phía nữ công nhân. Làm sao lại mắc lừa đâu, bất quá khi thành niềm vui thú tới chơi chơi cũng là rất không tệ. Thật có lỗi, ta không có hứng thú, ta thích đều là nghiêm chỉnh nữ nhân, không đứng đắn nữ nhân ta luôn luôn sẽ không đụng. DiỆ dĩ tựa hồ có chút kinh ngạc đối phương có thể kháng cự mỹ lực của mình, phải biết toàn bộ chín đại trong quốc gia. Có thể kháng cự mình mị lực nam nhân không có mấy cái, tôi đỉnh tính một cái, vua người lùn ngại thôi cũng coi như một cái, cái khác giống như rất thiếu đi, trừ phi là loại kia không thích nữ nhân nam nhân. Bất quá sau đó cũng là một trận tức giận, nàng sắc thực thiên phú liền là mị hoặc, nhưng là nàng cũng không phải nữ nhân tùy tiện, truy cầu nàng nam nhân đều bị mê thần hồn điên loạn, nơi nào sẽ biết mình làm cái gì, coi như để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lầu, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Lập tức gì ệ e, ỉ e, một trận tiểu hừ nói ra, "Hừ, ta cũng không phải nữ nhân tùy tiện, còn không, có nam nhân có thể độ ta." Bọn hắn cũng không sướng, ngươi cho rằng ngươi cũng sướng sao? Ta chỉ bất quá muốn tìm một cái thế lực cường đại giúp ta báo thù mà thôi, ta không có gì có thể nỗ lực, chỉ có chính ta. Đồng tộc tử vong cự hận, ta không có khả năng đem thả xuống. Nếu không phải nhìn ngươi còn thật sự có tài, cũng là một cái nhân vật, ta mới sẽ không cùng ngươi làm giao dịch đâu, ngươi muốn làm liền làm, không làm thì đi, không cần dạng này đục nhà ta. Lần này ngược lại để Giang Vô Ý kia kinh ngạc, hắn dùng tinh thần lực điều tra dưới, phát hiện đối phương đúng là không thể giả được hàng nguyên đại nguyên truyện, lập tức biểu lộ trở nên phi thường cổ quái. Bởi vì loại tình huống này, nam nhân đều sẽ cho rằng những cái kia xe bus liền là phá hại, nhưng mà chợt phát hiện xe bus Winline là xe cá nhân. Căn bản không có cái khác người dùng qua, cái này rất kỳ quái, cũng lật đổ cho tới nay nhận biết. "Thôi ta, ta xin lỗi. Ngươi đúng là một cái rất tốt nữ hài tử, có thể vì diện tộc mối thù, tận nhịn đến bây giờ. Nói thật ngươi cũng không phải tâm tư đơn thuần nữ nhân, ta đây chẳng qua là đang lo lắng mà thôi." Giang Vô Ý y cũng là lời thật nói thật, hắn tìm nữ nhân, muột không, là tìm tình nhân hoặc là lão bà, khẳng định là tìm những cái kia tam quan bình thường nữ nhân, sẽ không tìm những cái kia không đứng đắn nữ nhân. Những nữ nhân kia coi như gặp dịp thì chơi còn có thể, cái này cần muốn mang về nhà, vậy liền miễn cho. Zi Yi bật cười một tiếng rất kiêu ngạo năm. Hai ngồi ở trên ghế salon, bày làm ra một bộ nữ vương hẳn là có dáng vẻ, rất khinh thường nói, chẳng lẽ đường đường một cái thượng cổ tôn giả ngay cả điểm ấy tự tin đều không có sao? Yên tâm, ta cũng biết cái gì gọi là chính tiết, ta cũng không muốn bồi tiếp đến không hết không quen biết dơ bẩn thú nam nhân. Nếu như ngươi giúp ta báo thủ, ta nhất định toàn tâm toàn ý đi theo ngươi. Nếu như ngươi không tin, chúng ta tới đó định một cái khế ước tốt, cứ như vậy, vậy cũng không cần lo lắng không giữ lời hứa. Giang Vô Ý liền ngược lại là biết khế ước sự tình, khế ước chưa làm ma pháp khế ước cùng linh hồn khế ước, đều là loại kia vận dụng lực lượng đặc biệt chế tác mà thành. Nếu như bất kỳ bên nào trái với, vị kia khế ước liền sẽ tự động có hiệu lực. Để trái với khế ước người biết cái gì gọi là không giữ lời hứa hậu quả. Bất quá ký kết khế ước, vậy liền mang ý nghĩa cần thực hiện khế ước bên trên điều. 16 chương 848, khi thần vương liền không có đơn giản. Khế ước thì không cần, ta tin tưởng ngươi, điểm ấy tự tin ta vẫn phải có, không có người có thể dựa dẫm vào ta đào tẩu. Mặc kệ là địa ngục vĩ độ mềm phì sở tổ ba huynh đệ vẫn là chiều không gian tối lãnh chúa đoạn mạt mù đều không đủ coi là sợ. Ta lại trợ giúp ngươi, mà ngươi cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ha ha, cần ta trợ giúp ngươi ra ngoài sao? Giang vô y thì thời mợ cười lớn, cả người tràn đầy tự tin mãnh liệt. Tự tin nam nhân là có mị lực nhất, thứ mà lại còn là một cái thực lực phi thường cường đại thượng cổ tôn giả. Diễu y nhìn xem Giang vô y thì cái kia anh tuấn bộ dáng, trong lòng đều có chút phù phù phù phù nhảy. Đây là trước kia thật không có gặp qua. Quả nhiên nam nhân trẻ tuổi liền là tốt đâu, coi như tựa hồ mình còn chiếm rất lớn tiện nghi. Không cần, ngươi thật coi là nơi này có thể vây khốn ta sao? Ta trước kia cũng là tại tiên cung ma pháp đoàn bên trong đợi qua, khi đó len lén nghiên cứu trong địa lao cấm chế, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể ra ngoài. Cho nên ngươi phải cố gắng dám đảm. Không phải ta thế, nhưng là sẽ chạy mất." Nói 23 xong còn rất nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Diệe kia thuộc về loại kia phi thường tinh minh nữ nhân, cùng đến nữ hoàng ở trên đảo cho Giang vô ý, ý khi thê tử trí tuệ nữ thân ắt đen làm một dạng, đều là loại kia hiểu được lợi dụng mình ưu thế nữ nhân. Bất quá lại vô cùng nắm chắc khoảng cách, để những người theo đuổi kia ăn không được, hắn đến nghiến răng lại không thể làm gì. Tinh minh nữ nhân nhưng sẽ không tùy tiện nỗ lực, khẳng định sẽ treo giá, nhìn thấy có hy vọng có thực lực cùng tiềm lực chất lượng tốt cô mới có thể đầu tư, liền giống bây giờ thấy rằng vô ý đi mở rộng. Ngươi nhưng chạy không thoát. Đúng, ngươi là nữ yêu. Như vậy ngươi sẽ thúc đẩy sinh trưởng thực vật loại hình sao? Đến lúc đó ta hữu dụng chỗ. Cụ thể là cái gì? Giang vô ý nhưng không có nói. Hiện tại cũng không phải là nói thời điểm, cũng không cần thiết cùng đối phương nói. Diễu đại rất kiêu ngạo gật đầu. Đó là đương nhiên, sẽ không thực vật ma pháp không thể trở thành một tên kiêu ngạo nữ yêu. Ta đoán một chút nhìn, ngươi có phải hay không chuẩn bị tại trên địa bàn của ngươi cả một cánh rừng đi ra? Ha ha, nếu như là cái này một chút, cái kia giao cho ta hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần có thực vật hạt giống, ta liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cánh rừng, còn có thể lợi dụng thực vật đến tiến hành phòng ngự. Được rồi, nói xong rồi, chờ ngươi giúp xong, lại tới tìm ta a." Nói xong rất ưu nhã ngáp một cái, tựa hồ có chút buồn ngủ nữa nha. Mỹ nhân say rượu dáng vẻ thật đúng là đẹp mắt, Giang Vô Y đi thật không có biến thành lao sói sám, bởi vì không phải lúc, hơn nữa còn là tại làm phiền bên trong, thấy thế nào đều có loại cảm giác lạ lạ. "Được thôi, ta đi trước." Nói xong cũng chuẩn bị truyền tống đi. "Chờ một chút, vật này ngươi cầm đi đi, là nữ yêu nhất tộc ma pháp tâm đắc, mặc dù ngươi truyền tống ma pháp rất thần kỳ, nhưng là thi pháp trên kỹ xảo còn có một chút điểm tỉ vết." Tiên cung bên trong ma pháp đoàn nhưng không có dạng này thi pháp ký xảo, cho nên ngươi lần sau phải cẩn thận một chút, không phải phụ lý gì ạ cũng không thể giúp ngươi đánh nghiệm trợ, ô điển thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ phát giác được, trước đó ngươi còn tính là may mắn. Ji Ye nói xong nháy mắt mấy cái, tựa hồ ám chỉ cái gì, rất hiển nhiên, nàng chỉ là thông qua không gian ma pháp ba động liền biết một kiện không tầm thường chuyện lớn. Giang Vô Ý, ý ngược lại là thật bất ngờ, đối phương có thể nói như vậy, vậy liền chứng minh là không có ác ý, thế là rất sảng khoái đem ma pháp tâm đắc cho nhận lấy, tốt, ngươi độ vật ta thu vào, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi hoàn thành chuyện này, sẽ không quá lâu nói xong cũng truyền tống đi mới nhất bản gốc nhìn thấy đối phương truyền tống đi về sau diễm hài mới có lấy lời biếng ổ ở trên ghế salon khấp lại đôi mắt đẹp không biết đang suy nghĩ gì nhưng là ngẫu nhiên móc ra yêu diễm tiểu dung để nàng xem ra càng thêm xinh đẹp cái này thượng cổ tôn giả rất thú vị đâu so một con muốn thú vị à à một cái lao cổ đồng cũng là tâm tư rất xấu rất ngỗng sống nam nhân thật là khiến người ta chởm mong à phú lý gì à ta ngược lại muốn xem xem ngươi cùng hệ là nhìn chúng nam nhân đến ngọn nguồn có bản lĩnh gì ân gả cho như thế một cái tuổi trẻ tiểu họa tử tựa hồ cũng không tệ đâu Aa bên kia, lại đi cho lão nương cầm hai bình rượu ngon tới. Diệp Yệt rất có nữ vương phong phạm chỉ tẩm nói, tựa hồ chỉ là hướng về phía không khí nói chuyện. Không bao lâu liền có trong địa lao bảo vệ tiên cung chiến sĩ đem mặt gạt rượu ngon đưa đi vào, ánh mắt kia có chút mê mang, hiện nhiên là bị không chế. Thật cùng với nàng nói như vậy, nàng đợi ở chỗ này chẳng qua là vì an toàn ý, thuận liền có thể muốn cái báo thủ kế hoạch. Về đến phòng bên trong giang vô y yệt vừa vẫn thấy được phụ Ly Diệu đến đây, không khỏi hỏi, làm sao vậy, lúc này tới, là có chuyện gì không? Phụ Ly Diệu khẽ tuổi nói, là ố đìn để cho ta đến tìm ngươi, hắn có chuyện cần nhờ ngươi hỗ trợ. Ta chỉ là tới truyền lời, ngươi cầm đây là cái gì? Nữ yêu nhất tộc ma pháp thư tịch. Ngươi từ nơi nào lấy được? Rất hiển nhiên, Phú lý gì ạ cũng là nhận biết cái này vốn do phấn hồng thực vật chế tác mà thành điện tịch. Cái này là gì e ỉ giao cho ta, ngươi cũng biết ta. Giang vô ý e ngược lại là không có dấu giếm, bởi vì chỉ cần mình không phải hủy diệt tạc gã, Phú lý gì ạ là sẽ không phản đối mình. Quả nhiên, Phú lý gì ạ như mày có chút lo lắng nói ra, vô ý e, ta biết ta không có tư cách đi quản ngươi, nhưng là gì e là nữ yêu trì vương, bị hoặc năng lực đặc biệt mạnh, ngươi cũng nên cẩn thận. Nữ yêu điển tịch là các nàng truyền thừa chi bảo, giao cho ngươi nhất định là có chuyện để ngươi làm, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Giang vô Ý nghĩ ngược lại là cảm giác rất không tệ, loại lệ ra quả nhiên là một cái thân mật nữ nhân, không có chút nào sẽ 770 đấu kỵ, nữ nhân như vậy mới là thích hợp nhất làm lão bà nha, hắc <cười> hắc, tổ điển ánh mắt cũng thực không tồi. Tiên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Đúng, ngươi biết ập nạp nhiều vương cốt sao? Cái kia phí nạp đa là người như thế nào? Phú lý gì à nghĩ nghĩ, tao mày nói ra, hắn không phải một cái điển hình đều là yêu thích hòa bình. Mà cái kia phí nạp đa tựa hổ vô cùng tàn bạo cũng là một cái thực lực rất cường đại, tinh linh vương đã từng phát động nội chiến để một bộ phận đập rời đi chín đại quốc độ. nếu như không phải vẫn luôn là đúng hạn giao nạp cung phụng, đạt được ás gạt che chở, hắn sớm đã bị quân phản kháng đợi ngã. nếu là dạng này, vậy tại sao còn muốn cho hắn khi tinh linh vương đâu? giang vô ý nghĩa rất ngạc nhiên, trong này có phải hay không có bí mật gì? phú lý gì ạ thở dài một cái, rất bất đắc dĩ nói, bởi vì đây chính là odin muốn xem đến, cái thực lực rất cường đại, nhưng là không phục tùng ás gạt chiêu mộ, cơ hồ đều là mình ở địa bàn của mình trải qua sinh hoạt. Nhưng là ai đều sẽ không yên tâm dạng này thế lực cường đại tại mình trong quốc gia, cho nên Odin cũng là ngầm cho phép nội chiến, để một cái tàn bạo tinh linh vương thống trị, đến thiếu sẽ không đối Asgard tạo thành quá ảnh hưởng xấu, đây hết thệ cũng là vì Azga, Odin cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. 16 chương 849, mang theo phủ Lyji a đường chạy. Quả nhiên, có thể làm thượng cựu đại quốc đội trưởng môn nhân, Odin khẳng định không phải nhìn bề ngoài nhân từ như vậy, trước kia là vận dụng quân đội đi tiêu diệt địch nhân, hiện tại thì là đổi nghề, sử dụng nü lực đến phân hóa địch nhân cùng lại cứ việc tinh linh nhất tộc cũng không có cái gì muốn làm chính đại quốc độ chi chủ hành vi cùng khuyên hướng, nhưng là Ô Điền đã là sử dụng yêu kế để bên trong sông, hoặc là nói chỉ là thêm chút dẫn đạo mà thôi, muốn trách cũng chỉ có thể qua hẹp mình lòng quá tham. Hễ là một mực đối Ô Điền rất khinh thường, đó là bởi vì nàng căn bản khinh thường tại dụng kế mưu đi xử lý sự tình. Mà Ô Điền có lẽ là bởi vì niên kỳ nguyên nhân thực lực giảm xuống, không có làm sơ tráng niên thời kỳ loại kia hùng tâm trang trí, mới sẽ sử dụng loại biện pháp này a cứ việc nhìn tựa hồ không phải rất hào quang, nhưng là làm một cái quốc vương tới nói, Ô Điền làm thật sự chính là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Loại chuyện này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí a giang vô ý thì cũng không muốn quản quá nhiều hiện tại vấn đề là muốn bạn gái yêu gì e thì lấy về nhà như vậy thì nhất định phải giúp nàng bảo thủ đối phương tuyệt mỹ quyến rũ dung nhan là một chuyện so với mỹ nhân giang vô ý càng xem trọng là đối phương năng lực có nàng ở đây về sau nếu là hệ là đến tạm thời trưởng quản đặt gạt cái kia nhất định cần phải có người đến giúp đỡ đánh trận sự tình có thể giao cho nhị nhu lược bên trên sự tình đâu chẳng lẽ bên trên ạt đệ nạ đến giúp đỡ sao nàng thế nhưng là ô liềm buông người cùng hạt thế nhưng là có hai người gạt cho mình không có đánh vậy thật đúng là bởi vì vì tình yêu nhưng là muốn cho Asgard gạt bảy mưu tinh kế đoán chừng hả đệ nã cũng sẽ không làm sao vui lòng a lao bà của mình không thích làm sự tình giang vô y ý cũng sẽ không để các nàng làm cùng lắm thì lại tìm một cái nhân tuyển thích hợp chính là như vậy nữ yêu gì e ý liền làm một cái rất tốt như thần tân cho đại ma vương hệ là khi một cái mưu thần hai nữ nhân tập hợp một chỗ khẳng định sẽ phi thường thú vị nguyên lai like là dạng này Odin làm ngược lại cũng không có gì sai không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính nha chúng ta cũng không có cách nào nói thêm cái gì nếu như không phải tinh linh nhất tộc nội bộ vốn là có vấn đề Như vậy thì tính làm sao châm ngòi cũng sẽ không xuất hiện nội chiến sự tình á tốt, sự tình hỏi xong, chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước bận bịu điểm sự tình khác a. Giang Vô Y y xấu xa nói ra, cùng một chỉ chuẩn bị ăn vụng mỹ vị cừu non láo sói xám một dạng. Phú Lị gì à thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, người này, thật đúng vậy, thật không biết hệ lạ là đối phó thế nào hắn, thật sự là một cái vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi lao sói xám. Trong phòng đi qua bao giờ, mà ngoại giới chỉ là quá khứ 5 phút đồng hồ. Rất nhanh, Giang Vô Y liền rất hắc sắc mang theo Phú Lị Di à chuyện tống đến ổ đỉnh cung điện. Odin vẫn là bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Thời khắc đều là cầm biểu tượng thần vương thân phận cùng nghi. Vô Y Kiệt, ngươi đã đến. Gần nhất tại lãng tư ngươi nhiều sao có một trận phản loạn đang phát sinh. Hiện tại Asgard nhân viên không phải rất sung túc, ta muốn cho ngươi cùng sở cùng lộ ký đi qua bình định. Ngươi liền đi hỗ trợ chiếu xem bọn hắn hai huynh đệ a. A. Chỉ sợ ở trong đó còn có mục đích gì a. Còn có lãng tư ngươi nhiều sao là nơi nào? Giang Vô Y Kiệt đến cũng không có cử tuyệt, đến lúc đó hắn còn muốn đi một chuyến nặng nhiều vương quốc, nhìn xem là tình huống như thế nào, lại tìm một cái con hắc a người đi dò thám đường. Lãng tư ngươi nhiều sao là chín đại quốc độ tít ngoài rìa địa khu, chỗ nào sinh hoạt cùng một chút thực lực yêu đất sinh vật, có cùng nhân loại một dạng sinh vật. Ở nơi nào luôn luôn là chín đại quốc độ liền dễ dàng phát sinh phản loạn địa phương, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta cũng sẽ không ở nơi nào đóng giữ Asgard chiến sĩ. Lần này ngươi đi qua, chủ yếu vẫn là để sờ kích phát tiềm năng của hắn, tốt nhất vẫn là đổi một cái tính tình của hắn. Odin rất khó giải thích nói, vì Sura trưởng thành, hắn cái này người làm cha thật đúng là nhọc lòng a. Cho nên nói vẫn là sinh nữ nhi tốt, nhìn nhìn mình những cái kia nữ nhi, từng cái lại xinh đẹp vừa đang yêu, đã hiểu chuyện lại hiếu thuận, đừng đề cập tốt bao nhiêu. Sinh nhi tử cái gì, cái này tốt hơn theo duyên đi, luôn cảm giác đổi dưỡng một cái kiệt xuất nhi tử sẽ phi thường cảm giác. Giang Vô Ý kia lại là loại kia sẽ không chiếu cố tiểu hài người, cho tiểu hài tử khi bẩm mẫu, hắn mới sẽ không đi làm đâu. Được thôi, cần muốn bao lâu thời gian, ta phải trước tiên phản hồi gã một đoạn thời gian, đem sự tình an bài thỏa đáng, mới sẽ tới. Đúng, lần này đi qua, ta còn chuẩn bị mang mấy cái mẫm gà người cùng đi, thuận tiện để sổ bọn hắn nhận thức một chút, về sau có lẽ sẽ có trợ giúp. Năng lực của bọn hắn còn tính là không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Vô Ý thì thản nhiên nói. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vừa vặn lần này để Chatler cùng Eris đi qua đi dạo một cái, hắc <cười> hắc, Sở Mạn gặp gỡ ạ vẹn trợ không biết có thể hay không rất đặc sắc đâu. Có phải hay không tìm một cơ hội đem Sở Tiêu cho phong xuất đâu? Bị vây ở trong tầng băng cũng trách đáng thương. Thẻ đã bị mình qua đi, Sở Tiêu ngược lại là không có cái gì tiếc nuối, không bằng đi ra hít thở không khí. Không có vấn đề, nếu là ngươi công nhận người, như vậy cùng đi cũng không có vấn đề gì. Tổ tương lai còn cần Minh Hiếu, như vậy sở cùng lộ kỳ liền nhờ ngươi. Tốt, sự tình chính là như vậy. Ôn lúc đầu còn muốn nói điều gì, tựa hồ cùng hệ là có liên quan, nhưng là cuối cùng lại không có nói ra trên thực tế hắn đối hệ là nữ nhi này vừa lòng phi thường liền là sát khí quá nặng đi rất khó khi tốt một cái quốc vương giang vô ý ý gật gật đầu được thôi vậy ta liền đi trước a đúng phú lý gì á muốn cùng một chỗ sẽ gà sao ta có thể cho ngươi dựng một cái xe tiện lợi nói xong cũng bắt đầu triệu hán không gian chi lực chuẩn bị mở ra không gian thông đạo trở về gà, hắn xác thực còn có chuyện phải xử lý gần đây tựa như lại muốn công việc lưu đủ lên lại không thời gian đi cùng các lão bà mở ra du thuyền ở đâu trong biển du ngoạn tốt ta đã chuẩn bị xong chúng ta cùng một chỗ đến gạ đi thôi Odin lúc ta không có ở đây Chính ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính ngươi. Phú Lý Dĩ A lại đối Ố Điển nói một câu, dù sao các nàng, Vương Vương Triệu, là vợ chồng, chỉ là tạm thời rời đi một cái, tự nhiên cần cáo biệt. Yên tâm đi, ta tại tiên cung bên trong sẽ rất an toàn, cũng không có bất kỳ người nào có thể thương ta. Ta kinh lịch chiến tranh vô số, một dạng sống rất tốt. Ố Điển thời mở cười lớn. Đó là bởi vì có ta nhớ, ngươi mới sống đến nay. Phú Lý Dĩ A bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nói xong cũng bị ma pháp trận truyền tống đi bộ. Mà Ố Điển thì là ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, không có chút nào lão bà cùng người khác chạy cảm giác nước mắt, đây là của smac cũ bệ vết tích. Chẳng lẽ khối rủ bịp tạm gã sao? Đây chính là Asgard bảo vật, không thể lưu tạm gạ. Chỉ là thằng danh kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, thế nào mới có thể để cho hắn đem khối rủ bịp giao về đến bảo khố đâu? Tô Đình lặng lặng suy tư một cái, sau đó đối một bên máy bay chiến đấu nói ra, "Đi, giúp ta đem sổ kêu đến, ta có chuyện muốn phân phó hắn." 16 chương 850, hệ lạ ban thưởng. Một trận quang mang về sau, Giang Vô Y cũng phủ lì lý gì ạ liền đi tới rộng lớn bên trong chiến biển, toàn bộ bên trong biển đều là nhà hắn hậu hoa viên. Nói là bên trong biển Kỳ thật liền là một cái cự đại hồ nước mặt, bởi vì diện tích quá lớn, cho nên cứ gọi là bên trong biển, trên bản chất vẫn là một cái hồ nước. Đây chính là thực lực quá nhu bức, cho nên trực tiếp thăng cấp. Hơi sóng lăn lăn mặt biển, theo gió nhẹ treo lên từng đợt gợn nước. Gió hiêm sóng lặng, còn có thể nhìn thấy nơi xa có từng đội từng đội cá heo thỉnh thoảng vọt ra mặt biển, nơi này sinh thái hoàn cảnh cực kỳ tốt. Đều là Atlantana đang xử lý, tại kiến thức qua ạ của màn ô nhiễm về sau, nàng liền kiên quyết không cho phép bên trong biển xuất hiện bất kỳ ô nhiễm rác rưởi, muốn vì Atlantis tộc nhân giữ lại sau cùng một mảnh tinh khiết hải vực. Khi thật muốn nói tinh kiết, ngược lại là Bắc băng dương cùng Nam băng dương hai cái một nam một bắc cực đoan hải vực sẽ phi thường sạch sẽ. Bởi vì chỗ nào cơ hồ không có bóng người, liền xem như có người cũng là trải qua cùng loại với người nguyên thủy sinh hoạt. Ngẫu nhiên sinh ra một chút sinh hoạt rất rưởi, ạ của Mạn tự nhiên liền có thể tịnh hóa rơi. Ô nhiễm loại vật này, liền là tịnh hóa tốc độ so ra kém sắp xếp ô tốc độ mà thôi. Phú lý gì ạ cũng là lần đầu tiên đi vẫm gà, rất kinh ngạc nhìn như thế chỉnh tề hoàn cảnh, nơi này tựa hồ không có chút nào so 667 ạt gạt kém đâu, có chút mừng rỡ nói ra, vô ý đi, nơi này chính là nhà của người sao? rất xinh đẹp rất mỹ lệ so với Asgard cũng không kém bao nhiêu chỉ bất quá ngươi ở nơi đó đâu không phải là ở ở trong biển a có chút cùng tiểu nữ hài một dạng dù sao lâu dài đều không thể rời đi Asgard, lần này khó được đi ra hít thở không khí lại ổn trọng nữ nhân cũng sẽ có hoạt bát thời khắc a giang vội ý nghĩ ngược lại là cởi mở cười lớn có thể ở tại tốt đẹp như vậy trong hoàn cảnh vẫn là may mắn mà có vợ của hắn nhóm đâu thế là nói ra không khẳng định không phải ta cũng không phải ả lan thì người chúng ta ở ở trong biển tâm trên hoàng đảo chỗ nào được mệnh danh là nữ hoàng đảo là một cái rất chỗ thần kỳ chỉ có nữ nhân có thể chỗ ở đi thôi Ta mang ngươi đi xem một chút. Nói xong vung lên ma pháp bảo, một cơn gió màu xanh lá đem hai người nâng lên, thẳng tắp hướng bay đi. Tại nữ hoàng đảo bên trên có rất nhiều toại kỵ, tràn ngập công nghệ cao ván trượt bay, hoặc là hỉ nhạc kiến thức hải mã toại kỵ, thậm chí là có khắc cấp tốc đi thuyền ma pháp trận thuyền nhỏ đều có thể. Đại đa số các lao bà đều ưa thích sử dụng truyền thống môn, trừ phi là pháo giả cùng cạ giả những này biết bay nữ ưa thích bay lượn tại thiên không cảm giác, liền sẽ không sử dụng cái khác công cụ. Sa sóng biển một mực bay về phía trước, tốc độ rất nhanh, lại sẽ không cảm giác được có cường gió thổi qua cảm giác chỉ là không đến 5 phút đồng hồ liền đi tới một tòa khổng lồ xa hoa hòn đảo bờ biển có các loại giải trí kiến trúc nơi này là cho lũ tiểu gia hỏa chơi địa phương theo chúng nữ nhi sau khi lớn lên đều chạy tới tinh cầu truyền thông công ty đi chơi nơi này cũng đã rất thiếu sử dụng đến bất quá về sau có tiểu hải cũng có thể ở chỗ này sử dụng những này công trình vừa đi tới bãi cát một bên liền thấy bốn cái mặc bikini nữ nhân ngồi tại trên bờ cát đánh lấy mặt trượng loại này đến từ đông phương thần kỳ vật phẩm nghe nói từ cực kỳ lâu trước kia liền lưu truyền tới này mà tại Âu Mỹ địa khu bình thường sẽ không chơi những này bởi vì không thích cũng sẽ không chơi, nhìn tựa hồ có hơi phiền thoái dáng vẻ, cả dạ rất khó không có ra ngoài bắt buôn bán vũ khí cùng phần tử phạm tội, mà là Đắc Y đang đánh lấy mạc trược, đánh lấy đánh lấy bỗng nhiên liền đem mạc trược mất đi, chạy như bay lấy đi qua, một thanh ôm luật giang ô y ỉ, lão công, ngươi trở về rồi, hí hí, người ta nhưng nhớ ngươi, hư, lần này ra ngoài có phải hay không lại đi tặng gái, Hừ, phía sau ngươi nữ nhân này có phải hay không là ngươi cái kia tình nhân a, hư hư, ta muốn đi nói cho hệ lạ tỷ tỷ, để nàng chế tài ngươi rồi, nói xong còn phi thường nhỏ nữ nhân cơ nam đấm. Giang vô ý, ý lắc đầu cười khổ. Bất quá ngược lại là đắc ý, cả dạ cho mình sinh nữ nhi đều lớn như vậy, nàng vẫn là cùng một cái hoạt bát thiếu nữ một dạng, cái này vẫn phải may mắn mà có mình đâu. Dù sao lão sói sám cũng là có công lao, tối thiểu cái này cùng gì, hợp kim titan đúc chiếm một nửa. Không có rồi, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là Ars gạt Thiên hậu phụ lý dị ạ. Lần này đi theo ta từ Ars gạt tới là nhìn xem hệ lạ, cợt hờ ép hơi. Dù sao hệ là nghi ngờ triệu nhà, nàng bên kia người nhà tới xem một chút cũng là rất bình thường. Phụ lý dị ạ, đây là cả dạ. Phụ lý dị ạ ngược lại là không có quá xấu hổ dù sao cùng hắn giang vô ý quan hệ hiện tại vẫn chưa tới công khai tình trạng ngược lại là thoải mái cùng cạ dạn chào hỏi một tiếng ngươi tốt cạ dạn nữ sĩ rất hân hạnh được biết ngươi ta là át gạt phủ lỵ dị hạ cũng là hệ lạ dưỡng mẫu cùng theo một lúc chơi mặt trược còn có đỉ hạ nana các thí cùng dở dạn cụ là đế quốc công chúa nhị xạ ba người đều đi tới cùng phủ Lý dị hạ chào hỏi dù sao cũng là đại tỷ đầu hệ lạ dưỡng mẫu vẫn là phải tôn trọng một cái với lại hệ lạ làm là đại tỷ đầu sát thực rất trung nghĩa có vấn đề gì tìm nàng đều sẽ hỗ trợ giải quyết so tìm nào đó chút thời gian thường xuyên chơi biến mất tiểu lão công đáng tin hơn rất nhiều Hệ là tỷ tỷ hiện tại đoán chừng đang cùng cổ nhị tỷ tỷ tại Pháp sư tháp nơi đó đọc sách đâu, tựa như là đọc sách càng nhiều, còn muốn đọc lên đến, dạng này sẽ đối với tiểu bảo bảo tương đối tốt đâu. Dở dạ cụ là công chúa nghỉ xả ôn nhu nói, nàng xem như một cái phụ thuộc phẩm, một cái chính trị thông gia vật hy sinh, bất quá gả tới liền là từ địa ngục đến thiên đường, nơi này so với mở tối giờ dở cụ là tòa thành nhưng là muốn tốt hơn nhiều lắm, cũng không cần kiên kỵ ánh nắng, có thể tùy ý hưởng thụ phơi nắng cảm giác. Theo đọc nói, giống như trước mắt cũng chỉ có mấy cái trưởng lão có thể hưởng thụ được tạm thời huyết thanh an dưỡng hiệu quả, ý tứ liền là độ cống hiến không đủ vậy cũng chỉ có thể đổi lấy giai đoạn hiệu quả huyết thành, có thể tại một tháng hoặc là trong vòng ba tháng miễn dịch ánh nắng đối sở dạ cụ lạ lực sát thương, để bọn hắn có thể bình thường hành tẩu dưới ánh mặt trời. tốt, các lão bà, các ngươi tiếp tục chơi, ta trước mang phụ lụy gì a đi gặp hệ lạ, sau đó xuống tới cùng các ngươi. giang vô ý hề vừa cười vừa nói, nhìn xem mấy cái xinh đẹp động lòng người lão bà, cái gì tìm có nổi vương, diễu ý ấy, ấy loại hình toàn đều ném đến đài chào nước đi. dùng ma pháp bay đến phía nam cao ngất pháp sư tháp, cơ hồ có hơn một trăm cũng không biết tạm xỉu ẹn kiến tạo cao như vậy pháp sư tháp làm cái gì, bất qua đứng ở trên đây phong cảnh sát thực lá rất không tệ vừa mới đến, liền thấy mặc đen kỵ bì kini chiến lớn giáp, nâng cao bụng lớn hệ lạ cười tùng tìm đứng tại ban công chờ lấy. a a, lão công, hoang neng về nhà. phú lý gì à, ngươi tại sao cũng tới, chẳng lẽ là ổ đỉn đem ngươi đổi ra ngoài? a a, muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, không có vấn đề a, ta thay lão công ta đáp ứng ngươi chính là. lời nói này nói giang vô ý ỉ đều có chút ý động, phú lý gì an ngược lại là không có bất kỳ cái gì xấu hổ, đã sớm biết hệ lạ tính tình, nếu như cái này cũng muốn tức giận lời nói, về sau cũng không nên nghĩ lấy tâm bình khí hòa sinh hoạt, sớm muộn cũng sẽ bị hệ lạ tức chết. không đúng vậy về sau có lẽ sẽ đâu la ố đính để cho ta qua tới thăm ngươi dù sao ngươi là Asgard đại công chúa cảm giác gần đây thế nào có thể hay không có phản ứng gì ta mang một chút Asgard dược liệu tới cho ngươi người một chút tốt tiện đối ngươi cùng hải tử đều sẽ có trợ giúp nói xong còn ảo thuật một dạng xuất ra một cái cái rổ nhỏ 16 chương 851 vạn sự không quyết tìm mặt Đena cũng may phú lý gì ạ vì người còn là rất không tệ hệ là cũng chỉ là lệ cũ chào phúng một cái Asgard người mà thôi rất nhanh hai nữ nhân liền hàn huyên dù sao có quan hệ hải tử sự tình liền ngay cả đại ma vương cũng không thể ngoại lệ rất vui vẻ thảo luận muốn làm sao bồi dưỡng. tốt ta lấy trước kia cái sát phạt quả đoán trên chiến trường quát tháo phong vân uy chấn chính đại quốc độ tử vong nữ thần đã biến thành một cái nhà ở tiểu phụ nhân. giang vô y cùng ản xỉ ền văn hàn huyên một hồi, hỏi một chút gần nhất có phát hiện hay không chuyện kỳ quái gì. nếu như mà có, hắn liền cùng đi đem những nguy hiểm này giải quyết hết. ản xỉ ền văn lại lắc đầu biểu thị không có. cho dù có cũng sớm đã bị cả dã cùng đi hạ nạ các nàng giải quyết. mấy cái kia nữ chiến sĩ có thể mỗi ngày tìm đỡ chủ, có người tới quấy rối, vậy thì chờ ai đó đấy nga. trở lại trên mờ cát mấy cái lao bà vẫn còn đang chơi mặt trưởng. Tựa hồ chơi rất vui vẻ chứ, mặt trượt loại vật này thật đúng là thần kỳ, chỉ bất quá vì sao các nữ nhân đều ưa thích chơi mặt trượt đâu. Tiêu khiển thời gian, trí tuệ nữ thần Adena mặc bikini, mang theo một bộ thật to kính mát tại phơi nắng đâu, phối hợp thời thượng giản lược băng dính giày cao gót, có một loại thời thượng nữ lang cao gầy mỹ cảm. Nhìn xem mình tiểu lão công đến đây, thế là nghiêng người tử, nhường một vị trí ra ngoài. A a, lão công làm sao có tâm tư tới tìm ta? Đi một chuyến Ả rượt chơi vui sao? Bình thường a, cũng không có cái gì chơi có vui hay không, liền muốn đi làm một chút sự tỉnh. Đúng, lão bà ta có chuyện đi cần ngươi hỗ trợ. Giang vô y hề cười cười, cũng không có khách khí, trực tiếp trên bảo. Hai vợ chồng cùng một chỗ nằm mặt trời ghế dựa phơi ánh nắng, cảm giác này thật đúng là tốt đâu. Ha ha, ngươi là muốn người ta cùng xạ tạ liền một dạng cho ngươi thêm sinh một cái sao? Cái này không thể được à, hiện tại còn không phải lúc. Các loại hài tử lại lớn một chút rồi nói sau. Át đế nạ cười cười, nữ thần nhất thiếu bách mỹ sinh, ai ra? Cái này lao bà cũng quá đẹp à? Nghĩ đi đâu vậy? Ta là có chuyện đứng đắn. Giang vô y có chút cười cười xấu hổ, giống như hắn trước kia thật sự chính là dạng này đâu thế là đem mình tại tiên cung bên trong gặp được gì ẹ? E cùng ôn điền dặn dò nói ra, còn tăng thêm mình một chút ý nghĩ. át đế nã trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt đẹp thím lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. ôn nhu dễ nghe thanh âm truyền đến, nếu là như vậy, cái kia hệ là tỷ tỷ thật đúng là sẽ có khả năng đi tiếp nhận Asgard quốc vương vị trí. nàng hiện tại mặc dù không có cái gì dã tâm, bất quá có thể làm một thanh quốc vương nghiện, nàng khẳng định sẽ đi. về phần nhắc lên chiến tranh, cái này liền không nói được rồi. ai không có mấy cái cựu nhân đâu, ngươi cũng không cần lo lắng những vấn đề khác. hệ là tỷ tỷ bây giờ không phải là như vậy ưa thích giết chóc người, điều kiện tiên quyết là không nên treo chọc đến nàng hắn đến hạ niên kỳ tựa hồ so hệ lại còn muốn đại đi, bất quá trái một câu tỷ tỷ phải một câu tỷ tỷ, đoán chừng là gọi quen thuộc. Thực lực cường đại, cái kia chính là đại tỷ, điểm này ngược lại là không có chuyện gì để nói, cũng sẽ không cảm thấy có mất mặt gì, rất bình thường, dù sao cường giả vi tôn thế giới chính là như vậy. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng, mấu chốt là cái kia nữ yêu làm sao bây giờ, giống như tinh linh vương phí nạp đa có cường đại ập chiến sĩ bảo hộ lấy, lại là một cái tinh linh vương không dễ đối phó a. Giang Vô Ý y muốn cần phải làm là thế nào thần không biết quỹ không hay đem sự tình làm tốt, bằng không gì y e vừa chạy trốn. Tinh linh vương liền chết, cái kia ổ điện khẳng định sẽ truy tra. Lão công, người đã quên sao? Còn có địa ngục vĩ độ những ác ma kia đâu, ngươi biết không, tại ma giới vĩ độ còn có một cái ma vương luôn cùng tinh linh nhất tộc là có rất lớn cừu hận, chỉ cần lợi dụng được hai cái này thế lực, cho tinh linh vương tìm một chút phiền phức là rất nhẹ nhàng. Phí Nạp đa người kia đã sống 20 ngàn năm, ngoại trừ hợp trưởng thọ nguyên nhân bên ngoài, còn có hắn vốn là thực lực không yếu, với lại rất ưa thích dùng quỷ kế tới đối phó địch nhân, là một cái rất không bình thường. Át Đến Na thản nhiên nói, phàm phất không có vấn đề gì có thể chẳng lẽ nàng, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không có chuyện gì là nàng không biết một nhận. Giang vô ý thì ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, liên quan tới ma giới vi độ sự tình, hắn thật sự chính là không hiểu nhiều, kia là cái gì sụn lại chưa từng có tại gã xuất hiện qua, trời mới biết hắn là một cái thứ gì. đã dạng này, vậy chúng ta liền được thật tốt bày ra một cái. At đế nã rất ưu nhã ngáp một cái nói ra, đó là chuyện của ngươi, không phải ta sự tình. Tiểu lão công, At gạt sự tình cũng không cần đến phiền phức ta, hệ là còn không có lên làm quốc vương đâu, ta mới sẽ không trợ giúp những cái kia chán ghét à gạt người. Aa, còn muốn giúp ngươi theo đuổi con gái, nghĩ ngon bãi. Ngươi tự mình nghĩ đi, ta dùng, ta chưa híp mắt một hồi. Côn vợ ở. Giang Vô Ý Yia ngược lại là bỗng nhiên quên đi vấn đề này, Tô Liễm thủ cùng Asgard có thể nói là cựu nhân cũ, ngay từ đầu tranh đoạt chín đại quốc độ bá chủ địa vị. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân Ô Liễm Vũ bị đuổi ra khỏi chín đại quốc độ, chạy tới không biết cái kia tinh vực đi căn nhà nhỏ bé. Tự nhiên cũng liền đối Asgard không có có ấn tượng tốt gì, ác để nạ có thể gạt tới, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng Giang Vô Ý Yia tiềm lực, đương nhiên cũng không bài trừ hắn dáng dấp trai. Nhưng là muốn nàng bất kể hiểm khích lúc trước vì Asgard bày mưu tính kế, nàng còn không có hào phóng đến trình độ kia. Nếu như Asgard biến thành Rang Vô Ý thì hậu hoa viên hoặc là giang vô y lì là làm quốc vương, cái kia lại khác biệt, ad đệ nạ có lẽ còn sẽ hỗ trợ. hiện tại nhà, nghĩ cùng đừng nghĩ. tốt a, đã ngươi muốn nghỉ ngơi, vậy liền nghỉ ngơi đi. giang vô y lì cũng không có cách nào ép buộc lão bà của mình làm nàng không thích sự tình đi, dù sao cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu phi thường, cũng không bài trừ ad đệ nạ sẽ ăn tâm a, còn chưa từng gặp qua lão bà bang lão công tàng gái. ad đệ nạ hiếp lại đôi mắt đẹp, nhìn xem tiểu lão công cái kia thất lạc dáng vẻ, có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói, tốt, ngươi một đại nam nhân còn muốn cùng ta một cái tiểu nữ nhân sinh khí mà, người thông minh như vậy, khẳng định là có thể nghĩ đến biện pháp ta cũng không thể giúp ngươi, không phải hệ là biết, nói không chừng còn biết có ý nghĩ gì đâu. bất quá ngươi yên tâm đi làm đi. đến lúc đó thật tìm một cái tiểu thiếp, hệ lạ cũng sẽ không tức giận. dù sao có thể lên làm át nữ vương, nàng mới có thể không vì một chút việc nhỏ tìm ngươi tính sổ sách đâu. giang vô ý, ý nghĩ nghĩ cũng đúng vậy à? mình lúc nào nếm qua cơm ban nuôi, mình thế nhưng là thượng cổ tôn giả đâu. tốt à, liền để cho mình đi thật tốt chiếu cố cái kia cái gọi là tinh linh vương à. hắc hắc, tốt à, bất quá ta hiện tại không vui, ngươi có phải hay không hẳn là để cho ta vui vẻ vui vẻ đâu? ta mỹ lệ nữ thần lão bà. át đến nã rất kiêu nã hừ một tiếng. Lên lén phủi một chút tại phụ cận chơi đùa tỉ mọi về sau, đứng dậy đi trở về biệt thự đi, hừ, còn lo lắng cái gì, tôi à, tiểu lão công. A ha nghĩa. 16 chương 852, tìm hai cái khổ lực. Tại nữ hoàng đảo nghỉ ngơi mấy ngày, Giang Vũ ý nhiên lại cảm thấy đầy máu phục sinh trạng thái. Quả nhiên vẫn là về trong nhà ở tương đối dễ chịu, trong nhà nhiều như vậy các lão bà, nấu cơm lại tốt ăn, nói chuyện lại tốt nghe, siêu đưa thích nơi này. Bất quá bây giờ còn không phải khi cá gớp muối thời điểm, vẫn là đi đem sự tình làm to ta. Một đạo truyền tống môn đi tới bất dạ thành vùng ngoại ô xã vị hệ thanh niên trường học. Trong nháy mắt xuất hiện ở chát lơ trong văn phòng, đem đang uống trà xem báo chí chát lơ cho giật nảy mình. "Ta nói vô ý, ỷ ngươi có thể hay không lần sau xuất hiện thời điểm trước chào hỏi một tiếng, vốn là như vậy bỗng nhiên xuất hiện, đó là sẽ dọa người ta chết khiếp." "Cắt, ngươi một cái giáo sư ít còn biết sợ bị người hù dọa, gần nhất thế nào?" Giang Vô Ý, ý khinh thường nói, hắn mới không tin đâu, liền cùng một cái ạt Atlantit người nói hắn không biết bơi một dạng, cái này không phải liền là vô nghĩa à, lựa gạt 2667 đâu. "Không được, chúng ta truy xét đến Mịu Lị Oan muốn muốn chế tác ra một loại hoàn toàn mới người biến dị." đem mấy loại siêu năng lực tập hợp tại trên người một người, loại hành vi này đã rất thất đức, nhưng là hắn có liên bang che chở, chúng ta tạm thời còn không có biện pháp gì. Mặt khác Lọ Gằng đã một lần nữa về tới trong học viện khi võ thuật lao sư, hắn đều muốn hỏi ngươi lão bà hắn lúc nào mới có thể trị chữa khỏi. Chatter cau mày nói ra, hiển nhiên đối với những cái kia muốn nhằm vào người biến dị nhà khoa học rất không khưa, bọn hắn lại không có chọc ai gây ai, lại luôn sẽ xuất hiện các loại phiền toái. Ngươi nên trực tiếp đem bọn hắn đều giết, có gì phải sợ? Chatter, ngươi quá mềm yếu. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, là mang theo phòng ngự khống chế tinh thần mũ giáp mạn nễ tổ E. Giờ khác này Edith rốt cục có một điểm mạng nệ tổ hẳn là có khí thế, phách lối, chủ trương sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Người ý nghĩ quá quá khích, dựa theo cách làm của người, như vậy người biến dị chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn thế giới tội phạm truy nã. Người biết, bọn hắn đối tại chúng ta siêu năng lực vô cùng kiên kỵ. Với lại theo thời gian trôi qua, người biến dị sẽ càng ngày càng nhiều, có lẽ đến về sau toàn thế giới đều là người biến dị, mọi người đều có siêu năng lực, liền sẽ không thù địch lẫn nhau. Chất lơ ý nghĩ rất chính xác, mặc dù hắn phi thường chán ghét có người lợi dụng người biến dị làm thí nghiệm, nhưng là vẫn không có khai thác bạo lực phương thức giải quyết vấn đề, như thế mặc dù đơn giản, lại dễ dàng gây nên một loạt vấn đề. Toàn đều rất sạch chính là, hừ, chúng ta là siêu anh hùng, lại không chiếm được anh hùng hẳn là có dã ngộ, cái kia còn bảo vệ cho hắn nhóm làm cái gì, lần sau nên để chính bọn hắn đi giải quyết những cái kia khó mà giải quyết tội phạm. Lúc nào đối với chúng ta chính sách cải biến, chúng ta liền lúc nào giúp bọn hắn. Magneto Edith rất khinh thường nói, ý nghĩ có chút cực đoan, bất quá cái này cũng bình thường, không cực đoan Magneto liền không phải chân chính Magneto. Lao man nhưng là chiến đấu chân chính phần tử a. Được rồi, không nói cái vấn đề này, không dứt, chúng ta chỉ cần bảo đảm an toàn của mình là được. Đúng, vô ý ý, ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Chất lơ bông nhiên phong cách vẽ nhất chuyện, giật ra chủ đề, rõ ràng không muốn trò chuyện trước đó người biến dị chủ đề, nói thêm gì đi nữa, đoán chừng lại phải cãi nhau. Ta gần nhất trở lại ngoài không gian đi một chuyến, muốn hay không cùng đi kiến thức một chút. Thấy qua ngoài không gian sinh vật cùng hoàn cảnh, các ngươi có lẽ tâm tính liền sẽ phát sinh một chút cải biến, đối với các ngươi xử lý vấn đề tâm tính rất có ích lợi. Ngươi cùng ezit cùng một chỗ, lọ ngang cùng ạ da dẻo. Dì tại bọn hắn ở trong học viện đảm nhiệm công việc bảo vệ. Có Lucy tại, không cần lo lắng vấn đề an toàn, không có người có thể phá hư học viện. Giang Vô Ý vừa cười vừa nói, đồng thời còn mang theo tự tin mãnh liệt. Cái này cũng không phải khoác lác, mình những lao bà kia nhóm nhưng đoàn kết. Lucy tại học viện đảm nhiệm giáo sư chức vụ, nếu là thật có bổ lỵ vạ cùng sở chỉ cờ phái người tới đến học viện bắt lấy người biến dị, tuyệt đối sẽ bị Lucy một người đánh cùng ngã gục một dạng. Muốn thật dùng một chút hắc hoa khí đối phương Lucy, cái kia việc vui liền đại phát, mẹ sạ thế nhưng là tùy thời có thể lấy biết, một tin tức đi qua nữ hoàng đảo bên kia cả ngày không có liền chơi mặt trượng, bơi lội cùng đối luyện nữ sụp mạn cùng sủ tờ ý hồ mạn khẳng định sẽ bay tới, đem bọn gia hỏa này cái thu thập, thuận tiện đem cái gì cầu thí phòng thí nghiệm phá hủy. Dám đối phó tỷ muội của các nàng, cái kia là muốn chết, bất tử đều phải sống tiếp tục chịu tội. Đi ngoài không gian, cảm giác chơi rất vui dáng vẻ. Bất quá ngươi biết chế tác phi thuyền vũ trụ sao? Tốt giống bây giờ còn chưa có bất kỳ quốc gia có thể chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, à vậy chúng ta làm sao đi lên vũ trụ? Ngươi truyền thống ma pháp có thể bay đến ngoài không gian đi? Chất lơ to mò hỏi. Hắn đối với những này khoa học kỹ thuật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nói thế nào cũng là một cái giáo sư cấp bậc nhân vật. Egypt ngược lại là có chút tràn đầy phấn khởi, đối với mới lạ đồ vật hắn luôn luôn là cảm thấy phi thường thú vị, với lại có thể đổi một hoàn cảnh, đương nhiên là tốt nhất rồi. Hắn xem như hiểu khá rõ ràng vô ý kể người này, mặc dù nói hắn thăng tài, ưa thích tán gái, lại luôn luôn đem sự tình ném cho người khác làm, bất quá có một chút rất tốt, cái kia chính là không sẽ nói lão hoặc là nói khinh thường tại nói lão cương giả là không cần dùng hoang ngôn đến nhất làm cho hắn chán ghét liền là muội muội của mình cùng mẫu thân đều là đối phương nữ nhân gia hỏa này thật đáng ghét tâm tư rất xấu đương nhiên phi thuyền vũ trụ cái đồ chơi này rất đơn giản ta hoặc là không làm hoặc là liền làm lớn nhất tốt nhất những cái kia phun khí máy bay một dạng phi thuyền nhỏ nhưng không có có tác dụng gì căn bản là không xứng với địa vị của ta tốt đã các ngươi đáp ứng vậy ta chuẩn bị xong liền đến thông chi các ngươi giang vô ý kia nói xong cũng truyền thống đi từ hôm một điểm đều không có dừng lại tới cùng phong một dạng đi cũng cùng phong một dạng chat cùng ezit ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc đối phương cái dạng này đã không phải là lần một lần hai quân thuộc liền tốt thật lâu chat lơ nói ra muốn hay không ngồi xuống cùng ta hạ tổng thể lão bằng hữu erit đương nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức trực tiếp dùng khống chế từ trường năng lực đem trong ngăn tủ bằng sắt bàn cờ và quân cờ rời đi ra bàn cờ và quân cờ vững vàng rơi vào trên mặt bàn được rồi tới bắt đầu đi hy vọng năm bảy tài đánh cờ của ngươi còn có thể có chỗ tiến bộ không phải như vậy nát ngươi cũng không tốt đẹp được đi đâu chat nhưng không vui tất cả mọi người là tám lạng nửa cân năm bước cười một bước đâu đúng Ngươi tuyệt nói với vô ý đi, đi ngoài không gian thế nào? Rất tốt, ta còn thực sự là lần đầu tiên đến ngoài không gian đi, đến xem thật kỹ một chút mới được. Không phải nói có người ngoài hành tinh sao? Bất quá ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hắn khẳng định lại là chuẩn bị để cho chúng ta làm lao động tay chân. Ezit lập tức liền nói ra ý nghĩ của mình. Vậy ngươi không đi? Chát vừa cười vừa nói. Đi à? Vì cái gì không đi? Có thể mở mang kiến thức một chút người ngoài hành tinh, làm một lần khổ lực cũng là rất bình thường. Ezit cũng không cách nào, nhiều ít người muốn đi ngoài không gian, còn không có cơ hội đâu. 16 chương 853 cùng mẹ vì sợ tổn nhưu đồ bí mật tìm xong hai cái khổ lực giang vô ý, ý còn chuẩn bị đi đem đội sở ti vợ cho từ sông băng bên trong thả ra về sau nghĩ nghĩ thôi được rồi hiện tại có vẻ như cũng không phải cái gì tốt thời điểm các loại qua một đoạn thời gian rồi nói sau hiện tại đi ra lại không có cái gì sự kiện lớn cho hắn làm chẳng lẽ cả ngày ngốc trong trường học cùng chát lơ cùng edit bọn hắn khoác lác giống như rất không có ý tứ bước kế tiếp muốn đi đâu đâu đúng đi một chuyến địa ngục vi độ nhìn xem tính toán địa ngục lãnh chúa cái gì tuyệt đối là phi thường kích thích cùng có cảm giác thành công sự tình thế là lần nữa mở ra truyền thống môn đi tới địa ngục vi độ thoải mái truyền tống đi qua, cũng không sợ gặp được nguy hiểm gì. Vượt qua truyền tống môn về sau, có thể nhìn thấy đầy trời phun trào núi lửa, cùng châm thấp mở tối bầu trời, địa ngục nơi này cũng không phải một cái du lịch ngắm cảnh địa điểm tốt. Mới xuất hiện, liền có mấy cái mau lẹ bóng đen tập kích tới, Giang Vô Y không chút suy nghĩ, trực tiếp đánh ra một quyền, đem những này đánh lén địa ngục sinh vật cho đánh thành phấn vụn. Đồng thời cường đại thượng cổ tôn giả khí chẳng khuyết tán ra, cường giả thực lực khiến cái này tàn bạo hiếu chiến địa ngục các ma nhóm dừng bước, dù cho nhìn xem Giang Vô Ý ánh mắt phi thường không thân thiện thậm chí là thấy được mới mẹ mỹ vị đồ ăn, đều bởi vì trời sinh cường giả đối kẻ yếu uy áp mà không dám tiến lên 20 7 bước. Có kẻ ngoại lai xâm lấn, rất nhanh liền đưa tới địa ngục quân đoàn cảnh giới, một đại đội ác ma binh sĩ chạy trước tới, cầm đầu còn là trước kia thấy qua loại kia vực sâu ác ma, cùng loại với bán nhân mã một dạng tồn tại, chỉ bất quá đầu lâu là phi thường giữ tận ác ma hình tượng, tùy thời thiêu đốt lên để cho người ta buồn nôn hẹo phi giờ. Còn nhớ rõ lần thứ nhất đi cứu xin giờ dạ thời điểm, liền là gặp loại này càng vực sâu ác ma. Bất quá loại sinh vật này dùng nước liền có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, sau đó nhẹ nhõm tùng giết chết cái này cũng cùng trong địa ngục không có cái gì hồ nước có quan hệ đi dù sao vực sâu ác ma sinh hoạt địa phương nhất định là mênh mông núi lửa phụ cận lớn mật người nào cũng dám tự tiện xông vào địa ngục lạ lắm người nói ra tên của ngươi nếu không ngươi sẽ thành lương thực của chúng ta vực sâu ác ma tướng quân lớn tiếng nói bộ dáng vô cùng phách lối giang vô ý liệt đều không để ý đến đối phương trực tiếp một quyền đánh ra nhìn như phổ thông một quyền trên thực tế mang theo không gian chi lực chỉ là phi thường phổ thông một quyền trực tiếp liền đem cả một cái át ma đại đội quái vật đều thành không ú lam không gian chi lực mở ra vết nứt không gian Loại này vết nước không gian có thể tùy tiện chặt đứt hợp kim titan cùng vịt dạ nỉ ủm, căn bản cũng không phải là bình thường ác ma có thể ngăn cản. Hoa. Wow. Nhìn thấy đối phương tùy tiện công kích, chúng quanh ác ma đều sủ lông, nhao nhao tiến lên công kích cái này đáng giận kẻ ngoại lai, cho dù là có cường giả uy áp, những này không có nhiều thiếu lý trí ác ma cũng là không sợ chết phát động công kích. Ông, một đường sức mạnh tinh thần vô hình từ xa đến gần, khiến cái này ác ma sinh vật công kích bộ pháp đống nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng tản đi. Ngay sau đó một cái bóng người cao lớn xuất hiện, thiếu đốt lên có thể đốt bị thương linh hồn hẹo phi giờ. Cái kia giữ tận bộ dáng còn có trên đầu sừng thú đều biểu hiện ra thân phận của hắn, địa ngục vĩ độ đại lãnh chúa Mệm Phi Sở Tổ, thượng cổ tôn Lâm giả, ngươi vì sao vô duyên vô cớ xâm lấn lĩnh vực của ta. Mệm Phi Sở Tổ cũng không dám quá phế lối, dù cho binh lính của mình bị diệt một đống, vẫn là tâm bình khí hòa mà hỏi. Không tâm bình khí hòa không được à? Nếu là hắn không tâm bình khí hòa, như vậy đối phương năm đấm liền sẽ để tự mình biết cái gì gọi là tâm bình khí hòa, thật sự là bị đánh sợ. Mỗi lần đều sẽ nhớ tới cái kia bị hành hung chẳng cành, thật sự là để hắn cảm thấy bất khuất, vì cái gì đối phương lão bà liền lợi hại như vậy đâu? A, ngươi rốt cục xuất hiện ta chính là tới tìm ngươi, có chuyện cùng ngươi nói chuyện. đi thôi, đổi chỗ khác nói chuyện, để cho ta đi xem một chút địa ngục lánh chúa chùa ở là thế nào. Giang vô y thì thản nhiên nói, không có chút nào bất kỳ bối rối, liền cùng một tên trộm trộm đồ vật về sau bị đuổi kịp. còn phi thường hùng hồn nói ra, bằng bản sự trộm đến đồ vật, vì cái gì cần phải sợ. tốt đa, ngươi rất tuyệt đồng a, cấm chùa vương, ngươi tốt, cấm chùa vương gặp lại. mẹ phi sợ tổ có thể làm sao, chỉ có thể đáp ứng, hắn nhưng là ký kết một phần khuất nhục địa ước, thường cách một đoạn thời gian liền cần hướng hệ lạ tiến cống một nhóm vật liệu bảo vật, không phải hệ là mặc dù có thể sẽ tại trong địa ngục nhất lên một cuộc chiến tranh nếu là những này ác ma chết sạch, năng lực của hắn không thể nói không có quá lớn tổn thương, nhưng là thực lực giảm xuống là khẳng định. một người một ác ma một trước một sau đi tới nơi xa, một tòa phun trào trên lửa bên trên, nơi này có to lớn cao ngất cung điện, nhìn chỉ có một tầng lầu, lại khoảng trừng hơn trăm mét cao lớn, cái này là ác ma lúc đầu thân cao, trừ phi là xâm lấn cái khác vi độ, bị cắt giảm lực lượng, nếu không bình thường ác ma đều là cao lớn như vậy. cung điện đều là lợi dụng xương trắng đắp lên mà thành, tựa hồ là các loại sinh vật bạch quất, với lại tựa hồ còn có cự long xương rồng ở trong đó. hai cái cao lớn ác ma đã sớm ngồi ở hai bên trái phải trên chỗ ngồi. Bọn hắn là mẹm phi sợ tổ huynh đệ, bà cùng đi lộ. Nhất vị trí giữa thì là mẹm phi sợ tổ vị trí, mà Giang Vô Ý thì, thì là lơ lửng ở trên không, chỗ ngồi đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Về phần mặt mũi loại hình, có thực lực liền, có mặt mũi, không, có thực lực liền mất mặt. Tôn kính thượng cổ tôn giả, không biết ngươi lần này tới địa ngục vĩ độ là dự định làm cái gì, có cái gì là chúng ta có thể giúp được ngươi. Là có cái nào cái ác ma xâm lấn ngươi quản hạt thế giới sao? Một bên đi ạ trợ lộ lớn tiếng nói, mỗi lần nói chuyện còn có một đám lửa phun ra, liền cùng một cái táo bạo núi lửa một dạng. Tìm các ngươi tới là để cho các ngươi phụ trách đối 667 gia hập bên kia tinh linh nhất tộc, ta cần muốn các ngươi gây ra hỗn loạn, hỗn loạn nhất định phải dẫn phát kích thước nhất định. Tốt nhất để quốc vương hộ vệ đội đều điều động, ta sẽ ngăn chặn hắn gạt quân đội điều động. Các ngươi chỉ cần phân tán nặc nhiều vương quốc lực chú ý là được rồi." Giang Vô Y thản nhiên nói, thái độ rất không khách khí. Memphis Tô ngược lại là không có tức giận, cường giả chính là như vậy, đánh không lại người khác, người khác làm sao phách lối đều là đúng. La hơi nghi ngờ nhìn một chút đối phương, sau đó dò hỏi, "Cái kia chuyện này sau khi hoàn thành, chúng ta có cái gì tù lao, vẫn là có thể không cần thực hiện trước đó ký kết khế ước?" Liên quan tới khế ước sự tình, hệ là ngược lại là đã nói với giang vô ý ý, chỉ bất quá cụ thể là cái gì nội dung nhưng không có nói. Nghĩ đến cũng là một chút nàng chỗ thứ cần thiết đi, có lẽ là sỉ nhợ dạ cùng dâu các nàng thứ cần thiết. Cái này cùng quốc gia thua trận muốn tiến hành chiến tranh bồi đòi thương mở dạng, thua liền không có nhân quyền. A không, cân nhắc đến đối phương là ác ma, hẳn là không, có ác ma quyền mới đúng. Không, không liên quan khế ước sự tình. Tại rất nhiều vương quốc còn có rất nhiều tạ, các ngươi có thể đi bên kia nhìn xem, có lẽ có thích hợp đồ đạc của các ngươi. Chuyện này các ngươi nhất định phải làm, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết không đi làm hậu quả là cái gì đi. Giang Bộ Ý liền nắm chặt lại nắm đấm, không gian chung quanh cũng bắt đầu rung dậy, liền ngay cả kiên cố vàng đá núi cung điện cũng bắt đầu lay động. 16 chương 854, lão sói xám bố cục hoàn thành. Coi như ngươi là thượng cổ tôn giả, cũng không thể bá đạo như vậy đi, chúng ta ra người xuất lực, kết quả không có cái gì là được. Đây cũng không phải là làm ăn cùng giao dịch hành vi, ngươi đây là đang coi chúng ta là thành cái gì? Thuộc hạ của ngươi? Chúng ta nhưng là địa ngục lãnh chúa. Bạo lớn tiếng quát lớn, đồng thời ác ma móng trên mặt đất hung hăng giẫm mạnh, một cỗ thổ nguyên tố chi lực đem lay động cung điện ổn định lại, xem ra là sử xuất cái nào đó áp đáy hồng trêu. A, cùng các ngươi còn cần bàn điều kiện. Ha ha, ngươi cho rằng ta cùng gạ bên trên những cái kia bị các ngươi lừa dối vô tri ngu xuẩn là giống nhau sao? Không có lợi ích, chỉ sợ nặc nhiều bảo khố cùng bảo vật đều đầy đủ các ngươi cướp sạch đi, ha ha, chuyện này quyết định như vậy đi, vẫn là nói ngươi có ý kiến đến gì? Giang Vô Ý Yệ rất ngạo nghễ nói, bộ dáng phi thường phép lối. Trước kia hắn nhưng là ngay cả đánh một cái rơi lại nhại ác ma tướng quân đều tốn sức nho nhỏ ma pháp sư, khi đó tự nhiên không dám trêu chọc cái gọi là địa ngục lĩnh chủ, đối phương boss chết mình không thể so với boss chết con kiến cường. Cho nên Giang Vô Ý Yệ liền tất đế cùng dù sao cũng tiếp xúc không đến cấp bậc kia, có hẳn siển văn hỗ trợ đỉnh lấy, sợ còn lông. hiện tại nha, có thực lực mạnh như vậy, khẳng định là có bao nhiêu phách lối liền nhiều phách lối, làm sao khi dễ những này ác ma tới sàng khoái liền làm sao tới. cảm thụ, thật có lỗi, đối phương cái gì cảm thụ hắn không biết, chỉ biết mình rất thoải mái. em im. câu nói này lúc đầu rất nghiêm chỉnh, nhưng là nghe vì sao cảm giác giống như đang lái xe một dạng, nghi xe không theo. ta phản đối. bà tinh tình là táo bạo nhất, động một chút thì là dùng năm đấm giải quyết vấn đề. huống hồ lâu như vậy đi qua, thực lực của hắn đã lại mạnh lên nhất định phải khiêu chiến một lần đối phương mới được tối thiểu không thể để cho đối phương cho rằng bọn họ ác mà là dễ khí dễ bảnh bà vừa nói xong trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại thủy nguyên tố bàn tay trực tiếp một bàn tay đem hắn đánh bay đi muốn không phải nói là quạt bay mới đúng tiếp gần trăm mét bóng người to lớn trực tiếp đụng bay vô số vàng đá núi cây cột ầm ầm một phía ra ngoài tối thiểu đụng gây hai mươi cây cùng gió đông xe tải lớn lớn như vậy cây cột cuối cùng mới quặn xuống đất còn trên mặt đất hạch xuất ra một đường danh thật sâu khe mới dừng lại tinh xảo trên khải giáp tất cả đều là đen nhánh nước buồn cùng đồi núi lửa nhìn vô cùng sói dữ Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Bà vô đại địa, cả người bay lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái trắng bệnh ma pháp bóng, trong đó tựa hồ có vô số vô số oan hồn mở dạng. Loại ma pháp này bóng ngoại trừ lực sát thương kinh người bên ngoài, còn kèm theo các loại mặt trái cảm xúc, vô cùng ảnh hưởng tác chiến. Uy lực là rất cường đại, cũng dùng rất tốt, nhưng là phi thường tiêu hao linh hồn, không phải cái gì trọng yếu trường hợp đều sẽ không sử dụng, dù sao linh hồn rất khó thu thập. Trắng bệnh ma pháp bóng mang theo một tia kỳ lạ tinh thần lực, trực tiếp khóa chặt Giang Bô Idi, mặc kệ hướng phương hướng nào tránh né đều sẽ bị đánh trúng. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó có thể đối phó bất quá chỉ là có chút khó mà thôi tương đối thường quy trốn tránh phương tức tới nói loại này mang theo tự động truy tung công năng đồ vật là ghét nhất giang vô y liền đếm thử sử dụng cổng không gian đem ma pháp bóng ném tới không trung nhưng mà một giây sau ma pháp bóng tốc độ đột nhiên tăng nhanh tựa hồ từng bước xâm chiếm tự mình mở ra cổng không gian ma lực về sau lại lớn mạnh một điểm có gì đó quái lạ a bà cười gần nhìn xem giang vô y hắn phản phất đã thấy ra hỏa này khóc ròng ròng chẳng cảnh đến lúc đó lại đem hắn bắt lại để hệ lạ nữ nhân kia tới tru người hơn nữa còn có thể thật tốt tra tấn tên gã tầm này có gì phải tức giận nếu không phải hệ lạ còn cường thế Còn có mấy cái kia biết bay nữ nhân, gia hỏa này căn bản cũng không đủ để thành đại khí. Nghe, nếu là Giang Vô Ý thì biết đối phương nghĩ như vậy, nhất định sẽ đem đối phương đầu chó mở ra xem nhìn có phải hay không chản đầy cước chó. Mình mấy cái lao bả toàn là bởi vì chính mình mạnh hơn các nàng, mới có thể đi theo mình, một cái yếu cơ là không thể nào thắng các nàng phương tâm. Trừ phi là giống như ẩn đờ hộ mãn đi ạ nạ như thế manh manh, chưa từng va chạm xã hội nữ nhân, bằng không, yếu cơ thật sự chính là ngay cả cho hệ là sách dạy cũng không xứng tồn tại. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, phế lối lại cần ăn đòn. Giang Yia đệ trong lòng có chút khó chịu, nhìn tới vẫn là phải dùng cùng rễ tở bị xét đánh một chiều kia mới được. Thế là hít thở sâu một cái, lần nữa mở ra một đạo truyền tống môn, đem thảm bại u hồn ma pháp bóng cho truyền tống đi, lần này ma lực đã cùng không gian chi lực dung hợp lẫn nhau, sẽ không bị ma pháp bóng cho hấp thu. Mà truyền tống môn một chỗ khác lại không nhìn thấy là tại vị trí nào. Chính đang điên cùng lớn nhỏ bạ hồn nhiên run dậy mấy lần, biểu lộ một hồi thanh một hồi cảnh, cuối cùng đều xanh lét. Cả người bị một cú cường đại sóng xung kích cho chấn bay đến trên trời, sau đó trùng điệp rơi xuống, đem kiên cô đá núi lửa đều lện xuyên qua, xuất hiện một cái 50m sâu hồ to bà nằm tại trong hố không ngừng co quắp, giống như bị kinh phong phạm vào một dạng, còn kém sùi bọt mép. Với lại biểu lộ phi thường thống khổ, tựa hồ tại gặp lấy to lớn cha tấn, đi ạ tợ lỗ đều không dám đi qua, bởi vì huynh đệ của hắn cả cùng một cái bị kinh phong một dạng đang lan lột lấy, nghi ngờ nói ra, đại ca, chuyện gì xảy ra, liền xem như truyền tống môn cũng không có khả năng lẩn tránh rơi úa hồn nguyên nguyền rủa, hắn là làm sao làm được? Sử dụng tinh thần lực dẫn đạo, đồng thời trực tiếp đem truyền thống môn chạy đến bà trên thân, nguyền rủa vừa ra truyền thống môn liền đánh trúng vào bà, cho nên liền biến thành cái dạng này. Tiên đia truyền thống ma pháp thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Về sau không nên đi treo chọc hắn. Để tín đồ của chúng ta tại gạo hoạt động thời điểm điệu thấp một điểm, chớ bị đối phương bắt lấy, không phải rất phiền phức. Mẹm phi sở tổ nghiêm túc nói, còn có một câu không có nói ra, đó chính là hắn gần nhất quá nghèo, nhưng không có tiền lại bồi thường, không phải đến lúc đó thật nghèo đến ngay cả quần đều không đến xuyên qua. Đại ca, chúng ta thật muốn đi tinh linh quốc độ sao. Chỗ nào cũng không tốt chơi, những cái kia đang chết các tinh linh thực sự rất khó khăn tiếp xúc. Đi ảm tờ lồ có chút nghi ngờ hỏi. Vương Vương Triệu nói, đem so sánh những chủng tộc khác, còn là nhân loại sẽ khá tốt lắm lư, bởi vì bọn hắn có quá suy nghĩ nhiều muốn mà có biện pháp nào không có được đủ vận, cực kỳ tốt lắm lư. Mai đúng là không có cái gì theo đuổi một chủng tộc, hơn nữa còn đặc biệt cao ngạo, không cẩn thận liền dễ dàng bị đối phương cho tức chết. Ai, không có cách nào, chỉ có thể làm theo, không phải Ra hỏa kia khẳng định lại là cái gì quỷ kế đến đối phó chúng ta. Lần này chúng ta nhất định phải tại Tinh Linh Quốc độ bên trong vứt đuổi bản. Mẹ vì sợ thở dài một cái, hắn cũng rất bất đắc dĩ hắn cũng rất tuyệt vọng à, thế nhưng là đánh lại đánh không lại ngay cả đọt mạm mù đều không phải là tên kia đối thủ, mình ba huynh đệ coi như xong. Với lại đối phương lại không là một người, còn có cái nào thực lực cường đại nữ nhân, hệ là mới là hắn kiên kỵ nhất. Tử vong nữ thần danh hào cũng không phải nói xong em thai mà thôi, đó là thật sẽ mang đến tử vong. ĐS, cầu cái từ đặt trước đi, thật nhanh trên đói. 16 chương 855, cả tổ man mời. Giao huấn một trận bạ về sau, Giang vô ý nghĩa đều thuận tiện đánh cướp một trận vật liệu rời đi. Về phần mẹ phì sở tổ đến lúc đó có hay không vật tư cho hệ là giao nộp, cái kia chính là chuyện của hắn, không giao ra được vật tư, cái kia liền chuẩn bị bị Đại Ma Vương ầu đả đi để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là mang thai nữ nhân tính tình kém cỏi nhất, không tốt nhất gây đi ảm tơ lồ thu thập một chút, chúng ta đi ma giới tìm sủng tên kia cùng tinh linh nhất tộc có thủ, chúng ta có thể lợi dụng một chút mềm vì sợ tổ cảm thấy nhất định phải kéo một người xuống nước đọt mạng mù là không thể nào tên kia sẽ không đối những chuyện này cảm thấy hứng thú trong mắt của hắn chỉ có chiếm đoạt vĩ độ ý nghĩ Giang Jiang ý y rời đi về sau liền sẽ không đi quản những cái kia ác ma đến cùng phải làm gì đó là chuyện của bọn hắn dù sao đối phương lại không phải nhân loại nghe không có chút nào một điểm cảm giác ấy ấy nói thế nào cũng là chống lại ngoại nhà vẫn phải cho mình bàn cái thường đâu, tốt nhất chống lại ngoại địch anh hùng thượng. Về tấm ga, vừa vặn có điện thoại tiền đến, vừa tiếp thông bên kia liền chuyển tới một phi thường giọng nữ dễ nghe. "Vô Ý kìa à, ta là Selena, ngươi có rảnh không? Tới đây một chút." Đương nhiên có rảnh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Giang Vô Ý kìa ngược lại là có chút hiếu kỳ, từ khi cả tổ mạng khi thư ký của mình về sau, tựa hồ đều không thế nào liên hệ mình, cái này khiến hắn có 667 loại khi cận bã nam cảm giác, còn giống như thật có chút không xứng trước a, nào có dạng này khi lão công. Tại Grottoham City đâu, gần nhất ta phụ trách bên này một cái quầy rượu. Vô Y Y ngươi qua đây à? Sẻ Ly Nạ tốt nghe thanh âm lần nữa truyền đến, Ôn Du bên trong lại dẫn vẻ mong đợi. Ta, kiên cường tự hạn chế cả tuế mản cũng có muốn nam nhân thời điểm. Ta lập tức tới ngay. Nếu là mỹ nhân mời, Giang Vô Y Y chắc chắn sẽ không cử tuyệt. Thật giống như mẫu thân của Nạ mò dọ phần triệu hoán hắn một dạng, hắn cũng là lập tức liền đã chạy tới. Cô gái này quá nhiều người, giống như thời gian đều có chút không đủ phân phối à? Mẹ Sa, giúp ta định vị Sẻ Ly Nạ vị trí. Giang Vô Y sẽ không không cần hỏi đối phương, chỉ cần hỏi mẹ Sa là có thể trên thực tế mặc kệ lao bà của mình nhóm ở nơi nào đều có thể tự do kêu gọi mẹ xả trợ rút tự nhiên cũng có thể định vị đến vị trí của đối phương chủ nhân sẽ lý nã phu nhân đang tại hoa hồng đen quán ba bên trong nấu cơm đâu tạ hồ chuẩn bị làm cho chủ nhân ăn đâu sẽ lý nã đi người trước kia thế nhưng là không biết làm cơm xem ra phu nhân cái này là muốn lấy chủ nhân tốt đâu mẹ sáng ngự tỷ âm thanh tràn đầy ý cười có đôi khi còn sẽ chủ động khởi xướng vấn đề cờ hơi ép hơi nói chuyện thiếm, cái này căn bản cũng không là một cái trí tuệ nhân tạo sẽ làm sự tình cảm giác liền cùng ủn trong một dạng có linh hồn của mình cùng cách tự hỏi bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, ủn trồng ý thức bắt nguồn từ lộ kỳ quyền trượng, mà quyền trượng năng lượng bắt nguồn từ tâm linh bảo thạch, lam nhìn phải ủy tì kèm chủ nhân, báo thủ nữ thần nhờ mẹ sis cùng mẹ xạ lan lộ lâu, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ dành cho đối phương một điểm chỗ tốt, biến thành một cái mình linh hồn trí tuệ nhân tạo cũng liền không kỳ quái. ưu lam hảo quang nói lên, giang vũ ý rất nhanh liền đi tới quán ba nội bộ, hoa hồng đen quán ba là tinh cầu truyền thông dưới cờ phân công ty mở một cái quầy rượu, dùng để làm làm cứ điểm hoặc là thu thập tin tức dùng, đương nhiên cũng là đuổi một chút nhàn chán nhân sĩ, dùng để dưỡng lao nhân viên nhàn tản để đặt chi địa, cao gầy sẽ lẹn đuổi lại đồ mặc ở nhà chính mặc tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn đâu, thỉnh thoảng khẽ hát, ngẫu nhiên từ một cái gò thảm xi si tì nổi danh đạo tạc biến thành một cái hiền lành nhà ở tiểu phụ nhân. lão bà, muốn lúc nào đâu, cao hứng như vậy. Giang vô y y bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng bếp, nhìn xem hiền lành cả tổ mạn, thật sự là có chút tán thán vận may của mình a, thế mà gặp cả tổ mạn cái này chuyển truyền kỳ nhân vận. a, lão công, ngươi làm sao bỗng nhiên xuất hiện, chán ghét, doa người nhà nhảy một cái. ta đang nấu cơm ăn, lần thứ nhất nấu cơm, cũng không biết có ăn ngon hay không. ngươi đi phòng khách ngồi một hồi, ta rất nhanh liền đem làm cơm tốt. Sẽ Selina biểu lộ hiện nhiên rất kinh hỉ, cũng có một chút ngượng ngùng, dù cho hai người đã có quan hệ vợ chồng, bất quá tình cảm nhưng không có bao sâu. Chỉ là bị cầm một huyết chi về sau, sẽ Selina đối với Giang Vô Ý cũng là canh cánh trong lòng, cái này mới bất đắc dĩ đi theo hắn cho hắn làm bí thư, hiện tại xem ra sinh hoạt qua cũng không tệ lắm. Giang Vô Ý thì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, "Tốt à, vậy ta liền đi trong phòng khách chờ ngươi món ăn ngon." Nói xong cũng ra ngoài phòng khách, vừa vận đánh một trận, lại liên tục thi triển hai lần truyền tống ma pháp, tìm ghế sofa ngồi một hồi mới được chỉ là đến phòng khách mới phát hiện trong phòng khách ngồi một cái cao gầy khỏe đẹp cân đối nữ nhân, nữ nhân này đã từng thấy qua, là gọ thảm city bên trong gần nhất quật khởi một cái thế lực trung đẳng đầu mục. Hồ nữ Jessica, nó ca ca là gọ thảm city bên trong nổi danh phú ông theo. Trước đó còn chuẩn bị bức hiếp cả tòa mạng gia nhập thế lực của các nàng, sau đó lại gây tối bụi, hiện tại đảo mắt lại xuất hiện ở chỗ này, có chút ý vị sâu xa cảm giác, không biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Người là Jessica?" Giang Vô Ý dè thử hỏi, dù cho biết đối phương, cũng muốn làm bộ không biết. Khoan hay nói cái này có chút thanh đồng làn da nữ nhân thật đúng là rất có một phen dã man mỹ cảm, tựa như là mặt trời phơi nhiều một dạng, có chút tự nhiên ánh nắng mỹ cảm. La ta, rất hân hạnh được biết ngươi vô ý nghĩa tiến sĩ. Không nghĩ tới tiến sĩ vô thanh vô tức liền đem ta đệ tử đắc ý nhất cho lừa gạt đi. À à, tiến sĩ không định biểu thị một điểm gì đó sao? Jessica vừa cười vừa nói, biểu tình kia có chút nhàn nhạt dụ hoặc, cao gầy nữ nhân đồng dạng sẽ hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Thật có lỗi, ta còn thực sự không có có bất kỳ biểu hiện gì. Trước ngươi không phải còn đang đuổi Jessica li là sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện ở đây? Ngươi đến cùng muốn làm gì? thật sự cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Ta muốn biết một việc, chỉ cần một chiếc điện thoại liền giải quyết. Nói ra nhiệm vụ của ngươi hoặc là mục đích đi, không cần ý đồ lừa gạt một cái trí thông minh cao hơn ngươi nhà khoa học, đó là một kiện chuyện phi thường ngụy xuẩn. Giang vô ý để móc ra một điếu thuốc lá. Điểm, cái này thuốc lá chỉ là dùng để chở so, hắn nhưng không có hút thuốc uống rượu hành vi thói quen, chỉ có cùng mọi tử cùng một chỗ nói chuyện phía uống cà phê làm vận động yêu thích. Ha ha, thật không hổ là sáng lập tinh cầu truyền thông nhân vật truyền kỳ. Ta cũng không gạt lấy ngươi, bởi vì ta thất nghiệp, tổ chức của ta bị khác một tổ chức bí ẩn phá hủy, liền ngay cả Kaká cũng mất tích đơn giản tới nói ta thất nghiệp tạm thời không biết làm cái gì tại gò thảm city có rất nhiều cửu gia với lại ta cũng cần một cái có thể che chở ta địa phương an toàn đây chính là ta tại sao tới tìm sẽ ly nàng nguyên nhân mặc dù ta cùng với nàng trước đó gây không phải rất vui sướng bất quá ta tin tưởng nàng vẫn là lại trợ giúp ta Jessica cũng không có nói sai mà là chủ động nói ra sự thật bởi vì tinh cầu truyền thông lại cùng rất nhiều siêu anh hùng hợp tác muốn nghe ngóng một chút tin tức quả thực liền là chuyện dễ như trở bàn tay Jessica cũng không có nói sai tất yếu đúng là cái dạng này đi ra lớn bảo mặc dù đều phải làm cho tốt chuẩn bị 856, ngươi thận không được a. Phộc phốc, Giang Vô Y Nhi đều kém chút cười ra tiếng, ha ha, ngươi thế mà thất nghiệp. Tốt ta, tha thứ ta cười ra tiếng. Vậy ngươi dự định về sau làm chút gì đâu? Tiếp tục coi ngươi người xấu, vẫn là đổi nghề khi một người bình thường. Tìm cái nam nhân gã đi, chém chém giết giết không thích hợp ngươi. Gọi Thẩm City là một cái chỗ thần kỳ, cuối cùng sẽ xuất hiện các loại chuyện bất khả tư nghị cùng nhân vật. Nơi này ngay cả ta đều cảm thấy nguy hiểm. Zica nhíu nhíu mày, nếu như không phải xem ở đối phương là thiên tài nhà khoa học còn có cơ khí thế lực hợp lỗ. Nàng đã sớm nhảy dựng lên một cái hồi toàn cước để nàng lấy chồng. Đây là đang vũ nhục nàng đâu, hay là tại nhục nhã nàng? Vô Ý Liệt tiến sĩ, xin chú ý ngươi giọng nói chuyện cùng phương thức. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là không có có cái gì khách khí không khách khí, nữ nhân này cũng không tính là nổi danh nhân vật nữ chính, nhiều nhất chỉ có thể nói là một cái phối hợp diễn mà thôi. Nữ nhân như vậy chỉ có thể làm tình phụ, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến đi tán gái cái gì. Ha ha, ta chẳng qua là một cái đề nghị mà thôi, ngươi bây giờ tiếp xúc chỉ là gõ Thẩm City một góc của băng sơn mà thôi, chờ ngươi phát hiện chân chính gõ Thẩm City, hi vọng ngươi sẽ không bị hổ chết hai người cứ như vậy trò chuyện, đại đa số đều là trò chuyện gò thản thế lực phân bố. cả tuột mạng sẽ lina rất nhanh liền bưng ba bàn kim hoàng châu tống ra tới, khẽ cười nói, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, nhìn nói chuyện rất vui vẻ mà. chuẩn bị ăn cơm đi muộn, vô ý ý, không biết ngươi có thích ăn hay không, nếm thử a. nói hoàn mỹ mắt nháy nháy nhìn đối phương, chỉ là một đoạn thời gian không có trông thấy mà thôi, nàng liền hơi nhớ cái này xấu xa ra hỏa. không có cách, nữ nhân tổng là đối với cầm tới mình một máu nam nhân kia khó mà quyết được. ngươi làm đồ ăn đều ăn thật ngon, giang vô ý thì dưới cảm giác cũng không tệ lắm, thật đúng là đừng nói mị nữ tự mình cho mình làm đồ ăn, cảm giác vẫn là rất không tệ. Cễ Ly nã cười rất vui vẻ, đôi mắt đẹp đều muốn nhéo lại, nụ cười ngọt ngào, làn da trắng trẻo, tăng thêm một đầu kim hoàng nhỏ tóc ăn, đẹp nổi lên a, chủ yếu vẫn là cùng bắt mạn tiền chuyện ba dặm cả tô mạn không sai bị lắm, hắc hắc, lại đẹp lại có thể đánh, khí chất có chút dã man mèo còn cảm giác. vô ý, ý, sư phụ ta nàng thất nghiệp, ta muốn cho nàng cùng một chỗ cùng ta chiếu vào cái quán ba này, ngươi cảm thấy có thể chứ? Cễ Ly nã có chút nũng liễu nói ra, nàng hiện tại đã là có nam nhân nữ nhân, trở nên như trước kia cái kia độc lập tự chủ cả thua mạn không đồng dạng. Hơn nữa còn có điểm quà niệm lấy nam nhân của mình đâu, liền muốn nhìn thấy đối phương, không phải tổng sẽ cảm thấy trong lòng không bình tĩnh. Ha ha, đương nhiên là có thể, ngươi nơi này ngươi nói tính mà. Jessica, ngươi lưu tại nơi này cùng sẽ ly nạ cùng một chỗ chăm sóc con ba, ta cũng không muốn ngươi lợi dụng sẽ ly nạ tình cảm lưu đồ bí mật lấy sự tình gì. Nếu như ngươi thật muốn qua một loại khác sinh hoạt, nơi này có thể cho ngươi cần che chở, nhưng là nếu như ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu lời nói, vậy ta sẽ không chút do dự đem ngươi đuổi đi ra, ta sẽ không để cho sẽ ly nạ tụ đến bất kỳ nguy hiểm cùng tổn thương. Giang Vũ Ý ỉa rất cường thế nói. Hắn cũng không muốn nữ nhân của mình bị lợi dụng, thế là trước tiểu nhân sau quân tử. Kỳ thật còn có một biện pháp rất tốt, cái kia chính là đem Jessica biến thành người một nhà. Như thế liền không có vấn đề gì, chỉ là vừa thấy mặt liền thảo luận vấn đề này, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Nữ nhân này xinh đẹp vẫn có chút xinh đẹp, các phương diện cũng không tệ. So sánh với phần lớn nữ nhân mà nói đã rất tốt. đương nhiên, nếu là cầm Jessica cùng lao bà của mình nhóm so sánh, cái kia tựa hồ lại trở nên vô cùng vô cùng bình thường đáp. vô ý, ý nghĩa, như vậy, sư phụ ta nàng không phải người như vậy, ta tin tưởng nàng cũng sẽ không hại ta. Sereina có chút nũng nịu nói ra, bất quá trong mắt đẹp tất cả đều là ý cười, tràn đầy hạnh phúc hương vị. Đây chính là bị nhân sủng yêu cảm giác à, cả. thật đúng là là rất không tệ đâu. Hừ, ta đương nhiên sẽ không hại Sereina, ta chỉ cần tìm một cái an ổn địa phương ở lại mà thôi, người yên tâm ta cũng sẽ không làm những chuyện khác. Jessica tức giận đáp lại một câu, đung nhiên có chút đấu kỵ đồ đệ của mình, vì cái gì nàng liền có thể tìm được một cái như thế nam nhân tốt đâu? Tốt, đã ăn xong, Sereina, ngươi đi theo ta một cái, ta có chuyện cần muốn nói với ngươi. Jiang ý liền nói xong cũng cười xấu xa lấy đem cả tổ mạn cho kéo vào phòng. Selena đối sư phụ của mình có chút ý cười một tiếng, sau đó liền bị lôi đi. Đến tại nam nhân của mình muốn nói với tự mình cái gì, nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Kết quả nha, 2 giờ về sau. Selena ngược lại là chưa hề đi ra, ngược lại là giang vô ý để ngậm thuốc lá rất sắt đi ra, nhìn thấy Jessica thế mà đem bộ đồ ăn đều thu thập, với lại cũng ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nơi này đồ dùng trong nhà đều là nhất lưu công nghệ trình độ, có lò vi ba cùng TV lờ cờ dở, còn có một đài để đặt tại sách trên bàn laptop. Côn vợ ở. Liên ngay cả quân đội phòng thí nghiệm đều không có laptop, cũng liền nguyên sĩ nghiệp có hai đài, một đài là Thomas bỏ ra giá tiền rất lớn mua một đài là Mặt Thạ quên nắm giữ lấy, bởi vì giữa hai người tình nhân quan hệ, cho nên Mặt Thạ cũng có được một đài bút ký bản, bình thường có thể nhìn xem phim phim hoạt hình loại hình, còn có thể lấy ra khoe khoang một chút. Jessica rất nữ hán tử gác ở trên bàn trà, vừa hút nữ sĩ si thuốc lá một bên cạnh xem TV, đối với đi ra rằng vô ý ỉa đều không có làm sao để ý tới. Nếu như người nào đó bị cho ăn hai giờ thức ăn cho chó, vậy khẳng định cũng là không có tâm trạng tốt. Jessica, hút thuốc đối với nữ nhân cũng không tốt, rất dễ già nhanh. Giang vô ý kỳ ngồi tại một vừa thản nhiên nói, chỉ là búng tay một cái, đối phương thuốc lá liền trực tiếp không thấy. Một giây sau xuất hiện tại trong cái gạt tàn thuốc, đã tát. Jessica ngây ra một lúc, vừa rồi đó là cái gì phương pháp? Nàng căn bản chưa kịp phản ứng, thuốc lá liền đã biến mất. Cái này cũng quá thần kỳ à? Ngươi làm sao làm được? Giang vô ý kỳ xấu xa cười nói, bởi vì ta thật tốt. Jessica bỗng nhiên xấu hổ hờn một cái, sau đó tức giận nói, ta không phải nói sự kia kia, ta nói là ngươi làm sao đem thuốc lá của ta cướp đi? Vì cái gì ta một điểm cảm giác đều không có. Giang vô ý lúc này liền rất sát, nôn một cái khói vòng mấy lúc sau lại búng tay một cái, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện năm cái khác biệt nguyên tố ma pháp bóng. Ma pháp bóng không ngừng xoay tròn, còn riêng phần mình tản ra khác biệt ri áp. Hỏa cầu tượng nóng, thủy cầu ôn hòa, thổ bóng hung hậu, lôi cầu cuồng bạo cùng phong bóng vô hình vô ảnh. Một màn thần kỳ này để ZK đều sợ ngây người, muốn là đối phương rất biết đánh nhau, một quyền đem một con trâu cho đánh chết, vậy nàng là sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng là loại này thần hồ kỳ kỹ sự tình quả thực lật đổ nàng ta quan, căn bản cũng không biết đường trả lời thế nào mới tốt. Ngươi đây là cái gì, ngươi là ai, điều đó không có khả năng nữa. 16 chương 857 ZCK ka thân phụ, nhìn thấy đối phương kinh ngạc biểu lộ, Giang Vô Ý, ý đã cảm thấy rất sát, ma pháp đúng là em mở. Rất thần kỳ đúng không? Ta cũng cảm thấy rất thần kỳ, trước kia ta căn bản liền sẽ không tin tưởng trên thế giới còn sẽ có như thế chuyện thần kỳ. Hiện tại ta tin tưởng, ngươi biết đây là cái gì ư? Giang Vô ý, ý mang theo một tơ khí tức thần bí nói ra. ZCK kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem không ngừng xoay tròn ma pháp bóng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được thủy cầu ở trước mắt ngưng kết thành băng cầu, phát ra băng lạnh thấu xương hẳn ý, nàng thật không xấu sáu bảy sẽ lựa gần mình, đây chính là thật. Với lại zét lạnh qua đi lại là hỏa cầu nóng bỏng đốt bị thương nhiệt độ cao, không hề giống là ảo giác cùng nằm mơ, cái này quá chân thực, chân thực đến nàng không được không tin tình trạng. Sau đó là cái gạt tàn thuốc, chén trà, ấm trà, các loại đồ dùng trong nhà lơ lửng, phản phất lập tức đã mất đi trọng lực mở dạng. Trên không trung không ngừng vừa đi vừa về lắc lư lơ lửng, về sau lại an an ổn ổn hạ xuống, trở về chỗ cũ. Cái này khiến Jessica đều cảm thấy mộng so, trong đầu trống rỗng, thật giống như đi tới thần thoại thế giới bên trong mở dạng. đã nói xong khoa học đầu, đây là khoa học sao? Khoa học cái cái bố a, cha không sẽ tự mình bay lên này làm sao dùng khoa học giải thích? Nói ra sợ không phải sẽ bị người khi thành bệnh tâm thần A. Ngươi, người rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Jessica có chút hoảng sợ hỏi, nàng thật có chút sợ hãi, đối với không biết sự vật sợ hãi, nói cho cùng nàng cũng chỉ là một người bình thường, cùng ở chủ cạm bẹp tuốt, mặt thả các loại nữ nhân một hướng dạng, đều là người bình thường mà thôi, gặp được trong thần thoại một màn, vậy khẳng định là sẽ cảm giác được sợ hãi hợp kim kinh ngạc. Sợ, Jiang Wu Yi lại búng tay một cái, ma pháp bóng trong nháy mắt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một hướng dạng. Đắc ý đem thuốc lá hút xong, sau đó Treo Tử nói, ta. Ta chính là một người bình thường, một nhà khoa học, cùng một cái ma pháp sư. Cái gì? Ma pháp sư, không có khả năng, trên cái thế giới này làm sao lại có ma pháp sư đâu? Ngươi là sống màn loại, những cái kia người biến dị. Đúng vậy, ngươi nhất định là người biến dị. Jessica hoảng không vội vàng muốn tìm một cái đáng tin lý do, không phải nàng thật sẽ cảm giác điên mất. Cắt, đừng tưởng rằng trên cái thế giới này cũng chỉ có người biến dị mà thôi, không phải chỉ có người biến dị mới có siêu năng lực. Jessica, nói cho ta biết, ngươi đang sợ sao? Ha ha, có phải hay không cảm thấy sợ hãi đâu? Giang vô y thì xấu xa cười nói, cái biểu tình kia vô cùng tà ác. Nếu là mẹ phiền sợ tổ thấy được, cũng chỉ có thể đầu giảm xuống đất, hô to một tiếng, ngươi mới thật sự là ác ma. Jessica tu có chút hoảng sợ nuốt dưới nước bọn, không được sau này xây dịch, một bộ thấy được ma quỷ dám vẻ. Không, ngươi không được qua đây, ngươi là ác ma, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không được qua đây, không phải ta muốn nổ súng. Nói xong trực tiếp xuất ra một thanh cỡ nhỏ mini đột kích. Giang vô y thì khinh thường cười một tiếng, lại là búng tay một cái, kỳ thật không cần thiết, nhưng là vì trang bê hiệu quả, vẫn là búng ngón tay tương đối có ý tứ. Vận dụng tinh thần lực trực tiếp khóa chặt thanh này, công ty mình xuất phẩm mini đột kích, đem mini đột kích tại một giây đồng hồ bên trong phân giải thành các loại linh kiện. Chớ khẩn Trương, ngươi có thể muốn uống một chén cà phê, sau đó bình phục một cái tâm tình, về sau chúng ta chậm rãi trò chuyện một cái. ZCK kinh ngạc phát hiện không biết lúc nào mini đột kích đã không thấy, biến thành một đống linh kiện để lên bàn, mà mình cầm rõ ràng là một chén ấm áp cà phê. Thực lực của đối phương hiển nhiên là vượt quá trí tưởng tượng của nàng, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt chẳng trách mình cái kia xưa nay sẽ không tín nhiệm nam nhân đồ đệ sẽ lui nã sẽ đối với cái này nam nhân khăng khăng một mực, nguyên lai thực lực của đối phương thế mà đến không thể tưởng tượng tình trạng, đáng sợ nhất chính là đối phương là một nhà khoa học. Thế nào, hương vị cũng không tệ lắm phải không? Hảo hảo, đã ngươi đã tỉnh táo lại, như vậy chúng ta liền có thể thật tốt nói chuyện rồi. Giang Vô Y chêu tức nói, có loại mèo bắt ngủ sẽ cảm giác cũng không nóng nảy bắt được mụ sẽ, ngược lại là không ngừng treo gọi mụ sẽ, chơi trước cái tận hứng lại nói, ngươi muốn ta làm cái gì? ZCK sau khi khôi phục tỉnh táo, vì chính mình vừa rồi thật kinh cảm thấy buồn cười. Nói ra mục đích của ngươi, ngươi đến cùng tại sao lại muốn tới tìm Selena? Chính mình nói ra không được, đừng để ta đi mình tìm, không phải ta cũng không phải là tốt như vậy khách khí nói chuyện. Giang Vô Y hừ một tiếng, hắn là không thế nào giáo dục hải tử, nhưng là phi thường sủng ái lão bà của mình nó, không phải hệ là cùng đi á nạ các nàng như thế nào lại đối với mình khăng khăng một mực đâu, nam nhân vẫn là phải có đảm đương. Hiện tại hắn liền muốn bảo vệ tốt hắn cả tòa màn lão bà. Jessica có chút khóc vừa cười vừa nói, ta là thật thất nghiệm, với lại ngày đó tập kích chúng ta là rất nhiều mang theo mặt nạ người, bọn hắn phản phất đánh bất tử một dạng, sử dụng vũ khí lạnh tác chiến thực lực vô cùng cường đại. Ta tận lực cũng mới giết chết một cái, nhưng là số lượng của bọn họ nhiều lắm, ta không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn, liền ngay cả ca ca ta cũng bị bọn hắn bắt đi. Nói hình như rất bộ dạng đáng thương, mà rằng vô ý như thế nhưng là sẽ không tin tưởng nước mắt của nữ nhân, ai biết đối phương có phải hay không tại lừa gạt mình. Nâng cầm lên suy tư một hồi, tựa hồ muốn biết là cái gì thế lực mới có dạng này đánh bất tử hộ vậy đâu. Rất tốt, ngươi muốn học tập ma pháp sao? Học ma pháp? Ngươi dậy tại sao? ZCK có điểm kinh ngạc hỏi, muốn nói không muốn nắm giữ mạnh như vậy lực, lực lượng, đó là dạ nàng thế nhưng là có dạ tâm nữ nhân cũng muốn thay Kaka bảo thủ. đương nhiên ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi bất quá ngươi cần muốn giúp ta làm hai chuyện chuyện thứ nhất liền là phụ trợ Sae Lina Sae Lina mặc dù nắm trong tay quán ba nhưng là cũng không năm bảy là một cái rất tốt người quản lý ta cần ngươi trợ giúp nàng quản lý tốt mình chỉ cần ngươi làm tốt ta tự nhiên sẽ tưởng thưởng cho ngươi Giang vô Y thì thản nhiên nói đầu tiên vẫn là muốn đem lão bà vấn đề giải quyết cái này ngươi yên tâm ta tới đây cũng có không thiếu thời gian nơi này thiết bị cùng nhân mạng đều là nhất lưu muốn giữ gìn tốt vô cùng đơn giản Sẽ lý nạ sắc thực không thích hợp làm chuyện như vậy, nàng càng thích hợp làm một cái không buồn không lo nữ nhân, tâm tư của nàng vẫn là quá thiệt lương. Còn có một chuyện khác đâu. Jessica gật gật đầu nói, đối với mình đồ đệ sự tình, nàng cái này làm sư phó tự nhiên giải. Giang vội ý lúc này liền xấu xa đứng lên, đem Jessica kéo vào trong một phòng khác đi, khác một cái điều kiện nhà, cái kia chính là làm nữ nhân của ta, chỉ có nữ nhân của mình, ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Ha ha ha. 16 chương 858, bạn của cả tù mạn. Sau một đêm, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm. Sẽ lý nạo liền rất cao hưng cho nam nhân của mình tại trong phòng bếp bận rộn, muốn lúc trước nàng tuyệt đối là không ngủ thẳng buổi chiều cũng sẽ không lên. Hiện tại nha, sinh hoạt đã kinh biến đến mức rất quy luật, bởi vì nàng muốn bảo dưỡng tốt chính mình. Có đôi khi thậm chí nghĩ đến mình sẽ có hay không có một cái đáng yêu tiểu bảo bảo đâu, vậy nhất định sẽ phi thường thú vị a. Jessica cũng là ngáp đi tới phòng bếp bắt đầu hỗ trợ, bất quá Tựa Hồ có chút mặt ủ mày trau dáng vẻ, đi đường đều là một què một què, xem ra Tựa Hồ có chút thụ thương không nhẹ cảm giác. Sẽ hiếu kỳ nhìn thoáng qua sư phụ của mình, không hiểu hỏi, sư phó, ngươi thế nào, hôm nay sớm như vậy liền dậy. Nơi này có ta là được rồi, vẫn là ngươi muốn ăn chút vật gì? Nói với ta, để ta làm là được rồi." Jessica tức giận nói, bị chó cắn. "Không có việc gì, ta đến giúp đỡ chính là làm nhiều một điểm đối với nữ nhân có bổ dưỡng hiệu quả đồ ăn, không phải tiêu hao đồ vật là không có cách nào bù lại." Lời nói này sẽ lý nã đều có 27 giờ không có ý tứ, hôm qua nàng quả thật có chút điên buồn, nhưng là cái này lại không thể trách nàng, nàng cũng là rất lâu không có thấy nam nhân của mình nhà, có chút kìm lòng không được là rất bình thường. Dù sao về sau nàng liền ngủ mất, đằng sau sự tình gì nàng cũng không biết. Ba người cùng một chỗ ăn một bữa bữa sáng. Giang Vô Y đi toàn bộ quá trình đều là hắc hắc cười không ngừng, tựa hồ là tâm tình rất không tệ dáng vẻ. Lão sói xám ăn vụng thành công, khẳng định là cảm thấy đắc ý a. "Lão công, đợi lát nữa ngươi muốn đi bận điều sao?" "Ta muốn đi một người bạn trong nhà, cái kia là trước đây quen biết một người bạn, nàng gần nhất sinh hoạt có chút khó khăn, ta muốn nhìn xem có hay không có thể giúp được nàng." Selina nũng nịu nói ra, ngữ khí rất ôn nhu, xem ra bị thoải mái nữ nhân quả nhiên sẽ trở nên ôn nhu. "A, nữ, ngươi còn có những bằng hữu khác?" Giang Vô Y tò mò hỏi, cả tổ mãn không phải rất thiếu bằng hữu sao? Người ta đương nhiên cũng có bằng hữu đương nhiên là người nữ, thử nam nhân ta mới sẽ không đi tiếp xúc đâu. Hí hí, vô ý ý, ngươi có phải là ghen hay không? Sẽ Lý Nạ cười hí hí nói, loại này cùng chồng mình ăn cơm chung cảm giác thực tốt đâu, tốt nhất là mở mắt ra thời điểm liền có thể nhìn thấy ô uếm nam nhân, loại hạnh phúc này hương vị để nàng cảm giác mình có chút ngượng ảo, lại có chút chân thực. Ha, cái này hay là thật khó được đâu, ha ha, cần ta cùng đi với ngươi sao? Giang vô ý ý đối với bạn của cả tổ bạn vẫn là tương đối yếu kỷ, chẳng lẽ là cũng là siêu anh hùng sao? Sẽ Lý Nạ rất hoạt bát cau lại mũi ngọc tinh xảo nói ra, tốt, hí hí. Ngươi hôm nay cần phải theo giúp ta đi bên ngoài dạo phố A, đi thôi, chúng ta đi mua một ít đồ vật. Sư phó, ngươi có muốn cùng đi hay không A? Jessica nhìn xem Giang vô ý thì cái kia nụ cười xấu xa, trong lòng một trận tức giận, khẽ nói, không đi, ta còn muốn xử lý quẻ rượu sự tình. Ngươi cô nàng này là càng lúc càng lười, luôn luôn không làm chính sự, ngươi không làm vậy cũng chỉ có để ta làm. Các ngươi đi thôi, đi sớm về sớm. Nàng mới không muốn đi ăn thức ăn cho chó đâu, hú hồ nàng hiện tại đều còn không có khôi phục lại còn cần nghỉ ngơi mới được. Cả tổ mạn sẽ Lý Nạ có thể nhanh như vậy khôi phục đó là bởi vì nàng đã là giang vô ý tỷ la bà cũng là bị hệ lạ các nàng biết đến một thành viên tăng thêm tâm địa cũng không tệ lắm tự nhiên liền có không già huyết thanh thế nhưng là sử dụng đánh không già huyết thanh về sau thân thể sẽ trở nên càng thêm tốt cường tráng sức khôi phục gia tăng tự nhiên chỉ cần nghỉ ngơi một đêm liền có thể khôi phục lại Jessica liền tương đối thẳng rồi chỉ là một người bình thường tối thiểu cũng muốn nằm lên nhất thiên tài đi. Lễ Lý Nạ cười cười còn là sư phụ của mình tốt nàng xác thực không phải một cái rất hợp cách người quản lý chỉ là làm giang vô ý phu nhân ở nơi này chấn trảng tử mà thôi thế là rất vui vẻ cùng nam nhân của mình đi ra ngoài đi dạo phố cũng không cần lo lắng những vấn đề khác nàng trong thẻ nhưng là có đến không hết số dư còn lại có thể sử dụng số tiền này đều là mình nam nhân làm vợ của hắn sử dụng đó là yên tâm thoải mái lão bà hoa lão công tiền đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao hai người lái xe tới đến một nhà tiệm bán quần áo đi mua mấy bộ nữ nhân quần áo sau đó lại đi tiệm thực phẩm đi lấy một điểm đồ ăn cây ngô, cây khoai tây loại hình tại sao là cầm đâu đó là bởi vì đây là tự mình cửa hàng ký sổ là được rồi làm bà chủ thứ nhất tại từ trong cửa tiệm mua đồ còn cần dùng tiền sao Giang Vô Y ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn xem lão bà của mình bận trước bận sau, nói đến rất lâu không có bộ dạng này qua, nhớ kỹ trước kia còn là cùng đã nã lão sư cùng một chỗ thời điểm, mới có thể như vậy, đại ở nã lão sư sớm liền trở về tương lai trường học làm lão sư. Đến một lần nàng rất ưa thích dạy bảo học sinh, hơn nữa cũng có thể nhìn xem chúng nữ nhi đừng để các nàng thụ khi dễ, hoặc là đừng để các nàng khi dễ người khác khi dễ quá đắc. Chỉ là bỏ ra nửa giờ, Sê lý nã liền mở ra xa hoa chạy việt ra xe đi tới gõ Thảm City à Khảm khu một cái khu dân nghèo, hoàn cảnh nơi này vẫn là trước sau như một hàng bếp. Tháng ở giá phòng phi thường tiện nghi, một tháng cũng chỉ cần 5 đô la mà thôi, giá tiền thấp như vậy, như vậy hoàn cảnh tự nhiên là rất tồi tệ. A Khảm Khu chỉ an hoàn toàn như trước đây hòng bét, bất quá khi nhìn đến quen thuộc tiêu chí về sau, hết thệ kẻ nghiện cùng Du Côn lại tắt diệt bọn hắn muốn vứt một phiếu tâm tư. Không khác, bởi vì bọn hắn thấy được tinh cầu truyền thông tiêu chí, người ta thế nhưng là có chuyên môn bảo tiêu đoàn đội. Những cái kia cao lớn người da đen một quyền xuống tới, tuyệt đối sẽ để bọn hắn nằm nửa trời dậy không nổi. Vì một điểm 667 tiền tài bị đánh, cuộc mua bán này vẫn là không có lời a. Selina ngược lại là không có để ý những nảy rơ giấy bẩn thịu hoàn cảnh. Cứ việc trong không khí còn có rác rưởi mùi hôi thối, nàng Y Nguyên vẫn là lạnh nhạt biểu lộ, chỉ là có chút ấy nói nói, lao công, không, có ý tư à, hoàn cảnh nơi này khả năng có chút loạn, ngươi bỏ qua cho rồi. Chờ ta trở về mới hảo hảo bồi thường ngươi." Nói xong còn phi thường mị hoặc nháy mắt mấy cái, cả tổ mãn yêu mị liền là một chỉ hồ ly tinh được không? "Không quan hệ à, ta trước kia tại Thường Xuyên tại khu dân nghèo trà trộn, trong công ty phần lớn người đều là khu dân nghèo đi ra. Ta biết ở chỗ này sinh hoạt người không dễ dàng, bằng hữu của ngươi ở chỗ này a. Để cho chúng ta đi xem một chút đi, ta còn thực sự hiếu kỳ bằng hữu của ngươi là hạng người gì." Giang vô ý thì ngược lại là có chút chờ mong, bởi vì có thể cùng cả tua mạng làm bằng hữu, nhất định có chỗ đặc biệt. Hì hì, cái kia đi thôi. Ta nhưng nói cho ngươi biết ta, không cho phép có ý đồ với nàng. Nàng thế nhưng là kết hôn, phụ nữ có chồng. Nói đến chúng ta hay là tại trước đây quen biết, khi đó ta ngẫu nhiên trở lại nhà máy đi làm công, khi đó liền cùng với nàng quen biết, nàng làm một cái rất cần cùng người. Trước kia đối với ta có trợ giúp rất lớn, cho nên ta mới có thể cùng với nàng làm bằng hữu, nàng rất tốt. Ngay tại lúc này lập gia đình cũng vẫn là sinh hoạt rất gian nan. Đi thôi, lão công. Sẽ lý nã nói xong cũng lôi kéo giang vô y hướng trong khu ổ chuột đi đến. 16 chương 859, tô phỉ cùng nhan y. Xóm nghèo hoàn cảnh xác thực rất tồi tệ, nơi này khắp nơi trên đất nước bẩn, tựa hồ cống thoát nước kiến thiết không có chút nào hợp lý, mà lại năm đó không thấy ánh mặt trời, trong không khí luôn là có một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thối cùng bị chua. Thực sự khó có thể tưởng tượng đi một bước liền muốn trốn tránh một cái hồ nước, đi hai bước liền phải cẩn thận có thể hay không dẫm lên loại liền cái loại cảm giác này. Nơi này quả thực liền là địa ngục chỗ ở a. Coi như trước kia lại nghèo khó thời điểm, giang vô y đều không có ở qua loại địa phương này duy nhất một lần vẫn là đi tìm tới lục số huynh muội cùng lý đi A aji thời điểm đi qua xóm nghèo tầng hầm chỗ nào quả thực liền là hỏng mét ấu hai người một mực hướng phía trước về sau giang vô y thì thỉnh thoảng thi triển ra ma pháp vô hình khí lãng trực tiếp đem phía trước một đường thẳng ô huyết đều thành không vô hình phong lực dùng để thanh trừ những này bẩn thỉu đồ vật là hữu dụng nhất cùng hữu hiệu nhất cũng không thể thả một mũi lửa đem nơi này đốt dụi đi vậy thì không phải là dọn đẹp là chơi với lửa sẽ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nam nhân của mình là một cái thần bí ma pháp sư điểm này nàng ngược lại là cảm thấy phi thường kiêu ngạo Với lại trên cái thế giới này không phải còn có sụp màn loại sao? Sụp màn loại là chính thức thuyết pháp, người biến dị là bí mật thuyết pháp, mà những cái kia người biến dị không phải một dạng có được cái khác thần kỳ lực lượng à, cho nên cũng không có có cái gì kỳ quái đâu. Hai người đi suốt 5 phút đồng hồ, mới đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu một tòa phòng ở cũ trước, nhà này phòng ở nhìn rất già cỗi, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp một dạng, hết thảy có 5 tầng lầu cao. Thang lầu bên trong có chút lờ mờ, căn bản là thấy không rõ lắm cầu thang, ngay cả một cái bóng đèn đều không có. Cả tổ Mạn sẽ Lina ngược lại là có thể trong bóng đêm nhìn đồ vật, điểm này không có có ảnh hưởng. Mà Giang Vô Ý thì liền càng không cần lo lắng. Nếu là thượng cổ tôn giả trong bóng đêm đi đường bị vùi dập giữa chợ, vậy khẳng định là sẽ bị án sĩ si ăn đòn chết người, liền cùng lao lái xe tại Thu Minh xe trôi đi kết quả bay đến hàng rào bên ngoài một dạng. Giang Vô Ý thì nắm lấy xe nạ trực tiếp dùng phi hành phương thức bay đến lầu 5, cái này đi đường thật sự chính là quá chậm. Đi ngang qua tầng lầu thời điểm còn có thể nghe được đánh chửi âm thanh cùng cãi nhau âm thanh, nơi này thật sự chính là rất loạn a. Selena tại cửa một gian phòng trước gõ gõ, nơi này phòng ở tựa hồ ngay cả chung cửa cũng không có chứ đợi một hồi, một cái nhìn hơn 40 tuổi phong vận vẫn còn người đẹp hết thời người da trắng mở cửa phòng ra, dù cho mặc rất mù mạc, y nguyên có loại phi thường hiền lành khí chất. A, là Sẽ Ly nã tới, buổi sáng tốt lành, mau vào đi, vị này là Penny Aji buổi sáng tốt lành, hắn là của ta trợ phu, Giang vô y lì. Sẽ Ly nã ngọt ngào cười một tiếng, kéo Giang vô y lì tiến vào, có thể quang minh chính đại cùng người khác giới thiệu trợ phụ của mình, đối với nàng mà nói thật đúng là vinh hạnh, nàng một cái cố áng cung nữ nhân, có thể đến thông minh như vậy xuất khí lại thực lực cường đại lão công, thật sự chính là đã kiếm được đâu. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, cũng chính là một cái bàn, phòng bếp vẫn là cùng phòng khách tương liên, một phòng một phòng khách, tựa hồ trong phòng khách còn có một trường trồng chất mặt trời ghế dựa, nơi này ở hai người. Nghĩ đến đối phương sẽ nghèo, nhưng là không nghĩ tới sẽ nghèo như vậy. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là có chút may mắn mình có thể như vậy thành công đã kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu là ở ở loại địa phương này, đoán chừng lão bà đều nuôi không nổi a cho nên làm nam nhân a, vẫn là muốn cố gắng kiếm tiền, mà không phải cùng tác giả quần một cái nghèo so mở dạng, viết cái tay dây bản hướng, ngo về nhà chăn heo đi thôi. Rồi không, thái heo. Hắn nhưng không có cái này tiền vốn vẫn là đi nuôi cá đi, tối thiểu thực tế chiếm, ém heo cao lớn như vậy bên trên ngành nghề còn chưa tới phiên bị vùi dập giữa chợ làm cực khổ khổ đi làm. Hối, tô phỉ, gần nhất thế nào? Sẽ lý nã đối trong phòng khách đang tại làm lấy một chút cu li nghệ chế phẩm nữ người nói, nữ nhân này là điển hình người da đen nữ nhân, lớn lên ngược lại là rất dễ nhìn, khí chất cũng rất tốt, cho người ta một loại rất cảm giác ôn hòa. Một bên khác bẹn nhỉ Azi ngược lại là nhìn xem Giang vô ý kìa đưa tới quà tặng, có chút ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, để cho các ngươi tôn kém, những vật này quá quý giá, chúng ta không thể nhận hạ, cứ việc rất nghèo khó. Nhưng là nàng nhưng không có những nữ nhân kia tham tài, mà là rất kiên định cự tuyệt, không muốn dựa vào loại phương thức này đi cải biến sinh hoạt. Selena, ngươi lại mua đồ đến đây, ngươi cũng sinh hoạt không dễ dàng, làm gì mua nhiều đồ như vậy đâu? Lấy về đi, chúng ta không quá cần, chúng ta còn có thể tự mình làm ít đồ bán. Không cần, cảm ơn ngươi hảo ý." Hắc mỹ nhân Tô Phỉ Ôn Nu nói, không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, rất có một loại nghèo khó cũng không thể áp đảo ngông nền. Giang Vô Y hiểu ngược lại là đã trải qua mấy cái hắc mỹ nhân, hắn đối với những này làn da không đồng nhất dạng mỹ nữ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không tốt. Kỳ thật cũng như thế. Có đôi khi cảm giác còn là rất không tệ. Dù sao cũng là chính tông gái Tây Nha, mặc kệ là da trắng vẫn là da đen, kỳ thật đều thật để mắt. Các ngươi liền thu cất đi, đây chỉ là một chút xíu tâm ý mà thôi, đã đều đã lấy tới, lại lấy về nói nhiều phiền phức à, kỳ thật cũng chính là một điểm nhỏ lễ vật mà thôi, không có gì quý giá không quý trong qua. Tô Phỉ nhìn một chút Giang Vô Ý, ý ấy, tựa hồ có chút ấn tượng mở dạng, sau đó cầm qua một tờ báo, cẩn thận nhìn một chút, sau đó không thể tưởng tượng nổi nói, "Ông trời ơi, ngươi gọi Giang Vô Ý, ý ấy, ngươi chính là cái kia liên bang thiên tài nhất nhà khoa học Giang Vô Ý, ý à sao? Ông trời của ta a, Selena Ngươi nói cho ta biết ta là đang nằm mơ sao? Sẽ lý nã rất kiêu ngạo nói, đúng vậy à, lão công ta liền là giang vô hồn ý, kỳ kỳ, có phải rất ngạc nhiên hay không à? Ta liền biết ngươi sẽ vô cùng kinh ngạc, cho nên nói hiện tại không cần lo lắng đi, đem đồ vật thu cất đi, hắn cũng không thiếu chút tiền đấy. Hừ hừ, tô phỉ, chồng ngươi đâu? Tô phỉ hạnh phúc cười cười, hắn đi tham gia hài kịch biểu diễn, hẳn là tại kiêm trước xong cửa hàng bán hạ giá về sau à, hắn bên ngoài dốc sức làm, chúng ta liền trong nhà làm giúp nhà máy làm một điểm giải rác hàng mỹ nghệ. Sẽ lý mày nói ra, tên kia thấy thế nào đều cảm thấy không phải như vậy đáng tin cậy đâu rõ ràng đều đã kết hôn rồi, còn tổng Vương Vương Triệu là không làm việc đàng hoàng, thật sự cho rằng làm một cái theo con mễ thì ẩn có dễ dàng sao như vậy? Trong nhà đều nhanh ăn không đủ no. Giang vô ý, ý nhận lấy bẹn nhì A Di ngược lại một chén trà nóng về sau vừa cười vừa nói, Selena không thể nói như thế. Đầu năm nay có nhiệt tình truy cầu mình mơ ước người đều là đáng giá tôn kính. Hiện tại kinh tế đúng là tương đối tiêu điều, cho nên tìm việc làm cũng không phải dễ tìm như thế. Với lại không phải nói hắn tại kiêm chức làm việc kết thúc về sau mới có thể đi tham gia hy kịch biểu diễn à? Loại này tinh thần vẫn là đáng kính nể. Sẽ ngược lại là tức giận nói. Đàn ông các ngươi khẳng định giúp đỡ nam nhân nói chuyện. "Ừ. Tô Phỉ, hôm nay không phải làm, chúng ta ra đi mua một ít đồ vật ta. Tô Phỉ rất hài này nói, "Thật có lỗi, Selena, ta hôm nay làm việc vẫn chưa xong đâu, không có cách nào cùng ngươi đi ra. Với lại trong nhà đồ điện hỏng, ta còn cần nhìn xem có thể không thể tự kiểm chế sửa chữa đâu." 16 chương 860, Joker. Số ca. Selena ngược lại là nghĩ tới, hảo hữu của mình sinh hoạt rất gian khổ, mỗi ngày cũng là vì tuổi gạo dầu muối tương dấm chả mà lo lắng đến, không khỏi nói ra. "Tốt, hôm nay ngươi bị tạm mượn." Hôm nay nhiệm vụ của ngươi liền là theo giúp ta dạo phố, 100 đô la Mỹ, không thể nhiều hơn nữa. Về phần trong nhà người đồ điện, để lão công ta giúp ngươi sửa chữa một cái liền tốt. Lão công, ngươi tại trước giữa chưa đều tại ở chỗ này à? Hỗ trợ sửa chữa một cái tô phỉ nhà đồ điện, không làm khó được ngươi à? Các loại khuya về nhà, ta cho ngươi ăn ăn ngon rồi. Nói xong còn chớp chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ có chút điên cuồng ám chỉ ý tứ. Giang vô ý thì có thể làm sao? đương nhiên là vô điều kiện đáp ứng. Cô nàng này ngược lại là sẽ sai xử mình, ban đêm nhất định phải trả thù trở về mới được. Không có vấn đề à? Những vật này không làm khó được ta các ngươi đi thôi. à đúng, nhớ kỹ mua một điểm chống nước nhựa cây trở về. ta nhìn nơi này ống nước không phải rất rắn chắc, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. tô phỉ vừa định giải quyết, liền bị xế ly nạ kéo lên, không cự tuyệt, cự tuyệt về sau bằng hữu đều không được làm. ta liền khó được cướp ngươi một lần, thật không nể mặt mũi sao? ngươi liền để ta khoe khoang khoe khoang a. tô phỉ còn có thể nói cái gì? họ là nhiều năm hảo bằng hữu gần 667 trăm bước lại, nhìn thấy xế ly nạ gả cho thiên tài nhất nhà khoa học, rõ ràng là không lo ăn không lo uống, nàng là phát ra từ nội tâm làm hảo hữu cảm thấy cao hứng, được rồi được rồi. Hôm nay liền bồi ngươi ra ngoài ngay cả đường phố. Mẹ, ta cùng Celine đi ra, rất nhanh liền trở về. Vô ý kìa, làm phi ngươi, thật sự là rất xin lỗi. Không có việc gì a, các ngươi đi thôi, chơi vui vẻ điểm. Giang vô ý kìa ngược lại là không quan trọng, dù sao hôm nay hắn đều là làm bạn cạ tùm nã Celine, đối phương muốn chơi cái gì liền đi chơi cái gì, hắn làm cái gì đều được, liền là yên lặng đợi đọc sách đều không có vấn đề. Trước kia thế nhưng là thường xuyên suốt đêm tu tiên ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, chút lòng kiên trì ấy vẫn có chút. Celine lôi kéo Hảo Hưu To Phỉ đi ra cửa. Thuận tiện còn cầm đi chìa khóa xe, đầu năm nay không có chìa khóa xe, cái kia thật sự chính là đi ra ngoài vô cùng không tiện. Trong phòng rất nhanh chỉ còn xót bẹn lì Aji cùng Giang vô Y Yẹ, bẹn lì Aji, các ngươi những cái kia đồ điện hỏng, để ta xem một chút đi, ta vẫn là sẽ tu, ha ha, ta phát minh đồ điện cũng không phải số ít, không làm khó được ta, ngươi cứ việc nói chính là, không cần khách khí. Bẹn lì Aji rất ấy nấy vừa cười vừa nói, vậy liền làm phiền ngươi, vô Y Yẹ ngươi cùng sẽ lì nạ thật đúng là một người tốt. Chúng ta khí ga máy nước nóng cùng nước nóng ấm bị hư, ngươi có thể giúp một tay nhìn xem sao? Không có vấn đề, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Giang Vô Y ỉa rất nhanh liền đem nước nóng ấm cầm lên, từ chứa đựng trong không gian xuất ra tiểu xảo nhiều chức năng cái vặn vít đem nước nóng ấm mở ra đến, phát hiện bên trong linh kiện đều là phi thường tiện nghi, tuyến đường đều không có bảo vệ tốt, rất dễ dàng sinh ra điện giật nguy hiểm, đây chính là sẽ chết người đấy à, thật không biết là cái kia lòng dạ hiểm độc thương gia sản xuất. Kết quả phát hiện dưới đáy có một cái Helios tập đoàn tiêu chí, tốt ta, lại là cái kia nón xanh hiệp đồ mện xí nghiệp sản xuất. Đối với đồ mện hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì đi hận, cái kia lần ra hỏa, lão bà hắn Milan đều giúp mình sinh một đứa con gái, hắn còn không biết, vui a vui a giúp mình nuôi. Thật sự là ngu xuẩn a, mỗi lần nhìn đến đây, hắn đều có loại muốn cười xúc động. Được rồi, một cái đáng thương không phải tù mà thôi, cho nên đáng thương người tất có nó chỗ đáng hận a. Lợi dụng ma pháp rất nhanh liền đem nước nóng ấm cho chữa trị tốt, thuận tiện đem tuyến đường cho sửa sang lại một cái, tối thiểu về sau sử dụng sẽ không xuất hiện điện giật nguy hiểm. Penny Ajy lúc này từ vừa rồi lễ vật bên trong lấy ra một bao thượng đẳng cà phê, tại Âu Mỹ địa khu, tại chỗ mở ra khách nhân lễ vật là rất bình thường, càng sẽ có vẻ chân thành, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thất lễ tình huống, điểm ấy như trước kia Đông Phương địa khu phong tục lại rất không đồng nhất dạng. Sử dụng một lần nữa chữa trị tốt nước nóng ấm vọt lên một chén hương nồng cà phê bưng đi qua, Giang Vô Ý liếc lúc này còn tại chơi đùa lấy khí ga lô đâu, cái kia sền sệt cảm giác còn thật có chút không tốt cả, bất quá hắn cũng không phải người bình thường, chỉ cần một cái ma pháp liền, cợt hơ ép hở, nhưng lấy hoàn thành. Sở dĩ ngồi sùm xuống, xuống, còn không phải che giấu mình biết ma pháp, hắn cũng không muốn bị người khác biết mình sẽ chuyện ma pháp. Loại chuyện tốt này khẳng định phải che giấu, tự mình biết là được, không phải làm sao buồn bực thanh âm phát đại tài đâu. Giang Vô Ý vừa mới chuẩn bị, vừa vặn bèn nhí lại bưng cà phê tới, thế là, xoạt một tiếng, trực tiếp bị dính ngực Penni Arjê kinh hô một tiếng, vội vàng cầm qua khăn lau muốn bang đối phương đem cà phê lau, có chút hốt hoảng nói ra: Uống, trời ạ, thật xin lỗi, ta muốn cho ngươi xông một ly cà phê, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Dạng như vậy thật rất gấp, đây chính là nóng hổi cà phê, cái này sôi đến, là sẽ dẫn đến bị phỏng. Giang vô ý thì ngược lại là không có cảm giác gì, lấy thể chất của hắn, liền là tiến vào nham tương bên trong, trong thời gian ngắn đều sẽ không tụ đường, dù sao cũng là bị không gian chi lực cải tạo qua, còn không có yếu đất như vậy đâu, một nước sôi. Cái kia cùng kem tươi có cái gì đi thôi, không có khác nhau a nhìn xem cuốn quyển bẹn nhỉ Arji, Giang vô ý tựa hồ có chút tâm viên ý mã, cái kia thành thụ phong tình sát thực rất hấp dẫn hắn, hắn ưa thích thanh xuân hoạt bát mỹ thiếu nữ, tự nhiên cũng ưa thích thành thụ phụ nhân, thế là trực tiếp lôi kéo bẹn nhỉ Arji đến gian phòng đi. Ân, ngươi làm cái gì? Vô y ỉ, không cần. Cầu văn ngươi. Ba giờ sau, sẽ lý nạ cùng tô phỉ dạo phố trở về, bao lớn bao nhỏ mua rất nhiều thứ, bất quá đều không có mình cầm, bởi vì đằng sau còn có một cái gầy yếu người da trắng tại khổ bức có một bao lớn đồ vật, thoáng nhìn là bị bắt được làm lao động tay chân a, bất quá bộ dáng ngược lại là rất bình thường, ngược lại là cười cười cảm giác có loại khổ bên trong làm vui lão công ta trở về vị này là tô phỉ trượng phu ả xua phật cờ gọi hắn phật cờ là được rồi sẽ lý nạo cười cười đi tới mình nam nhân bên cạnh ngồi xuống thoải mái hiển nhiên rất quen thuộc bộ dáng tô phỉ ngược lại là chú ý tới chồng mình mẫu thân tựa hồ biểu lộ không phải rất thích hợp vành mắt hồng hồng tựa hồ thút thiết qua dáng vẻ nhưng là rất rõ ràng dễ nhìn rất nhiều mẹ ngươi thế nào bẹn nhỉ a lắc đầu cũng không nói lời nào mà là cười nhận lấy con trai mình con đồ vật có một số việc nàng tự mình biết là được rồi nói ra cũng không có ý nghĩa còn không bằng không nói với lại giang vô ý liền nàng cũng không thể chơi vào, làm gì đả thương tình cảm đâu. ngươi tốt, ta gọi phất cờ, rất hân hạnh được biết ngươi. cái này người da trắng nam tử giữ lại cây cọ tóc, cảm giác có chút lôi thôi, tựa hồ còn có trang điểm qua vết tích. giang vô ý liền ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. da hỏa này là ai à? ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. ngồi đi. ngươi là tô phỉ trượt vu. nghe nói ngươi tại đại mại tràng làm việc, không biết ngươi là làm chức vị gì, bởi vì ta chú ý tới ngươi còn có trang điểm vết tích. con người của ta tương đối dễ dàng chú ý tới chi tiết. phất cờ cười một cái nói. Ta là đóng vai Jokey, cầm bán hạ giá biển quảng cáo đánh quảng cáo. Không có ý tứ, để ngươi chơi truyện chương 861, số ca, chúng ta là huynh đệ. Jokey. Hai chữ tại Giang Vô Ý thì tâm lý vang lên, nghèo, cái này không phải là không có hắc hóa Jokey mà. Cái kia để gọi Thẩm City nước phong táng đạm ngũ ra, cùng bắt mặn bợ rụ sở tương ái tương sát vương ra, một chút liền đoán được bắt mặn thân phận chân thật cái kia quy cao tội phạm. Hiện tại Jokey, muốn không gọi là phần cơ mới đúng, rất rõ ràng vẫn là một cái là quan đối với cuộc sống tràn đầy lòng tin người bình thường, đợi đến gõ thảm City cám cùng trong sinh hoạt bất đắc dĩ để hắn phát sinh thuế biến thời điểm, hắn liền sẽ trở thành trong đêm tối chúa tể. Gõ thảm City ác ngậu, ừ, thật sự là không tầm thường. Thật có lỗi, ta không có chế rêu ý tứ, ta cho rằng mỗi một cái lòng mang mơ ước người đều là rất đáng được tôn kính, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Hút thuốc sao? Có cần phải tới một cây? Giang vô ý ý lấy ra một cây hàng hiệu thuốc lá đưa tới. Vì cái gì không gọi ạ xua mà gọi là phân cơ đâu? Đó là bởi vì cùng hạ cua mạng trùng tên A chỉ có thể dùng hắn dùng họ, điểm ấy thật sự chính là bất đắc dĩ A phần cơ ngược lại là có chút thụ sủng ngược kinh nghiệm lấy thuốc lá, đây chính là liên bang có tiền nhất cái đám kia đỉnh cấp phú hào, hơn nữa còn là thanh danh đặc biệt tốt, cơ bản không có truyền ra làm qua cái gì chuyện xấu. gia hỏa này nếu là đi tranh cử tham nghị viên, cái kia đoán chừng là mười phần chắc chín sự tình, chỉ tiếc đối phương nói qua, vĩnh viễn sẽ không gia nhập chính trị vòng, điểm ấy ngược lại là đáng tiếc một cái đại thiện nhân a. thuận tiện xuất ra cái bật lửa cho đối phương châm lửa, cùng một tiểu đệ một dạng, mặc kệ là sẽ lý nã vẫn là tô phì đều không có ngăn lại. nam nhân hút thuốc nhà, có tốt có xấu, dù sao giao tế ở trong cốt một cái mà thôi, trong nhà liền không nên hút thuốc lá. Cái thứ nhất là bởi vì không có tiền, thứ hai là bởi vì ô nhiễm hoàn cảnh. Cảm ơn ngươi khích lệ. A, đây thật là một loại cực phẩm thuốc lá a, tạ ơn, tạ ơn. Phần cỡ tự hội rất hưởng thụ loại này cực phẩm thuốc lá hương vị, bởi vì hắn nhưng quất không dậy nổi dạng này quý báo thuốc lá. Các ngươi trước trò chuyện một hồi, ta cho các ngươi nấu cơm đi. Tô Phỉ cười cười, sau đó cùng chồng mình mẫu thân cùng một chỗ đến phòng bếp bận rộn đi. Ta cũng đi, lão công ta hứa thích một món ăn, ta muốn làm cho hắn ăn, hi hi, cái kia mùi khói quá khó ngửi, ta không thích. Sẽ Lí Na cũng là chạy vào phòng bếp hỗ trợ, kỳ thật nói là phòng bếp cũng chính là ở phòng khách bên cạnh mà thôi, đều không có bao nhiêu địa phương. Giang vô ý, ý nhìn xem bận rộn Penny nhỉ sau đó lại nhìn một chút có chút thật thà cười phật cờ, mình chẳng phải là đột nhiên biến thành rồ kẹ tiện nghi phụ thân rồi. Ngạnh cũng không biết về sau phật cờ có thể hay không biến thành rồ kẹ, biến thành rồ kẹ có thể hay không cùng bận mạng tương ái tương sát đâu, còn là biết một lên tìm mình tính sổ xét đâu. Penny, mặt hạ, tốt ta, loại chuyện này vẫn là đến lúc đó lại nói. Phật cờ, ngươi ngoại trừ khi một cái theo con mẹ đi ẩn bên ngoài còn có hay không cái gì mộng tưởng. Giang vô ý, ý to mò hỏi, đã phát hiện rồ kẹ vậy liền khẳng định phải bắt lấy đối phương mới được cao như vậy trí thông minh nhân tài nhất định phải tẩy não thành tiểu đệ mới được hắc hắc dùng nhân vật phản diện khi tiểu đệ mình cũng là nhất tuyển giống như không có chỉ muốn cho gõ thảm city mang đến một điểm sung sướng sẽ không như vậy âm u đầy tử khí chẳng qua trước mắt vẫn là cần chức lượt một điểm tiền lại nói tối thiểu trước chuyển ra nơi này nơi này ở thực sự không phải rất thuận tiện cũng không an toàn nơi này lưu manh du côn nhiều lắm phật cờ bất đắc dĩ nói giang vô ý liền ngược lại là cảm thấy cơ hội tới cái này không có hắc hóa trước dồ kẹ ngược lại là tâm địa không xấu là một cái làm tiểu đệ liệu tự mình có phải hay không hẳn là để một người đến mang dẫn hắn đâu? rất nhanh liền xuất hiện hai lựa chọn, một cái là tại đại đô thị bên trong dốc sức làm quy cao nhân tài lô số, một cái là tại gò thảm city đã có sẽ chút địa vị bẹn chín ổ soạn. theo fishmoon rơi khỏi, cho mình khi tình nhân về sau, bẹn chín liền bắt đầu có khởi. hai người kia đều là quy cao nhân tài, nói không chừng có thể mang mang cái này không có hắt hóa rỗ kẹ. có thể kích phát đối phương tiềm năng, cũng sẽ không để hắn biến thành cái kia điên cuồng, hận đời rỗ kẹ thế nào, có muốn hay không tìm một công việc mới? dĩ nhiên không phải thầy ta làm việc, một người bằng hữu của ta trong gò thảm city làm ăn. Hắn cần một người hỗ trợ, ta nhìn ngươi cũng không tệ lắm, không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu." Giang Vô Y thản nhiên nói, tựa hồ chỉ là như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Với hắn mà nói bất quá là thời gian của một câu nói, nhưng là đối phó nghèo hơn 20 năm phần cỡ tới nói đây chính là một cái có thể cải biến nhân sinh con đường a. Mà vừa vặn bẹn nhỉ A Ji bưng hai chén hồng trà tới, nghe được Giang Vô Y lời nói về sau, tựa hồ có chút ý vị thâm trường nhìn đối phương một chút, đây coi như là bồi thường sao? Mặc dù nhớ tới giống như ngoan, bất quá cái này đối tại con của mình tới nói là thiên đại hảo sự. Nàng cũng không phải truy cầu vật chất nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không cự tuyệt sẽ Ly nạ tặng lễ vật, bất quá tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, vượt qua cuộc sống tốt hơn, vậy dĩ nhiên là mỗi người đều sẽ không cự tuyệt. Có cuộc sống thoải mái, ai nguyện ý khi khổ cấp cap đâu? Không. Cuốn vợ ở. Còn không có thoái biến thành điên cuồng dụ kẻ phân cờ có chiếm chi tiêu bên ngoài, cái này thật là là một chuyện thật to ta. Cái này làm sao có ý tứ đâu, ta thì nguyện ý, nhưng là vô công bất tụ lộc, ngươi dạng này hỗ trợ, ta nhưng không có trợ giúp cho ngươi một điểm sự tình, dạng này ta rất khó tiếp nhận. Xin cho ta vì ngươi làm một chút sự tình. Sau đó ta đón thêm thụ hảo ý của ngươi, dạng này có thể chứ? Mẫu thân của ta dạy bảo ta, thứ không thuộc về mình không cần cầm. Ngoài dự liệu chính là phân Cở Thế mà cự tuyệt, mặc dù ánh mắt rất kích động rất cần cái này công việc, nhưng lại không có trước tiên tiếp nhận, mà là đưa ra đồng giá trao đổi phương thức. Như thế để Giang Vô Ý thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời trong lòng đối với phân Cở cùng Benny Aji biểu hiện lại đề cao rất nhiều. Một. Không. Tốt ta, đã dạng này, vậy liền giúp ta làm một chút sự tình tốt. Ngươi phẩm cách rất không tệ, có thể dạy nên người như ngươi, Benny Aji cũng là một cái rất thân mặt người. Giang Vô Ý thì hãy vừa cười vừa nói, nói xong còn nhìn một chút Penny. Penny Azi ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là để chén trà xuống liền đi, nàng có chút không biết làm sao đối mặt Giang Vô Ý thì hãy mới tốt. Không thể không nói, thời kỳ này rồ kệ thật đúng là xem như một người tốt, chẳng qua là bởi vì gọ Thames si City tội ác tội phạm cùng khổ bức hoàn cảnh, tăng thêm thê tử ngoại ý muốn tử vong, đưa đến hắn nổi điên mà thôi. Đưa đến hắn nổi điên mà thôi, nếu là không có những chuyện này phát sinh, đoán chừng hắn còn biết là cầm bán hạ giá bản hiệu, dù cho bị người hổ đả khi dễ, cũng vẫn là đối với cuộc sống tràn ngập lòng tin dụ cái a. Như vậy đi, Ta có một cái nhà trọ cần muốn quản lý, tại một cái nông trường chỗ nào cũng có một bộ phận đồng ruộng cần muốn quản lý, ngươi có thể đi qua hỗ trợ đem cái kia một mảnh ruộng đồng cho chỉnh lý tốt sao? Đó là ta mới nhất mua lại địa phương, ta chuẩn bị gieo trồng một chút dược liệu thực vật, không cần quá chuyên nghiệp tri thức. Ngươi có thể đi đem nơi nào thổ địa trước sửa soạn xong hết, sau đó để thê tử của ngươi hoặc là mẹ của ngươi cùng đi quản lý, ta cũng không phải tại bố thí, đây là công việc. Các ngươi cho ta cung cấp gieo trồng quản lý cùng thành phẩm dược liệu, mà ta cho các ngươi tiền lương cùng một cái trụ sở mới, đương nhiên, bởi vì muốn cho các ngươi mới ở lại phòng ở, cho nên giai đoạn trước có thể là không có tiền lương ngươi cảm thấy thế nào? Giang vô y thì thản nhiên nói về phần hắn đang có ý đồ gì, cái kia chỉ có trời mới biết. 16 chương 862, rỗ kẻ mẫu thân, pén mi a di, cái này làm sao có ý tứ đâu? ngươi đã chiếu cố chúng ta đủ nhiều. Lúc này còn không phải rỗ kẻ phân cờ có chút cục xúc nói ra, hiển nhiên còn mang theo một tia hồn nhiên, đối với sinh hoạt vẫn tương đối khát vọng. Giảm như vậy hiển nhiên là rất có ý động, lại lại có chút ngượng ngùng. Tốt ta, nhìn xem cái này tương lai lừng lẫy đại danh xấu ca một bộ dáng vẻ cục xúc bất an, thật đúng là rất thú vị. Ngươi sai, ta đây cũng không phải là đang chiếu cố ngươi. Ta chỉ là cần một cái đáng tin nhân viên mà thôi. Ta nhìn các ngươi phẩm hạnh cũng không tệ lắm, với lại dược vật của ta đúng là cần chuyên gia đi chăm sóc, đã ai nhìn đều mở dạng, Như vậy vì cái gì không cho bằng hữu của mình một cái cơ hội đâu?" Giang Vô Y thì thản nhiên nói, chỉ là nói một kiện rất không đáng chú ý sự tình. Vận mệnh liền là như thế thần kỳ, khi một người lúc tuyệt vọng cho hắn hy vọng, như vậy thì có thể thu được đối phương thể sống chết thuần phục, chỉ là hiện tại 823 dụ kẻ còn chưa tới trình độ Sơn cùng thủy tận, chỉ là biểu đạt rất cảm kích. "Ân, ta ân, cám ơn ngươi, ta thực sự quá cảm tạ ngươi, ngươi là một cái người tốt, ta nhất định sẽ cố gắng công tác." phần cờ gấp vội vàng gật đầu, rất có gật đầu hào tiểu đệ cảm giác. Giang vô ý thì thế tuyệt đối không là xem ở bẹn mì aji trên mặt mũi mới có thể cho đối phương một cái cơ hội, bởi vì hắn cũng rất muốn biết một cái điên cuồng phản anh hùng sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Phản anh hùng cũng là anh hùng a, chỉ cần là vì bảo hộ thế giới làm ra công hiến, như vậy thì là anh hùng. Tự mình có phải hay không hẳn là trở về tìm lẹ nã nói chuyện cho phản anh hùng gia tăng một cái chuyên môn tham hỏi chuyên mục đâu, vậy nhất định rất thú vị, hơn nữa còn có thể lừa rất nhiều tiền. Gia hỏa này, hoặc là nữ nhân, hoặc là tiền, thật sự là thành phố thương a có trách không thể xem như siêu anh hùng, nào có siêu anh hùng cả ngày nhớ tiền, im bùn, sờ bại đợt mạn, hai cái nghèo so với có tiền đại lão biểu thị thấp cao quý đầu lâu, đồng thời đối vàng óng ánh phở rằng liền biểu thị rất ưa thích. Cơm trưa vẫn là rất phong phú, sẽ ly tiền nhà, đương nhiên sẽ không ăn một chút kém cỏi đồ ăn. Theo Giang vô ý về sau, phẩm vị đều đề cao không thiếu trải qua nhà có tiền nhà giàu phu nhân sinh hoạt. Giang vô ý liền ngược lại là không có khách khí, rất nhanh chóng phong quyển tần vân, lập tức liền đem đại bộ phận đồ ăn quét sạch. Nhìn phấn cờ người một nhà có chút màu so, f không phải nói kẻ có tiền đều rất khiêm tốn rất lịch sự sao? làm sao cảm giác tựa như là quỷ đói một dạng, 10 ngày nửa tháng không có ăn cơm bộ dáng. Cễ Ly Nạ ngược lại là cười tủm tỉm nhìn xem nam nhân của mình, dạng này hào sảng không làm bộ dáng vẻ là nàng thích nhất thưởng thức nhất, cái này mới là nam nhân mà. Ha ha, tô phỉ, chớ kinh ngạc. Lão công ta trước kia thế nhưng là đánh qua thế chiến thứ 2, trên chiến trường ăn cơm thế nhưng là tranh đoạt từng giây. Với lại hắn a, tổng là vì làm thí nghiệm mà ăn rất nhanh đâu, đừng để ý tới hắn. Chúng ta lại đi làm điểm đồ ăn đi, may mà ta mua rất nhiều. Cễ vừa cười vừa nói. Rất hiền lành vì nam nhân của mình tìm một cái lý do, nàng mới sẽ không để nam nhân của mình mất mặt đâu, nói thế nào nàng cũng là đại danh đỉnh đỉnh cả tổ màn ma. Mà. Giang Vô Ý kia dáng vẻ ngược lại để phần cửa cảm giác được rất thân thiết, tựa hồ vị này mới cố chủ là một cái rất chân thành người a. Ha ha, Vô ý, ý thật đúng là một cái trực sả người. Ta cũng ăn no rồi, ta còn muốn đi phòng đấu giá làm kiêm chức làm việc cùng từ trước, ta đi trước. Vô Ý thì quay đầu gặp lại. Giang Vô Ý, ý đã ăn xong liền đắc ý ốn tại ghế sofa bên trong xem sách, thuận tiện điểm một điếu thuốc lá, sinh hoạt quá rất tiêu sái mà. Ba nữ nhân một bên ăn một bên trò chuyện. Tựa hồ tại nhỏ giọng thuật nói gì đó sự tình. Rất nhanh ba nữ nhân liền ăn no rồi, sẽ lý nã rất kiêu ngạo nói, hì hì, tô phỉ, về sau ngươi liền muốn giúp chúng ta nhà làm việc, ngươi cần phải dụng tâm gieo trồng những dược vật kia à? Đến lúc đó ta sẽ đi qua nghiệp thu, ha ha. Đi thôi, buổi chiều chúng ta đi mua một ít công cụ, đến lúc đó thuận tiện loại điểm ngại như lá, đây chính là mèo con thích nhất đồ ăn đâu. Sẽ lý nã ngược lại là phi thường ưa thích mèo con, đều nuôi rất nhiều mèo con, bất quá chỉ là thả tại cái khác trong phòng, tại quầy rượu lời nói, ngẫu nhiên còn có chút không phải rất thuận tiện đâu. Tốt, vậy sau này xin mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn rồi. Ha ha, chờ ta đem bộ đồ ăn thanh tẩy lại đi ra a. Tô phỉ cười rất tuấn phác, cũng không phải một cái, ưa thích tiền tài người, nếu là thật ưa thích tiền tài liền sẽ không gả cho nghèo rất mùng tơi dộ kệ phớt cờ. Không cần, các ngươi đi mua sắm đi, nơi này để cho ta tới thu thập là được. Lúc này, Penny Azi chủ động nói ra, nàng trên cơ bản liền là làm những chuyện này, đều làm nhiều năm như vậy, cũng thành thói quen. Lão công, ngươi muốn cùng đi sao? Sẽ Ly Na hỏi, đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa hồ chỉ là dựa theo lệ cũ hỏi một chút, cũng không có nhớ hắn trở về. Nam nhân ghét nhất sự tình liền là bồi nữ nhân dạ phố, vậy thì thật là vừa khổ vừa mệt. Không được, nhà bọn hắn máy nước nóng còn không có xây xong đâu, chờ ta tụ không. Ta tại trở về công ty một chuyến an bài một chút, nơi này thật đúng là không quá thích hợp ở lại, đã đều đáp ứng làm việc cho ta, như vậy thì sớm một chút đổi một cái tốt một chút hoàn cảnh a. Giang Vô Y thì thản như nói, hắn đúng là còn có một vật không có tu, bởi vì thời gian đều lãng phí ở sự tình khác bên trên, cái này cũng không nên trách hắn. Nghe được câu này, bẹn Nghị A Zi có chút hung tận phủi một chút trên ghế salon nam nhân, hắn còn không biết xấu hổ nói, thật sự là hận không thể cầm lên thiết truy gõ hắn mấy lần. Vậy được rồi, ta liền đi trước, xe liền không giữ cho ngươi, hì hì. Ngươi tự nghĩ biện pháp a." Selena yêu kiểu cười một tiếng, rơ rơ chìa khóa xe lên, rất đắc ý lôi kéo hảo hưu đi ra ngoài mua sắm đi. Có thể vui vẻ mua sắm, không cần lo lắng tiền tài bên trên làm phức tạp, loại cuộc sống này còn thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn đâu. Nữ nhân có thể gả một cái hảo lão công thật sự chính là phi thường vô cùng trọng yếu nhân sinh đại sự đâu." Giang Vũ Ý liền ngược lại là không có nói sai, cầm lấy cái vặn vít liền đi tu máy nước nóng, loại này máy nước nóng kết cấu thực sự quá đơn giản, căn bản chính là phòng chế mình độc của nha, với lại kỹ thuật không quá quan, sử dụng mấy tháng về sau sẽ xuất hiện bị điện giật chết nguy hiểm nhiều điện như vậy khí có điện giật nguy hiểm, khó trách về sau tô phỉ sẽ ở mang thai thời gian ngoài ý muốn điện giật mà chết, đưa đến rổ kẻ thất tình. Meo, có thể sử dụng lâu như vậy mới điện giật, đã là rất may mắn được không? đều không cần làm sao mở ra đóng gói, xuất ra một khối quặng sắt đen màu hay. Ba thạch hòa tan, một lần nữa tu bổ tuyến đường liền xong việc, tăng thêm một điểm nhựa bọt tơ là tít. bất quá loại vật này cũng liền dùng mấy ngày mà thôi, đoán chừng đằng sau liền không cần đến. dù sao dọn nhà thời điểm những vật này cũng là cần bỏ đi. vừa vặn bẹn nhỉ A thanh tẩy xong bộ đồ ăn, Giang vô ý ý cũng đã sửa xong máy nước nóng, hai người tới phòng khách liếc nhau một cái. Penny A.G. tự hồ có chút ngượng ngùng, mà Giang Vô ý thì là xấu xa cười nói, Penny, ngươi về sau có thể phải cho ta làm công, không kêu một tiếng lao bảng tới nghe một chút sao. Penny A.G. khẽ cắn môi, tức giận nói, ngươi bây giờ còn không phải ta cố chủ, ngươi đã sửa xong sao. Phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi, nếu như không có có chuyện gì, xin ngươi ra ngoài đi. Giang Vô ý thì xấu xa cười nói, đương nhiên có chuyện, chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Nói xong cũng đem Penny A.G. cho kéo vào phòng bên trong. 16.